chương 206, xuất thủ quét ngang dễ như t r ở bàn tay chương 206, xuất thủ quét ngang dễ như t r ở bàn tay mà huyên bên ngoài vẫn như cũng là người đến người đi không ngừng có lệ cơn ư g xung quanh tu sĩ hoành không mà tới dẫn người cấp tốc phóng tới thông đạo khi tiến vào trước đều sẽ xa xa hướng về phương xa nhìn lại nơi đó có một vị đầu đội mũ dơm tiểu phu chính trệ không mà đứng người này hình dạng phổ thông một thân giả dạng càng như sơn giã t h ô n phu nhìn như không có nửa phần cường giả dáng vẻ lại mang cho người ta cực mạnh cảm giác nguy hiểm nhàn vật khách người muốn cùng ta phiêu miệu tiên cung là địch không sợ chính mình đại năng đường như vậy bị cắt đứt sao hơn ba trăm chức cao cảnh thái huyền đều là nhìn hàm hàm tiểu phu kia ta biết các ngươi phiêu m i ệ u t h i ê n cung rất mạnh nhưng ta lại không có thương tính mạng các ngươi chẳng lẽ lại sau đó các ngươi phiêu m i ệ u t h i ê n cung đại năng sẽ vì đây là khó ta sao dù sao ta thế nhưng là tại vì khuynh thành thần nữ làm việc nhàn vân khách hàm cười nói ta biết các ngươi cũng tại gọi người nếu có đại năng tới ta quay đầu liền đi nếu có phá cực thái huyền tới liền cùng ta đấu một trận ngươi mấy vị cường đại thái huyền tức dẫn đến sắc mặt tái nhận đối phó một cái lâm tiêu vì cái gì cứ như vậy khó tuyệt đối không ngờ tới lâm tiêu sẽ như vậy tà dị đột phá để bọn hắn trở tay không kịp càng không ngờ tới nhàn vân khách lại một mực tại phụ cận một gọi đã đến như bọn hắn muốn tăng thêm về thủ đều cần thời gian hiện tại cùng mạc anh nói d ố c căn bản là kéo không rõ ràng vậy thì chờ chúng ta phiêu m i ệ u thiên cung cao thủ nên sắp đến một tôn cường đại thái huyền ánh mắt liếc nhìn mạc anh mạc anh manh mối bông u xuống đang cùng trận pháp đại sư phan thất đứng sòng vai giống như đang đợi m a huyên bên trong trí bảo tin tức ân ngay tại này giây lát mạc anh giống như là đã nhận ra cái gì g ư ơ n g mắt hướng phía mạ huyên chỗ lối đi nhìn lại đúng lúc gặp giờ phút này một vị thanh niên mặt than chính xài bước đi ra trong chốc lát vùng thiên địa này bầu không khí lập tức ngưng kết tội lớn hậu nhân lâm tiêu hắn lại đi ra phiêu miểu thiên cung chư thái huyền đầu tiên là hơi s ư n g sở sau đó thần sắc l ạ n h như băng đứng lên đây cũng là vị k i a được trí bảo trở thành phá cực thái huyền người trẻ tuổi n h a n vân khách cùng p h á n thất cũng là cùng nhau trông lại nhà thật náo nhiệt lâm tiêu nhìn quanh toàn trường đột nhiên ánh mắt ngưng tụ rơi vào mạc anh trên thân lập tức bị giật n ả y mình mạc anh mô mỗ mệnh cô nương cũng đến mạc anh trong lòng trực này tiểu từ thối này nhiều người như vậy hỗ trợ trấn ma ngươi lợi tại ma huyên bên trong là được rồi ngươi đi ra làm cái gì phiêu m i ể u thiên cung nhiều như vậy thái huyền liên thủ coi như ngươi là phá cực thái huyền chỉ dựa vào một người cũng không được a lao thân chính là khuynh thành thần nữ võ thị quan giám khảo lúc này m ặ c anh vội vàng bất lên hắn lúc này đi tới khẳng định là muốn mang theo trí bảo chạy trốn đến à nhàn vân khách phán thất cho ta đem tiểu tử này cho trói lại tìm kiếm trí bảo không có liền nghiêm hình tra tấn thứ đồ chơi gì lâm tiêu đại não lập tức đứng máy người quen gặp nhau cũng không ôn chuyện trực tiếp làm ta người chăm chú sao ai không đối khuynh thành thần nữ võ thị quan giám khảo lâm tiêu trong đầu thoáng hiện một vòng địa quang mẹ nó khuynh thành thần nữ là mệnh cô đ ư ơ n g lại là thẻ người tham gia khảo hạch cảnh giới lại là ngăn cản phiêu m i ể u thiên cung chẳng lẽ cũng là vì hắn v ơ i anh thiên điệu biến sắc như sơn giã thôn phu giống như nhàn v ấ n khách lần này buộc phát khí thế kinh người như lũ quét sụp ở giữa thiên điệu giống như ác ưng chụp mồi bàn tay chụp vào l â m tiêu đầu vai phan thất càng là cười lạnh trên thân đã nổi lên trận văn hắn lấy thân là trận muốn phong trấn lâm tiêu quan giám khảo chẳng lẽ lại ngươi cùng tiểu từ này có cái gì tư nhân giao tình không thành lúc này mới lần lượt đánh lấy khuynh thành thần nữ cờ hiệu phải đổi tương hộ hán phiêu m i ệ u thiên cung chư thái huyền càng la vừa lên kinh khủng k h í lãng như là dậy sóng sông lớn trào lên mà ra quét sạch thiên địa ở đây nhân vật cường đại đều tại triều lâm tiêu đ á n h tới cảnh tượng như vậy có thể làm cho thế gian thái huyền sợ hai quan giám khảo ngươi còn muốn đối với ta nghiêm hình t r ả tấn có tin ta hay không đưa ngươi bắt lại lâm tiêu phản ứng cấp tốc đoán ra mặc anh có dụng ý của mình đối với dẫn đầu mà đến nhàn vân khách một quyền dung già tiểu tử dựa vào luyện hóa bảo vật tăng trưởng tu vi cũng không thể so với ta nhàn vân khách hàm dày cười một tiếng động tác không ngừng nhưng mà sau một khắc hắn loại này chất p h á t liền ngưng kết trên mặt một quyền kia đánh vào trên bàn tay của hắn lập tức một cỗ cự lực phun trào mà đến giống như hai cỗ cực đỉnh lực lượng tại đụng nhau dương lên âm dương phong bạo nhàn vân khách kêu lên một tiếng đau đớn đi lại dẫm tại hư không ngăn không được hướng về sau thối lui dư ba tiêu tán quét sạch tứ phương để phan thất trận văn diệt vong hơn phân nửa đánh tới phiêu miệu thiên cung trư thái huyền càng là thân thể lay động không phải trở nên đi lại duy gian chính là cũng đang lùi lại cái này đây là thực lực gì không chỉ bức lui nhàn vân khách cùng nhàn vân khách đối kích dư ba liền có thể ảnh hưởng đến chúng ta phiêu miệu thiên cung chư thái huyền kịch liệt đ ộ n g dùng không thể tin võ cực kỳ ngạo thế gian có ta lâm tiêu liền có trời lâm tiêu trong tay xuất hiện một thanh đỏ truy đây là thái hư chiến binh kim hà xích chủ y phạm là thái hư chiến binh đều là minh khắc kỷ chủ đại nam u y cảnh giới quá thấp thái huyền muốn thôi động cần di thái hư ấn ký làm môi giới đến lâm tiêu cảnh giới này phá cực vô tướng huyền lực mãnh liệt lập tức kim hà xích chủ ý oanh long rung động tiếng oanh minh bên thai không rước xích quang trào lên chân trời để phiêu miệu thiên cung chư thái huyền biến xác vê anh kim hà xích chủ ý hướng phía trước c à n quét l hơn hai mươi vị thái huyền miệng phun máu tươi giống như vụn cỏ bị dương bay ra ngoài đát phù hợp thiên vũ nhịp đập đi lại âm thanh nổ vang lâm tiêu đạp thiên bay bước có thể thực hiện ra bước thứ sáu sáu bước bên trong đều là thân ảnh của hắn đang không ngừng cơ kim hạ xích chủ y bành bành bành phiêu m i ệ u t h i ê n cung chư thái huyền nhao nhao kêu thảm lâm tiêu một cái bướn lện xuống đến chính là bay ra một mảng lớn thân ảnh huyết hoa khắp nơi trên đất cái này mà anh đã n g những n à y phiêu miệng tiên cung thái huyền toàn bộ đều đặt chân ở cao cảnh cũng có người tùy thân mang theo thái hư chiến binh có thể hoàn toàn không phải lâm tiêu đối thủ vô luận là hợp kích. hay là hiện ra tuyệt học đều sẽ bị lâm tiêu dễ như t r ở bàn tay đánh tan mặc anh tiểu từ này đã huyền lực hai phá ngay cả nhàn vân khách đều bị kinh sợ t ố i lui nhìn như thật t h ả hắn giờ phút này cũng là có chút tức hồn hển hắn cũng là cho là mặc anh cùng lâm tiêu có quan hệ cá nhân lúc này mới đánh lấy khuynh thành thần nữ cơ hiệu biến tướng giữ gìn thế nhưng là lâm tiêu cần bọn hắn giữ gìn sao huyền lực hai phá kém chút đem hắn đều làm bay hưởng phí hết bọn hắn thời gian huyền lực hai phá mặc anh đầu ó c trống g i n g bên người trận pháp đại sư phan thất cũng là như là gma vài ngày trước mới nghe đ ư ợ chương Lâm Tiêu u hai cực trăm linh bảy thế giới của nàng gặp lại mạc anh chương hai trăm linh bảy thế giới của nàng gặp lại mạc anh ngươi ngươi muốn làm gì tội lớn hậu nhân đi việc này không khác tự tìm đ ư ờ n g chết gặp lâm tiêu cầm trong tay xích s ắ t mà đến từng tôn thái huyền lay động đứng dậy phát ra tức giận tiếng gào ghét loại này xích s ắ t chuyên vị cầm trinh nguyên quân hậu duệ l u y ệ n chế hiện tại lâm tiêu là dự định cầm vật này đến c h ó i bọn hắn để bọn hắn biến thành tù nhân ta không động các ngươi các ngươi liền sẽ không tìm ta phiền thoái tại m ặ t anh đăm đăm trong ánh mắt lâm tiêu đem hơn ba trăm vị thái huyền toàn bộ trói ở cùng nhau lặt hẽ liên quấn tầm vài vòng lại lấy huyền lực giam cầm liền như vậy theo sau đôi phiêu miệu tiên cung đến tột cùng có bao nhiêu người a lâm tiêu nói thầm một tiếng lấy xích sắt đem những n à y thái huyền nhấc lên học tập tranh giống như trên không trúng phiêu đãng điểm điểm vết máu còn tại vẩy xuống mặc anh mỗ mỗ mệnh cô nương tới rồi sao lâm tiêu quay người đi xa lúc tại đối với mặc anh truyền âm không có tiểu thư phiêu linh ở bên ngoài vài năm bây giờ trở về cần bế quan nhưng nàng thụ ý ta chú ý ngươi mặc anh lấy lại tinh thần truyền âm đáp lại sư phụ của ngươi phụ h u y n trưởng giáo cũng là đoán được tiểu thư sẽ nghĩ cách tham gia lúc này mới sẽ thả tâm rời đi vậy vì sao ngươi phải làm bộ không biết bộ dáng của ta lâm tiêu khó hiểu giút hắn còn muốn dùng loại phương thức này chẳng lẽ mình tội lớn là cấn cũng làm cho mệnh áo tím luôn tránh hiểm nghi sao tiểu thư bị sau lưng nói nhân vật ký thác kỳ vọng độ chú ý quá cao tại thế giới của nàng có vạn cổ nhân kiệt hậu nhân có vô thượng đại tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đều đang theo đuổi tiểu thư cùng bọn hắn so sánh ngươi đã thấy thiên tiêu chỉ có thể coi là người bình thường như vị kia thần trùng dịch tử cũng không tính là cái gì không sẽ cùng những người kia sinh ra gặp nhau m à anh như vậy đạo lâm tiêu ngạc nhiên hắn đột nhiên nhớ tới những cái kia tham gia khảo hạch tiên tiêu nói qua phàm la đến gần khuynh thành thần nữ giống được sinh vật đều sẽ nhận các phương nhằm vào chính mình cũng không cùng mệnh cô nương phát sinh cái gì à nhiều lắm là chính là dân mạng d i ệ n cơ đều muốn cẩn thận như vậy cũng được chờ ta trở thành đại năng nhìn xem những người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại lâm tiêu không có trước tiên trở về ma h uyên nhìn thấy một đám nhân ma sau chủ động đi tới trưởng giáo hán hán tới hán có phải hay không phát hiện chúng ta luyện tâm trai tu sĩ kinh hãi luyện tâm trai dịch cương đại địa thế lực đỉnh tiêm một trong lúc trước bởi vì lâm tiêu giam giữ dịch tử còn vượn binh cho bình loạn quân vương đợi đến vụ không thoát khốn luyện tâm trai chủ vương hoài cốc chủ động hiện thân chủ tội đưa ra rất nhiều bảo vật lúc này mới kết thúc cọc nhân quả này lần này ma huyên mở ra luyện tâm trai trưởng giáo vương hoài cốc cũng không có chấn ma tâm tư bởi vì ban đầu ở ma khư bên trong bọn hắn một phương cũng đã chết hơn bốn mươi vị thái huyền nguyên khí tổn hao nhiều thái huyền liền còn có mấy sợi dòng độc đinh hiện tại còn không phải nghe được trí bảo tin tức lúc này mới vội vàng mà đến đi đừng để hắn nhận ra vương hoài cốc túi đầu lẫn trong đám người mẹ nó lúc này mới phân biệt bao lâu lâm tiêu đều hôn thành huyền lực hai phá thái huyền cái này nếu là ghi hận lúc trước sự tình còn không đồng nhất truy nện t r ư ớ hắn vương trường dạy người chạy cái gì a lâm tiêu như vậy nói trấn ma người đều là nghĩa sĩ ta cũng sẽ không ă n n g ư ờ i chỉ là dịch cường cùng lệ cường lắng diện người cái này tới đủ c h ậ m a nguyên lai là lâm thiếu tôn là lao phu mắt vụ về kém chút không nhận ra được vương hoài cốc thân hình cứng đờ toàn thân đều là mồ hôi l ạ n h vội vàng mang theo luyện tâm trai tu sĩ thi lễ gặp qua lâm thiếu tôn ta là vì trấn ma mà đến ân vậy đi đi trấn ma cũng có thiên địa quà tạo lâm tiêu chỉ, chỉ chính mình ta chính là săn giết quá huyền ma vật lúc này mới đạt được trí bảo vài ngày trước lại lấy được một kiện luyện hóa sau huyền lực đều hai phá cho nên chỉ cần ngươi chịu vì thương sinh xuất lực thiên địa tự sẽ có q u ả tạo vương hoài cốc ngạc nhiên lâm tiêu không phải tại tìm đến phiền phức cái tiêu mỗi chữ m ô i câu để trong lòng hắn trực ngày tốt lao phu cùng ma vật không đội trời chung vương hoài cốc vung tay hô to một tiếng dẫn người vội vã hướng phía ma huyền phóng đi c h ư vị các ngươi còn tại quan sát cái gì đâu ma huyền hoàn toàn chính xác có trí bảo ta chính là ví dụ sống sờ sờ hiện tại rất nhiều tu sĩ đều tại ma huyền bên trong tầm bảo đâu nhiều người lực lượng lớn tìm tới chí bảo tỷ lệ cao hơn ta sẽ chở cũng sẽ lại đi vào lâm tiêu lại đi đến một đám tu sĩ trước mặt phóng thích khí tức của mình vê anh bọn tu sĩ này t ự a n h ư tia c h ư ớ c phóng tới ma h u y ề n lâm tiêu cứ như vậy mang theo trói lại phiêu miểu thiên cung c h ư thái huyền xích s á t tại ma h u y ề n cửa và o phụ cận lắc lư đi tới chỗ nào nơi đó chính là xôi trào số lớn nhân mã đều tại c h i ề u ma h u y ề n bội sông đồng thời đổi mới tình báo lâm tiêu không chỉ là hai mươi hai tuổi phá cực thái huyền thậm chí còn hoàn thành thứ hai phá vẹn vẹn tình báo này cũng đủ để cho đầu người nóng đầu cảnh tượng như vậy thấy mặc anh trận mắt hốc m ù n g ta ta cũng muốn đi vào trận pháp đại sư phản thất cũng không nhịn được cùng nhàn vân khách sánh vai x ô n g vào ma huyền tiểu thư xin lỗi lao thân cũng muốn đi vào nhìn xem mặc anh lẩm bẩm nói quay người đi vào ma huyền thông đạo chư vị đi ta mang các ngươi mệnh lấp ma huyền lâm tiêu lấy xích sắt kéo lấy phiêu miệu thiên cung chư thái huyền hướng phía ma huyền mà đi cùng lúc đó một bóng người kéo lấy vĩ quang hướng về lệ cương phương hướng phóng đi hắn thân thể cường kiện hữu lực tản mát ra một loại kim loại cảm nhận đây là một vị thiên tiêu tên là đồng duy đến từ phiêu miệu thiên cung đã có mười năm không dạy trần thế hắn quần quận huyền lực đã siêu việt trên thế gian h ạ cũng vào hiếm thấy hai phá cấp độ chiến ý đầy đồng s á t khí ngập trời hắn là phiêu m i ệ u trong thiên cung tương lai trở thành khủng bố đại năng dự bị lực lượng ngày thường không cần xử lý bất luận cái gì về v ậ t chuyên chú vào tu hành liền có thể một đám phế vật đối phó một cái tội lớn hậu nhân còn muốn cho chúng ta xuất quan viên phó lệ cương đồng duy làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến tình trạng này giờ phút này hắn muốn đuổi đi cùng phiêu m i ệ n thiên cung chư thái huyền tụ hợp tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn lại là thân thể lay động đứng tại trong hư không cái kia tội lớn hậu nhân đạt được trí bảo bước vào hai phá cấp độ tiếp thu được đoạn tin tức này đồng duy như gặp phải đòn cảnh tỉnh thần sắc biến thành h ã i nhiên hắn đồng duy sinh ra ở vật hoa thiên bảo cuối cùng châu biết do pha cực độ khó là trải qua rất nhiều cực khổ lúc này mới có một thân tu vi này hắn ở trên đường lúc liền nghe đến lâm tiêu hoàn thành hai lần pha cực đáng chết đồng duy nghiến răng nghiến lợi cho dù hắn hiện tại đi qua lại có thể thế nào không làm gì được lâm tiêu hắn thậm chí hoài nghi chính mình như thế đi qua lâm tiêu có phải hay không lại đột phá mà lại hắn nhận được tin tức giám sát k u y ê n thành thần nữ khảo hạch quan giám khảo tựa hồ cùng bọn hắn phiêu miểu thiên cung làm khó dễ khả năng còn lân cận liên hệ với một vị đại năng ngăn cản thế lực khác phía sau đại năng bước vào ma h uyên mà bây giờ ma h uyên bên trong đã là trở nên ngư long hô tạc có quá nhiều thế lực tại tầm bảo phá cực thái huyền liền có ba tôn còn có đại biểu k h y n h thành t h ầ n nữ một phương tu sĩ tại tầm bảo một cái không tốt liền sẽ chiến hỏa lật trời chi cảnh thế cục dạng này đã không phải hắn có thể xử lý sư tôn lại như thế nào số giới cái kết tội lớn hậu nhân sợ là có thể sánh vai đại năng đồng duy lấy ra một kiện tí vật tại cách không đưa tin chương hai trăm linh tám vũ không tìm cầu dịu hắn thành thái hư chương hai trăm linh tám vũ không thình cầu dịu hắn thành thái hư một tòa cổ lão đại thành trong đó mây màu cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng lung linh cho thấy nơi đây phi phạm hình dung tiểu tụy vũ không chính độc lập tại đại thành trước hắn sát mặt m ỏ i m ệ t khoe miệng chảy máu tuyết trắng nho sang đ ư n g máu tại vũ không sau lưng pha tạp vết máu hội tụ thành một con đường máu cho thấy hắn chuyến này đã trải qua huyết chiến trên người hắn vết thương mới chính là bằng chứng hoàn toàn là dựa vào ngoan cường nghị lực trèo trống đến tận đây nguyên lai tưởng rằng cái này vũ không sẽ ở trước tiên bên trong nghĩ cách khôi phục tự thân chưa từng nghĩ hắn lại g á n tiếp đến tận đây là muốn là cái kia tội lớn hậu nhân cầu được một cái thân phận sao ở phương xa uy hiếp thế gian hoa văn tại cùng thiên địa c ộ n minh tay áo đồng bểnh phù định s ử n g xử xa xa nhìn chằm chằm vũ không thần s á c hung ác nham hiểm vũ không thanh thế to lớn chạy tới cuối cùng châu đối với một chút thế lực mở ra điều kiện muốn trao đổi khôi phục tự thân linh dược hoàn toàn chính xác có thế lực tại đáp lại lại thêm vũ không một bộ khôi phục đến đ ỉ n h phong liền sẽ cùng phiêu miểu tiên cung đối chiến tư thái là lấy bọn hắn phiêu miểu tiên cung đại năng xuất động muốn chặn giết vũ không kết quả vũ không, không ngờ cấp tốc thay đổi tuyến đường s á o trộn bọn hắn bố trí một đường đi tới nơi đ â y đến tận đây bọn hắn mới hiểu được vụ không chân chính dụng ý điều này cũng làm cho bọn hắn hãi hùng kiếp vía nằm trong loại trạng thái này vũ không lại còn có bản lãnh như thế giờ phút này mặc dù vũ không phía trước bọn hắn nhất thời đều không có tùy tiện lại ra tay vũ không năm đó ngươi cảm thấy tộc ta quá mức lạnh nhạt q u ê n hồ tổ thượng cùng t r i nguyên h n quân ở giữa tình cảm là lấy chủ động lấy xuống chính mình dòng họ khăng khăng muốn đi hoang cương che chở t r i nguyên h n quân hậu nhân biểu thị hết thể hậu quả ngươi cũng sẽ tự mình tiếp nhận cử động lần này đã trọc giận trong tộc ngươi không còn là người tộc ta trong thành lớn t r u y ề n gia thanh em h uy nghiêm hiện tại ngươi cần gì phải trở về tìm kiếm che chở ta hôm nay đến đây không phải vì chính mình khôi phục bản thân linh dược ta có thể chính mình lấy chiến từ nơi này chỗ ta cũng không đoán bất luận kẻ nào vũ không mở miệng ta đứng ở nơi này là vì dẫn t i ế n đệ tử của ta hắn là một viên minh châu không nên như vậy mông trần hy vọng trong tộc có thể cho hắn một cái cơ hội vũ không khẽ không người để trong thành lớn thanh em trở nên trầm mặc không phải t h ầ n t r ù n g tu luyện vô tướng cổ công tiến rai đường đã đước không thể nhập thái hư cảnh ngươi là muốn cho hắn tại tộc ta cầu một cái thân phận cầu tộc ta tục đường chân bảo sao trong thành lớn sáng lên một đôi ánh mắt tức giận hỏi thế nhưng là dựa vào cái gì tộc ta tục đường chân bảo cả thế gian hy hữu vũ không bình h ò a mở miệng nói hắn không phải thần trùng t h ừ thiếu thời liền tu thành vô tướng cổ công bây giờ bất quá hai mươi hai tuổi liền đạt tới thái huyền bốn tầng cảnh tập được thuật luyện dược là lục phẩm luyện dược sư như ta nếu không có sinh ở trong tộc tự thân lại là thần trùng kém xa hắn tiềm lực của hắn muốn thắng ta ta cho hắn dẫn tiến đã là vì hắn cũng là vì để trong tộc vũ vận s ư long ha ha tộc ta từ trước tới giờ không thiếu thiên tiêu t h â n chủng cũng không chỉ ngươi một cái hai mươi hai tuổi thái huyền bốn t ầ n g cảnh liền có thể để cho ta tộc vũ vận sương long thật sự là chuyện cười lớn trong thành lớn thanh âm văn vọng ở trên đời này người tài ba quái tài xuất hiện lớp lớp lại có bao nhiêu người có thể bảo trì không ngừng tinh tiến tình thế mặc dù cho hắn tục đường chân bảo hắn cũng chỉ là có hy vọng đột phá trở thành đại năng m à thôi trong lúc đó lại muốn tìm phí bao lâu năm mươi năm hay là trăm năm hắn sợ là ngay cả huyền lực phá cực đều làm không được ngươi không phải tộc n h â ta rời đi, đi cái này lạnh nhạt lại vô tình thanh âm để vũ không trầm ặ c trong lòng hắn chính mình khôi phục hay không tại lâm tiêu an nguy trước mặt cũng không trọng yếu lấy lâu dài ánh mắt đến xem hắn hy vọng lâm tiêu năng thành t cựu thái hư có thể tại mênh mông sao châu nắm giữ một cái quan minh chính đại nơi sống yên ổn nếu không c h i n h nguyên quân đoạn k i a nhân quả lại không ngừng quấn quanh lâm tiêu đây là hắn làm thầy người tâm thái thế nhưng là đến trình độ này còn chưa đủ hạ vẹn vẹn bởi vì lâm tiêu không phải thân chủng lại thân phụ vô tướng cổ công cho nên phần này thành cựu liền nhất định bị giảm mất đi nhiều sao、Tốt. đệ tử của ta chính ta giữ gìn đệ tử của ta ta dịu hắn thành thái hư vũ không thê thảm cười một tiếng hắn sớm nên liệu đến chỉ là còn ôm một phần chờ mong á vũ không cô đơn quay người nhìn về phía dừng lại ở phía xa đại năng phù định còn có đưa thân vào chỗ t ố i mấy cái thân ảnh mắt phải bên trong hiện hiện thăm thẳm m à quang chư vị theo ta một đường tiếp lấy đánh đi ha ha phù định cười lạnh muốn tái chiến lúc một tiếng ầm vang cổ lão đại thành cửa lớn chầm chầm mở ra một vị tắm rửa tại hào quang bên trong lão giả hiện thân vũ không đề nghị của ngươi trong tộc sẽ tiến hành thương nghị cái gì vũ không xoay người nhìn lại vừa rồi lạnh nhạt lại vô tình ghét bỏ đệ tử của hắn không đáng trong tộc đánh cược đảo mắt lại phải tiến hành thương nghị đệ tử của ngươi hoàn thành huyền lực phá cực kỳ lão giả mở miệng nói mặc dù gái này cùng cơ duyên có quan hệ nhưng hắn có thể đem cấp tốc luyện hóa lại có thể lấy một thân tu vi giết địch đúng là tự thân b ả n sự ngươi đệ tử này sắp thực chính là một đời kỳ tài huyền lực phá cực vũ không thân hình run lên hắn hộ tống lâm tiêu đi ma huyền đến bây giờ cũng liền gần hai tháng tên đệ tử này liền huyền lực phá cực kỳ hai mươi hai tuổi phá cực thái huyền còn có cơ duyên từ lâu tới hắn đệ tử kia còn tại ma huyền chờ hắn a Tốt, n g ư ơ i đi trước đi thương nghị ra kết quả đến lúc đó ngươi như còn sống chúng ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi lao giả lại khoát tay náo năm đó vũ không tiến hành chọc giận trong tộc đại nhân vật cuối cùng trở thành ngoại nhân cũng là vũ không lựa chọn của mình như vũ không bị nhốt ma khư t r ă m năm đều không người hỏi đến hiện tại vũ không chủ động đưa tới phiên phức hắn sẽ không nhúng tay i ê n tâm hướng về phía điểm này ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy vũ không mỉm cười nhìn chăm chú phương xa phủ định chờ chút ngay tại đại chiến sắp nổi lúc lao giả đột nhiên đưa tay bắt lấy vũ không một cái cánh tay để phủ định kém chút phát điên thì thế nào đây rốt cuộc là có đánh hay không a các ngươi ngược lại là cho câu thống khoái nói a trong tộc đồng ý nguyện ý cho ngươi đệ tử một cái cơ hội lão giả có chút thở dốc vũ không n h ữ n g mày thời gian ngắn như vậy đều không đủ uống một chén t r à đi cái này thương nghị có kết quả rồi lão phu vừa mới nhận được tin tức ngươi đệ tử kia không chỉ là huyền lực phá cực hơn nữa còn đạt tới hai phá lĩnh vực lão giả nói đến đây thần sắc cũng là không gì sánh được quái gì, cảm giác mặt đau hắn mới vừa rồi còn lời nói lạnh nhạt nói là lâm tiêu ngay cả huyền lực phá cực đều làm không được hai phá vũ không dưới chân lay động lấy tâm tính của hắn cũng là có chút cho váng Mới ta r vũ không nghĩ tới điều gì gật đầu nói không sai là ta muốn tìm loại này thái huyền trí bảo toàn bằng vật lý có thể hay không luyện hóa đều xem bản sự lão giả trầm ngâm trong lòng bắt đầu tính toán chuyện gì xảy ra cùng lúc đó phụ định rốt cục nhận được tin tức mắt tối xâm lại bọn hắn nhìn chằm chằm vũ không một đường gián tiếp đến tận đây căn bản không có đem lâm tiêu để ở trong mắt một đầu khác lâm tiêu cưới tên lửa giống như tiêu thắng đến huyền lực thứ hai phá mà lại phiêu miểu tiên cung thái huyền còn ra hiện trọng đại thương vong lại không giải quyết lâm tiêu lần tiếp theo lần nữa đến tin tức khả năng chính là sánh vai đại năng thông chi bọn hắn đồng loạt ra tay vũ không bên này bản tọa sẽ nhìn chằm chằm phù định bỗng nhiên q u a n người cùng chỗ tối mấy cái thân ảnh đối mặt mỗi người đều là thần sắc cấm lãnh một cái thái huyền lại làm cho bọn hắn có chút sức đầu mẻ chán đây quả thực là chuyện tiếu lâm phiêu miểu tiên cung các vị ta biết tâm tư của các ngươi l ã o giả kia ánh mắt lăng lệ nói nhưng tộc ta muốn đem lâm tiêu liệt vào tiếp dẫn mục tiêu sẽ có đối ứng tiếp dẫn khảo nghiệm đại năng như đối với nó xuất thủ chính là đối địch với bộ tộc của ta thái hư phía dưới tu sĩ như chiến chúng ta sẽ không ngăn cản có thể coi là tiếp dẫn khảo nghiệm một bộ phận chính các ngươi nhìn xem xử lý đi Bá. biến biến các Lời lao người nói đại tiểu đối mọi cối Thiên vừa vị vật ra, phụ định thần tình kịch biến cảm tạo các vị đại lao khen thưởng cùng Trưng quân thông Trưng trì, phụ kịch cho đầu. đạo tạo mất. cảm mã, duy một tòa ma khí sâu kín trên sườn đất lâm tiêu chính hít mắt tại cái kia quất lấy hoa tử bên cạnh hắn tụ tập hơn m ộ ư ơ i vị máu me khắp người l a o niên thái huyền khi thì nhìn về phía lâm tiêu khi thì nhìn về phía phía trước đều là thần sắc ngốc trệ trước đây lâm hiếu tôn đi ra ngoài một chuyến lại đưa tới càng nhiều nhân mã cùng nổi điên một dạng hướng phía trước ma vật đánh giết hiện tại ma h u y ề n bên trong tụ tập tu sĩ đã sớm pha trăm vạn cái kia thật gọi người sơn nhân biển như vậy quy mô tại cả trấn ma trong lịch sử đều có thể xếp tại hàng đầu trong đó còn có trận pháp đại sư còn có pha cực thái huyền thỉnh thoảng còn có thái hư chí minh vội vàng nở rộ uy năng náo nhiệt đến cực điểm không có đại năng ma vật xuất hiện lại có nhiều nhân mã như vậy t r i n h chiến quá huyền ma vật đều bị giết ngộng trong phòng tuyến chấn ma tu sĩ trên cơ bản đều không cần xuất thủ ma vật toàn bộ bị ngăn tại phía trước nhận lấy chặn giết chấn ma không cần nhiều người như vậy muốn về nhà liền có thể rời đi về phần thái huyền trí bảo không cần tranh giành các ngươi không tranh nổi miễn cho rước lấy giết chóc lâm tiêu nhìn về phía trong phòng tuyến một chút tu sĩ tiến hành khuyến cáo lâm thiếu t ô n chúng ta không đi vạn nhất cái kêu phiêu miệu thiên cung tìm ngươi phiến thức chúng ta còn có thể liên thủ giút ngươi đỗ túc cười nói đối với không sai nếu không có người nói chúng ta sao có thể sống đến bây giờ phía sau gia viên sợ cũng phải bị ma vật chỗ hủy đám người dối dít nói lâm thiếu tôn lại lần nữa làm cho người lúc đi vào còn cần xích sắt chói lại hơn ba trăm c h ứ c cao cảnh thái huyền mang đến ma h u y ề n chỗ sâu những cái kia thái huyền vốn là t h ụ thương rất nặng lại bị c h ó i buộc tay chân khẳng định là không có thuyết phục vô dụng cái này khiến lâm tiêu bất đắc dĩ nguyện ý chủ động chấn ma người đối với tình nghĩa hai chữ cũng rất là xem trọng a lại nói đố l a o các ngươi vì sao không mang theo người nhà di chuyển thì như đi sau châu lâm tiêu hỏi thăm người nhà cùng bằng hữu tại lệ cương phụ cận tu sĩ ở trên đời này bất luận cái gì một nhà thế lực đều đem nhà mình địa bàn thấy rất căng kẻ ngoại lai không có c ă n cơ bước đi liên tục khó khăn còn nữa nói từ ma h uyên hiện thế đến nay tất cả cương tạo thành một loại ẩn tính quy tắc cấm chỉ ma h uyên phụ cận thế lực di chuyển đỗ túc cười khổ nói về phần vật hoa thiên bảo sáu châu thì càng khỏi phải nói không có đại năng bối cảnh cuối cùng sẽ rơi xuống cái hải q u ố c không còn hạ tràng lâm tiêu nghe vậy giật cả mình loại này ẩn tính quy tắc là vì đem người khác đẩy lên phía trước bị ép ứng đối ma uyên khó khăn Đây thật lần à là một Lâm cộng thế giới a thân trinh Tiêu, tính người ăn người nguyên quân giới chư A l vị. này chấn ma người già hoàn toàn chính xác không ít hắn đã đưa tiễn mấy cái còn sót lại tuổi già người tạm thời còn không có lập tức liền muốn qua đợi viện dưỡng lão đỗ túc hơi xứ sở cái này từ tươi mới a lâm tiêu là chấn ma xuất lực hắn đương nhiên sẽ không cầm dị dạng ánh mắt đối xử lâm tiêu nhưng tri nguyên h n quân hậu n h â n phiền phức không nhỏ hắn cũng phải vì hậu nhân cân nhắc cho nên tại trầm ngầm không quan hệ các ngươi có thể từ từ cân nhắc lâm tiêu nói xong bắn bay đầu mẫu thuốc lá gào thét lớn phóng tới ma vật lấy tu vi của hắn cũng không cần vận dụng thái hư chiến binh chỉ dựa vào pha cực huyền lực liền có thể quét ngang một mạng lớn ma vật hắn chém giết một phen sau khẽ di một tiếng có phát hiện bộ dáng kích thích một đám thái huyền bó mắt cái này tội lớn hậu nhân động một chút lại nói mình mệt mỏi lui về phòng tuyến nghỉ ngơi mà bọn hắn lại đánh đường à y vẫn như cũng là một c hết lần này tới lần khác lâm tiêu thật trong khoảng thời gian ngắn xông vào đến huyền lực hai phá lĩnh vực có quá nhiều người tận mắt chứng kiến nếu không phải lâm tiêu thực lực quá mạnh thỉnh thoảng lắc lư trong tay mấy món thái hư chiến binh nhàn v â n khách cùng khúc tuyên hai đại phá cực thái huyền lại không có đối phó lâm tiêu ý tứ rất nhiều người đều muốn quay đầu làm lâm tiêu đương nhiên đám người cũng tại mật thiết chú ý lâm tiêu k h í tức biến hóa mạc anh mỗ m ngài đừng tìm a lâm tiêu đối với cùng nhàn v â n khách sánh vai t n hiện mạc anh truyền đón ó i mạc anh ở trong mắt hắn dù sao cũng là người một nhà hắn không muốn mạc anh xảy ra ngoài ý muốn a không được lao thân muốn tìm. Mạc anh cũng cùng đánh cái máu gà một dạng để lâm tiêu khỏe miệng co giật có lẽ là thành tựu của hắn quả thực quá kinh người này mới khiến hắn lập thái huyền trí bảo như vậy làm cho người cấp trên dạng này may mắn không có thái huyền trí bảo không phải vậy một khi phát hiện những tu sĩ này tuyệt đối phải đoạt lật trời cái kia phiêu miệu tiên h cung tại sao không ai tới lâm tiêu hầu nghi nhìn về phía sau lưng đã nói xong cao thủ còn tại trên đường đâu đã nói xong đại năng tọa c h ấ n đâu bị hắn giết chết nhiều như vậy thái huyền phiêu miệu tiên h cung làm sao đột nhiên đều yên tĩnh chẳng lẽ là sư phụ hắn làm còn có cái này lại đi qua hai tháng những n à y tham gia võ thị khảo hạch thiên tiêu các t r ư ở n g bối cũng từ cuối cùng châu gọi người à làm sao còn không tới lâm tiêu cảm giác giống như có một cố lực lượng thần bí đã tham dự nhìn mặt anh phản ứng cũng không giống là mệnh cô nương làm ông nhưng vào lúc này ma huyên chỗ sâu đột nhiên dung chuyển lên có một loại ba động kỳ dị không có qua cản khôn tứ cơ cân lâm tiêu giật mình trong lòng ma huyên chỗ sâu nhất đến tột cùng có cái gì chẳng lẽ là phải có đại năng ma vật xuất hiện sao t r ờ i ạ ma huyên thông đạo phải đóng lại lần này chấn ma bất quá bốn tháng ma huyên liền muốn biến mất m ư n g rỡ kích động tiếng hoan hô từ trong phòng tuyến tu sĩ trong miệng t r ấ n ma h u n g hiểm có đi khó về mà lần này có thể nói là sáng tạo ra một cái thương vong thấp nhất t r ấ n ma thời gian ngắn nhất kỳ tích có thể nào nhanh như vậy lại nhìn những cái k i a thái huyền cảnh cao thủ đều làm n g ộ thái huyền trí bảo còn không có tìm được ma huyền thông đạo liền muốn biến mất cái này chơi với bọn hắn đâu bá bá bá từng đạo tức giận ánh mắt hướng phía lâm tiêu trông lại đều đừng nhìn ta ta cũng chỉ tìm tới hai phần thái huyền trí bảo sau đó liền không có phát hiện chỉ có thể ván các ngươi vận khí không tốt dù sao không quan hệ lần sau ma huyền mở ra chư vị vợ đi lâm tiêu giang tay ra một bộ tiếp nối bộ dáng ngay cả cùng mặc anh cùng đi đến nhàn vân khách phản thất đều muốn thổ huyết lần sau mấy chục năm trăm năm sau dựa theo quy luật tuyệt đối sẽ có đại năng ma vật tàn phá bừa bãi ta vẫn là hoài nghi kẻ này đang đùa chúng ta nếu tất cả mọi người có v ã n khí đi ra ngoài trước lại tìm kẻ này hỏi thăm rõ ràng một đám cao thủ không dám dừng lại nhao n h a u dẫn người hướng ra ngoài trệt hồi ma h u y ề n thông đạo một khi khép kín bọn hắn liền sẽ bị vây ở nơi đây trần hình người đánh chết bao nhiêu ma vật ai không coi là nhiều cũng liền khảo hạch điểm tích lũy thứ ba mà thôi、T. trừ cái kia quay dối quái thai bên ngoài trần huynh ngươi chẳng phải là đứng hàng đệ nhị hh ắ c ắ c không có chữ giang chúng ta đều có t ố t mười chi tư bốn hơn ba mươi vị quá huyền thiên tiêu cũng tại lẫn nhau nghị luận để cho người ta không nói gì kém chút quên k h u y ê n thành thần nữ võ thị khảo hạch ta tóc bạc trắng chữ giang nghe vậy kém chút bạo tẩu hắn bị thái huyền trí bảo tin tức làm đầu góc choáng váng trực tiếp bỏ quyền đi gọi cha mẹ n ó đánh cái mấy tháng thái huyền trí bảo không có khảo hạch đệ nhất cũng mất đi ra ngoài lại nói chữ cha lạnh lùng nhìn lầm tiêu một chút kéo lấy chữ giang đi ra ngoài chương hai trăm mười thiên cổ đại tộc đại tộc thiên tiêu chương hai trăm mười thiên cổ đại tộc đại tộc thiên tiêu suýt nữa quyến mất lâm tiêu vua hót một cái đem trên người võ thị ngọc lấy ra khúc tính đúng không cầm cẩn thận đi trước đây đoạt ngươi võ thị ngọc là ta không đối bất quá ngươi cầm cái này võ thị ngọc nói không chừng có thể trở thành khuynh thành thần nữ võ thị khúc tính m ộ t người nhìn xem võ thị ngọc thống kê số lượng lại suýt chút nữa ngã sắp xuống mấy tháng nay lâm tiêu chém giết ma vật lại có mấy triệu trong đó quá huyền ma vật cũng là phá vạn so mặt khác khảo hạch thiên kiêu cộng lại còn nhiều hơn ngươi cho chúng ta không biết khúc tính điểm tích lũy là thế nào tới ngay cả quan giám khảo đều ở nơi này ngươi còn công n h i ê n thụ ý khúc t í n h đi lừa gạt thần nữ ngươi đây là đang làm bẩn thần nữ bốn mấy vị quá huyền thiên tiêu liên tiếp đạo thỉnh thoảng để mắt đi xem mạng anh mạng anh bờ môi giật giật muốn nói lại thôi lâm tiêu cười nhạt một tiếng lừa gạt thần nữ thần nữ là ta dân mạng à, có giao tình nói không chừng sẽ cho khúc tính thương lượng cửa sau a tiểu tử ngươi còn cười ra tiếng các loại sau khi rời khỏi đây nhìn ngươi làm sao bây giờ nhà vân khách đạo đánh lửa này cái gì đều không có mò lấy các phương nhân mã cũng có tổn thất nhất định hiện tại rất nhiều tu sĩ đều kìm nén hỏa khí muốn phát tiết sau khi rời khỏi đây khẳng định phải đối với lâm tiêu nổi lên làm sao bây giờ giao trộn lâm tiêu mở miệng nói từng cái từng cái vết nước hư không ngay tại cấp tốc co vào đợi đến lâm tiêu từ đó xông ra lập tức nhú mày theo ma huyên thông đạo biến mất hắn xương c h á n ở giữa tội lớn l à c ấ n cũng đang chậm dại biến mất ma huyên mở ra tội lớn l à c ấ n bị kích phát ma huyên đóng lại tội lớn l à c ấ n biến mất đây là cái gì tạp pháp lâm tiêu nói thầm lúc lại cảm nhận được bầu không khí quái dị phóng nhãn nhìn lại vô luận là đến đây trấn ma tu sĩ hay là đến đây tầm báo tu sĩ đều không có rời đi tụ tập cùng một chỗ an tính đáng sợ là phi ê u m i ệ u thiên cung đại nằm đến hay là sư phụ trở về lâm tiêu đưa mắt tìm kiếm vậy quá huyền trí bảo chỉ là phát hiện hai phần liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện sao xem ra ta ngược lại thật ra tới trầm một bước thôi phàm là hiệu quả mãnh liệt thiên tài địa bảo sẽ có tổn hại căn cơ lưu lại khó mà bù đắp tai hại ta ôn dưỡng căn cơ mấy năm như đến bảo vật này chi lợi cưỡng ép tôi h thăng cảnh giới ngược lại là có chút được không bù mất một trận nói nhỏ âm thanh chuyển đến đối với để các phương nhân mã phát cùng thái huyền trí bảo như vậy đánh giá trên bầu trời đứng trước lấy một vị phong thần tuấn lãng nam tự áo trắng hán dáng người như tùng giống như tuyệt đại hùng chủ tuấn sát khi tức minh mông ở trên cao nhìn xuống ngươi chính là lâm tiêu phá cực thái huyền lâm tiêu nhữ mày người này nhìn cũng không giống là phiêu miệu thiên cung xuất r a cũng không giống là đến trả thù lâm tiêu phát hiện không ít đến từ cuối cùng châu tu sĩ đều là ánh mắt cực nóng nhìn về phía cái kia thần t r ù n g lực t h e o lên tiêu chữ ta là lâm tiêu gật đầu dựa theo hắn biết văn học mạng sáo lộ đem dòng họ t h e o tại trên phục sức lai lịch tuyệt đối rất lớn tiêu thỏa thỏa nhân vật chính dòng họ a hắn tại đại cản còn có cái dùng tên giả gọi tiêu viêm đ â u ta tên tiêu sách tuổi vừa mới ba mươi sáu huyền lực hai phá nam tử á o trắng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng chân trời chỗ báo ra tin tức chấn động đến tham gia võ thị khảo hạch thiên tiêu t r ó n g đầu hoa mắt lại tới một cái phá cực thái huyền còn như vậy tuổi trẻ bọn hắn tại cái tuổi này cũng là đ ạ t đến thái huyền cảnh có thể tu vi so với người ta kém đến quá xa người ta đối với vậy quá huyền trí bảo đều đánh giá có được đối t ư thân được không bù mất khi chú trọng căn cơ tôn lên bọn hắn như tôm kép ngại nhép ta tên lâm tiêu tuổi vừa mới hai mươi hai huyền lực hai phá gặp nam tử háo trắng tự giới thiệu lâm tiêu cũng tại đáp lại đám người thân sắc trở nên cổ quái n g ư ơ i biết người ta ý đồ đến sao liền đặt cái kia đáp lại lâm tiêu báo ra hai mươi hai tuổi cái tuổi này lúc tiêu sách khoe miệng rõ ràng có cấp một chút ta đến từ thiên cổ đại tộc tiêu tộc tên tiêu sách là tiêu tộc đích hệ tử đệ đến trong tộc thụ ý trở thành n g ư ờ i người, người tiếp dẫn nam tử háo trắng điều chỉnh cảm xúc lần nữa mở miệng nói để thiên địa sôi trào quả nhiên là thiên cổ đại tộc tiêu tộc tu sĩ thiên cổ đại tộc đều chú ý tới cái này lâm tiêu còn phái đích hệ tử đệ đến đây chữ giang các loại tham gia võ thị khảo hạch thi con mắt đều đỏ mắt thiên cổ đại tộc chính là tại sáu châu bên trong khống chế m ả n g lớn cương vực sừng sững đỉnh phong ngàn năm không suy đại tộc mà trên thực tế truyền thừa muốn viễn siêu ngàn năm mỗi một cái đều có cực mạnh nội tình quả nhiên ngươi sư tôn hay là đi một bước này trong đám người mà anh đối với lâm tiêu truyền âm n ó i để lâm tiêu kinh ngạc cái này cùng sư phụ hắn có quan hệ gì thiên cổ tiêu tộc bổ thiên thuật có thể đền bù người khác ngày kia không đủ thậm chí có tái tạo bản nguyên tri năng toàn bộ thế gian đại khái cũng chỉ có thiên cổ tiêu tộc tục đường chất bảo để cho ngươi có cơ hội bước vào thái hư cảnh mà ngươi sư tôn trước kia họ tiêu cho nên ngươi muốn trở thành thái hư tốt nhất đường tắt chính là bị tiêu tộc thu nạp mà anh truyền âm giải thích nói họ tiêu lâm tiêu chấn động trong lòng sư phụ nói sẽ cho hắn nghĩ biện pháp bây giờ liền bắt đầu hắn cảm giác có thần bí lực lượng tham gia không phải là thiên cổ tiêu tộc đi lúc đầu dự định lấy phiêu miểu thiên cung thái hư phía dưới tu sĩ ra tay với ngươi tính làm tiếp dẫn khảo nghiệm chưa từng nghĩ t a thiên cổ tiêu tộc tỏ thái độ sau phiêu miểu thiên cung thế mà từ bỏ về phần những đại nắm kia thì là đi vòng vây vũ không tiêu sách nhìn xem lâm tiêu thản nhiên nói cái gì lâm tiêu khẩn trương sư phụ hắn đi dẫn địch hắn biết nhưng sư phụ nếu là xuất từ thiên cổ tiêu tộc tộc này đều mặc kệ sư phụ chết sống đây là vụ không lựa chọn của mình tiêu sách khoác tay lập tức ba tòa trận đài tại trong lòng bàn tay cấp tốc phóng đại treo trên bầu trời trôi nổi tu vi của ngươi chúng ta đã biết được nhưng còn có tam trọng tiếp dẫn khảo nghiệm cái này ba tòa trận đài có thể từ mọi phương diện phản hồi tình huống của ngươi bắt đầu đi lâm tiêu đều bị chọc giận quá mà cười lên sư phụ hắn còn tại bị đại năng vòng vây hắn nào có tâm tư khảo nghiệm a lâm tiêu đi thôi chớ có cô phụ sư phụ ngươi hào ý ngươi nếu có thể được nhập tiêu tộc, rất nhiều nan cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trong đám người mặc anh tình toán, tốc chiến tốc thắng. giải giục được tiêu quyết có tộc, có mặc thúc tốc thể rất thể tốc đề đám dễ lập â thân m tiêu tỏa thứ nhất t đi lên, hình hướng r n đài. Vù vù. l ậ tức trận đài phát sáng một cỗ thanh lương khí t ứ c không có qua lâm tiêu xương cốt đây là điều tra cốt linh t r ậ n pháp lâm tiêu s ư ơ n g sở đây là không tin hắn tại cái tuổi này có thành tựu i như thế này a đám người nhìn c h ầ m c h ầ m trận đài đừng nói thiên cổ tiêu tộc bọn hắn cũng không tin mười hai cương bên trong sẽ xuất hiện lâm tiêu loại nhân vật này cứ việc lâm tiêu phá cực là bởi vì thái huyền trí bảo duyên cớ nhưng tại phá cực trước đó đồng dạng biêu hạn đã hai mươi hai rất nhanh trên trận đài ngưng tụ ra ba chữ này để chú ý đám người xôn xao đây quả thật là một cái quái thai các ngươi thiên cổ tiêu tộc có phải hay không tính sai theo lâm tiêu muốn đi nhập tòa thứ hai trận đài lúc ở đây trận pháp đại sư p h á n thất đột nhiên mở miệng tòa thứ hai trận đài chính là đại năng khắc xuống không thiếu sóc trận căn cơ phủ p h í ế m người bởi vì tự thân có thiếu vào trận liền sẽ bị đẩy lùi đám người ngạc nhiên thời khắc p h á n thất lại đạo đám người giật mình không thiếu sóc người mới có thể thông qua luyện hóa bất luận cái gì đan dược thiên tài địa bảo đều sẽ lưu lại tai hại cần bế quan vững chắc cảnh giới lâm tiêu một thân tu vi này hoàn toàn là thông qua luyện hóa thái huyền trí bảo trong khoảng thời gian ngắn đột phá căn cơ p h ủ phiếm là tuyệt đối không thiếu sót trận đặc biệt nhằm vào loại người này chương hai trăm mười một chém dụng trần duyên vĩ đại, đại dòng họ đây là ta thiên cổ tiêu tộc tiếp dẫn khảo nghiệm cần phải trải qua một bước căn cơ có thiếu làm sao có thể nhập ta thiên cổ tiêu tộc dũng cảm trực diện tự thân thiếu hụt đồng thời từng cái đền bù mới là ta thiên cổ tiêu tộc chân lý tiêu sách trong ánh mắt toát ra một tia không vui hắn chính là phá cực thái huyền lại bị trong tộc phái đi tới đó đưa một cái trinh n g u y ê n quân hậu duệ trọng yếu nhất chính là đối phương vậy mà thật mới hai mươi hai tuổi hắn tiêu sách tại thiên cổ tiêu tộc ngập bao nhiêu đắng mới có một thân tu vi này mà lâm tiêu bởi vì đạt được thái huyền trí bảo liền có tu vi như thế trong lòng của hắn tất nhiên là khinh thị cái này thiên cổ tiêu tộc quả nhiên là không tốt nhập chữ lòng sông tình thư giãn một chút tòa thứ ba trận đài lại phải khảo nghiệm cái gì Lúc này, một thanh đến, để chữ sông trệ. lâm tiêu đã phong khinh vân đạo đi qua tòa thứ hai trận đài trong toàn bộ quá trình không thiếu sót trận không có chút nào cực đoan phản ứng căn cơ không thiếu sót đông đảo trung châu tu sĩ mắt trầm tròn vậy quá huyền trí bảo nhiều mánh liệt ta để lâm tiêu tốc độ đột phá so tin tức truyền đi còn nhanh hông mánh như vậy hiệu quả đều không có cho lâm tiêu lưu lại bất luận cái gì thai hại đây quả thực là thiên phương dạ đàm cái gì căn cơ phù phiếm ta đây là đưa ấ m áp trực tiếp tái ra tới a cũng không phải căn thuốc cũng liền chuyển hóa huyền lực thời điểm hao tốn một chút thời gian lâm tiêu trong lòng thầm đủ tốt tiêu sách nhìn chằm chằm lâm tiêu nửa ngày lúc này mới chậm dai nói để tam trọng khảo nghiệm không liên quan đến tu vi để ý cảnh khảo nghiệm tiến hành ý cảnh quyết đấu để ta tới tự mình thôi động trận đài ngươi thỏa thích hiện ra ý cảnh của chính mình nếu có thể vượt qua trăm hơi thở liền coi như t h ô n g qua cái k i a ổn trong đám người luyện tâm trai triều giáo vương hoài cốc đối với lâm tiêu c ư ờ i ô quyền ta trước chúc mừng lâm thiếu tôn hắn biết rõ lâm tiêu tại dịch cương đại địa cùng thần t r ù n g dịch tử quyết đấu lúc hết thể cho thấy n g ũ đại ý cảnh n g ũ đại ý cảnh đám người n g h e vậy trong lòng nhảy lên kịch liệt bọn hắn lực chú ý đều đặt ở lâm tiêu phá cực thành tiệu bên trên lâm tiêu tại ma uyên dùng phá cực huyền lực quét qua chính là một mạng lớn cũng không vận dụng ý cảnh a chưa từng nghĩ đối phương ở trên đạo này linh mộ cũng là kinh người như vậy viên siêu tu sĩ thế hệ trước sợ không có đơn giản như vậy mặc anh trầm lâm vũ không nếu đi một bước này tiêu sách có thể không biết lâm tiêu ý cảnh thành tựu sao thiên cổ tiêu tộc đích hệ tử đệ vừa sinh ra liền có kinh người lãnh ngộ ở thiên hạ trong cùng thế hệ từng bước dẫn trước tiếp theo một cái trước mắt thiên địa biến sắc một cố minh mông khí tức từ tiêu sách thể nội dung ra dẫn tới thiên địa cầm minh sáu loại ý cảnh dâng lên cùng trận đài giao hỏa lục đại ý cảnh toàn bộ lãnh ngộ đến đệ nhị trọng đây chính là thiên cổ đại tộc khủng bố sao loại đại tộc này khẳng định có thần t r ù khó có thể tưởng tượng nếu là đại tộc thần trùng nên có bao nhiêu người tiên đám người kinh hại không chỉ tại thập nhị cương bên trong tu sĩ bên trong tại toàn bộ thái huyền cảnh k h ô n g chế ba bốn loại ý cảnh người liền đã là phượng m a u lân g ắ c tồn tại phía sau muốn lại nhiều lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh vậy cũng là k h ó như lên trời vị này tiêu sách cũng không phải là thần trùng cũng mới ba mươi sáu tuổi tại đạt tới huyền lực phá cực cấp độ lúc còn có thể minh ngộ ra nhiều như vậy ý cảnh đơn giản khủng bố đến cực điểm có thể so sánh được thần trùng thân ngươi phụ vô tướng của công muốn trở thành đại năng cơ sở điều kiện là lĩnh ngộ m ư ơ i loại ý cảnh ngươi nếu ngay cả cái này nhất trọng khảo nghiệm cũng không thể thông qua cái kia dựa vào cái gì để cho ta tộc tiếp dẫn ngươi vì ngươi tục đường tu vi không có nghĩa là thực lực lĩnh ngộ ý cảnh không có nghĩa là toàn diện không chế ngươi chân chính muốn đi đường còn rất xa tiêu sách ánh mắt lăng lệ r a hiệu lâm tiêu trèo lên trận đ à i t h a n h cựu của hắn há lại ở đây những này tự cho là thiên tiêu giả có thể so sánh thông qua vũ không trong tộc tự nhiên biết rõ lâm tiêu thành cựu thu ý hắn tại thời khắc sống còn giết giết lâm tiêu nhuệ khí nhập tiêu tộc mới có thể thu liễm tính tình có đạo lý không biết tiêu sách tâm tư lâm tiêu nhẹ gật đầu hắn lần này đưa ấm áp ngược lại là lại tái giá tới hai loại ý cảnh cũng đều tại đệ tứ trọng thăng thêm trước đây cũng có bảy loại ý cảnh hoàn toàn nghiền ép tiêu sách giá cũng chắc hắn không có hiện ra ý cảnh của chính mình thành cựu bằng không thì cũng không cần làm cái này để tam trọng khảo nghiệm theo lâm tiêu bước vào tòa thứ ba trận đài lập tức quang mang về ra thiên địa đại bạo động tại tất cả mọi người nhìn soi mói tòa thứ ba trận đài vậy mà đ ỗ n g nhiên nổ tung cái gì tiêu sách mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng về sau rời khỏi mấy bước một màn này dẫn tới thiên địa yên tĩnh ý cảnh bên trên giao phòng tiêu sách lại vẫn rơi vào hạ phong nếu như ta không có nhìn lầm tiểu từ này giống như lĩnh n g ộ bảy loại ý cảnh mà lại đều có thể thuần thục điều động hóa thành công phạt n h a n vân khách thất thần nhì non để đám người xôn xao rất nhiều người nao n h a o nhìn về phía vương hoài cốc ta ta cũng không biết ta hơn nửa năm trước hãn đại dịch cương đại địa cho thấy ý cảnh đích thật là năm loại a vương hoài cốc đồng dạng choáng váng để đám người trái tim nhảy lên kịch liệt chẳng lẽ lại không đến một năm lâm tiêu liền lại lĩnh mộ hai loại ý cảnh tiểu từ này cũng không phải thần t r ù a làm sao cảm giác so thần t r ù còn biến thái còn có khảo nghiệm sao có phải hay không còn phải xem xem ta trình độ lợi dược Ta thật là lục phẩm luyện dược sư. lâm à lục luyện l dược phẩm sư. tiêu hiện ra tứ phương không hỏa t h u ậ t hai tay riêng phần mình dâng lên một vòng điệu hỏa nhìn về phía tiêu sách để cho người ta choáng vắng không không cần tiêu sách lung lay choáng vắng đầu nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt cũng không giống nhau ngươi đã thông qua được khảo nghiệm lâm tiêu thành cựu so tiêu tộc biết được còn kinh khủng hơn cùng n g ư ờ tiên hắn đích hệ tử đ ệ này rõ ràng lớn tuổi đều ép không được lại ra tay hắn sợ chính mình cũng xuống đài không được mà lấy vô tướng cổ công tiến dài đại năng cơ sở điều kiện lâm tiêu đã thỏa mãn hơn phân nửa thật đáng ra bọn hắn tiêu tộc hào hào bồi dưỡng nếu là lâm tiêu có thể thành thái hư tương lai đi được thế tất cực xa chúc mừng lâm thiếu tôn chúc mừng lâm thiếu tôn bốn lấy đ ỗ túc cầm đầu một đoàn đến đây chấn ma người già phản ứng nhanh chóng nhất cùng nhau đối với lâm tiêu âm quyền bọn hắn không có nhập qua sáu châu không thể giải thiên cổ tiêu tộc có như thế nào năng lượng nhưng thông qua tiêu sách thành cựu còn có thiên cổ tiêu tộc tỏ thái độ sau phiêu miểu thiên cung từ bỏ nhằm vào lâm tiêu liền có thể d ọ m ngó mánh khỏe lâm tiêu một bước này bước ra đơn giản như là lên trời cái gọi là tội lớn hậu nhân thân phận tại thiên cổ tiêu tộc che chở cho sợ la cũng sẽ không lại thụ ảnh hưởng trùng quy là vào tiêu tộc Mặc anh đúng là thở dài một tiếng lâm thiếu tôn chúng ta cũng coi là quen biết ngày sau tại trung châu nếu là gặp nhau nhất định phải hảo hảo nói chuyện cũ chữ cha khúc tuyên đều là đi tới cười tùng tìm nói nơi nào còn dám sách v n khí lâm tiêu thì là đối với tiêu sách đạo tiêu hình có thể hay không p h ả i người chú ý sư phụ ta đ ộ n tĩnh đó là vũ không lựa chọn của mình ngươi liền chớ có quan tâm không đợi tiêu sách đáp lại một giọng g i á n mua chuyển đến để đám người lần nữa trở nên an tĩnh thanh em rán mua này có một loại chấm nhiếp lòng người vĩ lực lời nói mới rơi tiêu sách liền đối với phương xa không người thi lễ là thiên cổ tiêu tộc đại nam sao thật là coi trọng vị này lâm thiếu t ô n a nhàn vân khách thầm nghĩ ta tiêu tộc sẽ đem ngươi từ tội lớn hậu nhân nhân quả bên trong hái đi ra mà vào ta tiêu tộc người cần chém dụng trần duyên ngươi đem mang theo tiêu cái này vĩ đại dòng họ lấy tiêu tộc l à thân lấy tiêu tộc vi sư càng không còn là vũ không đệ tử đợi đến ngươi tu đến cảnh giới nhất định tộc ta tự sẽ ban cho tục đường chân bảo thanh âm giàn mua kia chuyển đến mang theo không dung nỗ g nghịch lý trí cho ngươi nửa canh giờ liền theo ta các loại rời đi đi lầm tiêu nghe vậy thần xác đột biến chương hai trăm m ư ơ i hai quên nguồn quên gốc độc hưởng vinh hoa chương hai trăm m ư ơ i hai cỏ cây chập trần ở giữa một vị thanh em giàn mua làn da sáng bóng không tì vết nam tử đi tới đây là một đời đại năng xuất từ thiên cổ tiêu tộc nhìn như như đang tráng nghiên hắn trong con ngươi ngậm lấy vô thượng nguyên nghiêm để đám người nhao nhao né tránh sinh hỏi tiền bối lâm tiêu hỏi thiên cổ tiêu tộc tiếp nhận người họ khác vẫn luôn là như vậy sao Ta thiên tiêu tộc,、cường、thịnh không suy, trong tộc thiên tiêu sát, đại năng không dứt, kết hai không không không Chỗ tiếp nhận người họ khác, chỉ đại rơi tiếp người cường săn năng cổ có suy, ký võ vợ. loại người. Loại thứ nhất vì ta tiêu tộc chi nô bục làm chủ mà chiến không đủ tư cách mang theo họ tiêu loại người này thứ a tiêu tộc sớm đã k ô n g thiếu. t h Loại thứ hai vì ta tiêu ra nguyện ý bồi dưỡng họ khác thiên tiêu nhất định phải mang theo họ tiêu lắng nghe tiêu tộc dạy bảo loại người này thế gian trăm năm m ư i có thể xuất hiện một vị đại năng mở miệng nói ngươi mặc dù xuất sinh không quan trọng nhưng thành tựu như thế đáng nhìn làm thí dụ bên ngoài xếp vào loại thứ hai thủ ta tiêu tộc đích hệ từ đệ thiên tiêu đánh nộ rất nhiều người đều lộ ra hâm mộ vẻ ghét ghét thiên cổ tiêu tộc truyền thừa tuyến nguyệt viễn siêu ngàn năm như một gốc đại thụ che trời cành lá rậm rạp có thể xưng một cái mênh mông quốc gia tộc nhân như cá diết sang sông có thể như tiêu sách như vậy được xưng tụng đích hệ tử đệ người trong trăm không có một mà tại đích hệ tử đệ bên trong có thể được thiên tiêu đãi ngộ người đồng dạng là số rất ít lâm tiêu là trinh nguyên quân hậu duệ có thể tại vũ vận xương lòng tiêu tộc đến thân phận này thật là một bước lên trời tại lục châu đều có thể khinh thường cùng thế hệ cầm tới đưa thân trên thế gian chạy tư cách nghe bốn phía tiếng nghị luận đại năng kia lạnh n họ tiêu vừa ra thế gian sôi sùng sục hắn sớm thành thói quen cơ hội như vậy nện xuống cũng có thể để quá nhiều người phát cuồng ở đâu là cái gọi là thái huyền trí bảo có thể so sánh nhất thời chi lợi chỗ nào so ra mà vượt tiêu tộc kéo dài nội tình vậy ta liệt quốc lâm tiêu mới mở miệng liền bị đại năng lạnh nhạt đánh gãy sâu kiến chết sống cùng ta thiên cổ tiêu tộc có liên c ă n gì những cái kia từ ma huyên đi ra mệt m ỏ i không chịu nổi chấn ma người nghe vậy đều là sắc mặt chấm bệnh mặc dù bọn hắn sớm đã nhìn ra lục châu thế lực cổ lao tác phong có loại này đánh giá cũng là thật sâu vô lực ma huyên uy hiếp cuối cùng chỉ là kẻ yếu bởi vì ma huyên cửa vào tại lệ cương sông pha chiến đấu cũng chỉ có kẻ yếu thiên bộ tiêu tộc trong mắt kẻ yếu chỉ là sâu kiến tử vong chỉ là trạng thái bình thường lâm tiêu cũng là trầm mặc tiêu tộc thái độ quá cường ngạnh nguyện bảo vệ hắn nhưng liệt quốc thân nhân bằng h ư u lại không ở tại hàng yêu cầu hắn chém dụng hết thảy hắn có thể gây phiền thoái đi thẳng một mạch lâm tiêu đối với đại năng kia cùng tiêu sách mở miệng nói cái kia xin lỗi ta trước đây không biết còn có loại yêu cầu này để tiền bối cùng tiêu hình một chuyến tay không tất cả mọi người ngạc nhiên cự tuyệt bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội lâm tiêu cứ như vậy cự tuyệt người đừng xúc động tiêu sách đối với lâm tiêu có quý tài chi tâm lâm thiếu tôn lâm thiếu tôn bốn một đám chấn ma người già cũng là nhao nhao lo lắng truyền âm vào tiêu tộc lâm tiêu chẳng những có thể đến tục đường chân bảo có hy vọng trở thành đại năng mà lại tội lớn hậu nhân nhân quả rốt cuộc quấn không nổi lâm tiêu đại n ă n g kia nợ nụ cười để cho ngươi họ dịch hoàn toàn chính xác nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng ngươi nhất định là không biết ta thiên cổ tiêu tộc cường đại ta cùng vũ không sư tôn mặc dù thời gian trung đụng không hề dài nhưng ta kính hắn ta nguyện tôn làm sư hiện tại cùng tương lai đều là như vậy cha mẹ ta sinh ta nuôi ta để cho ta quên nguồn quên gốc để cho ta đọc hưởng vinh hoa xem bọn hắn trong cực khổ dãy r u ộ càng là làm không được lâm tiêu lắc đầu nói tiếng ồn nào lại biến mất tham gia võ thị khảo hạch quá huyền thiên tiêu đều tại trầm âm bọn hắn dễ cũng là tại lục châu nhưng cùng thiên cổ tiêu tộc còn lâu mới có thể so đổi lại là bọn hắn tại loại dụ hoặc này bên dưới sợ là cũng sẽ túi đầu ngươi là cho là cái này một thân thành thự có thể dẫn tới mặt khác chuyển thừa xa xưa thế lực ưu á i cho nên dự định đặt điều kiện với chúng ta sao đại năng t i ế hỏi trận lại cười nhạo nói vừa rồi tiếp dẫn trong khảo nghiệm tòa thứ nhất trận đài đo đến không chỉ là cốt linh của ngươi còn có ngươi phải chăng có mang chưa từng kích phát thần trùng đáng tiếc ngươi không phải thân phụ c ô n g này tiến ra i đường đã đước mặc dù thật lĩnh ngộ mười loại ý cảnh đều không thể đột phá xem thỏa thích cổ sử chưa bao giờ có bất luận cái gì ngoại lệ chỉ có ta tiêu tập tục đường c h ấ t bảo có thể cho ngươi hy vọng thế lực k h á c tung nguyện tiếp thu ngươi đơn giản là thêm ra một tôn thái huyền mà thôi nhưng minh mông lục châu thiếu thái huyền sao lại nguyện ý vì một cái thái huyền cuốn vào tri nguyên quân hậu duệ thị phi bên trong sao nói đến đây đại năng tiêu thanh âm l ệ n h mấy phần bản tọa hỏi lại ngươi một câu ngươi xác định không vào ta tiêu tộc không được lâm tiêu chân thành nói hắn xem như đã nhìn ra tiêu tộc đây là lấy đặc hữu tục đường chất bảo đối với hắn tiến hành nắm còn muốn cho hắn tẩy nào à muốn để khăng khăng một mực là tiêu tộc xuất lực cái này muốn đi chính là thành khôi lỗi vô tướng của công không phải thần chủng tu luyện thái huyền đã là cuối cùng nhưng lâm tiêu lại không cảm thấy hắn có thể đưa ấm áp a di hoa tiết mục tái giá người khác tu vi hắn không ngừng tái giá cầm tu vi trồng chất chẳng lẽ còn không thể lên cấp đại năng thực sự không được tìm thần chủng a tiểu ố t cất Tu sĩ chúng ta, tu tu tung t có chúng chính chính khí. hoành h sĩ là là đạo, ê bên n nhìn thân bằng, cổ nhân, tại trần bên trong dần dần tàn lùi, ta lại sinh trường hạ, phàm cảnh. tại lại ta tâm t cổ lùi, i ở tử tâm cảnh của ngươi đã nhất định ngươi đem hạm đạo thiên hạ đạo thế gian đ ỉ n h p h o n g c h i cảnh không có duyên với ngươi có lẽ cũng sống không được bao lâu đại năng kia dáng người như đại bằng dương cánh cứ như vậy xông lên trời để lâm tiêu nhũ m ả y sống không được bao lâu cái này chỉ là không có thiên cổ tiêu tộc che chở phiêu miểu tiên cung sẽ một lần nữa nhằm vào hắn sao trước kia phiêu miểu tiên cung đối phó tri nguyên quân hậu nhân là bởi vì tổ thượng sự tình lần này ta cùng bọn hắn ngược lại là thật kết thủ lâm tiêu thầm nghĩ hắn cái này còn phải tăng tốc bước chân trở thành đại năng a ngươi có biết vũ không vì cơ hội này đem tự thân an nguy đều bỏ đi không thèm để ý tiêu sách vị nhiên thở dài quay người mà đi người phụ cận bẫy lâm vào lâu dài trong yên tĩnh lâm tiêu thành i ể u tương đương đáng sợ có thể đi đến tình cảnh như thế ai dám nói vẹn vẹn chỉ là tự thân cơ duyên nó tương lai vốn nên là quang minh đấy nếu có thể thành đại năng tuyệt đối có thể bước vào đỉnh tiêm hàng ngũ tại thương mang đại lục lưu lại một trang nổi bật nhưng lại bởi vì vô tướng của công nhất định ngừng chân tại thái huyền cảnh không bao giờ còn có thể tiến ra nhìn thân bằng cố nhân tại p h à m trần bên trong tàn lụi ta lại sinh trường ở tâm cảnh ta như đủ mạnh ta không để cho bọn hắn tàn lụi bọn hắn liền sẽ cùng ta sinh trường ở lâm tiêu nhẹ dọn một câu để đám người kinh ngạc để thân bằng cố nhân cùng mình tương tại đây là như thế nào hào hùng lâm tiểu hữu người tại ma h u y ê n ở bên trong lấy được thái huyền trí bảo nhưng còn có còn thừa nếu có còn xin lấy ra đi lúc này một vị cung trang nữ tu b u ồ n b ã n ó i đây là trấn ma thiên địa quà tặng chúng ta là lớn nghĩa xuất lực có thể nào để cho ngươi một người hưởng không sai lâm tiểu hữu độc chiếm cơ duyên vậy cũng không phúc hậu a mấy vị cuối cùng châu tu sĩ tại mở miệng để một đám tuổi già tu sĩ phẫn nộ gặp lâm tiêu thông qua tiếp dẫn khảo nghiệm những người này còn từng chúc mừng qua lâm tiêu muốn cùng đối phương kết xuống một chút giao tình hiện tại lại phải đòi một lời giải thích chương hai trăm m ư ơ i ba chả ma mấy triệu chư cường tùy hành chương hai trăm m ư ơ i ba chả ma mấy triệu chư cường tùy hành làm sao muốn đánh nhau sao lâm tiêu tế ra p h ủ c v ê n kiếm cái gì cầu thí đại nghĩa nếu không có thái huyền trí bảo tin tức các ngươi sẽ xuất lực hắn là hố những này trung châu tu sĩ những người này hiện tại phản ứng hắn là có thể hiểu được nhưng thật m u ố n chiến hắn cũng không sợ chúng ta biết được ngươi rất mạnh nhưng ở đây người cái nào lại là kẻ yếu ngươi xác định một người có thể chiến đến nhiều tu sĩ như vậy cái k i a cung trang nữ tu lại đạo con cháu của nàng đến đây tham gia khuynh thành thần nữ khảo hạch khi lấy được tin tức sau đi ra mạng huyền lôi kéo nàng đi tìm bảo kết quả là cái gì đều không có mò được bên người tu sĩ còn chết trận mấy người có thể nào không m u t ngươi n có thể thử nhìn một chút ta lần này xuất thủ hẳn phải chết người lâm tiêu trên thân toát ra xác ý để giữa sân bầu không khí trở nên khẩn trương đối với các ngươi có thể thử nhìn một chút các ngươi muốn khi dễ người cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không yên lặng một cái trước mắt một đạo tiếng giống to vang vọng thiên vũ chỉ gặp đỗ túc đại giống một tiếng mang theo một đám tuổi già tu sĩ sải bước tiến lên trực tiếp đem lâm tiêu vây vào giữa bọn hắn nhìn h ầ m h ầ m muốn ép hỏi lâm tiêu người bọn hắn thọ nguyên không n h i ề u t r ô n ở chỗ nào đều như thế sở dĩ lưu lại chính là cảm thấy phiêu miểu thiên cũng biết tìm lâm tiêu phiền phức có liên thủ trợ lâm tiêu chi ý lâm tiêu cự tuyệt tiêu tộc lý do để bọn hắn bị chấn động mạnh mắt thấy những n à y trung châu tu sĩ muốn làm khó dễ một chút đốt lên lựa giận của h ắ n nếu không có lâm thiếu tôn lần này ma hắn đến tiên địa quà tặng đó cũng là hắn công đức bố trí hắn có phải hay không tội lớn trong lòng chúng ta rõ ràng tại trấn ma trong lịch sử không thấy các ngươi xuất lực có trí bảo chạy so với ai khác đều nhanh loại này sắp mặt để cho người ta bồn nôn thật sự cho rằng chúng ta mười hai cương tu sĩ dễ ước hiếp sao m u ố n chiến liền chiến ý chí đại nghĩa đến đây trấn ma tu sĩ càng ngày càng nhiều tụ tập tại lâm tiêu bên người một câu kia câu hét to thường câu giống to vàng tận m â y xanh lâm tiêu kinh ngạc cung trang nữ tu sợ dun một cái tội lớn hậu nhân có thể đạt được nhiều người như vậy giữ gịn t r ư vị các ngươi qua quan giám vận khảo chẳng lẽ lại ngươi cùng kẻ này thật có quan hệ cá nhân phải không có người hỏi quan hệ cá nhân chưa nói tới nhưng tiểu tử này có tình có nghĩa là chấn ma lập xuống đại công không nên thụ như vậy chỉ trích mặc anh mắt lạnh như điện trận pháp đại sư phan thất cùng phá cực thái huyền nhàn vân khách cũng là yên lặng đi tới để trung châu các tu sĩ sợ hãi phan thất cùng nhàn vân khách cùng vị này quan giám khảo giao tình không cạn a mặc anh tiến lên cả hai đều là tùy hành ai đi thôi trung châu các tu sĩ dần dần tỉnh táo lại có người dẫn đầu rời đi những người còn lại đều là đi lâm tiểu tử có thể từng hối hận cự tuyệt tiêu tộc m c anh nhìn về phía lâm tiêu trong mắt lại là hiện hiện một vòng ý cười không có tiêu tộc ngươi phiền phức không ngừng a lâm tiêu cự tuyệt cơ hội này để nàng kinh ngạc để nàng cảm giác tiếp cận thậm chí có chút vui vẻ nhược lâm tiêu sử họ đi thẳng một mạch không để ý người nhà cùng bằng hữu còn nói gì cải biến tiểu thư mệnh số thân toán tử, sợ là không có tính sai a hối hận c á i rắm lâm tiêu không tâm tư cùng trung châu tu sĩ dây dưa trong lòng lo lắng sư phụ còn tại bị phiêu miểu thiên cung đại năng vòng vây a hắn cự tuyệt tiêu tộc tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra trước đây kiên kỵ tiêu tộc phiêu miểu thiên cung sợ là sẽ không yên t ĩ n h chư vị cáo tử ta đi trước một bước lâm tiêu nghĩ nghĩ đối với đ ộ túc bọn người liền ôn quyền phóng lên t ậ n trời hướng phía hoang cương phương hướng mà đi hắn không biết vũ không chỗ không thể nào tìm kiếm sư phụ còn nói qua liệt quốc quá yếu căn bản không tại phiếu miểu thiên cung trong mắt nhưng sự tình đi đến một bước này hắn sợ phiêu m i ệ u thiên cung không nói v õ đức chỉ một thoáng tiếng xé gió không ngừng phóng nhãn nhìn lại lấy đ ỗ túc cầm đầu tuổi già tu sĩ nhao nhao theo sau còn có rất nhiều c h ấ n ma người đều là chủ động đi theo lại có ngàn người các ngươi lâm tiêu ngẩn người hắn lúc này hoang cương các ngươi đi theo làm cái gì lâm thiếu tôn ngươi không phải nói các ngươi mấy vị sư trưởng tại hoang cương xây viện dưỡng lão còn mời chúng ta đi qua sao đỗ túc cười nói chúng ta nhàn dội không chuyện gì đi qua nhìn một chút náo nhiệt lâm thiếu tôn bởi vì duyên cớ của ngươi ta tại ma n u y ê n bên trong nhưng không có giết hết hương a không có thiên cổ tiêu tộc hậu ngươi chúng ta nguyện ý theo n g ư ơ i liều mạng không sai lâm thiếu tôn tại ma huyên bên trong ngươi trả lại cho ta chữ a thương ngươi quên bốn còn có một số tu sĩ trẻ tuổi cười tỏ thái độ để lâm tiêu trong lòng chạy qua một tia ấm áp những tu sĩ này biết sẽ chọc cho bên trên p h i ề n p h ứ c nhưng vẫn là muốn theo hắn đại chiến a lâm tiêu mở miệng thuyết phục lại phát hiện ngay cả m ạ n anh đều mang phản thất cùng nhàn vân khách đuổi theo tiểu thư để cho ta nhìn xem ngươi đối mặt lâm tiêu ánh mắt m ạ anh truyền âm nói m ạ n anh nói nàng là người m ẫ m ẫ nhất định phải lôi kéo chúng ta cùng lên đến khách độc hành cùng phản thất nhất bảng nghiêm trọng nói để lâm tiêu xả mặt lại mô m ô ta còn ông ngoại đâu hắn nghiêm trọng hoài nghi khách độc hành cùng phản thất là cảm thấy mặc anh như vậy che chở hắn cho là hắn nhận biết k h ê n thành thần nữ cho nên muốn tham gia náo nhiệt chư vị các ngươi muốn nhìn náo nhiệt ta không ngăn cản các ngươi nhưng nếu là gặp nguy hiểm các ngươi liền chạy ta không muốn liên lụy các ngươi lâm tiêu như vậy đạo sau đó không lâu lệ cương đại địa n h ấ t lên sóng to gió lớn thương vong thấp nhất chấn ma thời gian ngắn nhất kỳ tích phát sinh đây hết t h ầ đều cùng một cái tội lớn hậu nhân có quan hệ đối phương tại ma huyền phát hiện thái huyền trí bảo dẫn tới thiên quân vạn mã đến đây c h ấ n ma thậm chí còn có cuối châu cường giả quả thực là một cọc kỳ văn mà có quan hệ vị này tội lớn hậu nhân thực lực tu vi cũng là làm cho người ta c h ấ n kinh hai mươi hai tuổi huyền lực hai phá phần này thành cựu không chỉ là tại hoang cương tại cái khác tất cả cường cũng có thể để ép lịch sử là chân chính tuyệt đại thiên tiêu hoang cương phục bên thiếu t r ư ở n g giáo chẳng ma mấy triệu là vô số cường giả tận mắt nhìn thấy mà tự xưng là chính nghĩa trung châu phiêu miệu thiên cung tu sĩ giết bao nhiêu ma vật bọn hắn có một thân thực lực đến ma huê nguyên nhân chỉ là vì vô cớ chỉ trích p h ụ bên thiếu trừng giáo đây cũng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy phục u i ê n thiếu trưởng giáo bị ép phản kích nếu là bởi vậy lại thụ nhằm vào có thể có người nguyện trợ hắn đang đi đường trên đường có thanh n m như vậy từ mặc anh trong miệng truyền ra chấn động đến nghe nói người choáng đầu hoa mắt chẳng ma mấy triệu đây là khái niệm gì mấy triệu chúng ma vật nếu là sông ra ma uyên tàn phá bừa bãi đại địa bao nhiêu phiến cẩm tú sơn hà sẽ luôn hãm một cái tội lớn hậu nhân có thể chém giết nhiều như vậy ma vật đây không phải tin đồn bởi vì theo lâm tiêu thực lực tin tức lưu truyền việc này cũng đang nhanh chóng truyền ra mặc anh là lâm tiêu mở miệng là muốn làm cho người cùng lâm tiêu cùng làm sao khắp nơi yên tĩnh không người đáp lại ai cũng biết phiêu m i ệ u t h i ê n cung đó là có đại năng chấn giữ bên trên dạy cho tới nay đều là cầm trinh nguyên quân hậu duệ mệnh lấp ma huyên chủ lực mà nghe đồn ủng hộ phần này quy củ còn không chỉ là phiêu m i ệ u t h i ê n cung hiện tại ma huyên là đóng lại dựa theo lẽ thưởng những thế lực này sẽ không lại khó xử trinh nguyên quân hậu duệ nhưng lần này trinh nguyên quân hậu duệ bên trong cũng ra lâm tiêu cái này k á t loại a mặt cho ai đều có thể dự cảm đến một cỗ bao tô muốn đến ai nguyện ý chủ động quân vào chương hai trăm m ư ơ i bốn tuyên dương chiến tích nhận giữ gìn chương hai trăm mười bốn tuyên dương chiến tích nhận giữ gìn h ư ợ c lâm thiếu tôn người mang phần này công đức cuối cùng vẫn là ngã xuống trận này gợn sóng bên trong trở thành chấn ma người cuối cùng khắc họa trở thành cái gọi là lục châu bên trên dạy tùy ý có thể giết mục tiêu sau hôm đó ta hậu nhân tuyệt đối sẽ tránh xa ma h uyên đỗ túc cười lạnh ta tại ma h uyên không thấy lâm thiếu tôn đi tội lớn sự t ì n h ngược lại dùng m á n h chu sát ma vật như chấn ma người gặp nạn bát phương đều là coi thưởng sau hôm đó chấn ma ai muốn đi ai đi đối mặt trầm mặc một nam tuổi già tu sĩ lòng đầy căm phẫn để nghe nói người nhận xúc động những n à y tuổi già tu sĩ là danh xứng với thực c h ấ n ma anh hùng dám vì người trước tại tự thân lập địa vực vốn là có được không nhỏ danh vọng hiện tại những n à y tuổi già tu sĩ lại đều tại vì lâm tiêu mà tỏ thái độ lâm tiêu đều xấu hổ hắn là c h ấ n ma còn giết đến t ạ c hùng muốn nói hắn là anh hùng vậy thì có chút qua hắn phần này chiến tích cũng có những cái kia bị chính mình đưa tiễn lao nhân c h i công a các vị các ngươi đừng như vậy đi đường lâm tiêu muốn ngăn cản bên người người già người bình thường ai dính phần nhận quả này a lâm thiếu tôn ngươi không hiểu chúng ta tuyên dương chiến tích của ngươi kỳ thật cũng là vì chính mình ai bảo ngươi chiến tích đủ cao tiền phức đủ lớn đỗ túc nghe vậy dựng râu trứng mắt còn tại không ngừng gọi người chấn ma hung hiểm rất ít có có thể còn sống trở về lần này là một ngoại lệ cho nên tại tất cả cương b à i chỗ còn có một cái ước định mà thành quy củ nếu có người nguyện ý đi ma huyền chém giết ma vật con cháu đời sau liền sẽ nhận chiều cố kết quả liền cái này một chút phản ứng đều không có ngày nào hậu nhân của bọn họ cũng t a o nộ g đại hung hiểm cũng là các phương trầm mặc cho nên bọn hắn chính là muốn lấy lâm tiêu chấn ma chiến tích để các phương tu sĩ vừa đi vừa về ứng mở ra tốt đầu lập tốt quy củ dùng lời của bọn hắn tới nói chỉ cần liên hợp lại chẳng lẽ lại cái kia phiêu m i ệ u thiên cùng còn có thể giết hết m ộ ư ơ i hai cương phải không đây là lấy ta làm điển hình lâm tiêu biết được những này buồn b ự c đầu không nói chuyên tâm đi đường tùy ý một đám tuổi già tu sĩ nước miếng văng tung t u é phục bên thiếu trưởng giáo bên người tu sĩ đều là c h ấ n ma anh hùng các người nếu để bọn hắn buồn lòng tương lai ma huyên lần nữa mở ra ai sẽ lại đi nghĩa cử lần này c h ấ n ma lục châu những cái kia thế lực c ư ờ n g đại đến tột cùng là đức hạnh gì chúng ta đều có thể nhìn ra dịch cương đại địa đi săn trong liên minh thiên sương tiên tử dẫn đầu số lớn nhân mã đi ra vũ không thoát không sao không điểm thiên sương tiên tử c h ấ u nghe chiều c á t hàng đi săn liên minh chủ tịch vị phần ân tình này bọn hắn ghi nhớ mặc dù lần này vắng mặt c h ấ n ma nhưng đối mặt tin tức này bọn hắn cũng nguyện ý cùng lầm tiêu sánh vai mà chiến có thế lực tại tỏ thái độ dần dần có không ít tu sĩ đi ra phe mình thế lực phóng lên tận trời đổi u hướng lâm tiêu năm hoàng cương từ khi ma huyên mở ra hoàng cương liền không có bình tĩnh qua các loại bản tán sôi nổi âm thanh không ngừng theo phục ê n thiếu trưởng giáo dời đi hoang nam năm mươi cái liệt quốc đã không còn t i ê n kiến mẹ phái binh mã hợp nhất cùng trong nước lớn nhỏ thế lực cùng xưng là liệt quốc thiên triều sau đó hoang nam một phương binh mâu tiếng dung năm mươi cái liệt quốc tạo thành liệt quốc thiên triều xuất động vô biên đại quân chấn giữ cứ điểm thủy chung là một bộ đối địch tư thái trần v o n g đạo tự quỷ m â y trắng cũng là tại đi qua đi lại lâm tiêu không để cho bọn hắn đi c h ấ n ma bọn hắn nghe mà lâm tiêu sau khi rời đi bọn hắn cũng phái ra t h ắ n g tử lệ cương phát sinh một số việc cách sau một thời gian ngắn truyền về để bọn hắn tâm tình cùng tòa sơn xe giống như đặc biệt là nghe được thái huyền trí bảo nghe đồn càng làm cho bọn hắn dở khóc dở cười nghĩ đến lúc trước hoang cương rất nhiều thái huyền thế tộc đạo đất ma huyền đóng lại thiếu trưởng giáo chẳng nhưng không việc gì hơn nữa còn trở thành phá cực thái huyền. chu h ắ c tâm tình đến bây giờ cũng còn không có bình phục đâu tại trong suy đoán của bọn họ lâm tiêu sớm muộn đều có thể huyền lực p h á cực nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy a quả thực là muốn hủ chết người đáng tiếc chúng ta vừa mới nhận được tin tức hắn cự tuyệt thiên cổ tiêu tộc nếu là chủ nhân biết nên có bao nhiêu thất vọng một thân hắc bảo nguyên lão thở dài một cái hắn đi theo vũ không nhiều năm chủ nhân muốn dẫn tiến lâm tiêu nhập tiêu tộc hắn là có thể đoán được bởi vì thiên cổ tiêu tộc t ụ đường chất bảo mới có thể để cho lâm tiêu có hy vọng trở thành thái hư hiện tại hắn lo lắng lâm tiêu tình cảnh cũng lo lắng chủ nhân tình huống đây mới là chúng ta lầm tiêu sư đệ nếu là hắn chém dụng kia cái gọi là trần duyên ta không có tư cách trách hắn nhưng sẽ khinh bị hắn ta tin tưởng trưởng giáo người hiền tự có thiên tướng nhất định có thể khôi phục bản thân chu quan cùng mấy đại thanh y giao lưu t r â n vọng đạo nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước sư c h ấ t tại trấn ma trong quá trình còn đánh chết phiêu miệu thiên cung rất nhiều thái huyền bây giờ lại cự tuyệt tiêu tộc tiếp dẫn phiêu miệu thiên cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng liền sẽ nắm tay lại lần nữa ngả vào hoàng cương chỉ là lâm tiêu đi ma huyền coi như có hơn nửa năm trưởng giáo cũng đi xa hoang cương ngược lại là bình tĩnh áo oanh một đầu kéo lấy v i quang thân ảnh đột nhiên từ phía chân trời ở giữa xa qua hắn chính là phiêu miệu thiên cung thiên kêu i đồng duy và o hiếm thấy hai phá cấp độ là chém lâm tiêu muốn vào ma huyên ở trên đường nghe nói lâm tiêu huyền lực cũng vào hai phá lĩnh vực lại thêm ma huyên tình thế hỗn loạn cho nên không tiếp tục hành động mà là thông chi phiêu miệu thiên cung đại năng ai nghĩ đến tình thế lại thay đổi thiên cổ tiêu tộc muốn tới tiếp dẫn lâm tiêu hắn không muốn một chuyến tay không chuyển tới hoang cương muốn giết người cho hà giận kết quả đồng duy mới đến hoang nam phụ cận lại bị người chặn đường người xuất thủ chân dung không thấy thực lực không thua hắn đấu nửa ngày hắn lúc này mới tránh thoát lại nghe nói lâm tiêu cự tuyệt thiên hắn cổ tiêu tộc cái này khiến hắn mở người sau đó đồng duy liền nhìn thấy lâm tiêu bên người đi theo số lớn nhân mã mà đến vừa vặn trả mặt lâm tiêu bên người tu sĩ có người nhận ra lai lịch của hắn trong đó lại còn có một tôn phá cực thái huyền đồng duy quay đầu liền đi phát sinh một trận lớn truy kích một cái trinh nguyên quân hậu duệ lại còn có nhiều người như vậy giữ gìn đồng duy trong lòng nổi dẫn đối phó một cái lâm tiêu làm sao lại như vậy khó hắn hành hoang nam xuất thủ chặt đường hắn lại là phương nào tu sĩ tuyệt đối không phải thiên cổ tiêu tộc cái này khiến đồng duy trong lòng có chút tấm l á n h càng không có tâm tư cùng phương xa phục quyền đám lao quái dây dưa đang nhanh chóng bôn u tập thân thật c ư ờ n g đại thái huyền chẳng lẽ là phiêu miệu thiên cung thật người đến phục u y ề n thái huyền lao quái cách không chú ý tới đồng duy cảm giác kỳ quái muốn nói phiêu miệu thiên cung người đến có thể chạy cái gì a chẳng lẽ là thủ thương thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đi đi qua vây quanh h ắ n tiếp theo một cái trước mắt lấy nguyên láo cầm đầu thập đại thái huyền đều là phóng lên tận trời xuất lính phục viên đệ tử cùng liệt quốc đại quân hướng phía phía trước đội theo đồng duy kem chút t Cả có nhà ngươi bệnh. Đồng duy không có ngừng chân, tăng h đều Duy bị t ê một tốc đ h ấ ra trời thập đại Thái Huyền. chỗ, đại đã Bởi cuối vì có mảnh ộ t m đ è n kịt dòng trong đám t chi h người cũng có thái huyền tại tuần sát thấy vậy hết lớn lập tức bảo khí như rừng khi tức s ô i trào q u a n g mang bốn phía tiếng hò hét không ngừng một phái người ngã n g ử a đổ cảnh tượng đừng đánh nữa mẹ nó đều đừng đánh nữa đen nghịt đám người hậu phương chuyển đến tiếng giống giận dữ một bóng người buộc phát quần quận huyền lực ngay tại truy kích đồng duy ân đây là lâm thiếu tôn thanh â m cầm trong tay cự p h ủ đỗ túc kinh ngạc đây là đánh nhầm người ân cái này tựa như là sư chất thanh â m c h â n vọng đạo cựu q u ỷ c u n g mẹ trắng cũng là thần sắc kinh ngạc đối chọi song p ư ơ n g lập tức dừng lại cùng nhau nhìn về phía truy kích đồng duy lâm tiêu phục ê n đệ tử mắt trợn thiếu trưởng giáo nhiều tu sĩ như vậy đều là theo thiếu trưởng giáo mà đến đ ố lao ngài có phải hay không mắt mở a đây là thời ta dài a phương sa lâm tiêu tức giận nói khá lắm các người đi theo ta đi vào hoa cương cũng bất chấp tất cả nhìn thấy thái huyền liền đánh thật có lỗi thật có lỗi lao phu không thấy rõ nguyên lai là phục bên thái huyền đ ố túc k i ề n cười một tiếng đối với trần vọng đạo bọn người vừa chắp tay sau đó liền mang theo một đám tuổi già tu sĩ vây hướng đồng duy đi chúng ta đi giúp sư chết trần vọng đạo kịp phản ứng cũng là gào thét lớn nên đón tiếp lấy chương hai viện dưỡng lao chúng độc quá sâu chương hai viện dưỡng lão chúng độc quá sâu các ngươi muốn chết phải không vì một cái tội lớn hậu nhân đến vây quét ta ta thế nhưng là phiêu m i ể u thiên cung cái thế thiên tiêu là đại năng đệ tử thân truyền bị lâm tiêu truy kích lại có một đám tuổi già thái huyền v ò ngây đồng duy tức giận đến giống to người này lạm sát kẻ vô tội nói t o ạ c trời cũng muốn bị hành quyết đối với không sai cùng một chỗ giết hắn chấn ma không xuất lực gây sự tích cực như vậy lão tử đã sớm không có nhìn bốn một đám tuổi già thái huyền tiêu to để đồng duy kém chút thổ huyết lạm sát kẻ vô tội hắn là dự định đến ho nam muốn giết người cho hạ giận có thể mới đ ế nhàn liền bị tu t sĩ ầ n chặn bí lại、à、mà lại đây là đây h o g cùng ngươi giả Nam, bọn này kiện. Nhàn các lao hạ vân khách phan thất các ngươi cũng muốn cùng ta phiêu miệu tiên cung là được sao đồng duy lần nữa g ầ m thét nhận ra hai vị này đến từ cuối cùng châu tu sĩ hy vọng cả hai có thể giúp chính mình ai có thể chứng minh chờ ta ra tay nhàn vân khách cùng phan thất đều là chứng trạc đàng hoàng để đồng duy trước mắt biến thành màu đen tuyệt học của hắn hiện thị rõ phá cực huyền lực phô thiên cái địa cầm trong tay một thanh thái hư chiến binh như bạo long giống như tà sung hữu đột tại lâm tiêu tôn này tỉnh địch trước mặt khó xây tất công rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh ảnh chiến chi không hơn trăm hơi thở đồng duy thân thể tàn phá lương đánh xuyên qua ngã trồng vó vào trong vũng máu đã mất đi âm thanh chư vị để cho các người đ ừ n g xuất thủ miễn cho t r e o ra p h i ề n phước lâm tiêu dừng lại bất đắc dĩ nói hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hoa n cương trên đường lại thật sự có số lớn tu sĩ đuổi theo cùng hắn trung phó hoa n cương lâm lâm tổng tổng lại có hơn m ư ờ i vạn người trừ thái thức thái huyền cũng có hơn tám mươi vị chúng ta xuất thủ sao không có a chúng ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà lại cái này phiêu miệu tiên cung tiên tiêu không phải lâm thiếu tôn giết sao thiên sương tiên tử trêu kẻo nói để lâm tiêu xạ mặt lại lâm tiêu tôn con giận quá nhiều rồi không sợ cắn đỗ túc cầm trong tay cự p h ụ thuần t h u ộ c hủy thi diện tích để lâm tiêu im lặng các người đây là đối với cuối cùng châu thế lực vu ma huyên coi thường trong lòng kìm nén một c ố nộ khí muốn bắt đồng duy phát tiết đi m ạ n anh mô m ô lâm tiêu lại nhìn phía m ạ n anh phát hiện đồng duy lúc đối phương vừa lúc ở hoang nam phụ cận mới đã trải qua một trận đại chiến vừa xem xét này chính là đến hoang nam lại bị người cặn lại m ạ anh mỉm cười để lâm tiêu giật mình thật sự là mệnh cô nương phái người làm sao không biết phải chăng là còn có mặt khác phiêu miểu thiên cung tu sĩ cũng bị ngăn lại sư đệ lúc này chu quan an nhan an diệp các loại thanh y ỉa đều là chạy tới thiết khôi trả lại cho lâm tiêu một cái ô gấu vô cùng kích động c u ố bảo thiếu trưởng giáo bàng chi cảnh cùng một đoàn phụ bên đệ tử cũng là vây quanh để lâm tiêu sợ run những người này q u á quá khích động a hắn không phải liền là huyền lực phá cực kỳ sao sư chất bọn hắn là biết được thiên cổ tiêu tộc sự t ì n h kém chút cho rằng ngươi muốn chém rơi trần duyên từ đây là người dưng c h â n vọng đạo mấy cái lao quái đi tới v ô v ô lâm tiêu b ả vai bọn hắn cũng hy vọng sư chất tốt nhưng nếu sư chất thật chém dụng trần duyên bọn hắn cũng sẽ thất lạc lâm tiêu n é t miệng cười một tiếng về tới đây nhìn thấy người quen thuộc hắn mới có thể cảm giác được nhà ấm áp chư vị cảm ơn các ngươi vì ta phụ quên thiếu trưởng giáo mà đến nguyên lão ra mặt bắt đầu chiêu đ á i đến các phương tu sĩ hát hoàng đâu còn có cha ta mẹ bọn hắn đâu lâm tiêu phóng mắt nhìn đi nhìn thấy liệt quốc đại quân còn có chư vị quốc quân mở miệng hỏi từ ngươi sau khi rời đi hát hoàng ngay tại bế quan muốn trở thành lục gia i dị thú nâng lên hát hoàng bàng chi c ả n h thẳng n é t miệng một con chó bế quan thấy thế nào làm sao kỳ quái đầu này cơm cho con mang đích thật là bị lâm tiêu ngăn trở cùng thời kỳ nhập môn hắn mới đột phá đến thai tức cảnh không lâu con chó này các loại ăn liền muốn sánh vai thái huyền về phần lâm ra một đám người bị phụ h u y n đám lao quái vây ở phụ h u y n chuyên tâm tu luyện lúc trước đại năng pháp sử đến đến lâm ra vài phụ tử chủ động đi ra phụ h u y n đám lao quái lo lắng lâm ra lại phải làm l o ạ n cũng tốt lâm tiêu trầm âm hắn hiện tại liên lạc không được đi xa vũ không nhưng đối mặt khả năng bộc phát chiến tranh cũng không thể ngồi chờ chết càng không thể trông cậy vào mệnh cô nương vì chính mình c à định hắn cự tuyệt tiêu tộc sự tỉnh truyền lại tin tức muốn thời gian đi phiêu miểu thiên cũng lại đánh tới cũng muốn thời gian đi hai pha thái huyền còn chưa đủ. còn phải tiếp lâm ấ cấp y này huyên tốc tiến dai. Những này từ ma bên bên trong dai. đi Những bên n ma ra láo n cũng không lập tức liền ra, tức lập u qua ố n đời. Lâm tiêu nhìn thoáng qua đang cùng các sư bá bắt chuyện tuổi già thái huyền kéo qua bàng chi cảnh hỏi bàng linh viện dưỡng lao kiểu gì bàng chi cảnh kém chút ngã sắp xuống lúc này ngươi còn quan tâm viện dưỡng l a o từ ngươi sau khi rời đi sư trưởng bọn hắn xây viện dưỡng lao cũng hoàn toàn chính xác thu chín cái cô đơn lao nhân bàng chi cảnh mới nói xong viện dưỡng lao tình huống lâm tiêu cùng giống như tia chớp biến mất không thấy gì nữa để đám người mắt trận tròn đây khả năng còn có bao tố đâu lâm tiêu liền chạy trân vọng đạo tự quỷ mày trắng tự tay chế tạo viện dưỡng lao ngay tại phục v ê n động thiên phụ cận tọa lạc ở một mảnh bên cạnh hồ cảnh sát hợp lòng người giống như một cõi cực lạc viện dưỡng lao chỉnh thể cơ cấu là lâm tiêu từ làm tinh dập khô tới đặt ở hoang cương cực kỳ mới lạ đã từng t r e o đến rất nhiều phục viên đệ tử đến xem náo nhiệt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn cái nào dám xưng vô địch cái nào dám nói bất bại trời không sinh ta lý mỗi nhân kiếm đạo vạn cổ như đêm dài bốn lâm tiêu mới đi đến liền nghe đến trận trận sục sôi thanh âm đàm thoại tràn đầy chủ hụ n bị ủ cảm giác mẹ nó lâm tiêu kém chút ngã h á n viện dưỡng lao đặc điểm là cái gì làm tinh văn học mạng a tại thiên lý đại sơn cùng lão hoàng làm bạn ba năm h á n hóa thân văn sao công bằng vào không sai trí nhớ cầm bút viết xuống không ít t h ô giáp là có một ít có thể cho lão hoàng giải buồn là đủ lần này đi m ạ h u y i ê n trước những ngày văn học mạng thư tịch hắn trực tiếp ném cho ba vị sư bá ngươi là người nào nội đế không bái chân mệnh đã mất luân hồi trên tấm b i a có ngươi tên lâm tiêu mới đi tiến viện dưỡng lao một đạo ánh mắt lạnh leo trông lại trong lời nói bức cách kéo căng lâm tiêu bốn chúng độc độc đến so lão hoàng còn sâu t h i ta lâm tiêu lâm tiêu chắp tay đi vào viện dưỡng lão t i ế n tĩnh lâm tiêu ngươi chính là soạn sách người sau một khắc viện dưỡng lao chấn động lên chín cái đỉnh lấy mắt gấu mèo lao nhân hai mắt sáng lên cùng nhau lao đến cho ta cho ta che càn khôn quyển kế tiếp cho ta còn có đấu thiên nửa đoạn sau ở đâu không đợi lâm tiêu mở miệng chín cái lao nhân tại lật lâm tiêu láo bảo cùng túi càn khôn lâm tiêu kém chút thổ huyết hắn biết lam tinh văn hóa bác đại tinh thầm văn học mạng m ỹ lực cùng cái này tu hành trăm hoa đôn u nợ thế giới có trời sinh phù hợp nhưng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy a cũng chắc hắn lúc trước viết xuống văn học mạng thư tịch đại bộ phận đều không phải là cả bộ chư vị có cũng sẽ có lâm tiêu thật vất vả để chín cái lao nhân bình tĩnh lại cái này chín cái lao nhân sáu cái tại thai tức cảnh ba cái tại thái huyền cảnh hắn hội vác tới là bởi vì từ bảng chi cảnh trong miệng biết được có một cái tên là phổ minh lao nhân chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lâm tiêu giới trướng phụ trách viện dưỡng lao công việc liệt quốc thiên triều tu sĩ đều chuẩn bị kỹ càng thọ quan tài nghe nói đây là hoang cương trên đại đại một vị ẩn sĩ tu vi tại thái huyền ngũ cảnh đi qua tùy ý hoang cương đại đ i ệ như thế nào náo nhiệt đều từ trước tới giờ không lộ diện phổ minh cũng là nghe nói tòa này viện dưỡng lão có mấy cái cô đơn lão nhân lúc này mới chủ động đi tới chúng độc cũng là xấu nhất chương hai trăm mười sáu đến đoạn nhân quả để hắn tới chương hai trăm mười sáu đến đoạn nhân quả để hắn tới phổ minh tiền bối đi n g ư ơ i muốn biết cái gì kịch bản ta cho n g ư ơ i biết lâm tiêu nhìn về phía g ố c mắt h á m sâu phổ tinh m i n h có chút bỏ mặt chính mình cái này có lửa gạt cô đơn lão nhân hiểm nghi a nhưng phổ minh lại là hai mắt tỏa sáng t ố t t ố t tiểu tử mau cùng lao phu nói một chút ngươi là thế nào nghĩ ra những n à y kỳ văn cái này nói rất dài dòng lâm tiêu lôi kéo phổ minh Tiến một viện dưỡng lao một căn phòng, vào lao bốn ị c h đ g cửa lớn dựa vào tám i gì à, cái này soạn người, sách cái phổ gì đối với lao nhân ngồi s ổ m ở bên ngoài gian phòng nói chuyện với nhau thời gian trôi qua trong nháy mắt lâm tiêu chấn ma trở về đã có hơn tháng có quan hệ hắn tin tức hay là như núi lửa giống như dâng lên tại tất cả cương bên trong l à n tràn nếu như nói trước kia lâm tiêu danh khí giới hạn tại đi qua hoang cương ôn hòa cương như vậy hiện tại cái tên này thật sự có chuyển khắp thập nhị cương chi thế thậm chí tại cuối cùng châu đều có người nghe nói kỳ thanh liền nó đi qua sự tình mỗi một cái cọc đều đáng giá b ả n tán sôi nổi hoang cương đã trở thành chú mục chi điện lâm tiêu trả ma mấy triệu công đức hoàn toàn chính xác bị người cảm hoài có số lớn tu sĩ theo nhau mà tới cái này khiến trần vọng đạo đều rung động đều nói thế gian lạnh nhạt người chiếm đa số trên thực tế trong lòng có mang thiện ý người cũng không phải số ít có người dẫn đầu nguyện ý nghe theo đỗ túc bọn người hiệu triệu thế lực xác thực có không ít cái này khiến liệt quốc quốc quân đều là vui sướng tội lớn hậu nhân không phải người nào tránh hiểm nghi sao nhưng bọn hắn liệt quốc thiên tử lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy ai ai bảo việc này huyên náo lớn như vậy chứ nếu để cho chấn ma người buồn lòng ngày sau ma h uyên mở ra ai còn nguyện ý đi a một động tiên trường giáo như vậy cảm k h á i nói hắn cũng có tư tâm ma uyên mở ra lúc vượt ự c đầu không lên tiếng nhưng lần này trong sóng gió phong ba, phiêu miểu thiên cung tự động còn một i ê u t phương c lại a sâu k i ế một phương thế lực người chất t h ư ở n g liền như vậy nổi trên mặt đất có thể là cao đẳng p h á n luận có thể là đối ẩm đại bộ phận chủ đề tất nhiên là quay chung quanh lâm tiêu nhưng mà lâm thiếu tôn người đâu bàng c h i cảnh cũng không biết quốc bảo đang làm cái gì chỉ có thể ho khan b i ể u thị quốc bảo đang bế quan cũng không ai cảm thấy chất vấn vị này lâm thiếu tôn ngay cả thiên cổ tiêu tộc đều cự tuyệt khăng khăng trở lại hoa n cương là sợ phiêu m i ệ u thiên c u n g khó xử thân nhân tự nhiên không có khả năng vào lúc này tị nạn trong cảnh tượng náo nhiệt nguyên lão còn tại lo lắng chủ nhân nhưng mặc anh cũng là yên lặng che mặt không còn người trước hiện thân lúc trước nàng theo tiểu thư đi dịch cường cứ việc không chút lộ diện vẫn như trước là có một ít tu sĩ gặp qua nàng sợ bị nhận ra bởi vì tiểu thư cho lâm tiêu lại mang đến biến cố mới thực sự không được nàng tự sẽ đại biểu tiểu thư ra mặt cái này đều đi qua hai tháng phiêu miệu thiên cung còn không có động tĩnh có phải hay không từ bỏ trời sương tiên tử cao mày nói cuối cùng châu đại năng chấn giữ bên trên dạy nếu bàn về nhân mã tuyệt đối viễn siêu thập nhị cương bất kỳ một thế lực nào hiện tại rất nhiều cương vực đều có tu sĩ đến nếu có đại quân buôn tập bọn hắn thê tất có thể được đến tin tức ta phiêu miệu thiên cung đến hoang cương đoạn nhân quả còn cần đại quân sao một đạo trấn nhiếp lòng người lợi nói âm thanh từ cách xa chỗ chuyển đến hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chính muốn phá tan không gian nhưng trên thực tế chỉ có một tôn tu sĩ cực tốc giáng lâm hán từ đông phương đến xuất hiện c u ố i trời để đám người xôn xao không như trong tưởng tượng đại quân áp cảnh xuất thủ liền là đại năng đại năng còn không phải lúc trước lộ diện phụ định nguyên láo khẩn trương m ở mị thiên cung đại năng đều đi vòng vây vũ không mà vị đại năng này trên người có vết máu phải t r ă n g đại biểu vũ không gặp bất chắc không đối chỉ một tôn đại năng nói do còn xuất lại còn tại vòng vây chủ giáo trần vọng đạo cấp tốc làm ra phán đoán đệ tử của ta đồng duy thi thể ở đâu người tới sợi tóc lộn xộn có phát còn dấu hiệu bọn hắn phiêu m i ệ u thiên cung đại năng đều là tại chủ chiến vũ không trong lúc đó lấy được tin tức lại là phiêu m i ệ u thiên cung thái huyền bởi vì lâm tiêu mà không ngừng tử thương cuối cùng ngay cả hắn cái tiêu huyền lực hai phá đệ tử đều ngã xuống hoa n g cương để hắn kém chút lựa d ậ n công tâm biết được lâm tiêu cự tuyệt thiên cổ tiêu tộc hắn trước tiên b ứ ớ c ra mà đến thượng luân tiền bối nguyên lai、like、ngươi là tìm đến đệ tử nhàn vân khách đối với người tới ông quyền chúng ta không có gặp à, không bằng ngươi đi nơi khác tìm xem đúng a vị đại năng này đệ tử của ngươi chúng ta chưa thấy qua ngươi muốn vì này mà đến có thể đi về đỗ túc các loại tuổi già tu sĩ cũng tại mở miệng có thể làm được huyền lực hai phá thiên tiêu tuyệt đối là phiêu miểu thiên cung trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu nhưng vị đại năng này dùng hai tháng mới đổi tới chắc hẳn khoảng cách hoang cương cực xa đồng duy coi như đưa tin chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp liên hệ vị đại năng này đồng duy cái chết đại năng này biết còn có ai tham dự dù sao đều là lâm tiêu kiển ngươi muốn trước mặt mọi người khó xử trả ma mấy triệu lâm tiêu chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay phát động chiến thuật b i ể n người thượng luân ánh mắt liếp nhìn toàn trường đồng duy tên đệ tử này so với hắn lúc trước còn muốn xuất chúng hiện tại chết cũng đã chết rồi hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa hắn biết lâm tiêu khẳng định thoát không khỏi liên quan ngươi cũng muốn dính vào việc này thượng luân nhìn chăm chú nhàn vân khách tham thảm hỏi ta một cái vừa vỡ thái huyền tự nhiên kém xa ngài vị đại năng này chỉ là đến xem náo nhiệt nhìn xem tự xưng là chính nghĩa phiêu miệu thiên cung đến tột cùng là thế nào làm việc nhàn vân khách chất p h á t cười nói ha ha chỉ có ta đủ mạnh ta cần để ý người khác nhìn ta như thế nào sao thượng luân đã là hướng phía trước đi tới lâm tiêu ở đâu bản tọa biết được hắn về tới hoa n cương nhìn thấy như vậy chiến trận hắn liền vững tin lâm tiêu không có rời đi các ngươi loại này cuối cùng châu bên trên dạy làm gì như thế đi khó xử lâm thiếu tôn nguyên nguyên nhân quan trọng là phiêu miểu thiên cung thái huyền chiến tử mà giận cái k i a ở quá khứ trong tuyến nguyện chết đi trinh nguyên quân hậu duệ càng nhiều hiện tại ma uyên đóng lại có thể dừng tay phiêu miểu thiên cung nói là cầm trinh nguyên quân hậu duệ có được dạy bảo thế nhân không thể làm ác ý nghĩa như vậy hiện tại các ngươi lại muốn làm cái gì bốn đến tất cả cương thế lực thái huyền đã là cùng nhau lên trời mà lên đem thiên cung đều che đậy càng có người đang khuyên cáo các ngươi có tư cách cùng bản tọa luận thị phi sao thượng luân ánh mắt đang tìm kiếm lâm tiêu lâm tiêu quốc a đây nhận lấy cái chết nếu không bản tọa chu tận mũi một vị cùng ngươi có liên quan tu giả cái kia lanh khốc hàn ý quét sạch trái tim của mỗi người thật giống như là tại đối mặt một bầy kiến hôi không có tiếng nói chung thượng luân trên người có siêu việt thái huyền ba động đang sôi trào chấn động đến thiên khung đều đang lắc lư đây chính là thái hư cảnh sao một chút thái huyền kinh hãi đại năng sẽ không ở thập nhị cương ngừng chân thập nhị cương tu sĩ lại có mấy người b ả n thân cảm thụ qua thái hư cường đại giờ phút này vị đại năng này vẹn vẹn khí tức hiện ra liền có thể xưng ơ tràn đầy b ắ t phương ép tới rất nhiều người huyền lực đều muốn dừng lại bọn hắn cùng nhau tiến lên có thể ngăn cản vị đại năng này sao n g u lão sư bá các vị trưởng bối không cần các ngươi chiến để hắn đến đây đi ngay tại này giây lát một đạo thanh âm đàm thoại đột ngột chuyển đến để trần vọng đạo giật mình trong lòng đây là sư chất thanh âm làm sao nghe còn có chút run rẩy đâu lầm t i ê u tôn đ ỗ túc trời sương tiên tử bọn người cũng là thần sắc đột biến phiêu miểu tiên cung đại năng tới đều muốn đánh nhau ngươi là muốn cùng đại năng này giảm đạo lý sao ha ha không muốn người khác thay người chịu chết sao rất tốt thượng luân lãng cười một tiếng thấy rõ lâm tiêu chỗ dáng người lang không truy tìm mà đi hôm nay tạm thời trước hai canh tiểu đội muốn chỉnh lý một chút kịch bản chương 217, huyền lực ba phá thái hư đan chương 217, huyền lực ba phá thái hư đan sư chất muốn độc chiến đại năng mày trắng kinh hô c h â n vọng đạo cùng tự quỷ đã là gầm thét hướng thượng luân đánh tới nhưng mà bọn hắn mặc dù được vinh dự đỉnh tiêm thái huyền nhưng làm sao có thể cùng đại năng so sánh thượng luân thân hình n ả y lên liền tại mấy trăm trượng có hơn đã là quán không mà đi tiểu tử này quá vọng động rồi m à anh cũng là cắn răng nàng biết lâm tiêu có tình có nghĩa vì người nhà bằng hưu an uy thậm chí cự tuyệt thiên cổ tiêu tộc nhưng bây giờ tình thế Cũng cung không phải như vọng thiên phải phiêu miểu vậy tuyệt vọng A -phiêu -thiên -cung đại năng, vẹn vẹn tới một tôn. Nàng cùng túc các loại chấn ma tu sĩ không ngừng tạo thế, lại đưa tới nhiều sĩ như vậy, hoàn toàn có thể liên thủ vây công A -mọi người mau đến vậy, vây tới một túc tu tạo thế, tới tu thể thủ loại lại mọi Đại ma mau xem các có đỗ đưa A A. sĩ sĩ biểu chính nghĩa ý chí thiên hạ phiêu miệu thiên cung đại năng muốn tới chu s á t chấn ma anh hùng bốn đỗ túc các loại một đám tuổi già tu sĩ cũng là tại giống to cấp tốc đuổi theo đại năng xuất hành thanh thế kinh người gào thét cương phong quét sạch b ắ t phương vẹn vẹn mấy tức công phu thượng luân liền đã xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn tọa lạc ven hổ viện dưỡng lão đã là thình lình đang nhìn ta đi cái này soạn xếc người đưa tới một tôn đại năng chư vị không s o n g chạy mau bốn viện dưỡng lao bên trong tám vị lão nhân đều là nhao nhao t r ấ n kinh cũng không tiếp tục mắc bệnh tức g i ậ n đến chửi lầm lên bọn hắn đến viện dưỡng lao là dưỡng lao là hưởng thụ sinh hoạt ta dẫn đại năng tới cửa đây là sớm kết thúc bọn hắn lao niên sinh hoạt sao sắc ý ngập trời thượng luân cũng là hầu nghi đứng lên lâm t i ê u dẫn hắn tới chỗ chỉ có tám vị lão nhân chẳng lẽ lại nơi đây có cái gì bẫy dập phải không bất kỳ thủ đoạn nào tại tuyệt đối t r a n lệnh trước mặt đều là không chịu nổi một kích tiếp theo thượng luân lại là tự rêu cười một tiếng hắn thừa nhận mình bị lâm tiêu một loạt yêu dị biểu hiện làm cho có chút đa nghi mở cho ta lúc này một bóng người tự dưỡng lao viện bên trong sông ra thành k h ô n g tốc độ kinh người đó chính là lâm tiêu mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng cái chán đều hiện lên vân xanh như khốn tại trong lồng d ã thú muốn phát ra thể sống chết một kích ha ha ngươi cũng hiểu biết thái hư cảnh đáng sợ sao thượng luân bàn tay trở nên nóng ánh có thể đoạn kim thiết ngọc t r u n g điệp nên kích lâm tiêu võ cực hoàng quyền Vâng anh, biến thành mạnh vụn tám cái chạy trốn người già thương hoàng tránh né đối kích d ư ba nhìn thấy viện dưỡng lao đều nổ tung lập tức hít vào khí lạnh vì tu kiến tòa này viện dưỡng lao phục yên cùng liệt quốc hao tốn không ít tâm tư còn bày ra phòng ngự t r ậ n pháp có thể vẹn vẹn lần này đối kích viện dưỡng lao liền không có nếu không phải bọn hắn chạy nhanh hiện tại cũng bị đưa tiện đó căn bản không phải thái huyền tu sĩ quyết đấu có thể đạt tới phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở về còn Soạn những cái kia để bọn hắn trúng độc văn học mạng nhất định không có khả năng xem hoàn toàn vốn sao không có bất kỳ cái gì đau đớn ta quả nhiên vẫn là đã chết rồi sao muốn ta khí vận c h i tử lâm tiêu còn không có đăng lâm tuyệt đỉnh cứ như vậy đã chết rồi sao cuồn cuộn trong b ù i mù một bóng người lùi lại mà ra mặt mũi tràn đầy thất lạc để tắm cái lao nhân mẩn người đó là lâm tiêu chết chẳng lẽ bọn hắn nhìn thấy là tàn hồn ngươi lại huyền lực phá cực kỳ huyền lực ba phá một phương khác khói bụi tận rơi xuống đất thượng luân thân ảnh rõ ràng hiện, hiện. h á n tại vừa rồi đối kích bên trong lại cũng hướng về sau thối lui ra khỏi trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc viết đầy không thể tin không đối ta còn sống lâm tiêu cũng là có chút n g ẩ n ngơ h á n tại viện dưỡng lao bên trong biết được phiêu m i ệ u thiên cung cuối cùng là có đại năng đột kích người đến hay là vị tiêu huyền lực hai phá thiên tiêu sư tôn cũng là khẩn trương cùng vô lực có thể đánh phá thế gian huyền lực hạn mức cao nhất thiên tiêu hay là hai phá sư tôn có thể kém tuyệt đối là đại năng bên trong cường giả đỉnh cao a cứ việc tất cả cương tới không ít người nhưng hắn không muốn liên lụy vô tội càng không muốn trốn chuẩn bị thể sống chết một trận chiến kết quả hắn lại ngăn trở vị đại năng này n g ư ơ i lâm tiêu phần này t h ầ n sắc để thượng luân thân thể phát run tiểu t ử này là cảm thấy đánh giá cao hắn là ta tư duy theo q u ò n tính đệ tử ưu tú không có nghĩa là sư tôn nhất định lợi hại lâm tiêu thở dài m ộ t hơi câu này nói thầm âm thanh rơi vào thượng luân trong thai để hắn kém chút mất đi toàn thân huyết dịch đều tại ngực dòng vô cùng nhục nhã a hắn là thái hư cảnh đại năng lại bị một cái thái huyền như vậy đánh giá ngươi là z ta mà đến vậy chúng ta liền đấu một trận đi lâm tiêu lại mở miệng tâm niệm vừa động lập tức vô tướng tri thân ông long r u n động phóng nhãn nhìn lại mịt m ờ như dịch h ả i huyền lực đang k h u y ế t trường giống như một màn trời chạm đến bát phương tứ cực cho đến hoành không ba trăm một m ư i dặm lúc này mới dừng lại vẹn vẹn cảnh này liên đệ giống như mũi tên nhọn hướng phía nơi đây chạy tới đông đảo tu sĩ đều là thân thể phát chìm lệnh từ đầu đến chân huyền lực hai trăm l i n dặm là hạn mức cao nhất sau đó mỗi năm mươi dặm là một đạo h à n g rào sư chất sừng sững tại thái huyền chín tầng cảnh hậu kỳ huyền lực ba phá c h â n vọng đạo r u n lập c ậ p lâm tiêu trở lại hoang cương hai tháng tu vi lại báo tố đám người yên tĩnh gây ra như phóng nghĩ đến ma huyền thái huyền trí bảo nghe đồn tiểu từ này còn cất giấu một phần sau không có khả năng thượng luân thân thể lung lay thiên cổ tiêu tộc đi đón dẫn lâm tiêu tại cái kia tam trọng trong khảo nghiệm đổi lại người bình thường khẳng định vào chỗ chết biểu hiện lâm tiêu trên thân như còn có loại kia có thể nhanh chóng luyện hóa thái huyền trí bảo có thể không lấy ra gia tăng tu vi lâm tiêu nếu có thể làm đến huyền lực ba phá thiên cổ tiêu tộc sẽ bị cự tuyệt sau như vậy r ứ t khoát rời đi hai mươi hai tuổi thái huyền hai phá liền để thiên cổ tiêu tộc ra một vị đại năng một vị đích hệ tử đệ bên trong thiên tiêu đến đây t hấp dẫn hai mươi hai tuổi ba phá hoàn toàn đáng giá thiên cổ tiêu tộc mở ra càng phong phú điều kiện thượng luân tiền bối ngài bước vào thái hư cảnh tựa hồ cũng không bao lâu đi nhìn điệu bộ này sợ không làm gì được vị thiên kiêu này a không bằng hay là rời đi đi các ngươi phiêu m i ệ u t h i ê n cung làm gì nắm lấy tri nguyên h n quân hậu duệ giết hết bên trong đâu nhàn vân khách cũng là ngốc trệ một lát lúc này mới buồn bã nói đừng nói người khác ngay cả hắn đều có quý tài chi tâm a huyền lực ba phá cùng hai phá kém một chữ như là lời trời có thể b ộ c phát ra tới gần thái hư bậc cửa chiến lực bật cười thái huyền m a lực làm sao có thể cùng đại năng so sánh trên lệnh cảnh giới liền có thể đẻ chết hắn các ngươi nếu muốn trợt bàn tọa ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết thượng luân giá người n g l ă n g không một cỗ khí tức kinh khủng giống như dung nhập thiên địa ở tại thể nội đúng là hiện lên ba viên nửa sáng nửa tối đ ă n g thể mỗi một k h ỏ a đều khắc rõ huyền ảo hoa văn giống như kinh lịch thiên truy bách luyện mà cô động vị đại n ă n g này ký kết ra ba viên thái hư đan thiếu t r ư ở n g giáo coi chừng nguyên l á o cùng phục bên thái huyền bọn họ đều đang yên lặng chuẩn bị ý cảnh là thông hướng cao cảnh bí thực thái huyền cảnh viên mãn một loại ý cảnh ngộ đến đệ ngũ trọng liền có thể hỗn hợp huyền lực ký kết ra một viên thái hư đan đó là tu vi biểu tượng một viên thái hư đan b ộ c phát lực lượng viễn siêu huyền lực thậm chí chấm dứt học đến dẫn dắt thiên tượng. chín đại úy cảnh chín đại năng chương hai trăm mười tám chín đại úy cảnh chín đại năng vê anh ba viên thái hư đang có chút chuyển động thiên địa biến sắc mây đen đ è ép trời cao lại ẩn ẩn có lôi đ ì n h lấp lóe như là đầy trời ngân xả hướng phía lâm tiêu ép xuống Xoạc, mịt mờ như dịch biển huyền lực như là thật lớn hải vực chập trùng từng cái từng cái sóng bạc như t r ă m s ô n g quay t r u n g quanh lâm tiêu xoay tròn hắn như tuyệt đại nhân vương chấp trưởng quyền hành tại hiệu lệnh thế gian chăm sông nhân vương tam ấn bên trong lợn xâm ấn đầy trời ngân xả giống như lôi mang lập tức bị ấn này chỗ chống đỡ ngươi cho rằng như thế tuyết học liền có thể ngăn trở ta、sao. thượng luân như tại lướt sóng m à đi một cước bước ra chăm sông tự diệt trong tay hắn một thanh lãnh nhận vạch phá bầu trời tự thân ý cảnh tạo nghệ dung nhập một k í c h này thẳng đến lâm tiêu thủ cấp đúng lúc gặp lúc này lâm tiêu trong tay cũng xuất hiện một thanh phát ra thanh lãnh bảo huy trưởng kiếm đây không phải phục quyền kiếm mà là hắn thanh trĩ kiếm ra sana như đỉnh cao nhất kiếm khách xuất thế chúng binh tiếng dung không dứt, l o n g trời lở đất ngàn đầu trắng xóa phi lưu hiện hiện n h ư mũi kiếm chém ngang cùng thượng luân lãnh nhận đối kích cùng một chỗ lập tức quang mang lập lòe đúng là để thượng luân thân thể r u lên hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bước thần sát hai lâm tiêu sư đệ vừa rồi một kiếm kia tựa hồ ẩn chứa bốn loại kiếm ý an nhan trong đôi mắt đẹp hiện hiện vẻ khiếp sợ giống như đúng vậy chu quan gian nan gật đầu phục u y ê n động thiên đỉnh tiêm tuyệt học tu luyện rất khó đó là bởi vì hàng này tuyệt học là trưởng giáo từ lục châu bên trong mang tới như thiên lưu kiếm quyết càng là đáng sợ công sát tính kinh người cần kiếm ý mới có thể thôi động dù là tu vi ngơi ư lại cao hơn kiếm ý lĩnh ngộ không đủ chính là không có khả năng đạt tới cao nhất thiên lưu cấp độ ngươi ngươi đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu ý cảnh đầy bụng sắt ý t ư luân cũng làm n ộ n g tại thiên cổ tiêu tộc trong khảo nghiệm lâm tiêu cho thấy ý cảnh là 7 loại. trong đó có hai loại kiếm ý lâm tiêu vừa ra tay này không ngờ hiện hiện bốn loại kiếm ý chỉ là kiếm ý l i ề n có thể khinh thường cùng thế hệ a bao nhiêu chủng lâm tiêu nói t h ầ m hắn cho lập tức sẽ kết thúc phổ tinh minh giảng nửa tháng văn học mạng miệng đều nói làm rốt cuộc đưa ấm áp thành công hận sĩ này là cái kiếm tu trừ thái huyền tầng năm cảnh tu vi bên ngoài còn lĩnh n g ộ hai loại kiếm ý theo thứ tự là tuyết bay kiếm ý cùng giọt mưa kiếm ý đều tại đệ tam trọ ông rất nhanh lâm tiêu vô tướng huyền lực bên trong bốc hơi lên mỗi loại ý cảnh đại hà kiếm ý đệ nhị trọng lưu quan kiếm ý đệ nhị trọng t u y ế t bay kiếm ý đệ tam trọng giọt mưa kiếm ý đệ tam trọng liệt viêm ý cảnh đệ nhị trọng hàn thiên ý cảnh đệ nhị trọng lệ phong ý cảnh đệ nhị trọng đại điệu ý cảnh đệ tứ trọng kim phong ý cảnh đệ tứ trọng chín loại ý cảnh cùng thiên địa cùng gieo vang để hư không run run làm cho tất cả mọi người đều hoa đá thượng luân c à n g l ạ như bị xét đánh tiểu t ử này còn là người sao để lục châu truyền thừa xa xưa trong thế lực những cái k i a đáng sợ thần chúng tới tại giống nhau như kỷ cũng chưa chắc có thể toàn phương diện áp đảo lâm tiêu mà lâm tiêu chỉ là một cái sớm đã suy bại không chịu nổi liệt quốc tu sĩ cái này muốn trở thành đại năng một bàn tay cũng có thể diệt hắn Tốt, tốt Các loại tiêu tộc biết, nói không chừng sẽ vì Lâm thiếu tôn Một lần nữa biến thái độ cũng quyết ý. Đỗ túc tiếng cười to, lại như mùi tên cắm ở thượng tâm bên trên cho bản tòa chết Thượng thái trời tái tại trên thành một thanh giải đến mấy chục trượng giống Các chừng cải cùng cười cắm cho chục loại lầm lần lại luân luân lôi là lánh lôi bạo bao đao nói biến mùi nội viên hiện giải bên độ động bản ba đến không nữa như đang ngân như mang Đúng nhận Hóa hư phủ phía sẽ vì mấy xả Đỗ Đầy ý Ở lâm tiêu trong tay thanh trí kiếm động thiên lưu kiếm quyết đi ngang qua chân trời như thác nước kiếm mang cùng lôi đao ẩm vang đụng nhau sát na cả hai lại là đồng thời hiện ra tuyệt học công hướng lẫn nhau hai người nhanh chóng mà cưng mãnh nhất giả huyền lực ba phá hành o q u y ể n khắp nơi nhất giả thái hư lực hóa m ở mịt phô thiên cái điệm kịch liệt quyết đấu lúc kinh khủng phong bạo lấy cả hai làm trung tâm như biển gầm quét sạch thập phương không người nào dám tiếp cận thượng luân giá người thường tại lâm tiêu thân ảnh tại chín đại ý cảnh phụ trợ bên dưới thì lộ ra mực ảo cả hai giao phong hư không oanh minh không ngừng làm cho tất cả mọi người đều là nghẹn họng nh lâm tiêu cùng vị đại năng này quyết đấu mấy ngàn chiêu chém giết hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong tung như thượng luân hiển thị rõ thủ đoạn đều không thể thương tới lâm tiêu nửa phần thậm chí khi thì sẽ còn bị thiên lưu kiếm quyết đẩy lui tiểu tử này ngay cả thái hư chiến binh đều không cần vận dụng hoàn toàn theo kịp vị đại năng này công phạt tiết đấu Trận pháp đại sư phản thất sợ hãi tháng、phủ. Thái thật phản chiến binh, kỳ thật cũng ẩn pháp phục. hãi hư khí, chỉ là bởi vì ẩn chứa kỳ chủ kh đại bởi sư sợ bào kỳ kỳ là là vì Nhìn phiêu miễu tiên cung cũng khó chịu nhàn vân khách đối với phản thất truyền âm còn muốn liên thủ phan thất nghe vậy nhìn thoáng qua trong đám người m ạ n anh bọn hắn cùng lên đến là bởi vì hiểu rõ m ạ n anh bản năng cảm thấy lâm tiêu có lẽ là cùng khuynh thành thần nữ có giao tình cảm thấy làm lớn chuyện nói không chừng khuynh thành thần nữ một phương đều sẽ có cường giả lộ diện nhưng bây giờ xem ra căn bản không cần a chiến lao tử còn không có đánh qua đại năng đâu qua người đứng đầu nghiện phan thất mặc mặc gật đầu cùng nhàn vân khách lạc yên không một tiếng động hướng phía đại chiến chỗ tiếp cận nhưng mà bọn hắn mới tới gần đang muốn tìm cơ hội lúc trên người háo b à o liền kề sát làng ra hình như có một mảnh thương thiên treo ở đỉnh đầu bao phủ tứ cực ta dựa vào đây là tuyệt học gì phan thất cùng nhàn vân khách biến sắc tâm sinh cảnh giác lập tức lui lại lúc cũng đã không kịp chỉ cảm thấy treo ở đỉnh đầu thương thiên sụp đổ Vâng! vỡ v lượng kinh khủng, thiên núi biển, nơi loạn nơi quang. Phan cùng nhàn giữa Một phát tiết ở giữa thiên địa, quả thực là tại thất cố lực Phốc phốc! Phốc phốc! Phan thất cùng nhàn khách, là lớp là lưu, là khắp khắp phá hào ở địa, đều đều quả mạnh như thượng lân u cũng là lồng ngực vụ vụ rung động bị đánh đến lảo đảo lui lại nguyên lão ba vị sư bá nhân vương tam ấn cuối cùng một ấn thương thiên ấn ta rốt cuộc tu luyện được lâm tiêu kích động gào thét đi lại lăng không như tuyệt đại nhân vương cầm kiếm mà đi ấn pháp cầm thiên lần nữa hướng phía thượng luân chấn động mãnh liệt mà đi để trần vọng đạo trừng lớn hai mắt nhân vương tam ấn uy lực tuyệt luân lâm tiêu tại dịch c ư ơ n g lúc liền tu ra ấn thứ hai chấn đất về phần thứ ba ấn toàn bộ phục quyên chỉ có trường giáo sẽ mặc dù chỉ điểm lâm tiêu có thể lâm tiêu vẫn như cụ không nhập môn được tiểu từ này là tại lên mặt có thể tu luyện việt học phục bên t u y ệ t học không thể coi thường nếu không phải chúng ta tránh nhanh sợ là muốn bị trọng thương phan thất cùng nhàn vân khách dừng lại đều là sợ run cả người ở chính diện trong quyết đấu lâm tiêu thật đánh lui một vị đại năng thiếu trường giáo ta đến giúp ngươi nguyên lão cầm trong tay phục bên kiếm trực tiếp xông lên đi cùng tiến lên chơi chết hắn đừng quá tiếp cận đại năng phát cuồng không thể coi thường chúng ta đánh xa là được sợ cái gì có lâm thiếu tôn cản hắn răng nanh sắp bén chúng ta từ phía sau công kích là được bốn theo phục bên thái huyền bọn họ đều là xuất thủ lần này đến trong thế lực khắp nơi thái huyền đều tại triều thượng luân công tới chương hai trăm m ư ơ i chín các ngươi đủ chương hai trăm m ư ơ i chín các ngươi đủ trước đây ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản một nghe theo đô túc các loại tuổi già chấn ma giả hiệu triệu muốn vì trả ma bách vạn lâm tiêu ra một phần lực hiện tại tựa hồ có chút khác biệt c á ưu tú như vậy thiên tiêu nói không chừng sẽ còn dẫn tới thiên cổ tiêu tộc tiến hành ưu l i lúc này trợ trận cũng có thể sớm cùng lầm tiêu giữ gìn mối quan hệ bản tọa chính là phiêu m i ể u thiên cung đại năng các ngươi muốn chết phải không ai muốn giúp ta đối phó kẻ này phiêu m i ể u thiên cung tất có h ậ u báo thượng luân cũng là nổi điên ngày thường những n à y thái huyền hắn đưa tay liệt nhưng bây giờ những sâu kiến này lại mượn lâm tiêu chi thế đến cùng một chô vây công hắn đây là ăn hùng tâm báo tử đàm lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu đúng rồi đệ tử của hắn trước khi chết cũng đã nói câu nói này quản hắn nha chơi hắn ngày sau còn có thể đối với tôn nhi nói khoác lao tử làm qua đại năng không sai dù sao sau đó đều giao cho lâm thiếu tôn không liên quan gì đến ta bốn hơn một trăm tôn thái huyền cùng phục q u ê n thái huyền bọn họ hỗn hợp lại cùng nhau đuổi theo thượng luân đánh xa để lâm tiêu đều tức giật cười trả lại đây là một trận hỗ chiến thượng luân phi nhanh thiên địa thái hư đang chấn động chính là vô tận v ợ n sóng vây quanh thái huyền có người ho ra máu lui nhanh có người bị đánh bay có thể mỗi đến lúc này lâm tiêu thiên lưu kiếm quyết võ c ự c hoàng quyền thương thiên ấ n đều sẽ liên tiếp giết tới để phế phủ của hắn đều tại chấn động mà mỗi khi thượng luân chuyên tâm ứng phó lâm tiêu lúc một đám thái huyền lại sẽ bước tới vị đại năng này thật sự là gặp xui xẻo phụ c y ê n chúng đệ tử ở phía xa q u a n chiến đều làm ộ t mặt im lặng đụng phải như vậy biến thái thiếu trừng giáo đã đủ xui xẻo còn bị một đám thái h i ế u trừng giáo đánh thế gian bất luận cái gì một tôn đại năng đụ hai bóng người lại là một lần đụng nhau thượng luân phần bụng bị kiếm mang xuyên qua thân thể bay ngược mấy chục trượng đập ngã một ngọn núi mới vừa vặn dãy rủa m u ố n đứng lên liền bị đuổi theo lâm tiêu một cái p h ủ quang đạp g i ố n lật sư phụ ta hiện tại như thế nào lâm tiêu thanh trí kiếm chỉ tại thượng luân cái chán không thể không nói lịch phạt đại năng hao tổn không nhỏ tại thượng luân đ i ê n cùng phản kích bên dưới hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ thượng luân liền thảm rồi không chỉ bị hắn lấy kiếm quyết đánh xuyên phần bụng trên thân còn có hơn mười đạo dữ tợn vết thương đó là bị một đám thái huyền vây công lưu lại ha ha vũ không chết vây quét hắn đại năng làm sao dừng ta phiêu miệu thiên cung n g ư ơ i đi việc này toàn bộ hoa n g cương rất nhanh đều sẽ bị huyết tẩy n g ư ơ i như hiện tại quỳ gối trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ ta còn có thể cân nhắc thả ngươi thân nhân một con đường sống thượng luân máu me đầy mặt cồn tiếu hận không thể nuốt sống lâm tiêu tiếp theo một cái trước mắt tầm mắt của hắn đảo ngược đó là đầu lâu cao cao căng lên bị lâm tiêu chém xuống một kiếm sư phụ ta mà chết tới đại năng sẽ chỉ có ngươi một vị sao lâm tiêu cầm trong tay thanh trí kiếm mản ứng để xôi chào đám người ăn tính đây chính là một vị đại năng á liền như vậy bị lâm tiêu chém đầu chiến tích như vậy so chả ma bách vạn kinh người nhiều lắm là có thể nhấc lên sóng to gió lớn sứ chất có một tôn đại năng và hoang cương đang theo hoang nam cấp tốc chạy đến lúc này trần vọng đạo trầm giọng nói tin tức này là bọn hắn phái đi ra thám tử truyền về không chỉ một vị có hai tôn may trắng cùng tự quỷ cũng là đạt được tin tức một lời rơi xuống để ở đây tất cả mọi người đều là run sợ thượng như chọc tổ hong vọ vẽ bình thường thật sự là không dứt đại năng nhập cảnh hiện tại chỉ là bọn hắn biết đến liền có hai tôn trường giáo phụ h u y n các đệ tử cũng là lo lắng đến đại năng có phải hay không phiêu miễu thiên cùng một phương còn không rõ ràng lắm bởi vì hành động quá nhanh nếu là lời nói phải chăng cho thấy tiến đến dẫn địch vũ không thật gặp bất chắc m ạ n anh n h a n vân khách cùng p h á n thất thì là cùng nhau nhìn về phía m ạ n anh bọn hắn là đến xem náo nhiệt muốn gặp một lần tình thế phát triển đến cuối cùng khuynh thành thần nữ một phương sẽ hay không có cao thủ giáng lâm hiện tại đến một bước này nếu là m ạ n anh thật sự là đại biểu khuynh thành thần nữ mà đến hẳn là tỏ thái độ đi m ạ n anh n ế u mày không nói lúc phương đông đã là trở nên một mảnh trong suốt vô số mảnh vụ đang lăn lộn đ n g kinh buồn thú bã g i ế t ta p h không không ý. Ý muốn muốn lên tiếng n là, là, là đại năng h uy thế còn tại n thượng i ngay cả t luân phía trên căn bản không sợ lầm tiêu nghe hỏi rời đi rất nhanh đường chân trời nơi cuối cùng một đầu thân ảnh cao lớn đi tới hoa văn hóa cầu vồng q u ò n không chở thân thể mà đi b á b á b á tại bên cạnh người lại lần lượt xuất hiện ba đạo thân ảnh bọn hắn từ khác nhau phương vị mà đến mục tiêu đều là hoa nam tại cùng nhau mà đi bốn tôn đại năng so trong tình báo còn nhiều hơn bốn tôn đại năng cùng nhau đăng tràng còn không có chân c h ỉ n h đến liền để giữa sân tu sĩ ngạt thở một cái hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi lại dẫn tới nhiều như vậy đại năng giáng lâm đây là kinh động các phe sự tích cũng làm cho ở đây tu sĩ trong lòng bị thương mà huyên mở ra không thấy đại năng hộ nhỏ yếu ma huyên đóng lại đại năng muốn săn giết đã trấn qua ma trinh nguyên quân hậu duệ chẳng lẽ tại cuối cùng châu không người để ý loại thị phi này sao ma huyên là sẽ dẫn đầu h uy hiếp thập nhị cương tu sĩ nhưng nếu không thập nhị cương tu sĩ trấn ma cường đại ma vật cũng sẽ tàn phá bừa bãi sáu châu ai thật là khiến người đau đầu a chúng ta trinh nguyên quân tổ thượng năm đó đến tột cùng làm gì a lâm tiêu thang nhẹ nếu không phải trinh nguyên quân sự tỉnh phiêu miểu thiên cung cũng sẽ không tại hắn nguyện ý đi ma huyên lúc còn g a động tu sĩ săn giết hắn cũng sẽ không có loại phiền t o á i này hắn cái này đưa ấm áp lại nhanh cũng theo không kịp cái này tình thế nghiêm trọng á chữ vị cảm ơn các ngươi chạy trốn ai về nhà lấy đi lâm tiêu phục d ụ n g đan dược khôi phục đại chiến thao tổn cầm trong tay thanh trí kiếm lên trời mà lên để đám người tâm thần chập trờn huyền lực ba phá tuổi nhỏ thiên tiêu cầm kiếm muốn đi chiến bốn tôn đại năng chiến hôm nay không chiến ngày sau việc này rơi vào chúng ta trên đầu thập nhị cương bên trong ai muốn vì bọn ta chiến đỗ túc thần tình nghiêm túc một đ á m tuổi già tu sĩ cũng là cầm trong tay binh khí mà lên muốn tùy hành mà chiến để phục bên đám lao quái kinh ngạc sau đó lại là nợ nụ cười thiếu trường giáo rõ ràng có thể rời xa trận này đại nạn như vào thiên cổ tiêu tộc lại như sau đó không trở về hoang cương nhưng thiếu trưởng giáo vẫn như cũ trở về là không muốn đem cục diện rồi dám lưu cho bọn hắn giống như hiện tại bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi mặc anh nhàn v â n khách cùng phàn thất lần nữa nhìn về phía mặc anh thực sự không được bọn hắn cũng muốn chạy trốn không muốn chết ở chỗ này nhưng mà mặc anh lại là lông mày thi triển ra lộ ra một vòng dáng tươi cười các ngươi đủ chưa như vậy khi dễ một người trẻ tuổi còn có nửa phần đại năng dáng v ậ sao ngay tại này giây lát một đạo tiếng hét lớn âm lắc lư thiên n ũ dẫn tới b á t phương đều là c ộ n minh rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai cảm tạ hải tử nghèo đại lao cự thưởng cảm tạ miêu miêu tô m ộ t sơn tào sư m i n h đ ầ y trời vẩy xuống cao hiên ưa thích h u y ề n p h n g chim kim ca thắng là trên trời thắng ưa thích hạt giống cỏ m ạ c cầm đạo ưa thích thiên diệp lan diệp tinh diêu lâm n g u y ệ t ở tác tây nhã thiên hạ kỳ hợp tiểu quảng trà bánh rượu không tiểu tứ huynh đệ khen thưởng vạn phần cảm t ạ chương hai trăm hai mươi vũ không h i ệ t thân dạ mạc phồn tinh chương hai trăm hai mươi vũ không h i ệ t thân dạ mạc phồn tinh tà dương đem rơi đại điệu tức bị đêm tối mất một bóng người liền như vậy lăng không đi tới đó là một vị người mặc tuyết trắng nho s a m nam tử quanh thân quanh quẩn lấy thần thánh hào quang hắn góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt ngập lấy tức giận ngập lấy băng lãnh ánh mắt thâm thúy giống như từ trong huyết hải đi tới những nơi đi qua thiên địa sinh huy vũ nội đều là nhập không minh trường giáo là trường giáo trường giáo trở về bốn lấy nguyên lão cầm đầu phụ bên thái huyền bọn họ đầu tiên là ngốc trệ sau đó kích động k i n h hô lên ngay cả lên trời mà lên lâm tiêu đều là thân thể lung lay sư phụ sư phụ đi d ẫ địch gặp phải đại năng vòng vây một lần để hắn rất là lo lắng nhưng hôm nay xem xét vũ không nơi nào còn có trước đây ống yếu chuẩn bị sợi tóc đen như mực nếu không có trong con ngươi tàn thương đúng như một người trẻ tuổi đây là sự thực tìm được linh d ư ợ c khôi phục đến đ ỉ n h p h o n g không còn có hình dung t i ể u tụy bộ dáng huyết nục tràn đầy như một tôn thiên thần khôi phục phong thái tuyệt thế để cho người ta thăng không dậy nổi nửa điểm bất kính đó là phục viên trường g i á o hà. vị tiền bối này đã khôi phục sao bốn đến tất cả cương tu sĩ đều là hoan hô đứng lên đồng dạng có một loại tâm tình kích động lâm tiêu trước chém đại năng còn vòng nhưng lại bị đến càn mạnh nguy cơ bốn tôn đại năng cùng nhau đăng trảng b ọ chúng ta ư không tin ngươi h ô n tìm được linh dược sau hơn phần nửa thời gian đều tại dọc đường như thế nào nhanh như vậy khôi phục đến đình phong bốn tôn hướng phía hoang nam bước tới đại năng đều là ngừng chân dừng lại thần sắc rất là mất tự nhiên bọn hắn tham dự qua vòng đây mặc dù cũng lại lần nữa làm bị thương vũ không vẫn như trước không có khả năng ngăn vũ không khôi phục người bên ngoài rất khó lý giải mưu trí của bọn họ lịch trình vì cái gì cự tuyệt thiên cổ tiêu tộc vũ không k h ô nhìn g n đánh tới đại năng cách không nhìn chăm chú lâm tiêu lời nói vừa ra ở đây tất cả cương tu sĩ đều là thân thể lay động mà nghĩ đều kém chút đã nứt ra càng có nhân khẩu sừng chảy máu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên vũ không trở về không g i địch trước chất vấn lâm tiêu lời nói cũng không bình thản ẩn chứa tức giận sư phụ ta lâm tiêu sắc mặt hơi trắng bệnh hắn sừng sững tại phá ba lĩnh vực có thể bị vũ không như vậy nhìn chằm chằm đúng là toàn thân đâm đau sư phụ coi chừng sau một khắc lâm tiêu quắt to một tiếng nhắc nhở vũ không vũ không đi xa mà đến đưa lưng về phía bốn tôn đại năng trong đó một vị tay náo đồng b ì n h nam tử đã là quyền nắm giết sạch hướng vũ không đánh tới thanh thế dọa người thành t i ể u viễn siêu còn vòng v ơ i anh thư không bay múa tơ trắng cùng bụi bặm đột nhiên rơi xuống đất vạn vật khô cát giết tới vũ không phía sau đại năng cũng là đột nhiên trì trệ nhận lấy cường đại áp bách giống như rơi vào vũ bùn để đám người là người vũ không chưa từng quay người một tay chất ấn nếu như cầm trời nhân vương tam ấn thương thiên ấn chất ấn đối với thương vũ như cầm một mảnh thanh thiên treo ở tứ cực bắt hoang phóng nhãn ngàn dặm đều là tinh mịch vạn vật đều là muốn khiếp sợ ấn này bên dưới tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ngươi nhường cái đi trăm năm khó khăn còn tinh tiến tu vi cái k i a tay háo đ ồ n g bềnh nam tử hoảng sợ hắn là phu định ma huyên mở ra sau trước tiên bước vào hoa n g cương muốn cầm trinh nguyên quân hậu duệ đại năng cho thấy đối phương lấy lục đại úy cảnh là bí t h ư ợ n tiến gia thành đại năng hãn thiên linh bên trong sông ra một cột máu vận dụng sức mạnh cực tận tại chống lại cùng lúc đó mặt khác ba tôn đại năng cũng là chấp thái hư chiến binh thôi động tuyệt học hướng phía đứng thẳng người lên vũ không yếu hại công tới như phá vỡ vô lượng hư không mặc dù bọn hắn để cho ngươi chém dụng trần duyên thì tính sao h o a n g cương liệt quốc ta tự sẽ che chở vũ không vẫn như cũ chưa từng quay người đang chất vấn lâm tiêu lúc chất ấ n bàn tay lướt ngang trong chốc lát tiếng hét thảm gân cốt bẻ gây âm thanh không ngừng máu bắn tung tóe bốn tôn đại năng ở trong hư không quay c u ồ n g không chỉ không biết lăn ra ngoài b ằ o xa đụng vào chỗ nào nơi đó chính là đại băng hỏng ngươi có biết ngươi từ bỏ như thế nào cơ hội vũ không thanh â m lần nữa chuyển đến lại là xuất hiện ở phương xa lần nữa chất vấn lâm tiêu đó là đạp thiên bảy bước vũ không bảy đi ra khỏi x â y dịch cán khôn bốn tôn quay c u ồ n g đại năng bị một cỗ khí thế khủng bố b ứ c bách cứ như vậy đình trệ ở trong hư không bọn hắn cấp tốc đứng dậy kéo lấy thương thế tái chiến vũ không lúc mênh mông đại khí mịt mở chi quang đột nhiên từ vụ không trên thân nở rộ đây là vô tướng cổ công dị tượng chẳng những lưu lại lâu dài tại vụ không trên thân còn tại cụ tượng xôi trào hoa văn cùng mịt mở chi quang gia o hội để thiên địa rơi vào màn đêm chấm chấm đầy sao bay lên trở thành trong màn đêm duy nhất không thể phỏng đoán tại hóa tận sát phạt giả mạc phồ tinh hắn có thể thi triển ra loại dị tượng này bốn tôn đại năng sợ hãi theo vũ không xuất thủ thân thể răng rắc rung động cuối cùng chống đỡ hết nổi như trong màn đêm bẻo tấm nếu không thể trở thành đại năng ngươi nói chuyện gì đi cải biến vận bệnh của mình vũ không lần nữa chất vấn lâm tiêu nhấc chân đi tới phía sau dạ mạc phổn tinh biến mất vô số huyết n ụ tản thi như mưa to chút xuống tất cả mọi người là n gây ra như phong đây quả thật là đại năng đối với đại năng sao căn bản không giống cùng một cái đẳng cấp đ ọ sức đang chất vấn đề từ lúc liền để bốn tôn đại năng thụ chấn s á t đè ép hoang cương lịch sử chiến lược người thứ nhất nguyên lai là loại này phong thái sao chủ nhân một khi thoát khỏi xu hướng suy tàn so trăm năm trước mạnh hơn nguyên lão nhìn qua vũ không phục bên đám l ó o quái cũng là kích động đến rơi lệ vô tướng cổ công dị tượng ta có thể tu thành sao lâm tiêu đều là ngượng ngủ không dám đáp lời sư phụ thật đang giận trên đầu có lẽ sau một khắc hắn liền muốn bị đánh vụ không tiền bối ở những người khác bị dọa đến thở mạnh cũng không dám lúc đỗ túc yếu ớt mở miệng nói thiên cổ tiêu tộc đúng là bá đạo một chút khắc nghiệt điều kiện để cho người ta khó mà tiếp nhận bất quá đệ tử của ngài đã đạt tới ba phá lĩnh vực còn có đánh giết một tôn đại năng chiến tích cho nên lão phu cảm thấy việc này còn có cứu vãn chỗ trống vũ không trầm mặc nếu đều đến vì sao không cùng lúc hiện thân một lát sau vũ không lại là q u e n người nhìn về phía phương xa để mọi người vẻ mặt đại biến chẳng lẽ còn có đại năng đến phiêu miểu thiên cung một phương này bên trên dậy đến cùng có bao nhiêu tôn đại năng a nhưng mà đối mặt vũ không thanh em đàm thoại khắp nơi yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại chương hai trăm hai mươi một cực trời cực, cực tương lai chương hai trăm hai mươi một cực trời cự, cực tương lai chạy lâm tiêu vừa trứng mắt vừa rồi liền không có hiện thân hiện tại lại bị sư phụ phong thái cho kinh sợ thối lui sao sư phụ chúng ta đuổi đại khai sát giới lâm tiêu cầm kiếm hét to muốn hoàn toàn đoạn đây hết thảy nhưng không thấy vũ không có động tác chẳng lẽ lại sư phụ là mới khôi phục lại mệnh mọi đi đường còn không thích hợp xuất thủ quá nhiều lần phiêu miểu thiên cung đại năng chỉ còn lại có ba tôn thực lực bọn hắn đều rất lợi hại bọn hắn cũng không có hiện t h ầ n tại phương xa q u a n chiến ta như vậy truy sát x u ố n g dưới cùng bọn hắn chiến đấu tại về thời gian tới nói cũng không có lời ta muốn tỏa c h ấ n hoang cương còn nữa nếu thật bị ta giết hết ai đến tôi l u y ệ ngươi n vũ không mở miệng để lâm tiêu x ả mặt lại ngươi không hổ là sư phụ ta a thời thời khắc khắc nghĩ đến tôi l u y ệ n ta ngươi có phải hay không cảm thấy đuổi theo cũng không chặn nổi cho nên không muốn lãng phí thời gian a có thể vạn nhất bọn hắn không nói võ đức đánh lén chúng ta làm sao xử lý lâm tiêu hỏi theo hắn biết nhằm vào tri nguyên h n quân hậu duệ muốn cầm liệt quốc tu sĩ mệnh lấp m a huyền còn không chỉ phiêu m i ệ u thiên cung a mặc dù hắn không có cùng phiêu m i ệ u thiên cung bên ngoài thế lực trực tiếp kết thù kết toán thế nhưng đến đề phòng không phải ha ha lâm tiêu tiểu hữu ngươi cũng quá xem thường chính mình việc này qua đi có ngươi trấn ma công đức chém giết đại năng chiến tích trung châu rất nhiều thế lực đều nguyện ý vì ngươi mở ra môn đ ỉ n h dẫn ngươi nhập trong đại thế tâm tranh bá lại thêm có thái hư thần chủng toa trấn phiêu m i ệ n cung cùng nhằm vào tri nguyên quân hậu duệ bên trên dạy bởi vì ngươi đã không còn dám làm loạn có cười sang sảng tiếng vang triệt mà lên chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc xa hoa gió thuyền phía trên đứng thẳng hai vị nam tử khí tức ba động siêu việt thái huyền thình lình cũng là đại năng ách lâm tiêu kinh ngạc sư phụ còn có giúp đỡ vũ không đưa hắn đi ma p h í n lúc là nói qua mình tại sao châu còn có một số nhân mạch chẳng lẽ lại chính là hai người này ta chính là cổ vận tông nhị trưởng lão k h ô n g kỳ ta chính là cổ vận tông tam trưởng lão thư t r i n h cản gió thuyền bị thu hồi hai vị tiên nam tử lăng không mà đến tự giới thiệu t u n đại trưởng lão chi lệnh đến đây hoang cương tọa trấn chống cự hết thể sắt tiếp đợi đến nơi đây an toàn mới có thể rời đi cổ vận tông lâm tiêu nghi hoặc chưa từng nghe qua a còn có đại trưởng lão ai là đại trưởng lão t h u ậ n hai vị đại năng ánh mắt lâm tiêu ánh mắt rơi vào vu không trên thân lập tức mắt t r ò n tròn sư phụ cái này đi tìm linh dược trở về làm sao còn nhiều hơn một thân phận tên là khổng kỳ đại năng là một vị trang hán như vậy nói t ông ta lấy một gốc chân tàng nhiều năm linh dược đem tặng yêu cầu là vu không đảm nhiệm t ông ta đại trưởng lão lâm tiêu kém chút n mất đi sư phụ vì một gốc linh dược liền đem chính mình bán thái hư thần c h ủ a gặp lâm tiêu phản ứng khổng kỳ trợn mắt nói tiểu tử ngươi đây là phản ứng gì đại trưởng lão bị nhốt ma khư trăm năm gần như d ầ u hết đ è n tắt chỉ có tông ta long nhãn cỏ có thể t r ợ nó cấp tốc khôi phục ngươi biết long nhãn cỏ chân quý cỡ nào sao có thể tại thời khắc mấu chốt để một vị sắp chết tu sĩ khôi phục t i n h nguyên là cứu mạng đồ vật một ta cổ vận tông chân tàng nhiều năm một mực không nỡ vật dụng lâm tiêu nghe vậy im lặng thật có mơ hồ như vậy sao hắn làm sao không tin đâu chủ yếu vẫn là dựa vào sư phụ không chịu thua kém tông ta lâm tiêu hiếu kỳ hỏi vậy các ngươi cổ vận tông không sợ chọc phiền phức nhìn địa bộ này cổ vận tông chẳng những đưa linh dược khẳng định còn tại thời khắc mấu chốt chợ sư phụ đối kháng cái này nếu là chơi thoát cả ngươi cả c u ộ a đều không còn a một vị khác đại năng thư chính cản cười nói ha ha ta cổ v ậ n tông cực chơi cực cực tương lai lúc này mới có bây giờ vừa liếng bởi vì những năm này không có thành công người dẫn đến cổ vận tông suy bại cho nên hiện tại muốn tiếp lấy cực đặt cửa cho đại trưởng lão nhìn ta tông phục hưng kỳ thật hắn năm đó rời đi thiên cổ tiêu t ộ c lúc chúng ta liền cùng chạm qua mặt nhưng hắn khăng khăng muốn tới hoa n g c ư ờ n g lần này có thể bởi vì long nhãn có kết duyên cũng coi là tạo hóa lâm tiêu ngần người cực chơi cực cực tương lai cái này cổ vật tông chẳng lẽ vốn mạo hiểm lúc này vũ không một bàn tay đập vào lâm tiêu đầu vai lập tức một cố minh mông khí tức đột nhiên quét sạch vào rừng tiêu thể nội thái huyền chín tầng cảnh hậu kỳ huyền lực ba phá lĩnh ngộ gia chín đại úy cảnh vũ không thần sắc không ngừng biến hóa trừ rung động bên ngoài còn có tràn ngập thật sâu tiếp hận cũng không có hỏi thăm lâm tiêu cơ duyên đối mặt lâm tiêu tên đệ tử này hắn thật không biết là nên cười hay nên khóc hắn đi trung châu tìm kiếm linh dược tới lui cũng liền hơn nửa năm công phu lâm tiêu đây là một đường tiêu thăng đem ma huyên đều sớm làm đóng lại còn chém giết một tôn đại năng sao mà rung động cuối cùng lâm tiêu lại tự tuyển hắn không lưng c sư phụ lâm tiêu sợ sư phụ nổi giận không có lên tiếng đáng tiếc không phải thần trùng tiếp nối không có thiên cổ tiêu tộc tục đường c h â n bảo cũng may ngược lại là có thái hư chiến lực hay là lục phẩm luyện dược sư vị thiên t i ê u này ngươi nếu muốn nhập trung châu cùng sư phụ ngươi một dạng gia nhập ta cổ vật tông như thế nào xem ở đại trưởng lao trên mặt m ũ i đãi ngộ dễ nói khổng kỳ cùng thư chính càn mở miệng nói ta đáp ứng nhập cổ vật tông đảm nhiệm đại trưởng lao chức vụ nhưng không có hứa hẹ qua để cho ta đệ tử nhập cổ vật tông vũ không đem lâm tiêu kéo ra phía sau không hy vọng đệ tử của mình bị cái này hai tôn đại năng để mắt tới đại trưởng lão ngươi cũng là ta cổ vận t ô n g người chẳng lẽ còn xem thường nhà mình thế lực sao không kỳ cùng thư chính càn phiên muộn đoán được vũ không còn muốn để đệ tử nhập thiên cổ tiêu tộc cái kia thiên cổ tiêu tộc có gì tốt năm đó đều làm cho ngươi rời đi ngươi không hy vọng đệ tử của ngươi dẫm lên vết xe đổ đi cái này cùng các ngươi không quan hệ vũ không thản n h i ê nói n lâm tiêu bị làm cho đau đầu cái này vốn mạo hiểm thế lực đến tột cùng tình huống như thế nào muốn kéo hắn nhập bọn nhìn sư tôn bộ dáng giống như là tránh cho muốn để hắn cùng cổ vận tông có quá nhiều tiếp xúc lâm tiêu sư phụ ngươi làm hết thảy điểm xuất phát đều muốn tốt cho ngươi ngươi thành tựu như thế thiên cổ tiêu tộc chắc chắn sẽ đối với ngươi mở lại môn hộ lần nữa chỉ cần ngươi nguyện ý bước vào tranh bá thiên hạ chi lộ cũng sẽ có không ít hơn dạy sẽ đối với ngươi quăng tới c ả n h ô liu ngươi lại an tâm chờ đợi chính là mặc anh thì là đối với lâm tiêu truyền âm cổ vận tông truyền thừa s á c thực xa xưa ước chừng có hơn hai nghìn năm tại trung châu là tuyệt đối hiếm thấy tông này phát t í c h bất quá là tổ sư gia đánh bậy đánh bạ cứu được một đứa bé con hai đồng này đúng là một cái phi thường khủng bố thân chủng đầu nhập tu hành hậu triển hiện cao chót vót sừng đầu quét ngang cùng thế hệ lấy kinh người tình thế trở thành thái hư cảnh đại năng cuối cùng càng là khám phá thái hư cảnh trở thành đời thứ hai tông chủ h á n tuân theo tổ sư ra ý chí chuyên thu có thiên phú kinh người lại có đại phiền phái tu sĩ chỉ cần có thành thạo một nghề bị người đuổi giết không chỗ có thể ấn ấp có thể đi cổ v ậ n tông đây là đánh c ự c có lẽ là thời vận không sai cổ vận tông mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện dị thường kinh người thiên kiêu cùng vai tải thợ thiếu thời nhận qua cổ vận tông che chở cùng bồi dưỡng trưởng thành sau tự sẽ tích cực giữ gìn cổ vật tông ngay cả mỗi một thời đại tông chủ đều lấy thiên vận tử tự cho mình là thời kỳ đỉnh phong nhân tài đông đúc cũng coi là huy hoàng m ộ t phương cho đến những năm gần đây cổ vận tông có lẽ là vận khí hết sạch mỗi lần đánh cược đều c ự c sai còn rước lấy một thân phiền phức kém chút đem tông môn đều đánh không có chỉ có thể kéo dài hơi tàn thật đúng là vốn mạo hiểm dựa vào đánh bạc làm giàu lâm tiêu mắt trợ n tròn dựa theo mặc anh ý tứ và cổ vận tông còn sẽ có các loại phiền phức còn có cổ vận tông loại thao tác này tại sao cùng văn học mạng xáo lộ có điểm giống đâu cảm ơn các vị trợn đệ tử ta lúc này vũ không đã là g ờ i bước đi hướng đến từ tất cả cương tu sĩ vũ không đại nhân nói quá lời chúng ta cái gì cũng không làm rất nhiều người công nghệ l ạ n g y ê n lui lại đây chính là thái hư cảnh thần t r u n g a mới vừa xuất thủ tràng cảnh quá dọa người bọn hắn vây công qua thượng luân cung đệ tử còn lớn hơn kêu đều là lâm tiêu kiển bọn hắn lo lắng vũ không biết thuận tay đem bọn hắn diệt trưởng giáo ta xem ngươi còn có một số ám tật chưa khôi phục ta đến vì ngươi trần bệ n h tại nguyên lao thúc g ụ c bên dưới dược mạch tri chủ đi tới lấy luyện dược sư thủ đoạn là vũ không kiểm tra vũ không cũng không có cự tuyệt ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm nhìn thấy mặt anh sau khẽ vớt cảm giác hiệu mặc anh mỗ mỗ cái tiêu mệnh cô nương lại là đến từ phương nào đạo thống lâm tiêu chỉnh lý suy nghĩ mở miệng hỏi mặc anh nói là sẽ không ít hơn dạy sẽ đối với hắn quăng tới c ả n h ô liệu không có mệnh cô nương chỗ đạo thống đi chương hai trăm hai mươi hai tiêu tộc đại năng cũng muốn run sợ chương hai trăm hai mươi hai tiêu tộc đại năng cũng muốn run sợ làm sao chẳng lẽ lại ngươi thật muốn ăn bám đâu mặc anh chơi ghẹo để lâm tiêu liếc mắt tốt náo nhiệt xem hết ta chước cảm ơn chư vị các ngươi ai về nhà lấy đi lâm tiêu đối với đến từ tất cả cương tu sĩ gửi tới lời cảm ơn không chúng ta không đi còn muốn tiếp lấy xem náo nhiệt ta đã thụ ý ta áo đen thiết kỵ đưa ngươi thành tựu tình báo truyền lại đến cuối cùng châu đồng thời tuyên bố ngươi có nhập cuối cùng châu chi ý ta tin tưởng hoang cương chẳng mấy chốc sẽ trở nên rất náo nhiệt phan thất mở miệng nói khiến mọi người ánh mắt sáng tỏ thiên cổ tiêu tộc sao mà bá đạo cùng t ư ơ n g thế bọn hắn rất muốn nhìn một chút cổ tộc này sẽ hay không bởi vì lâm tiêu mà thay đổi q u y ế t ý cũng muốn gặp hiểu biết, biết phan thất trong miệng náo nhiệt chi cảnh tụy các ngươi đi lâm tiêu bất đắc dĩ thừa dịp vũ không cùng các sư trưởng giao lưu lúc lặng lẽ trượt hướng viện dưỡng lao địa điểm c cái t i a tám cái bị h o à n g sợ lao nhân cũng muốn c h â n an còn có lần này tới tuổi già tu sĩ nhìn xem ai nguyện ý lưu tại viện dưỡng lao đây là đầu của hắn các loại đại sự năm cuối cùng châu cổ lao phi p h à m đại thành đứng vững trong đó mây màu cuộn tuộn tỏa ra ánh sáng lung linh đây là thiên cổ tiêu tộc tọa lạc ở ngoại giới một tòa thành trì để mà thu thập tình báo một vị làn da sáng bóng không tì vết nam tử từ phía chân trời phi nhanh xuống tiêu kinh đại năng trong thành trì có tiêu tộc nô bột tiến lên đón cung kính hỏi ngày sao trở về chậm như vậy hừ tiêu kinh hừ lạnh một tiếng để tôi tớ kia giật cả mình vội vàng túi đầu bọn hắn chiếm đều được có thể đáng ta tiêu n tức. t i kinh c tại trong một ngôi đại điện ngồi ngay ngắn trong lòng thở dài hắn biết trong tộc một số người có chút coi trọng thành tựu như thế l n g tiêu lại thêm tiêu tộc cũng hoàn toàn chính xác có hơn một trăm năm không có tiếp dẫn qua họ khác thiên tiêu cho nên việc này trong tộc có chút chú ý tiêu kinh suy nghĩ sâu xa minh bạch đang tiếp dẫn lâm tiêu lúc hắn nói chuyện là vọt lên một chút nhưng muốn để hắn xoay người tuyệt không có khả năng là lấy rời đi sau còn cố ý tại phụ cận dạo qua một vòng nhìn xem còn có hay không cái gì hạt giống tốt cũng coi là cho trong tộc một cái công đạo nhưng không có mười hai cương bên trong thiên tiêu cùng lâm tiêu thật không thể so sánh đặc biệt là hiểu thêm một bậc lâm tiêu đang trưởng thành trên đường còn đánh giết qua hai vị thần t r ù n g hắn thì càng phiền m u ộ n về p h ầ n cuối cùng châu những hạt giống tốt kia đã sớm có thuộc về thuốc phụ nhưng vào lúc này một vị phong thần tuấn lãng nam tự áo trắng vội vàng mà đến tiêu sách ngươi không trở về trong tộc bế quan minh n ộ i chính mình thái hư chi lộ chỗ này làm cái gì tiêu kinh quắc k h e nói n cái kia lâm tiêu lại đột phá huyền lực ba phá tiêu sách lời nói dồn dập b ầ m lên t i ê u kinh nghe vậy hơi nhúng m ẩ y hắn mới trở về còn chưa ngồi nóng đít lâm tiêu lại đột phá muốn nhập huyền lực ba phá lĩnh vực nhất định phải tu luyện cực kỳ cường đại kỳ công như tiêu tộc mặc dù khổng lồ khả năng làm đến b ư ớ c này kỳ thật cũng không nhiều cái kia ma huyền thái huyền trí bảo lợi hại như vậy sao xét nhi ngươi nên minh mạch bất luận cái gì trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới thiên tài địa bảo đều sẽ có hại căn cơ ngươi chớ có bởi vì cái này mà loạn đạo tâm của mình t i ê u kinh k h ẽ nhả một hơi mở miệng nói đại tộc tử đệ không thiếu tài nguyên muốn chú trọng căn cơ không không phải như thế tiêu sách lắc đầu lại nói hắn trở lại hoang cương lúc huyền lực ba phá đi tế còn đánh chết một tôn phiêu miểu thiên cung đại năng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cái gì t i ê u kinh thân hình run lên huyền lực ba phá lĩnh vực là có thể buộc phát ra tới gần đại năng ngưỡng cửa chiến l ự c nhưng tới gần cùng giết đại năng hoàn toàn là hai khái niệm mà lại hắn lĩnh mộ ý cảnh so tiếp dẫn khảo nghiệm thời điểm còn nhiều hơn hết thẻ chín loại thậm chí có ý cảnh đều lĩnh nộ được đệ tứ trọng tiêu sách mỗi một câu nói tiêu kinh thân thể đều sẽ run rẩy một chút thứ đ ổ chơi gì huyền lực thứ ba phá rung động thật vất vả tiêu hóa tiểu tử này thậm chí ngay cả ý cảnh đều làm đến chín loại hào tiểu tử n g ư ơ i đây là muốn đánh ta tiêu tộc mặt sao tiếp dẫn khảo nghiệm lúc còn cùng ta chơi điệu thấp ẩn tàng bộ phận thực lực tiêu kinh bàn tay vỗ cả tòa đại điện đều tại lay động muốn nói lâm tiêu tu là đ ộ phá là bởi vì thái huyền trí bảo duyên cớ cái kia cũng không thể ý cảnh lại là vừa mới lĩnh nộ ra tới đi ẩn giấu thực, lực. thực truy nhưng ế u k mọi thứ đều là có ngoại lệ bất luận cái gì quy củ đều có thể bởi vì thiên tiêu mà thay đổi lâm tiêu thành tựu như vậy hơn phân nửa có thể trở thành cái này ngoại lệ a hử tiêu kinh hừ lạnh một tiếng trầm mặc không nói cũng không biết là ai cố ý khuyết tán tin tức hiện tại đã truyền khắp các phương hiện tại cuối cùng châu thác bạc thế gia đã phái ra đại năng đi qua tiêu sách nắm vớt một viên tín vật ở trên bẩm tình báo còn có cuối cùng châu t ử vi đầu tiên cũng phái ra đại năng bốn ngồi ngay ngắn tiêu kinh thần s á c thay đổi tiêu sách báo ra những thế lực này tên hắn cũng biết luận nội tình đương nhiên không bằng thiên cổ tiêu tộc có thể chuyển thừa năm tháng cũng là không ngắn chính như hắn lời nói mênh mông sáu châu không thiếu thái huyền cũng không có bao nhiêu người nguyện ý vì một tôn thái huyền cuốn vào chinh lên quân hậu duệ thị phi bên trong có thể lâm tiêu hiện tại chiến lực có thể sánh vai đại năng lại là trẻ tuổi như vậy tin tức chuyên g a vẫn có thể để rất nhiều thế lực không ngồi yên thậm chí để đại năng ra mặt có thể thấy được coi trọng mẹ nó một cái không có khả năng đột phá làm thái hư thiên tiêu có cái gì tốt tước t i ê u kinh bạo nói t ụ bọn hắn tiêu tộc không cần có là người muốn đoạt lấy a trên thực tế bọn hắn tiêu tộc cũng muốn đi theo bản tọa đi hoang cương t i ê u kinh lại muốn bạo nói t ụ thời gian của hắn không cần tiền a vì một cái thiên tiêu như vậy chạy tới chạy lui tiêu sách ngược lại thở dài một hơi trẻ tuổi như vậy ba phá thái huyền lĩnh ngộ nhiều như vậy ý cảnh vốn là bị tiêu tộc dẫn đầu khai quật cái này nếu là lưu lạc đến thế lực khác hắn sợ thúc phụ cũng muốn chịu bàn tay nhưng mà chuẩn bị lại xuất phát tiêu kinh nhưng lại là đột nhiên dừng lại lại ngồi trở xuống thúc phụ tiêu sách nghi hoặc kém chút vắng đầu tiêu kinh tự d ễ cười một tiếng trước hết để cho tiểu t ử kia cùng những thế lực này tiếp xúc đợi n g à y khác nhận t h ứ c đến chỉ có ta thiên cổ tiêu tộc mới có thể vì hắn tục đường để hắn có cơ hội trở thành đại năng hắn tự nhiên lại sẽ đến tìm chúng ta tóm lại một câu không thể để cho hắn ỉ lại sùng mạc tiêu cùng tộc ta bàn điều kiện thiên cổ tiêu tộc k i n g h i ê m không thể lay động tiêu sách xả mặt lại thúc phụ người chăm chú sao người vững tin lâm tiêu cuối cùng sẽ như vậy tuyển loại này thiên tiêu tất nhiên là chờ mong có thể tiến thêm một bước dừng bước tại thái huyền cảnh đó là một loại thiên đại t i ế n mới mà lại bên cạnh hắn còn có một cái vũ không hắn có thể vì đệ tử đến đối với chúng ta cúi đầu đương nhiên sẽ không để đệ tử làm ẩ u tiêu kinh ôm cánh tay ngửa ra sau lạnh nhạt nói đợi ngày khác thất vọng thời khắc chúng ta lại lộ diện hắn tự sẽ đối với chúng ta m a n g ơn đây là ta tiêu tộc ngự nhân tri đạo cảm tạ sự xuất hiện của ta là vô ý đại lao cự thưởng cảm tạ miêu miêu tô mộc sơn tào sư h u n h quân phạm ưa thích trồng cỏ mặc cầm đạo tháng là trên trời tháng trừ hai trăm hai mươi ba quát tháo bắt hoang, hoang ngũ phương thế lực thời gian giống như cắt chạy hai tháng sau p h n g viên động thiên chỗ sâu giống một đạo uy hiếp từ phương tiến thú gạo đột một vang vọng mà lên chấn động đến phục viên nuôi dưỡng dị thú đều là run lệ bẩy chỉ gặp một đầu đại hắc cậu đạp trên ưu nhã bước chân đạp thiên mà lên đây là từ lâm tiêu tiến về ma uyên liền bắt đầu bế quan hắc hoàng b sư phụ cho t ta đo qua cốt linh tuổi của ta cũng mới t chừng hai mươi lăm tuổi nửa đời trước ngây nô không ký sự khai linh trí sau mới bắt đầu tu hành cho nên bản cầu gia cũng là yêu nghiệt lâm tiêu là thái huyền bốn tầng cảnh có đúng không bản cầu gia lập tức liền muốn đội kịp hát hoàng đứng thẳng người lên một thanh kéo kim ý dỉa lộ ra đại quần cộc cái gì kim ý dỉa làm phục u y ê n người thứ một ư ơ i hai thái huyền cảnh cao thủ thanh y cũng không xứng với hắn chư đệ tử còn không mau tới b á i kiến bản c ậ u ra hắc hoàng tơ lụa giống như lông tóc múa may theo gió tại hư không nhân lập chờ đợi tiếng hoan hô nhưng mà gió thu thổi lá rụng lớn như vậy phục u y ê n đều là tịch liêu y mắng không nhìn thấy nửa cái bóng người không tốt không phải là lâm tiêu lương đi không phải vậy lâm ra ra bọn hắn cũng nên tại phục viên a hắc hoàng mắt chó thay đổi lâm tiêu là rất giận người ngăn trở hào quang của hắn a mắt thấy lâm tiêu bị ép cắn răng tiến về ma huyền đ ấ y lòng của hắn cái kia khi a hắn kìm nén một hơi đem lâm tiêu chiến lợi phẩm thuốc bắc đang r ư ợ c trộm đi hơn phân nửa bắt đầu bế tử quan không ngừng kích phát huy ế t mạch rốt cục sông quan trở thành lục giai dị thú lâm tiêu trở lấy bản cầu ra tới hắc hoàng đạp thiên mà lên cùng một trận gió lốc giống như sông g i a phục quên rất nhanh liền nhìn thấy chân trời một đầu hùng ứng tại dương cánh bay lợn ư ân lục giai dị thú hắc hoàng t r ừ n g lớn mắt chó theo hắn biết hoàng cương trừ n g u y ê n lão hoàn toàn chính xác còn có lục giai dị thú nhưng ở rừng sâu núi thảm á chạy thế nào đi ra hát hoàng tiếp lấy chạy lại nhìn thấy một đầu giữa xương sần sinh cánh sư tử chính nằm ở một mảnh chập trùng giữa dây núi hắn phát giác hát hoàng tới gần ngẩng đầu nhìn lướt qua lại nằm trở về lại là lục giai dị thú hát hoàng có chút c h o n g váng cảm giác có chút không thích hợp hiện tại h o a n g nam náo nhiệt không gì sánh được người đến người đi chân trời không ngừng lấp l o e ánh sáng cầu vồng như phi hành bảo khí phi c ầ m tẩu thú khắp nơi có thể thấy được chỉ là lục giai dị thú hắn liền thấy bảy đầu giống như là đại nhân vật tỏa giá hát hoàng lại gặp được mấy vị phụ bên đệ tử áo vàng phát giác h h o à n g phóng xuất ra lục giai dị thú khí tức chỉ là gật đầu ra hiệu liền chết lặng mà đi chuyện gì xảy ra hoang nam hiện tại lục giai dị thú khắp nơi trên đất đi hắc hoàng chán viết đầy dấu chấm hỏi muốn nói chúng ta đại kiến quốc bảo không l i ệ t quốc thiên tử sự tích vậy liền đi trong biển đối với hắn vận khí thật không tệ toàn bộ hoang cương kỳ thật cũng là phong thủy bảo điệu nhiều lần có bảo vật bị ta l i ệ t quốc thiên tử phát hiện chư vị lại nghe ta từng cái nói tới hứng thú ta có thể mang các ngươi tham quan quốc bảo sinh hoạt tu hành qua địa phương một đạo to rõ thanh âm dẫn tới hắc hoàng nhìn lại đó là bảng trí cảnh đang đứng tại một tòa trên xứ đất chu vi đầy nam nữ trẻ tuổi trong đó không thiếu phong trần mệnh mọi người xem xét chính là từ mặt khắc cương vực chạy tới ngay bằng chi cảnh giàn giải rất nhiều nam nữ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ s ù g bái cũng có người bởi vì l â m tiêu được bảo nghe đồn mà hai mắt t ỏ a ánh sáng lâm tiêu không ngừng đột phá từ ma huyên trở về về hoang cương sau lại đạt tới huyền lực ba phá cấp độ còn giết một vị đại năng sau đó cối u cùng châu tới rất nhiều thế lực muốn tiếp dẫn lâm tiêu lại sau đó tất cả cương lại chạy tới rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ hắc hoàng bình thai lắng nghe lập tức như bị xét đánh tâm hắn tâm niệm niệm muốn đuổi theo người nhà mẹ nó đều có thể giết thái hư lâm tiêu triệt để thành danh nhân a hắc hoàng ngươi xuất quan bàng chi cảnh nhìn thấy hắc hoàng vội vàng chạy tới chư vị nhìn thấy sao đây là ta liệt quốc thiên tử chiến sủng cũng đột phá đến lục giai vâng hắc hoàng tức giận đến cho sủa ngươi mới chiến sủng cả nhà ngươi đều là chiến sủng ta muốn siêu việt lâm tiêu a ngươi còn kéo ta cho lâm tiêu bệ đứng đây là quốc bảo ý tứ muốn mượn lấy cơ hội lần này bắt hắn thành tựu làm anh lưới lưu lại một chút cường giả và ở tại hoa nam là liệt quốc thiên triều đưa vào nhân tài bang chi cảnh truyền âm hiện tại lâm gia bên kia cũng tại lôi kéo ngươi đại điêu sư phụ bận rộn ngươi đến nghe lời không phải vậy trường giáo đều muốn gọi ngươi hiện tại liệt quốc bối cảnh rất rắn thiên tử là lâm tiêu phía sau có thái hư thần trùng phục quên lao quái đều là người nhà đã sinh hắc hoàng hà sinh lâm tiêu hắc hoàng rũ cụp lấy đầu thong xuống đầu chó năm liệt quốc thành đây là liệt quốc thiên triệu biểu tượng sừng sững tại hoa nam g n cùng phục quên động thiên láng d i ệ n g là gần đây toàn bộ hoa cường náo nhiệt nhất chỗ tổng cộng có cuối cùng châu ngũ vương thế lực đại nam đến muốn vì lâm tiêu mở cửa đình đây là hoa cương chưa bao giờ có thị sự Mà Lâm trong i ê u cựu, thành này. một gian huyền lực đại điện đứng tại vũ không bên người trần vọng đạo nhìn qua đang ngồi đại biểu ngũ phương thế lực đại năng không thắng tổn thức cũng có trách cổ vận tông hai vị đại năng sẽ nói nhằm vào trinh nguyên quân hậu duệ bên trên dạy không còn dám làm loạn sư chất thành i ự u không ngờ là kinh động đến cuối cùng châu ngũ vương thế lực ta t h á c bạc thế g i a làm một phương m ô n thiệt tại cuối cùng châu trưởng ngàn thành có được chăm sách đạo quyền khắc họa các thức tuyệt học lâm tiêu tiểu hữu nếu muốn nhập cuối cùng châu ta t h á c bạc thế g i a nguyện vì nó trải đường như thế nào đi nữa cũng có thể để hắn tại thái huyền cành tiến thêm một bước đến từ t h á c bạc thế g i a đại năng là một vị nam t ử mi đỏ dáng người vĩ n ạ n thanh âm van dội vũ không trừng giáo chúng ta không bằng t i ề n cổ tiêu tộc bá đạo như vậy đệ tử của người nhập giáo ta không cần họ dịch có được cao nhất tự do chỉ cần tại thời khắc mấu chốt vì giáo ta chấp hành một chút nhiệm vụ liền có thể mặt khác tứ phương thế lực cũng tại liên tiếp mở miệng trên thực tế bọn hắn quả thực không nờ tới tại chính mình hành động lúc còn có người cùng chính mình đánh lấy một dạng chủ ý vụ không c h ầ m mặc không nói ở đây lâm tiêu cũng là bất đắc dĩ hắn lúc đầu dự định bế quan tu luyện ai có thể n g h ĩ thật náo nhiệt như vậy a h ắ n biết sư phụ còn đang chờ thiên cổ tiêu tộc đâu đây là quyết tâm để hắn đạt được tục đường chân bảo bởi vì còn muốn tọa c r ấ n h o a n a m là lấy phân công cổ vật ô n g viết thư đưa đến tiêu tộc tộc nhân trong tay cho nên sư phụ đối với đến thế lực cũng không ưa chỉ là theo lễ phép lúc này mới chiêu đãi mà thôi chương 224, n g à n năm trước nguyên hùng cố ý không nhập đạo chương 224, n g à n năm trước nguyên hùng cố ý không nhập đạo chỉ là thiên cổ tiêu tộc có lẽ là bị hắn phật mặt mũi cũng không có động tình a nói thật ra lâm tiêu cũng cảm thấy chính mình muốn đi đến càng xa đi thấy chút việc đ ợ i không phải vậy không phải có lỗi với bàn tay vàng này mà anh mô mô cái này tử vi đ ộ n g tiên thế nào lâm tiêu truyền âm hỏi thăm mà anh còn chưa đi cùng nhàn vân khách phan thấp nhất thẳng đang nhìn náo nhiệt hắn cũng làm cho liệt quốc tu sĩ rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ không ra hồn mà anh cho ra đáp án lâm tiêu vừa trừng mắt hắn hỏi thăm Mạc anh còn không phải cảm thấy tử vi trong động thiên tím cùng mệnh cô nương nói không chừng có nguồn gốc lâm thiên tiêu ngươi là có cái gì tố cầu sao tử vi động thiên đại năng là một vị đạo cô bị lâm tiêu chằm chằm đến sợ hai trong lòng đám người đồng loạt xem ra cũng cảm thấy vụ không bá đạo đây là chính mình đệ tử lựa chọn đệ tử cũng muốn tỏ thái độ á ác h lâm tiêu kiên trì đứng lên mạng mội hỏi một câu chư vị thọ nguyên còn có bao nhiêu trong nhà có thể có sắp thọ nguyên sắp hết đại năng yến tĩnh trong đại điện đại năng đều là thần sắc cổ q á i tiểu hữu đây là lo lắng chúng ta không bằng nhìn từ bề ngoài như vậy phong quang a yên tâm ta t h á c bại thế gia đại năng đều còn tại trắng n i ê n từng cái đều rất biết đánh nhau nam tử mi đỏ cười nói c h â n vọng đạo kém chút tức giật cười tại trung châu loại kia nhược n ụ c cường thực địa phương nhà ai đại năng thọ nguyên sự tỉnh sẽ tùy ý nói cho ngoại nhân thật có thọ nguyên sắp hết người cũng muốn giấu giếng m c đối thái hư cảnh thọ nguyên có thể cao tới ngàn năm lâm tiêu phát sầu tiếp lấy thuận miệng hỏi vậy ta thay cái vấn đề như những cái kia nhằm vào tri nguyên quân hậu duệ thế lực lần nữa đ ư ợ kích có ai nguyện ý giúp ta liệt quốc thiên triều hay là yết tĩnh ngũ phương thế lực đại năng t r ê ngàn mặt đều năm trước sự tỉnh chúng ta mặc dù cũng không rõ ràng nhưng lại biết năm đó giận dữ mắng mỏ chi nguyên quân là lớn tội mấy vị đại năng còn có công việc của một người lấy nghe nói đã bao trùm thái hư phía trên đưa thân thế gian đệ bắt cảnh từ vi động thiên đạo cô bất đắc dĩ giải thích nói như ngươi thấy phiêu m i ệ u thiên cung cũng chỉ là hắn đồ tử đồ tôn mở thay thế làm việc mà thôi cái gì lâm tiêu trong lòng run rẩy ngàn năm trước nhân vật còn sống là nguyên h u n g con mẹ nó đột phá đến thái hư phía trên đây mới là lão sư kiên kỵ không sâu chân chính nguyên nhân vị này nguyên h u n g thật còn sống lâm tiêu hỏi cái này muốn đánh tới sư phụ cũng ngăn không được ca hắn mà chết các ngươi trinh nguyên quân hậu duệ trên người tội lớn là cấn cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán đạo cô kia n ữ hàm thâm ý để lâm tiêu trầm mặc khó trách sư phụ đều không thể phá giải là cấn Bố trí xuống trí đồ đồ lần ạ c c này là vũ không tại phát ra tiếng để lâm tiêu nhữ mày cái kia không té ngã bên trên treo lấy lợi kiếm một dạng ai không đối các ngươi mấy nhà này chẳng lẽ đều không có đệ bắt cảnh tồn tại sao lâm tiêu hỏi lại thái hư cảnh thọ nguyên cao tới ngàn năm a một ngàn năm cũng không thể ra một cái đệ bắt cảnh ở đây đại năng đều là khỏe miệng co giật n g ư ơ i đây là đang v ạ c h khuyết điểm sao tiểu hữu ngươi hay là tiếp xúc quá tiếu h đừng nói đệ bắt cảnh chính là muốn sừng sững tại thái hư cảnh đỉnh cao nhất cũng khó khăn đến và người cảnh giới này huyền ảo khó lường có thể vây khốn ta bối tu sĩ cả đời cuối cùng có thể đột phá đi ra đại bộ phận đều là thần trùng nam tử mi đỏ trầm giọng nói bất quá tiểu hữu nếu là nhập ta t h á c bạn thế ra vị tồn tại này nếu là hiện thân chúng ta nên nhưng sẽ nghĩ cách giúp n g ư ờ i có thể nghĩ nếu lại phân tán tinh lực đi hộ lệ quốc giá quá lớn cũng không có lời a lâm tiêu gật đầu sau đó đứng dậy thi lễ nói sư phụ chư vị tiền bối Ta c ò người đây là ghét bỏ chúng ta không có đệ bắt cảnh sao lâm tiêu đem đại khách giao cho vũ không cùng mấy vị sư bá xuất hiện quốc thành trung tín bước mà đi xem ra ta vẫn là đến rời đi a lâm tiêu nói thẩm trước đây hắn từ ma uyên cấp tốc gấp trở về là bởi vì phiêu miệng cung đại năng hắn có cơ hội đấu một trận á hiện tại biết được còn có một cái đệ bắt cảnh nguyên hùng hắn lưu lại không dùng còn không bằng đi trung châu dày vỏ xông ra danh khí kể từ đó nguyên hùng nếu là h i ề n thân cũng là theo dõi hắn còn nữa vật hoa thiên bảo trung châu còn có cô đơn lão nhân trở lấy hắn đưa ấm áp đầu một ngàn năm đều không đột phá nổi đệ bắt cảnh các ngươi như thế bước ta ta hết lần này tới lần khác đột phá cho người xem lâm tiêu nói t h ầ m để đâm đầu đi tới đại k i ề n quốc quân hóa đá lâm thiên t i ê u ngươi đây là thụ cái gì khí thái hư cảnh ngươi còn không có biện pháp đột phá đâu hiện tại cũng nghĩ đến đệ bắt cảnh sau một khắc lâm tiêu thả người mà đi để đại kiến quốc quân l a g loạn hiện tại liệt quốc thiên triều tiến vào hoàn toàn mới quỹ đạo công việc bề bộn hắn còn có rất nhiều chuyện nghi muốn để lâm tiêu cái này liệt quốc thiên tử định đoạt đâu lao cản tôn nhi ta ngút trời thần võ là tu hành mà sinh loại chuyện vật vánh này có thể nào làm phiền hắn có chuyện gì vụ giao cho lão phu đi lâm thiên hào xuất hiện có thượng vị giả uy nghiêm tốt lâm tộc trưởng đại kiến quốc quân nội vàng thi lễ liệt quốc thiên triều p h ụ lâm gia là liệt quốc t ô n g tộc lâm thiên hào thân là tộc trưởng là liệt quốc thiên triều nhân vật số hai mà liệt quốc thiên triều tài nguyên cơ hồ đều là lâm tiêu đánh trở về tại thập nhị cương bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm đối với bồi dưỡng tiền ngũ cảnh có to lớn ích lợi lâm thiên hào đến đại lượng tài nguyên cùng phục bên lão quái chỉ điểm tu vi cũng là tiến triển thần tốc ẩn ẩn có vượt qua hắn chi thế lâm tiêu bắt đầu chính mình bế quan kiếp sống tu vi của hắn đã tới thái huyền chín tầng cảnh hậu kỳ muốn huyền lực đạt đến đỉnh phong viên mãn vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n trọng yếu nhất là ý cảnh lĩnh ngộ ý cảnh là phá vỡ mà vào thái hư cảnh bi thực mà ở trên đời này cô ý không nhật đạo vô luận tu luyện loại nào công pháp thấp nhất cần đem hai loại ý cảnh lĩnh ngộ đến đệ ngũ trọng song ý trung tế mới có thể bước vào thái hư cảnh. vô tướng cổ công muốn tiến giai liền cần mười loại ý cảnh đủ đạt đến đệ ngũ trọng lâm tiêu cảm giác được đau đầu hắn chín loại ý cảnh lĩnh ngộ trình độ không đồng nhất cùng nhau đạt đến đệ ngũ trọng liền cần quá nhiều thời gian chớ nói chi là hắn còn kém một loại ý cảnh bất quá ta hiện tại thiên phú cũng không yếu lâm tiêu trầm xuống tâm đi chương hai trăm hai mươi năm người có tính tỉnh tính tình không tốt chương hai trăm hai mươi năm người có tính tỉnh tính tình không tốt náo nhiệt không gì sánh được h o a n g cương chú ý lâm tiêu lựa chọn người nhiều lắm nhưng mà tình huống lại làm cho người rất cảm thấy ngoài ý mới từ cuối cùng vừa tới, tới ngũ vương thế lực đại biểu xuất hiện quốc thành trung bàn hoàn mấy ngày đã là rời đi trước khi rời đi có người còn rất k h á c h khí đối với vũ không đưa lên tín vật của chính mình biểu thị lâm tiêu nếu như có ý nguyện có thể tùy thời liên hệ còn có người mặt l ạ n h lấy nói đều không nói một câu vọt thẳng trời mà lên cái này khiến phụ h u y n đệ t ử mắt t r ợ n tròn rất rõ ràng vũ không đại biểu thiếu trưởng giáo cự tuyệt những thế lực này đương nhiên chu quan an nhan các loại mấy đại thanh ý n g h ĩ cũng biết trưởng giáo còn đang chờ thiên cổ tiêu tộc đều đã viết thư để cho người ta chuyển trò tiêu tộc cái này khiến bọn hắn cảm giác trong lòng trống g i n g trường giáo đều vì một gốc linh dược bán đứng chính mình hiện tại là vì thiếu trưởng giáo sự t ì n h lúc này mới ngừng chân hoang cương thiếu trưởng giáo sợ là cũng phải bị bên trên dạy cho đào đi toàn bộ phục bên động viên hai đại chủ tâm cốt nếu không có không phải là muốn giải tán đi giải tán cái g i á m chúng ta không được liền cùng nhau gia nhập lầm tiêu sư đệ liệt quốc tiên triều thôi dù sao đều là người một nhà không sai có đạo lý về sau có chỗ tốt lâm tiêu sư đệ có thể quên chúng ta mấy cái thanh ý đang lớn tiếng nhu đồ bí mật theo v ụ không mà đến khổng kỳ thư trinh càn đều muốn phát điên bọn hắn đánh cược cầm cổ vận tông chân tàng hơn tám trăm năm long nhãn cỏ tặng cho vũ không lôi kéo đ ô i phương nhập bọn còn theo tới toại trấn hoa n g cương muốn đợi đến nơi đ â y an toàn mới có thể rời đi có thể lúc nào an toàn a những năm này cổ vận tông đánh c ự c toàn bộ cờ sai còn rước lấy một thân phiền p h ứ ca không có cách nào bọn hắn tiếp lấy các loại lại là vội vàng hơn tháng đi qua lại đã không còn cuối cùng châu thế lực tới chơi cái này cũng không khó lý giải cái kia ngũ phương thế lực sau khi rời đi bị từ chối nhã n h ậ n sự tỉnh khẳng định cũng sẽ tùy theo chuyển ra để cho người ta hiểu rõ đến vụ không, không, không nhanh trọng yếu nhất chính là Tiêu tộc có vẫn không lâm ộ diện lại nhìn A l tiêu Tại t sáng tác văn học mạng thư tịch tại viện dưỡng lao bên trong đại hành kỳ đạo bởi vì những người lớn tuổi này thọ nguyên sắp hết cho nên thường cách một đoạn thời gian viện dưỡng lao đều sẽ treo lên lùa trắng lâm tiêu tự mình ra mặt xử lý không có rơi xuống một trận khi thì toàn thân rút rút y hốc mắt đều ở m g ấ t soạn xếp người cũng là người có tính tình a không sai không phải trí tình người có thể nào viết ra loại này rung động lòng người văn học mạng một đám người già thở d à i thở ngắn nói cho lâm tiêu muốn nén b i thương đối với tiểu tử này hảo cảm tăng nhiều một đời thiên tiêu muốn bị cái gì c ầ u t h í tục đường chân bảo cho vây không sao thiếu trưởng giáo khẳng định là tại vì thế b i thương phụ c h u ê n đ á m l ó o quái cũng là tâm tình nặng nề bắt đầu o á n hận lên võ si vì cái gì võ si muốn truyền cho lâm tiêu vô tướng cổ công loại công pháp này không phải thần chủng đến thái huyền là cuối cùng á chẳng lẽ lại để sư chất tàn công cái kia làm không tốt liền thành phế nhân a tiểu thư nếu không chúng ta tiếp dẫn hắn đi ngay cả m ặ t anh đều nhìn không được lấy đưa tin đồ vật truyền lại tin tức tiểu thư chỗ đạo thống là không có loại kia đặc biệt tục đường chất bảo nhưng cùng lắm thì tốn hao một chút đền bù tìm tiêu tộc mua sắm không được nữa liền cứng gián đoạn coi như sẽ chọc cho đến lâm tiêu bị tiểu thư người theo đuổi để mắt tới trở thành đương đại bối cảnh kinh khủng tuấn kiệt công địch vậy cũng tốt qua lâm tiêu cả một đời bị vây ở thái huyền cảnh hiện tại lâm tiêu danh khí bên trên đạt cuối cùng châu một chút tuổi trẻ thiên tiêu trong lòng cảm giác rất khó chịu nghĩ đến lâm tiêu cũng không phải là thần trùng lại là khịt mũi coi thường chỉ cần tiêu tộc không mở ra môn đình lâm tiêu liền không thể đến tục đường c h ấ t bảo lại yêu nghiệt vậy cũng chỉ là sánh vai đại năng thần toán tử cảnh cáo hắn là của ta mệnh định người ta ở vào bị động vị trí cho nên không có khả năng quá can thiệp hắn quỹ tích trưởng thành chờ một chút nếu là thực sự không được bên ta lại ra mặt qua hồi lâu mới có dạng này tin tức tầng tầng truyền lại mà đến để mặc anh bất đắc dĩ suy tính ra mệnh định người lại không thể nói cho người bên ngoài lại không thể can thiệp đây là đùa dẫn đâu cùng lúc đó một toàn rộng rãi trong cung điện mệnh áo tím mở ra đôi mắt đẹp thần nữ ngươi có cái gì phân phó sao một bên võ thị vội vàng cẩn thận từng ly từng t í hỏi không dám nhìn tới thần nữ dung nhan tuyệt thế đó là một vị tuấn lãng nam tử nếu như lâm tiêu ở đây nhất định có thể nhận ra vị nam tử này là khúc tính võ thị trong khảo hạch bị lâm tiêu cướp đoạt võ thị ngọc quá huyền thiên tiêu khúc tính quả thực không ngờ tới lâm tiêu tiên đoán trở thành sự thật thần nữ thật lực bài trúng nghị tuyển hắn là võ thị mừng rỡ như điên p h thần trở lại cuối cùng châu sau hồng quang về mặt mời rất nhiều người đến đây an tiệc khúc tính vô cùng kích động cho là mình có thể nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c anh trăng còn có thể tu luyện các loại bất thế tuyệt học cùng truyền thừa nào có thể đoán được đây là thống khổ bắt đầu một đ a m tuổi trẻ yêu nghiệt sớm đã để mắt tới tham gia võ thị khảo hạch tuổi trẻ thái huyền đối với hắn tiến hành đe dọa tuyệt đối không thể đối với thần nữ động tâm tư khác nếu không diệt môn thứ yếu thật vất vả nhìn thấy thần nữ hắn lại phát hiện thần nữ gần nhất tính tình cũng không thế nào tốt hơi một tí bắt hắn chút giận quả thực là không hiệu t ấ u thế này sao lại là khi võ thị a hoàn toàn là xứng nhận phí bao mặc dù hắn vẫn có chút tiểu đắc ý vừa rồi ngươi tiến điện này lúc là chân phải t r ư ớ c rào bước tiến lên tới mệnh áo tím đứng dậy để khúc tính trong lòng lộn bột nhảy một cái t h ầ n nữ chỗ đạo thống quy củ chính là nhiều ngay cả cái này đều muốn nước thúc khúc tính vừa định nói chuyện mệnh áo tím nói tiếp cho nên ngươi trêu đến ta không thích theo ta diễn luyện t u y ệ t học ngươi nếu có thể học được là của ngươi tạo hóa khúc tính choáng váng tiếp theo trong đại điện vang dội tiếng h é t thằng năm chủ nhân thiếu trưởng giáo đi viện dưỡng lão sau vừa đỏ mắt ngươi lão lại một lần đi vào vũ không tọa tiền khởi hành ta mang tiêu nhi lại đến một chuyến tiêu tục vũ không trực tiếp đứng dậy để nguyên lao thần sắc đ ạ i biến vũ không trước đây tiếp xúc tiêu tộc thế tất là tiếp nhận châm trọc khiêu khích tiêu tộc chậm chạp không có động tĩnh khẳng định là trở lấy vũ không lại một lần nữa cúi đầu trở lấy lâm tiêu chủ động cái này bị người cầm chắc lấy còn không biết muốn đưa ra cái gì khắc nghiệt điều kiện vì tiêu nhi đây coi là cái gì vũ không lăng không mà lên đi hướng viện dưỡng lao phương hướng viện dưỡng lao hậu sơn tu có một mảnh nghĩa trang lâm tiêu chính đứng tại một tòa ngôi mộ mới trước đốt giấy hốc mắt p h i m hồng không ngừng thở dài hơn một tháng này viện dưỡng lao việc tăng lễ là thật nhiều một chút hắn lần lượt đưa tiến bốn vị lao nhân trong đó chỉ có một vị lao nhân tu vi tái giá không thành công mặt khác ba cái một cái là thái huyền hai cái là thai tức đưa liền đưa đi tái giá tới tu vi để hắn huyền lực trực tiếp đ ă n g đỉnh ở vào thái huyền chín tầng cảnh đ ỉ n h phong kết quả còn ngoài ý muốn nhiều hơn ba loại trước đây chưa có tiếp xúc qua ý cảnh lĩnh ngộ trình độ đều không cao tính toán như vậy hắn trưởng không ý cảnh đã cao tới m ộ ư ơ i hai loại đã viễn siêu vô tướng cổ công tiến giai cơ sở điều kiện đồng thời cũng gia tăng hắn phá quan độ khó a bất quá ta ngược lại thật ra xác định thông qua tái giá người khác tu vi không ngừng chồng chết là có thể trở thành thái hư muốn cái gì tục đường chất b ả o chỉ là trở ngại ta ý cảnh l ĩ n h nộ còn không được lúc này mới không cách nào vật công ngưng tụ ra thái hư đan lâm tiêu tâm tình rất phức tạp khó c không ra nước mắt ý cảnh này là càng đưa càng nhiều chính mình muốn trở thành thái hư được nhiều lợi hại à ai nhìn thấy không run sợ a ân trong khoảng thời gian này hay là thiếu lộ diện miễn cho hủ đến những trưởng b ữ i kia lâm tiêu hít mũi một cái thầm nghĩ trong lòng một màn này l u i qua tới vũ không lập tức giận không chỗ phát tiết thật đang khóc nam tử hán đại trợ phu ngươi khóc cái giám a vũ không càng thêm l ờ i nhác nhiều lời trực tiếp cách không xuất thủ một cái đại thủ hướng phía lâm tiêu trộm tới đánh lén có sư phụ ta t ỏ a c h ấ n chẳng lẽ phiêu miễu t i ê n cung dương nhiệt còn dám tới lâm tiêu thần sắc lạnh lẽo xoay người sang chỗ khác nhưng lại là trong lòng lộn bột nhảy một cái sư phụ nhưng đã chậm hắn đã buộc phát toàn bộ thực lực mịt mờ như dịch h ả i huyền lực bên trong mười hai loại ý cảnh cùng cộng minh ẩm vang đón lấy bàn tay lớn kia một tiếng ẩm vang cự thủ bị ngăn trở chân trời vân đoá đều bị xé nát vũ không thần sắc trong nháy mắt n ố c trệ chương hai trăm hai mươi sáu thái hư c ă n cơ yêu dị đệ tử t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu thái hư c ă n cơ yêu dị đệ tử hai sư đồ ánh mắt tương đối thời không phản phất động lại sư phụ l ã o nhân ra ngài muốn thử ta thân thủ cũng sớm chào hỏi a làm sao ám tiễn đả thương người a lâm tiêu bất đắc dĩ hắn vừa mới còn muốn lấy trong khoảng thời gian này thiếu lộ diện đâu quay đầu liền cùng sư phụ đúng rồi một k í c h tiêu nhi vũ không lồng ngực chập trùng gan tư n g chữ ngươi lĩnh ngộ mười hai loại ý c ảnh sư phụ lâm tiêu chính là muốn biên lý do có thể đối mặt vũ không sáng rực ánh mắt chỉ có thể gật đầu bá lâm tiêu thấy hoa mắt thân thể lại bị vũ không mang theo xông về không trùng đi tiêu tộc sư phụ đừng xúc động a lâm tiêu bó tay rồi hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ như vậy thất thố sắc mặt đều có chút đỏ lên vũ không chạy quá nhanh gọi là một cái nhanh như điện chớp lâm tiêu quay đầu nhìn lại xa xa nhìn thấy viện dưỡng lão trong lòng không bỏ a nơi đó còn có thái huyền cảnh lão nhân châu ra hào cảm đó là hắn phá vỡ thái hư cảnh vũ khí bí mật bọn hắn cái này chạy đi nơi nào tìm đi ngươi có biết điều này đại biểu cái gì nếu là trước đây cái kia ngũ p ư ơ n g thế lực biết được tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện rời đi vũ không tiếng thở hào hẹn tại lâm tiêu bên thai q u a n quẩn t vũ không trước đây còn lo lắng lâm tiêu không có khả năng lĩnh nộ g ra loại thứ một m ư ờ i ý cảnh đặt tới vô tướng cổ công tiến giai cơ sở điều kiện chưa từng nghĩ lâm tiêu lại n ắ m trong tay m ộ ư ơ i hai loại ý cảnh t h ư ợ n g phẩm chưa từng ngăn khổ gì lâm tiêu gãi đầu một cái rất khó cảm động lây sư phụ người người l ĩ n h nộ g bao nhiêu ý cảnh a lâm tiêu hỏi thăm vũ không trước kia chính là tiêu tộc thần c h ủ n g hắn còn không có gặp qua v ũ không thái hư đan đầu phá quan thái hư lúc mười loại bây giờ cũng bất quá mười bốn chủng đều là ở phía sau ngũ trọng l ĩ n h nộ g bên trên thực lực siêu việt trăm năm trước ta là thần c h ủ n g trời sinh nhận chứa bí thư tiềm lực chưa toàn diện cách phát ngươi không cần cùng ta so sánh vũ không đáp lại để lâm tiêu kinh hãi khá lắm chính mình nếu là đột phá đến thái hư cảnh sư phụ dựa theo ý của ngươi ta không cần đem mười hai loại ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng lại đi đột phá lâm tiêu hỏi thần chủng tu luyện vô tướng cổ công đem mười loại ý cảnh lĩnh ngộ đến đệ ngũ trọng kết hợp thái huyền chín tầng cảnh tu vi liền có thể đi ký kết thái hư đan đến tiếp sau nếu như có ý cảnh đột phá còn có thể tiếp tục ngưng tụ thái hư đan để cao ngươi hạn mức cao nhất vũ không thở dài đệ tử này cũng không phải thần chủng a ở đâu ra lớn như vậy lòng tin vậy là tốt rồi lâm tiêu gật đầu thở dài một hơi hắn mới vừa rồi còn để ý cảnh càng đưa càng nhiều mà buồn bực đâu cảm thấy đột phá độ khó lớn hơn sư phụ kia thượng phẩm căn cơ phía trên có phải hay không còn có mặt khác đ ẳ n g cấp lâm tiêu không biết vũ không k h ô n g chế mười bốn chủng ý cảnh là khái niệm gì vũ không kém chút tức giận cười có là có nhưng này một loại quá đặc thù ngươi không cần ngóng n h ì n vũ không biểu lộ kiên định lần này mặc dù để cho ta quỷ gối tiêu tộc ta cũng muốn đưa ngươi vào đi đúng lâm tiêu huyền lực dâng lên tránh thoát vũ không sư phụ người có tin ta hay không dựa vào chính mình liền có thể đột phá đến thái hư cảnh lâm tiêu nghiêm mặt nói hiện tại chạy loạn chính là tại chậm trễ ta tu hành vũ không có chút choáng váng không phải thân chủng tu luyện vô tướng cổ công không cách nào đột phá đến thái hư đây là cổ trong sử vô số nhân vật nghiệm chứng chưa bao giờ có bất luận cái gì ngoại lệ đó là tiêu tộc tục đường chất bảo tồn tại ý nghĩa lâm tiêu lời này nếu là chuyên gia sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo nhưng vũ không cười không nổi bởi vì hắn tên đệ tử này thực sự quá yêu dị sư phụ không phải nói mặc dù tiêu tục xuất gia tục đường chất bảo cũng chỉ lâm à mà cho Cho chúng chậm chế công c hy không phải phần phá nên, không phu. sao. ta trăm trăm đột ta Ta tin tưởng một vọng, nên, mù đi u nếu như hoan đến nay. Đợi ta thành đại năng, hồ trước ta ở, điệp Đợi đại từ u châu ố n nhập cường lục đại đạo Thống, vậy còn không đơn giản. Lâm tiêu h không ố n còn đơn g g vậy ả n Lâm t i lời nói sục sôi nói x o n g tay người chạy đi nhìn qua lâm tiêu bóng lưng vũ không lâm vào thật lâu trong t r ầ m mặc giống như đang suy tư điều gì sau đó trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ ấy náy cũng được hắn nếu kiên trì vậy liền nhìn thêm một lúc đi không được lại đi vũ không thầm nghĩ đại trưởng lão để cho ngươi đ ạ tử nhập ta cổ vận tông a khổng kỳ cùng thư chính cẳn xuất hiện hai mắt tỏa ánh sáng bọn hắn vừa rồi tại uống rượu nhìn thấy vũ không nắm lấy lâm tiêu liền chạy còn tưởng rằng đại đức tới vội vàng đuổi theo lại nghe được hai sư đổ giao lưu các ngươi bất thôi lấy ta rời đi vũ không nhìn cả hai một chút không được chúng ta muốn giúp đỡ chấn thủ hoang cương liệt quốc tối thiểu nhất muốn giết chết phiêu miểu thiên cung dương nhiệt khổng kỳ cùng thư chính cẳn đều là lắc đầu kỳ tài a đại trưởng lão đệ tử thỏa thỏa kỳ tài coi như không thể vào thái hư cảnh nhưng cũng là lục phẩm luyện dược sư bay ở cổ vật tông đó cũng là chiêu bài sống lần này đánh cược bọn hắn không chỉ muốn đặt cửa cho vũ không còn có lâm tiêu cái này khiến bọn hắn may mắn phiêu miệu thiên cung còn không có bị triệt để đánh không có giống như là chỗ tối gián động khiến cho còn có bọn hắn đất dụng võ đệ tử của ta cổ vận tông cũng đừng nghĩ về phần phiêu miệu thiên cung ta tự có kế hoạch vũ không thu liễm cảm xúc lưu lại nhàn nhạt lời nói thả người trở lại hoang nam đại trưởng lão tại sao như vậy à khổng kỳ cùng thư chính càn phàn nàn ngươi cũng là người của chúng ta còn ghét bỏ cổ vận tông phiền phức nhiều ai lâm tiêu tiểu tử kia cũng ghét bỏ cổ vận tông suy bại sau một nhiệm kỳ kia thiên vận tử cũng chết trận. hiện tại bọn hắn đỉnh đầu chỉ còn một vị thái thượng trưởng lão cũng tại thái hư cảnh thực lực mạnh hơn bọn họ không được quá nhiều tiểu tự kia ghét bỏ cổ vận tông không có đệ bắt cảnh a đại trưởng lão đệ tử thành i ự u cũng đừng ra bên ngoài nói lão khổng chúng ta bận rộn đụng một cái thư chính càng nghĩ nghĩ lôi kéo khổng kỳ hướng phía liệt quốc bớt đi bọn hắn lần này đi ra ngoài cũng không mang thứ gì tốt muốn kéo lâm tiêu nhập bọn có thể từ liệt quốc hạ điểm công phu liệt quốc thiên triều đây chính là lâm tiêu khai sáng thế lực như lúc ban đầu thăng thái dương ở vào tiền ngũ cảnh tu sĩ quá nhiều hai người bọn họ đại năng tùy tiện truyền thụ điểm tuyệt học đều đủ người được lợi cả đời rất nhanh liệt quốc thiên triều tu sĩ đều kinh hai đi theo thiên tử sư phụ đi vào h o à n g cương hai tôn đại năng mấy tháng này cùng thần tiên giống như chỉ cần hiện thân hoặc là chính là tìm rượu uống hoặc là chính là thuốc d ụ c vũ không trở về tóm lại cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau hiện tại không giống với lúc trước đi xuống thần đàn hướng về phía liệt quốc thiên triều tu sĩ n i ế t miệng mà cười hóa thân quái thúc thúc chỉ điểm người tu hành thì thôi còn đang nắm lâm ra còn có đại cản tu sĩ cưỡng ép truyền thụ tuyệt học cảnh tượng như vậy đại kiến quốc quân đầu bạc kiếm tôn manh n h ã kiếm tôn đều nhanh sợ quá khóc ngay cả dừng hành không đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh không cách nào tưởng tượng cái này hai tôn đại năng vì sao có loại chuyển biến này học cho ta hung hăng học bọn hắn truyền thụ bao nhiêu chúng ta liền học bao nhiêu không nhớ được liền lấy bút viết xuống đến cuối cùng châu thế lực truyền thừa tuyệt học khẳng định cũng không tệ trên người bọn họ khẳng định cũng có đa dược trực tiếp muốn dù sao có sư phụ t a kiêng lâm tiêu biết được như vậy đáp lại liệt quốc tu sĩ hắn đoán được nguyên nhân dù sao chính mình không cho hứa hẹn các ngươi lại đưa tới cửa vậy coi như một lần cha nam chơi miễn phí chương hai trăm hai mươi bảy điên cồn g luyện dược ám dạ đại năng Trưng 227, điên cùng hoang nam vẫn như c ũ rất náo nhiệt cũng không phải là trung châu người tới mà là lâm tiêu danh nhân hiệu ứng lại thêm ba tôn đại năng toa c h ấ n bắn ra lực hấp dẫn mỗi ngày đều có ô hương ơ đáng người tới lâm tiêu q u ý tích trưởng thành bên trong những cái kia được bảo sự tích l ư u t r u y ề n quá rộng lại thêm liệt quốc tiên triều bối cảnh cũng hoàn toàn chính xác dẫn tới một chút tu sĩ luyện dược sư gia nhập trừ cái đó ra còn có thế lực tiến hành di chuyển không vào hoang nam phần lớn tại cái khác địa vực cắm dễ trong đó muốn phục khắc lâm tiêu được bảo đ ư ờ n người tất nhiên là rất nhiều như đại càn lại nếu cần di địa điểm cũ đều là trọng điểm mấy cái ngụy trang thành người qua đường đại càn tu sĩ vui mừng hớn hở ông một chút làm cũ bảo vật gào thét lớn phong thủy bảo địa danh bất hư truyền dẫn tới đám người đi qua lại thấy được một đầu đại hắc cầu rũ cụp lấy đầu trên cổ còn mang theo một tấm bảng hiệu viết rõ giá cả cần lấy đan dược thanh toán cái này để người ta c h o n g váng đi dạo phong thủy bảo địa còn muốn thu phí đấy lâm tiêu ngươi lại ra c ầ u ra ở đây thể ta sớm muộn muốn vượt qua ngươi để cho ngươi hối hận đối với ta như vậy hắc hoàng thấp đầu chó không dám gặp người có tu sĩ muốn đi xem một chút từng để lâm tiêu dương d à n h gặp r ồ n g lâu lại phát hiện cái này mở ra nơi trốn cũng bị liệt quốc thiên triều tư hữu hóa phái r a đại quân đóng giữ sông lâu cần thanh toán đang lưu ợ n g trần vọng đạo t i u quỷ cùng mày trắng đều là không nói sư chất tại sao còn chưa đi trường giáo làm sao cũng không vội mà đem sư chất mang đến tiêu tộc đôi thầy trò này thao tác bọn hắn thấy thế nào không hiểu phan thất ngươi nói cái kia lâm t i ể u tử cùng thần nữ có quan hệ sao nhàn vân khách ngồi xổm ở trên tường thành hắn thật là đến xem náo nhiệt đợi nửa ngày cũng không gặp lâm tiêu nhập phương nào thế lực bây giờ nhìn như không có náo nhịp nhìn nhưng mặc anh còn không đi à cũng không gặp thần nữ một phương có người tới mặc anh không đi ta cũng không đi phan thất kiên định nói hoang đông một tòa nhân khẩu mấy triệu trong thành lớn một vị nam tử mặc áo bào đen ngồi tại trong tiểu lâu uống rượu muốn nói chúng ta hoang cương thiên kiêu số một tuyệt đối danh bất hư truyền có thể tại cái này t u ổ i tắc người đạt tới tình cảnh như thế hoang cương trong lịch sử chỉ có hắn một người mà thôi hà chỉ hoang cương xem thỏa thích mười hai cương lịch sử hắn sợ là cũng có thể được xưng tụng tiên kiêu số một ngay cả thần chủng đụng phải hắn đều muốn đảm đạo hắn lại được xưng là khí vận tri tử chỗ đến, thế tất có bốn trong kiểu lâu thực khách rất nhiều trưởng quỹ mặt mày hớn hở thỉnh thoảng ném ra một cái manh lưới hấp dẫn thực khách chú ý bởi vì lâm tiêu toàn bộ hoang cương người lưu lượng tăng vọt nơi này là hoang đông vậy cũng là chen vai thích cánh chi cảnh lúc này còn có người nào quản lâm tiêu là tội lớn hậu nhân đối phương c h ấ n ma lúc c h ẳ n ma mấy triệu sự tích cũng là để rất nhiều người kính nghệ nam tử m ặ c hắc b à o nhìn như ánh mắt tiết tĩnh lại tại chăm chú nghe nói mỗi một bản liên quan tới lâm tiêu tin tức hoang cương lui tới tu sĩ nhiều lắm ngược lại là cho hắn cung cấp tiện lợi không cần cân nhắc bị tọa chấn hoang nam vũ không phát hiện mỗi đêm còn có thể nghe được rất nhiều tình báo hắn là phiêu m i ệ u g tiên cung đương nhiệm cung chủ lấy ám dạ đại năng tự cho mình là hắn bước vào thái hư cảnh đã có hai trăm năm một thân thực lực cực kỳ cường hãn cũng không hiện sơn lộ thủy hắn tại trong t i ể u lâu cũng không tính xuất chúng ngay cả khí chất đều cùng các thực khách tương cận khách quan n g à i cũng là nghe nói lâm thiên kiêu sự tích cho nên muốn đi phong thủy bảo địa nhìn xem sao trường quỹ chú ý tới uống một mình tự uống ám dạ đại năng đ ẹ thấp tiếng nói hỏi có muốn hay không ta cho ngươi đọc môn địa đồ thiện nghi bán ha ha không cần ám dạ đại năng mịp cười tựa như là người bình thường trả tiền liền rượu đứng dậy mà đi vũ không đi vào chỗ không có người ám dạ trong mắt lấp l o e hàn mang hơn ba tháng trước vũ không đánh g i ế t phủ định là thủ bốn tôn thái hư lúc hắn dẫn người đổi tới sở di không có hiện thân một là vũ không cường thế hai là hắn phát hiện còn có hai vị cổ vận tông đại năng tùy hành mà đến như vậy đánh nhau hắn hoàn toàn không có nắm chắc b ấ t quá hắn cũng không lập tức rời đi mà là lui chi hoang đông ngóng nhìn hoang nam như tiêu tộc thật lại tới đón dẫn lâm tiêu hắn không nói hai lời lập tức từ bỏ nhưng hết lần này tới lần khác tiêu tộc không có động tĩnh ngay cả đến đây ngũ phương thế lực lâm tiêu đều tự tuyển trung châu cũng không có thế lực tới chơi ám dạ lấy ra đưa tin tín vật hỏi hay là liên lạc không được sư tổ sao cung chủ sư tổ sớm đã cùng chúng ta cắt đứt liên lạc tín vật bên trong truyền đến b ấ t đắc di thanh âm cung chủ nếu không chúng ta hay là từ bỏ đi bọn hắn đều là sư tổ đổ t ử đồ tôn một mực tại thay thầy tổ làm việc trước kia liệt quốc có yếu cầm trinh nguyên quân hậu duệ đây chẳng qua là thuận tay sự tỉnh trung châu rất nhiều truyền thừa xa xưa thế lực biết được sư tổ ở vào đệ bắc cảnh đối với chuyện này giúp cho ngầm thừa nhận cũng sẽ không can thiệp cái gì nhưng bây giờ liệt quốc có lâm tiêu phía sau còn có vũ không như vậy đâu nữa có chỗ tốt gì dù sao trời mới biết sư tổ có thể hay không trở về đâu chúng ta biểu hiện cho ai nhìn à. ám dạ trầm m ặ t sư tổ đồ tử đồ tôn không chỉ phiêu miệu thiên cung một nhà đây cũng là vì gì thế nhân biết được cầm liệt quốc tu sĩ mệnh lấp m a h u y ề n không hề chỉ, chỉ có h ỉ c phiêu miệu thiên cung những nhà khác ngay từ đầu ngược lại là tích cực chỉ là theo sư tổ rời đi quá lâu đều dần dần không để ý tới đoạn nhân quả này chuyên trú vào tự thân tranh bá c h i lộ chỉ có hắn không chịu từ bỏ hy vọng có thể chiếm được sư tổ hào cảm đây chính là để bắt cảnh á tại lục châu dậm chân một cái liền muốn buộc phát động đất đấu đến nước này có thể nào từ bỏ ám dạ c h ầ m ngâm một chút k h ẽ quát một tiếng những nhà khác không có cùng lâm tiêu bọn người trực tiếp kết t h ù kết toán tại giai đoạn này để ý tới việc này khả năng cực thấp nhưng hắn phiêu miệu thiên cung kết t h ù kết toán a hắn có thể làm cho cựu nhân còn sống để tương lai xuất hiện phong hiểm triệu tập ta phiêu miệu thiên cung đại quân mặt khác lại đi chiêu binh mãi mã trọng điểm triệu tập đại năng chờ bản t o a tin tức như thiên cổ tiêu tộc thật người tới chúng ta chỉ có thể từ bỏ nếu là còn không có động tĩnh vậy liền chiến lần này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ ám dạ lệnh năm xuân đi thu đến hai năm trong trước mắt hoang nam vẫn như c ũ là tỉnh thổ lâm tiêu lại dày vỏ già không ít động tính trừ tìm người điên cùng đánh nhau dù ý cảnh đọ sức bên ngoài chính là đang điên cùng luyện dược gọi là một cái mất ăn mất ngủ liệt quốc thiên triều tài lực cũng là tính hùng hậu chân tảng dược liệu rất nhiều thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có số lớn dược liệu mang đến lâm tiêu phòng luyện dược sau đó chính là hai loại điệu hỏa bốc hơi chi cảnh sự tình nổ lô cũng là thường xuyên phát sinh bởi vì lâm tiêu tại nghiên cứu lục phẩm đan dược trong tay hắn đan vương thực sự không ít trừ dược mạch chi chủ truyền lại chiến lợi phẩm bên trong cũng có một chút Đan đan h ắ nhằm vào đan phương này lâm tiêu tỷ từ từ, ê lệ thành đan càng ngày càng cao tứ phương c h ố n g hỏa thuật điều khiển như cánh tay để dược mạch chi chủ đều là kinh thắng không thôi chương hai trăm hai mươi tám nhặt được thân chủng hai năm ẩn nút chương hai trăm hai mươi tám nhặt được thân chủng hai năm ẩn nút lâm tiêu như vậy luyện dược đã là vì chính mình cũng là vì ba vị sư bá lúc trước nhập phục đ ê n lúc ba vị sư bá liền nói là thọ nguyên không nhiều lắm trên thực tế nếu không thể bước vào thái hư cảnh ba vị sư bá thọ nguyên khả năng thật không đến m ộ ư ơ i năm đến trình độ này lâm tiêu cũng không hy vọng ba vị sư bá b u ô n g tay nhân g i a n ba vị sư bá cũng nghĩ thành đại năng a đã sớm là đỉnh tiêm thái huyền cho nên hắn còn tại điên c ù n g luyện chế lục phẩm trong đan dược kích thọ đ an còn có phẩm chất cao huyền đan hy vọng chợ ba vị sư bá có thể tiến thêm một bước đợi ngày khác nhập cuối cùng châu sẽ còn tìm kiếm chợ ba vị sư bá trở thành đại năng cơ duyên cái này khiến ba vị lao quái vật đều là lệ nóng doanh t r ọ n g cảm động không thôi nếu không phải còn muốn giúp sư chất nhìn xem liệt quốc bọn hắn đều muốn yên lặng thu thập đồ châu báu và ở viện dưỡng lão sư chất ta người ta thiên cổ tiêu tộc cũng còn không để ý ngươi ta cũng không muốn để cho ngươi hao tâm tồn sức hoang nam nghiêng một chút sóng biếc mưa bùi mông lung một chiếc thuyền con ngay tại trên sóng biếc chập trùng một bộ thanh y lâm tiêu chính nằm nghiêng tại thuyền con bên trên giống như là tại gối cánh tay ngủ say bên người còn trưng bày các loại thư tịch、Siêu. một vị đáng yêu động lòng người n ư hải đột nhiên xuất hiện ở bên hồ nàng nhìn qua một chiếc thuyền con kia lập tức g i ò n rén hướng phía thuyền con tới gần nàng mới tám tuổi cũng đã có thể đạp nước không chìm đang đến gần thuyền con sắt na nàng nô ra tay nhỏ hướng phía lâm tiêu trộm tới ông nữ hài đột nhiên thân thể cứng đờ cảm giác giống như là rơi vào đáng sợ trong trận vực nàng trong tầm mắt thiên địa biến sát có thể là nước hồ sôi trào giống như sông lớn chảy xiết có thể là đầy trời tung bay xương hay là kiếm quang lập lòe có thể là tật phong giống như là bốn ôi nữ hài lùi lại mấy bước như nàng gặp qua thái huyền xuất thủ cũng là bị dọa đến khuôn mặt nhỏ có chút tái n h u ậ tại cắm nhập trong hồ sắt bị b một bàn người à đường đường một, hài. Hài rua, âm, vũ, người tay nhấc lên n mọi m a nhìn ta đang ngủ kỳ thực ta tại nghiên cứu ý cảnh tại các ngươi trong mắt nhìn núi là núi trong mắt ta nhìn núi lại không phải núi lâm tiêu ra vẻ cao thầm a lâm vũ cái hiểu cái không gật đầu đối với lâm tiêu một mặt sùng bái tiểu vũ người nghĩ ký tu luyện công pháp gì sao lâm tiêu hỏi hiện tại chúng ta liệt quốc thiên triều trăm hàng kỳ công đều có bảy loại từ hắn đi ma u y ê n sau tiểu vũ liền rốt cuộc không có cười qua tiểu nha đầu này cũng là kìm nén một c ố khí đâu không muốn để cho hắn thụ khí dễ tiểu vũ đầu nhập tu hành đúng là hiện ra kinh người tình thế hiện tại lại bước vào đệ tam cảnh ở vào lửa thủy cảnh cái này cố nhiên có liệt quốc tài nguyên xưa đâu bằng nay nguyên nhân thế nhưng đủ để chứng minh tiểu vũ thiên phú để một đám liệt quốc tu sĩ kinh điệu cái cảm tám tuổi lửa thủy cảnh bọn hắn nơi nào thấy qua vũ không ba bà nói để cho ta không cần đội va tu luyện cường đại công pháp bởi vì ta căn cốt còn không có định hình cần đánh tốt cơ sở bất quá ta nghĩ kỹ ta muốn tu luyện vô tướng của công giống ca ca cùng vũ không bá bá một dạng lâm vũ chân thành nói lâm tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu vũ nửa ngày lúc này mới thở dài một tiếng người so với người tức chết người không sai tiểu vũ bị sư phụ chú ý tới bởi vì tiểu vũ mẹ nó là cái thần trùng trước k i ê u bởi vì tuổi nhỏ thần trùng thâm tàng không có hiện hiện theo niên kỷ trưởng thành một chút lúc này mới bắt đầu hiện hiện hiện manh mối tiểu vũ ngươi thật không nhớ rõ trước ba tuổi sự tình sao lâm tiêu hỏi sư phụ phát giác tiểu vũ là thần trùng cũng trầm mặc hồi lâu biểu thị loại cấp bậc này thần trùng như thế nào lưu lạc ở bên ngoài còn bị lâm tiêu nhặt đi ca người ba tuổi trước có thể ký sự sao lâm vũ nhảy dựng lên điểm lâm tiêu cái chán một chút c ũ n g đối lâm tiêu nhất miệng hắn làm bạn lao h o à n g nhặt về đen h o à n g có con ác thú huyết mạch mang về nữ hải lại vẫn là thần trùng nếu là huyết y gì hãy môn những cái k i a mặt hàng dưới x ô i vàng có biết sẽ là tâm tình gì ca người ý cảnh lĩnh nội như thế nào lâm vũ lại nhu thuận cho lâm tiêu thu thập vẩy xuống thư tịch đây không phải phổ thông thư tịch mà là vũ không ba bá căn cứ ca ca lĩnh nội ý cảnh n n â k hai năm này cùng giống như nội điên luận chế ra có trên trăm mai ân kim phong cùng đại đ i ệ ý cảnh tại một năm trước liền lĩnh nộ được đệ ngũ trọng lâm tiêu mở miệng hai loại ý cảnh tái giá từ hạ lão tái giá khi đi tới ngay tại đệ tứ trọng đại hà kiếm ý cùng một vị liệt quốc kiếm tôn luật bản tại trước đây không lâu lĩnh nộ g được đệ ngũ trọng lưu quan kiếm ý cũng đạt tới đệ ngũ trọng bốn tông ma tính ta hiện tại liền thiếu hàn thiên cùng lệ phong ý cảnh tại đệ tứ trọng lâm tiêu bẻ ngón tay tính toán để tiểu vũ n g â y dại cái này may mắn là anh của nàng không phải vậy nàng còn tưởng rằng lâm tiêu đang khoe khoang đầu vũ không bá bán ó i không sai c á ca c ngươi thật là có được n ị c h thiên ngộ tính tiên tiêu tiểu vũ g i ò n từng tiếng đạo n ị c h thiên ngộ tính lâm tiêu sờ lên cái mũi đây cũng là khoa trương nhưng hắn di hoa tiết mục tài ra tới còn có người khác thiên phú điệp ra đến nước này nộ tính của hắn hoàn toàn chính xác rất kinh người cái tia thiên n g cổ tiêu tộc thật sự là mắt chó đuôi mù Cà c a ta lợi hại như vậy thiên tiêu bọn hắn còn không cấp tiếp dẫn cái này lại đi qua hai năm bọn hắn cũng không để ý vũ không b à bá chờ ta ca trở thành đại năng còn cần bọn hắn sao tiểu vũ đối với thiên cổ tiêu tộc tràn đầy hoàn khí nàng mặc dù mới tám tuổi có thể rất thông minh nghe được trưởng bối giao lưu sau minh bạch thiên cổ tiêu tộc một mực không có động tĩnh chính là định trước hết để cho c a c a nhận thức đến không có thiên cổ tiêu tộc vô vọng trở thành thái hư vũ không b à bá t ổ thượng còn cùng trinh nguyên quân có giao tình đâu cứ việc nàng không biết là giao tình gì tiểu vũ ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể dựa vào chính mình đột phá lâm tiêu cười nói đó là đương nhiên ca ca ta là lợi hại nhất tiểu vũ đầu tiên là gật đầu sau đó hầu nghi ca ngươi làm sao còn không đột phá a trong khoảng thời gian này đều trốn tránh không gặp người có phải hay không cảm thấy phét l ắ c quá mức rồi không tốt kết thúc hiện tại cuối cùng châu sợ là đều có rất nhiều thiên kiêu đang chăm chú ngươi đây ngươi nếu là thật bị k h ô n g trụ bao nhiêu người sẽ cười ngươi ca ca khống chế m ộ ư ơ i hai loại ý cảnh sự tình cũng không có công khai chỉ có số ít người biết được vũ ba bá cũng đã nói đối với vô tướng của công thần chúng đem m ư ơ i loại ý cảnh lãnh nộ đến đệ ngũ trọng kết hợp thái huyền chín tầng cảnh tu vi liền có thể đi ký kết thái hư đan mặt khác ý cảnh đợi đến đầy đủ còn có thể tiếp lấy cổ động thái hư đan hiện tại lâm tiêu thỏa mãn cơ sở điều kiện gia châu cũng thổi ra đi nếu là lại trễ trễ không đột phá vũ không b á b á lại phải ngồi không yên ngươi nhà đầu này lâm tiêu x ạ mặt lại hai năm này viện dưỡng lão lại cử hành mấy trận việc tăng lễ nhưng đi đều là thai tức cảnh lão nhân cũng không có lĩnh nộ g ra ý cảnh đối với hắn không dùng cảnh giới không có biến hóa chút nào ẩ hình chỗ tốt hắn tiên phú có chỗ tăng cường hiện tại không có cái gọi là tục đường chất bảo hắn cần tái giá thái huyền tu vi không ngừng chống chất đi cường lực ngưng tụ thái hư đan hắn đây không phải đang chờ đợi cơ hội thôi ai vô tướng c ổ công danh xưng ơ thần chủng mới có thể tu không phải không đạo l ý à. lâm tiêu phiền muộn hắn tốn sức ba lạc đem mười loại ý cảnh lĩnh nộ g được đệ ngũ trọng hào hứng muốn phá quan nhưng không được như sâu kiến nhìn lên trời phía trước đường đ ã đức t ù y ý hắn như thế nào dày vò đều không thể xông đi lên đây là vô tướng c ổ công không có cho không phải thần chủng lưu lại tiến giai thái hư tri lộ ân nhưng vào lúc này lâm tiêu trên người đưa tin tín vật phát sáng hắn cầm b ư ớ lên đến xem xét lập tức trầm mặc tiểu vũ ngươi chờ nhìn ca ca trở thành một đời đại năng đi hai mươi bốn tuổi thái hư đại năng khả năng liền muốn tại cái này hoàng cương đại địa ra đời tiếp theo lâm tiêu lăng không mà lên thanh âm đàm thoại rơi vào tiểu vũ trong thai để nàng trừng mắt nhìn cảm tạ miêu miêu tô m ộ t sơn tào sư minh thích ăn buồn t h ú í mép váy triệu anh hương tích tự người c o i miếu giữa hệ tinh cùng mưa quân phảm một trăm bảy bảy n h ì n một h a i chín hai hồng nhạ tương tư vấp lòng người ưa thích thiên diệp lan diệp tinh diêu chấn định tự nhiên khang u y ệ n năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi bảy thích ăn trứng gà xào ba tia đỏ tiêu chĩa dô đã a bích không khen thưởng vạn phần cảm tạng Trung tăng huyết giải, chuẩn bị xuất thủ. Trưng 229, Trung tăng huyết giải, chuẩn chuẩn xuất giải, giải, thủ. bị bị phụ quên động t i ê n bên trong một tòa sơn m ạ c h c h i đỉnh trong cung điện chu quan an n h a n an diệp thiết h ồ i quý phi vũ đường hưng thẩm ngọc thất lớn thanh ý n cùng phụ quên chúng đệ tử tệ tụ có người đứng ở trong cung điện có người vây quanh ở ngoài cung điện đều là mặt mũi tràn đầy bi thương c h i sắc người như lá cuối cùng cũng có tàn lùi một ngày phụ quên thế hệ này thập đại thái huyền đã có lao có em muốn kết thúc diêm sư h u n h thế nào nhìn thấy dược mạch các luyện dược sư đi ra có đệ tử liền vội vàng hỏi ai diêm khai nguyên lất đầu sư tôn ta tuy là lục phẩm luyện dược sư nhưng cũng vô pháp nghịch chuyển sinh lão bệnh tử ôn lương trưởng lão chúng đệ tử cực kỳ b i hay nhao nhao đi vào đại điện gọi hồn a mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn ôn lương t h i ế u khí vô lực nói lão phu còn chưa có chết chờ lão phu nhắm mắt các ngươi lại gọi tốt đều đừng tiên thuốc đến đây để thiếu trưởng giáo liệt quốc thiên triều cũng đừng bận rộn có những dược liệu này cùng c h â n bảo còn không bằng giữ lại bồi dưỡng người trẻ tuổi chờ lão phu chọc mắt các ngươi đốt thêm điểm giấy là được rồi không đối là xinh đẹp người giấy cô n ơ n ôn lương nói liên miên lại nhải lão phu thật sự là tin trần lão quỷ bọn hắn ta. bọn hắn nói nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành để lão phu đừng tìm đạo lữ kết quả đây kết quả là đạo lữ không có cũng không thành thái hư trong đại điện hốc mắt tưởng h đỏ đệ tử ngạc nhiên cùng nhau nhìn về phía trần vọng đạo bọn người bọn hắn mặc dù không dám chỉ trích nhưng cũng biết phục yên thập đại thái huyền bên trong không có thành thân chỉ là không có cố định đạo lữ mà thôi ôn lao đầu ngươi không thể trở thành thái hư là bởi vì thiên phú không được cứ việc tu vi cũng làm đến thái huyền tám tầm cảnh nhưng ngay cả một loại ý cảnh đều không có lĩnh ngộ có thể nào oán chúng ta trần vọng đạo mặt mo đỏ hửng vừa định muốn gào thét có thể lại nhẫn nhịn số giới hắn gái này giống một cuống họng ôn lương còn không phải lập tức nhắm mắt hắc ba người các ngươi sư huynh đệ thường xuyên liên miệng cùng chúng ta cãi nhau hiện tại nhao nhao a ôn lương cười hắn lại dội ra bàn tay khô cạn bắt lấy một bên vũ không áo bảo trưởng g i á o a ngươi cần phải tìm đạo lữ a chớ bị trần lao đầu bọn hắn làm hư ảnh hưởng ở lao phu hình tượng trong lòng a đến đây tiễn biệt vũ không khỏe miệng giật một cái bởi vì theo ôn lương lời nói rơi xuống tất cả phục bên đệ tử lại dùng ánh mắt hoài nghi theo dòi hắn đường đường thái hư thần trùng lại bị chất vấn cùng trần vọng đạo là kẻ giống nhau sói con đem ô lương miệng che lại, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. vũ không đạo đúng vậy nguyên lão gật đầu nhưng cũng không có động tác chủ nhân nói đùa đâu hắc đây chính là khi đoàn s ủ n g tư vị sao khó trách thiếu trưởng giáo có thể qua vui vẻ như vậy ôn lương t h a n nhẹ đục ngầu trong mắt tràn đầy trở m o n g c h ư vị các ngươi tin tưởng luân hồi sao l ã o phu cảm thấy chúng ta sớm muộn còn có thể trong luân hồi gặp lại đoàn s ủ n g luân hồi tâm tình mọi người phức tạp ôn lương trưởng lão vừa xem xét này chính là đi qua viện dưỡng lão nơi đó tươi mới từ ngữ nhiều a ôn lương trưởng lão ta đến t i ế n ngươi đám người tách ra một bóng người đang không mà tới rõ ràng là lâm tiêu cảm xúc xa s u t thiếu trưởng giáo ô n lương hốc mắt cũng ấm ức mấy năm trước cung thế thánh đại chiến kết thúc sau thiếu trưởng giáo liền lo lắng hỏi hắn còn có thể hay không gánh vác lúc đó hắn nói có thể thiếu trưởng giáo kém chút khóc hắn lúc đó cái kia cảm động a cắn răng chịu tới hiện tại rốt cục nhìn thấy thiếu trưởng giáo có thời nhìn thấy trưởng giáo trở về lao phu muốn mai táng tại viện dưỡng lao phía sau núi cùng những lao nhân kia đường hoàng tuyến kết bạn đi một mình rất cô đơn những người khác cũng đừng đi theo lao phu không quen nhìn nét mặt của các ngươi ô lương bỏ lên trên lâm tiêu đầu vai đây là hắn cùng lâm tiêu đã sớm ước định cẩn thận trần lao đầu các ngươi cần phải gánh vác làm sao cũng phải ôn thành đại năng nếu là tại thái huyền cảnh qua đời lao tử sẽ chế rêu các ngươi tại phục y ê n đám người đưa mắt nhìn bên dưới ôn lương dùng sức huy động bàn tay tiêu nhi vũ không nhìn chằm chằm lâm tiêu bóng lưng lại đệ xuống muốn mang theo đối phương tiến về thiên cổ tiêu tộc suy nghĩ ôn lương muốn đi cũng không phải vội lấy lúc này đem lâm tiêu sẽ đi tiếp theo vũ không nhìn về phía phục y ê n còn sót lại chín vị thái huyền trong lòng tính ra có thể hay không đem cái này chín đại thái huyền để bồi dưỡng thành đại năng ôn lương trưởng lao kết thúc dựa theo hắn quyết ý không cần xử lý lớn đặc biệt xử lý nhưng hắn vì ta phục bên công thần một trong cần đi c h u n g ta huýt giải chi lễ chư đ ệ tử theo ta tụng niệm vãng sinh trải qua đưa ôn lương trưởng lão đạp thiên đường vũ không trầm n g â m một chút uy nghiêm đạo ôn lương trưởng lão kỳ thật ta đến phục huyền lại đến tiến về ngươi đều là có tư tâm có ôn lương tiến về viện dưỡng lao trên đường lâm tiêu thấp giọng nói bộc lộ tiếng lòng của mình a ôn lương nhiêu có hào hứng nói một chút ta có bàn tay vàng lâm tiêu lại đạo cái từ này hà nghĩa ôn lương tuyệt đối không xa lạ gì ôn lương ngờ lâm vào trầm mặc giống như là đàn suy tư ta không có đạt được tiêu tộc tục đường chất bảo đáng tin lấy bàn tay vàng này là có cơ hội trở thành đại năng ôn lương t r ư ở n g lão ngài nguyện ý giúp ta sao lâm tiêu lời nói mới rơi cũng cảm giác trên lưng ôn lương toàn thân run dậy lên thiếu t r ư ở n g giáo lao phu cái này một thân gia thịt n g ư ơ i muốn thì lấy đi ôn lương lời nói hưng phấn lên không ngừng thúc giục nói nhanh để lão phu hảo hảo cảm thụ bàn tay và nguy lực tu hành quá khó khăn hắn phấn đấu cả đời cũng liền dừng bước tại thái huyền tám t ầ n g cảnh thiếu trưởng giáo muốn làm hắn mặt bất hắc hắn thật muốn kiến thức kiến thức ôn lương t r ư ở n g lão đừng nóng đội người rất một hồi viện dưỡng lao bên trong gần nhất còn có hai cái thái huyền lão nhân cũng sắp không được các ngươi đồng bộ tục luân hồi đối ta hiệu quả là tốt nhất. lâm tiêu có n g ô lương r a tốc phóng tới viện dưỡng lão phương xa hoang nam người du lịch trong đám một đạo ánh mắt xa xa trông lại đó là lâm tiêu sao vũ không cũng không có theo bên người một vị thai tức lẫn trong đám người cũng không thu hút phụ q u y n đệ tử đều không có ra ngoài mà lại phụ q u y n động thiên phương hướng ẩn ẩn có chung tăng tiếng v a n g triệt nên là thái huyền kết thúc vị này thai tức thầm nghĩ hắn là phiêu miệu thiên cung đương nhiệm cung chủ phải tới hai năm này ở giữa lẫn trong đám người đến hoang nam đi dạo mấy lần trọng điểm chú ý thiên cổ tiêu tộc phải chăng người tới cung chủ lúc này không chiến khi nào chiến cái này thai tức đi đến không người nơi hẻo lánh yên lặng đưa tin có vũ không tại một cái thái huyền kết thúc không ảnh hưởng tới đại cục có thể tính đứng lên tóm lại cũng là thiếu một tôn thái huyền h ú i h ổ phục u y ê n trọng tình có thái huyền đại tăng lúc chư cường thế tất không tâm tư chú ý chuyện n g o ạ i giới hoàng đông một tòa thành trì trong phủ đệ ngồi ngay nắn g đêm tối đại năng đột ngột mở ra con người t h â n thủy ánh mắt nổ bắn ra chân trời bá bá bá trong k h o ả n khắc tám đạo thân ảnh đồng thời từ chỗ tối đi ra đều là tại thái hư cảnh gặp qua cung chủ trong đó hai bóng người chủ nhân đều là phiêu m i ệ u thiên cung thái hư đối với đêm tối đại năng thi lễ chương hai trăm ba mươi tiêu tộc lại đến phiêu m i ệ u nổi lên chương hai trăm ba mươi tiêu tộc lại đến phiêu m i ệ u nổi lên chư vị lần này làm phiền ám dạ đại năng đứng dậy đối với mặt khác sáu tôn thái hư ô n quyền sư tổ đồ tử đ ồ tôn mở ra thế lực khác quả nhiên không muốn lại dính vào chuyện này hai năm này h ắ n trừ điều động phiêu m i ệ u thiên cung đại quân bí mật hòa với đám người phân tán nhập hoàng cương đóng quân bên ngoài còn lấy phiêu miểu thiên cung tài nguyên mời chào tới sáu tôn thái hư đại năng ám dạ h u n h thú ngươi sự tỉnh cái này ngươi yên tâm cái này sáu tôn thái hư đại năng đều là c ư ờ i nói bọn hắn ở cảnh này tu vi đều rất cường đại ha ha ám dạ huynh đại thủ ta trong đó một vị tuấn tú mà thanh nhã nam tử cầm trong tay quả xếp nết miệng cười một tiếng mạnh như vậy đội hình đi chỉ là hoa nam g n còn không phải nào cái lòng trời lở đất họ nam cung đại năng lần này chúng ta cũng phải xem thật kỹ một chút ngươi phong thái ám dạ mỉm cười quả thực không ngờ tới lần này mời chào đại năng còn có thể gọi nhân vật bậc này、Đây、là một vị có được tượng phẩm căn cơ đại năng tên thật nam cung lê tu vi không bằng hắn nhưng lại dị thường cường hãn tại trung châu giết người không chấp mắt có tiếng xấu nhân tài này tới liền kêu la muốn cùng thái hư thần t r ù n g vũ không một trận chiến đi ám d ạ một ngựa đi đầu phóng lên tận trời màn đêm buông xuống trăng sáng treo cao một đoá tường vân tại phi nhanh nhìn mục tiêu cũng là hoang nam t ư ờ n g vân phía trên hai bóng người thình lình đang nhìn chính là tiêu tộc đại năng tiêu kinh cùng đích hệ tử đệ tiêu sách cái này vũ không là thật có kiên nhẫn t i ê u kinh rất là không vui hắn không muốn để cho lâm tiêu ỉ lại sùng mạc tiêu cuối cùng cùng tiêu tộc bàn điều kiện muốn để lâm tiêu nhận thức đến thiên phú lại yêu nghiệt không phải thân chủng trong c tộc nhiều lần hỏi thăm về việc này hắn tiêu kinh cũng gánh không được áp lực chỉ có thể tự mình giáng lâm hoàng cương bất quá cùng ta suy đoán một dạng có thể coi trọng thế lực của hắn đều là còn lâu mới có thể cùng ta tiêu tộc sánh vai tiêu kinh mở miệng để hắn vị đại nam này tự mình đến một chuyến h o a n g cương đã đủ nể tình đi hai năm này cũng không biết vị thiên kiêu kia tu luyện tới cỡ nào hoàn cảnh Phái phong. tiếp Thái Huyền 9 tầng cảnh đỉnh phong. Tiêu sách cũng tại khe、nói. Hai năm trước tiếp dẫn khảo nghiệp. tới Tiêu tại nói. trăng đạt tầng trước năm cũng dẫn lần â khâm m mộ Tiêu tại trên vượt trên trừ hắn. Hắn một ngoài, bên bên ý cảnh phục cũng có lĩnh hắn. Hắn h p k h ô này g lòng. cam Lần n hắn chủ động tới là muốn lấy hai năm này khổ tu chi quả lại cùng lâm tiêu tỉ thí một chút tân nhưng vào lúc này tiêu sách phát hiện dưới chân tường bân ngừng lại tiêu sách thuận thúc phụ ánh mắt nhìn lại nhìn thấy phía dưới trên đại điện một đám lại một đám tu sĩ cường đại ngay tại từ các nơi hiện lên mượn bóng đêm hướng phía cùng một cái phương hướng cấp tốc xuất phát thế như buôn lôi lấy ở đâu nhiều như vậy thai tức cùng thái huyền tiêu sách kinh ngạc lúc ngay phía trước một đôi khiếp người con ngươi sáng lên vạch phá màn đêm hướng phía bọn hắn xem ra tiêu kinh thi t r i ể n b í thuật tránh đi liếc nhìn một lát chưa từng phát hiện hai con ngươi kêu ánh sáng thu về ha ha xem ra phiêu m i ệ u thiên cung còn không chịu từ bỏ ha tiêu kinh đã làn nở nụ cười thúc phụ chúng ta mo để cho bọn hắn dừng lại tiêu sách chân kinh nhìn bộ dạng này phiêu m i ệ u t h i ê n cung rõ ràng làm lưu đồ đã lâu ở thời điểm này xuất động thế tất là chuẩn bị đầy đủ chỉ cần bọn hắn thiên cổ tiêu tộc ra mặt tự có thể để phiêu m i ệ n cung đình chiến làm mướn hiện thân nhưng không phải hiện tại chờ bọn hàn á o gánh không được lúc chúng ta trở ra lâm tiêu tự sẽ đối với ta tiêu tộc m a n g ơ n ngày sau mới có thể tận tâm tận lực vì ta tộc chinh chiến tiêu kinh mở miệng tiêu sách mắt tối sầm lại lời này thúc phụ hai năm trước cũng đã nói nói là đây là tiêu tộc ngự nhân chi đạo nhưng ngươi thật không sợ biến khéo thành v ụ sao hoang nam sau nửa đêm ánh trăng thanh lãnh nhưng mà hoang nam một chút t r ậ t đại lại là lấp lóe một đám đại quân đang theo lấy hoang nam đánh tới rất có thể là trung châu bên trên dạy mang theo sát ý mà đến tốc độ bọn họ quá nhanh muốn đến hoang nam tin tức này vừa ra dưới bóng đêm trời cao đều nổ tùng rất nhiều nơi cùng mở nồi sôi giống như hoàn toàn sôi sùng sụ như phục viên đệ tử liệt quốc thiên triều tu sĩ đều là kìm lòng không được nghĩ đến phiêu m i ệ u thiên cung làm cầm trinh nguyên quân hậu duệ chủ lực cái này bên trên tên giáo chữ bên trên nhiễm lấy vô số liệt quốc tu sĩ chi huyết hai năm dưới trước đại chiến vũ không trở về nổi giận chém bốn tôn phiêu m i ệ u thiên cung đại n ă n g sau trong khoảng thời gian này quá bình tĩnh rất nhiều người cơ hồ cho là cái này bên trên dạy thật dừng tay sẽ không lại đến gây sóng gió chưa từng nghĩ phiêu m i ệ n thiên cung giống như ẩn từ một nơi bí mật gần đó gián độc tại lúc này thoát ra mẹ nó lao tử lúc trước cũng đã nói không nên duy trì sư chất làm cái gì nghề du lịch tóc t r ắ n g sơ cùng trần vọng đạo giống giận lên trời mà lên m â y trắng cùng t ử quỷ cũng là thần sắc b ă n g lãnh nếu không phải sư chất danh nhân hiệu ứng lại thêm vũ không phong thái hoang cương như thế nào người lưu lượng tăng vọt cái này cũng gián tiếp dẫn đến phiêu miệu thiên cung đại quân và hoang cương đều không có bị phát hiện đây là chuyện tốt đem bọn hắn dẫn ra một mẹ hốt gọn miễn cho về sau dây dừa không ngừng chú hắc c ù n g vũ cũng là sánh vai đi ra phục quên sau đó lại là n g â người một đội lại một đội nhân mã đang nhanh chóng lao nhanh mà đến đã là đạt đến một trăm không không không chúng phóng nhãn nhìn lại từng cái khí tức r u n g mãnh đứng vào hàng ngũ người đều là t h a i t ứ c thái huyền cấp khí tức cũng có tiếp cận một trăm c ố n h i ề u đây chính là trung châu bên trên dạy sao theo sát mà r a phục bên cấp đệ tử cũng là trần kinh bọn hắn nhớ kỹ thiếu trưởng giáo tại ma h u y ề n làm chết phiêu miệu thiên cung thái huyền liền có hơn bốn trăm vị a làm sao còn còn lại nhiều như vậy t h a i t ứ c cùng thái huyền khí tức g i a o hội trùng trùng điệp điệp, như một mảnh bao t ố quét sạch thiên cung đệ nén làm cho người ngạt thở vũ không đi ra đánh một trận phân sinh tử ám dạ đại năng ngừng chân thiên vũ hắn nhìn xuống hoang nam trong con người vô cùng băng lãnh hai chùm sáng bắ xuyên thấu cả phiến thiên địa ở tại bên người tám đạo thân ảnh vượt quanh khuyết tán ra hoa văn c h ấ n nhiếp thiên hạ để phụ bên thái huyền bọn họ đều là run sợ cái này lại tới chín vị đại năng đây là không đem hoang nam đánh không có thế không bỏ qua tiết tấu a phiêu miệu thiên cung cung chủ ám dạ đại năng giết người không chấp mắt họ nam cung đại năng hồng liên đại năng t i ê n thế đại năng bốn say rượu khổng kỳ cùng thư chính c à n xuất hiện nhận ra mấy vị đại năng cũng là hít sâu một hơi bọn hắn đặt cửa cho vũ không còn muốn kéo lâm tiêu nhập bọn cho nên lưu cho tới bây giờ nhưng cái này thái hư cảnh đối thủ q kế kết h h c có quả liền cái này người ta đều đánh tới cửa nhà kế hoạch của ngươi ở đâu chương hai trăm ba mươi m ộ sát thủ s n p đổ muốn thành thái hư chương hai trăm ba mươi một sát thủ s n g đổ muốn thành thái hư vũ không ngươi ngược lại là gặp nguy không loạn n g ư ơ một cố ả khí tức h kinh khủng đột nhiên thẳng lên mấy xanh tuân tú mà thanh nhã nam cung lê thể nội bỗng nhiên hiện hiện một ư ờ i khỏa thái hư lan lập tức đại năng huy áp phô thiên cái điệp tay hắn cầm quạt xếp như lạnh lẽo hơi lao quả quyết xuất thủ trực tiếp điểm phát nổ hai vị thái hư để thiên cung đã nổi lên huyết vũ dẫn tới phiêu miệu thiên cung đại quân đều dối loạn nam cung lê Người làm cái gì? cái làm Ám không cấp tốc, xuất sáu lính khác đúng ạ có như thế làm huynh đệ sao trường giáo bị vây ở ma khư trăm năm nếu không phải lâm tiêu đã sống chết có cái đại năng bằng hưu đều không xuất thủ thông qua trưởng giáo kinh lịch bọn h ắ n phán đoán trưởng giáo tại sáu châu đại năng bên trong kỳ thật không người gì duyên a có thể có cổ vận tông hai vị đại năng theo tới đó còn là bán đứng chính mình nam cung lê vội ho một tiếng c h ư vị các ngươi cũng đừng nhìn như vậy ta ta trước đây giết người quá nhiều dẫn đến tại quá khứ trăm năm cũng là phiền phức quấn thân a không ngừng bị người đổi giết kém chút l i ề n chết cùng vũ không cũng coi là đồng bệnh tương liên thằng đến gần nhất lúc này mới hóa giải nguy cơ nam cung lê quay người lại nhìn phía phiêu m i ệ u c u n g chủ đáng tiếc chỉ giết hai vị đại năng còn thừa lại bảy cái ta cùng vũ không sánh vai chiến các ngươi coi như luyện tay một chút dám như vậy trêu đùa bàn tọa ám dạ thân thể phát run từ bên ngoài mời chào tu sĩ liền có loại phong hiểm này cho nên hắn cũng cảnh giác sàng cho qua hắn cũng không nghe nói có tiếng xấu nam cung lê cùng vũ không còn có g i a o tình a dù sao vũ không kinh lịch ở nơi đó bày biện đâu ai có thể nghĩ còn chưa đánh nam cung lê liền trực tiếp đào ngũ một kích cái này chẳng phải là nói bọn hắn hành động kỳ thật vũ không một mực biết được nơi này sợ không phải bị thiết hạ sát trận đại trưởng lão ngươi còn có những hậu thủ khác sao không kỳ cùng thư chính càn lướp nhau đi tới hỏi nghiêm trọng hoài nghi phải chăng còn có giút đỡ vũ không đầu tiên là nhìn thoáng qua bị kinh động mà đến mức anh sau đó thản nhiên nói ta là thái hư thần trùng còn có nam cung lại thêm các ngươi chẳng lẽ còn không đủ sao cũng được hôm nay dết không được vũ không có thể giải quyết lâm tiêu tiểu tử kia vậy cũng đủ ám dạ cưỡng chế cảm xúc vũ không nhớ mày nhìn phía nam cung đệ tử của hắn đưa ôn lương đi viện dưỡng lao nói muốn chuyên tâm lo liệu lao nhân hậu sự không khiến người ta q u ấ y dày như hắn muốn chuyên tâm ứng đối trận chiến này cũng không có đi tìm có nam cung lê phối hợp đánh nhau không cần lầm tiêu hỗ trợ không đúng phiêu miểu tiên cũng đã hết biện pháp không có người ngựa mời đối nội ứng có một thời gian nam cung lê nhũ mày lại nhìn trần vọng đạo bọn người tại vũ không ra hiệu bên dưới đã là lên trời mà lên hướng viện dưỡng lao phương hướng phóng đi nhưng mà đại chiến đã lên ám dạ xuất lĩnh sáu vị đại năng cùng đại quân như một mảnh sắt lục phong bạo giống như đánh tới năm viện dưỡng lao hậu sơn một mảnh t í n h mịch nơi này bị thiết hạ trật pháp tu vi sớm nhập thái huyền chín tầng cảnh đỉnh phong lầm tiêu ngay tại ngồi ngay ngắn ở trung quanh hắn còn ngồi xếp bằng ba vị lão nhân bọn hắn đều là thọ nguyên hao hết thái huyền đầu bông xuống trên khuôn mặt di lưu rung động mừng rỡ cảm xúc trong đó lấy ôn lương tu vi cao nhất, tại thái huyền trận này g i lại còn đều cần vật liệu quá chất quý đi qua hai năm lâm tiêu âm thầm tìm người tại tất cả cương bên trong góp nhặt một phần chính là vì hiện tại dung nhập trong trận này lục phẩm huyền đan cũng có năm mươi ai nhiều đến lâm tiêu cảnh giới này huyền lực vốn nên khó thương nó thân Có tại h chân lông, hay là hướng ra ngoài thẩm thấu huyết thể thấy được tiếp nhận kích, đến tột cùng lớn bao nhiêu. ể lâm lỗ lông, là lớn trâu, mỗi tiêu trong cốt tiếng tiếp trùng tột ngoài cái đều dung, ra bao xương đang đến cùng có được lâm tiêu thể nội mịt mờ như dịch hải phá cực huyền lực tại nổi sóng chập trùng mười loại đã l i n h ngộ đến đệ ngũ trọng ý cảnh tại âm vang rung động đặt ở tu sĩ k h á c t r ê n thân sớm đã có thể ngưng tụ thái hư đan nhưng lâm tiêu thiếu khuyết thần trùng mở đường phía trước đường đã đức không cách nào đ ă n g lâm một cái khác đại cảnh giới thụ một loại nào đó quy tắc đã đề ra ta cũng không tin cho ta xong lâm tiêu điên cuồng vận chuyển vô tướng cổ công c lâm tiêu vứt bỏ tạp nghiệm h một bóng người lãnh qua đại năng quyết đấu chiến trường như trong bóng đêm tinh linh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không đây là một vị nữ tính đại năng chính là đón lây sát thế lâu nhiệm vụ sát thủ tên là các mị sát thế lâu là sáu châu bên trong một cái cực kỳ cường đại tổ chức sát thủ là người phương nào sáng tạo không người biết được quanh năm đứng vững không ngã đồng thời chỉ có một ít tin tức linh thông người mới có thể tìm được sát thế lâu phương pháp tại sát thế lâu hạ nhiệm vụ chỉ cần cho ra đầy đủ tiền thù lao đại năng cũng có thể giết ở chỗ này sao cách mỹ đi vào viện dưỡng lao phụ cận ánh mắt chỉ là quét qua liền thấy ở trong phía sau núi quang mang trận pháp bên ngoài đều đánh lật trời tiểu tử này còn trốn ở chỗ này tu hành cách mỹ cười l ạ n h nàng mới mặc kệ cái gì ân o á n cầm tới chính mình cần thiết tiền thù lao là được cái gọi là tiền thù lao tự nhiên là chính mình cần thiết tu hành tài nguyên phiêu m i ệ u thiên c u n g đã sớm thanh toán mục tiêu của nàng chính là lâm tiêu mang theo lâm tiêu đầu người l i ề n có thể đạt được tiền thù lao cách m ị cũng không nói nhảm hướng phía hậu sơn bước tới có thể chết ở trong tay của ta là của ngươi vinh hạnh sát thế lâu hệ thống rất khổng lồ nàng là xếp hạng tốt một trăm vương cấp sát thủ nhưng so sánh bị lâm tiêu đạp xuống thượng luân mạnh hơn nhiều lắm bình thường thế lực căn bản không mời nổi nàng ân không đối còn không có tiếp cận hậu sơn cách m ị đã có chút biến sắc nàng dừng lại lấy ra một viên đưa tin tín vật phiêu m i ệ n công chủ ngươi cung cấp tình báo co sai kẻ này đã đạt tới thái huyền chín tầng cảnh vĩnh phong muốn xin mời sát thế lâu trừ tiền thù lao bên ngoài còn nhất định phải cung cấp chuẩn sắc không sai tình báo đây là quy củ dám lừa giết thế lâu người sẽ bị sát thế lâu liệt vào tử địch phát sáng đưa tin tín vật bên trong rất nhanh chuyển đến dung trời tiếng chém giết còn có ám dạ thanh â m chấm thấp t ố t tiền thù lao gấp bội cái này đến lúc nào rồi sát thủ này còn để ý điểm ấy chi tiết cứ việt nam cung đại năng làm phản có thể phiêu miệu tiên cung một phương đại năng cũng là thực lực phi phạm cũng không trở thành toàn bộ chế tử cái này tiền thù lao nên hay là lấy ra cách bị tiến lên sát na lại là dừng lại đưa tin nói không được tiền thù lao còn phải gấp bội nữa ta tử kẻ này trên thân cảm nhận được trọn vẹn một mươi hai loại ý cảnh một đầu khác cám dạ đại năng rốn sợ lâm tiêu lĩnh ngộ ý cảnh không phải chín loại sao tại sao lại nhảy nhót đến m ộ ư ơ i hai loại hắn rất hoài nghi sát thủ này có phải hay không không có trọng cố ý ngay tại chỗ lên giá có cho hay không không cho ta đi cách bị hỏi lâm tiêu có nhiều như vậy ý cảnh tại thân nàng động thủ phải hao phí thời gian mà lại lâm tiêu đánh không lại có thể chạy a phiêu miểu tiên h cung là đang hấp dẫn hỏa lực vũ k ô n g nhưng cũng tại phụ cận một cái không tốt liền sẽ g i ế t tới cách bị tính ra phong hiểm quá cao không đáng chính mình liều mạng tín vật bên trong chuyên gia ám dạ cắn răng nghiến lợi thanh âm tốt hắn biết sát thế lâu quy củ nếu là sát thủ phát hiện mục tiêu tình báo tiêu sai mục co lâm ầ m sát thủ l thời để cao bảng giá đáp ứng đã thành k h ế ước nếu là lật lọng đồng dạng sẽ bị sát thế lâu liệt vào tử địch nhưng mà tín vật bên trong nhưng không có sát thủ đáp lại thì thế nào trong chém giết thắm dạ sắc mặt thiết thanh đưa tin chẳng lẽ sát thủ này còn có để cao tiền thù lao lý do cũng không thể là lâm tiêu muốn trở thành đại nam đi nếu như ta không có nhìn lầm h á n đã tại ngưng luyện thái hư đan thiên b ổ tiêu tộc c ư ờ n giả g chỉ sợ cũng tại phụ cận vì đó hộ pháp ngươi tại lửa ta sao sát thủ đưa tin mà đến để ám giả trái tim giống như là bị bàn tay vô hình nắm chặt cảm tạ mọi người khen thưởng cùng thúc canh tiểu bối tạ ơn các vị đại xoáy bỉ hôm nay tạ văn tạp đến lợi hại tiểu bối còn tạ i viết hơi c h ậ m một chút đổi mới a chương 232, cuối cùng thành thái hư đụng thành trọng thương chương 232, cuối cùng thành thái hư đụng thành trọng thương đáng chết phiêu miệu thiên cung sát thủ ly mị đã là đạo thiên mà lên ánh mắt kinh nghi bất định liếp nhìn một phía phiêu m i ệ u c u n g chủ cung cấp tình báo toàn bộ có sai một cái không phải thần trùng thiên tiêu trong thời gian ngắn ngủi như thế đặt tới tình cảnh như thế còn tại ngưng tụ thái hư đan dưới cái nhìn của nàng chính là thiên cổ tiêu tộc đã tham dự hay là tốn hao to lớn chi phí loại kia ngay cả khi hữu tục đường chân bảo đều đưa ra ngoài thiên cổ tiêu tộc có thể không hộ pháp có thể làm cho nàng giết lâm tiêu nàng tiếp cận lâm tiêu chính là nhập môn quỷ môn quan lúc này viện dưỡng lao hậu sơn tạo nên hảo quang thẳng phá thiên điện sát thủ ly mị thân pháp hoàn toàn chính xác kinh người giống như là dung nhập vào trong bóng đêm nhưng tiếp cận hậu suất lúc hắn hay là chú ý tới mà hắn dựa vào tài giá tới tu vi k h í tức không ngừng t r ù n g kích rốt cục bắt đầu cường lực ngưng tụ thái hư lan a tạm thời không có cách nào xuất thủ kết quả sát thủ vậy mà chạy trốn hắn thanh y ngọc phù còn thu đến đến từ trần sư ba đám người đưa tin cảnh cáo đến cùng bao nhiêu đạo nhân mã muốn ám hại ta à. không nói võ đức thừa dịp ta vượt qua h ải thời điểm xuất thủ lâm tiêu lo lắng h ắ n thấy sát thủ tới lại không xuất thủ khẳng định là có làm cho đối phương e ngại cường địch tới a hắn chính đột phá đâu không có khả năng thất bại trong c ă n t h ớ c nhất thời cũng không biết trong bóng đêm mai phục người thế nào ngựa hắn đương nhiên muốn tránh đầu gió ra hỏa này là một vị đại năng đi theo nàng chạy trốn phương hướng nguy hiểm hẳn là nhỏ nhất đối với cứ như vậy trước kéo dài thời gian chờ ta đột phá lại nói lâm tiêu hai chân phi nước đại dẫm đến hư không lốp b ố t rung động thật vất vả n h ê n h đón đột phá có cái gì đại địch cũng muốn chờ hắn toàn diện thuế biến lại nói chư vị tiền bối lâm tiêu một bên chạy vừa hướng viện dưỡng lao hô to đại địch đánh tới cửa rồi các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình ta dựa、vào. trả lại soạn sách người nhờ vào ngươi chúng ta lớn tuổi không thích hợp đ ộ c thủ chính ngươi bảo trọng một đám sớm đã nằm ngủ l ã o nhân cũng đang trốn chạy chỉ có mấy cái chấn qua ma tuổi già tu sĩ rất giảng nghĩa khí đi tới sau muốn cùng lâm tiêu cộng đồng ngăn địch đại địch ngay tại buôn tập ly mị đầy đầu dấu chấm hỏi thiên cổ tiêu tộc là lâm tiêu hộ pháp từ đâu tới đại địch không thấy được ca địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ly mị vừa định dừng lại nhìn xem lốp b ố t â m thanh giống như gió táp mưa rào đuổi theo khiến cho quá sợ hãi đó là lâm tiêu đuổi theo thân hình t h á t một cái chính là bách trợ viễn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hành động ở giữa đúng như gió lốc quá cảnh giơ lên đầy trời cắt bụi ly mị cảm giác phía sau lưng đều bị cuồng phong đệ lại ngăn không được vọt tới trước kẻ này còn tại cô động thái hư đan trong quá trình khi tức liền cường đại như vậy tốc độ càng là vượt qua ta ly mị không dám k i n h thường đ ổ i phương hướng buôn tập ánh mắt nhìn l i ế c q u a một chút lập tức hái nhiên nàng đích sắc không nhìn lầm lâm tiêu tại cô động thái hư đan nó trong thân thể quan mang một phía lĩnh ngộ đến đệ ngũ trọng đại hà kiếm ý lưu quan kiếm ý tuyết bay kiếm ý dọn mưa kiếm ý dẫn đầu tại mịt mờ như dịch hải huyền lực bên trong, ký kết ra hình kiếm thái hư đan. trong ừ bóng đêm hai bóng người không ngừng chuyển hướng không ngừng phi nước đại bởi vì tốc độ quá nhanh để bốn vương tám hướng đều là trận trận tàn ảnh ly mị hoảng sợ lâm tiêu phi nhanh tốc độ càng ngày càng khoa trương mỗi khi nàng chuyển hướng lâm tiêu trước mắt đã đến buộc phát ra huyền lực ba động càng ngày càng yếu nhưng loại này cảm giác gác bách lại tại tăng gấp đội thân ở trận này truy đuổi bên trong lâm tiêu cũng đang chạy giữa thiên địa đều lẫn lầm tiêu h nhau đều không có phát sinh chính diện chém giết đây là cái gì kịch bản xem không hiểu a ta có phải hay không hoa mắt ta làm sao thấy được lâm tiên tiêu trên thân tựa hồ có đại năng đ g c thù ta ta cũng nhìn thấy ta dựa vào lâm tiên tiêu muốn trở thành thái hư đại năng bốn các lao nhân la thất thanh c ũ n g bị lôi điện bổ chúng một dạng không phải nói không được tiêu tộc tục đường chất bảo lâm tiêu cả đời cũng không thể bước vào thái hư cảnh sao này làm sao làm đột phá lâm tiêu ngừng chân dừng lại nhìn qua cảnh tượng chung quanh lâm vào trầm tư hắn đây là khẩn trương quá mức đông một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đâm vào lâm tiêu trên lưng lâm tiêu tốc độ quá nhanh trực tiếp chạy tới ly mị đằng trước hắn đột nhiên phanh lại người sau không kịp phản ứng một đầu hung hăng đục vào trong chốc lát giống như hai ngôi sao đụng nhau vẩy ra lên vô tận vận sóng lâm tiêu đều bị đâm đến một cái lào đ ả o kém chút ngã quỵ xem ngươi tư thế là tới ế t t a à. người chạy cái gì chạy lâm tiêu tức hổn hển q u a y người lập tức thần sắc n g ẩ n ngơ cái kia nữ đại năng cái mũi bốc lên máu tại va chạm ở giữa bị đẩy lùi mấy trượng xa đập ngã một ngọn núi nhỏ trong miệng phun ra bọt máu cái này xa xa các lao nhân p h á c n h ó n g váng đó là một vị hàng thật giá thật đại năng a chỉ là đâm vào lâm tiêu trên thân liền bị bắn bay bị thương nặng cái này không có tiêu t h c hộ pháp sao khói bùi tạo nên nằm tại trong phế tích ly mị kéo lấy thương thế lần nữa phóng lên tận trời, rất muốn là đang đ ù a n à n g s a o một bộ thất kinh dáng vẻ là giả cho ai nhìn đâu kẻ giết người sẽ bị người giết tiếng xe g i đột nhiên nổi lên lâm tiêu rốt cục nhìn thẳng vào tên sát thủ này thả người mà đến chỉ là một t r ư ờ n g vô xuống ly mị thể nội hiện hiện bốn khỏa thái hư đan kinh khủng hoa văn thấu chỉ mà ra hóa thành kinh thiên qua mang cùng lâm tiêu đ ố i kích một tiếng ầm vang đại địa lóm một cỗ khó mà địch nổi lực lượng quần quần xuống để ly mị ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã là biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có xương cốt cắn máu tràn ngập hướng bôi phía đâm xuyên qua đại địa không có lâm tiêu n h ữ n mày hắn đây là không có khống chế tốt lược đạo sư sư chất người người thành thái hư phương x a chuyển đến lắp ba lắp bắp hỏi thanh nhâm đó là tóc trắng sơ cùng trần vọng đạo tới đem vừa rồi một màn thu hết vào mắt lập tức há to miệng sư chất là nói qua dựa vào chính mình có thể thành thái hư nhưng không ai tin a bao quát trưởng giáo kết quả sư chất ở b u ổ i tối hôm ấy nhảy lên một cái trở thành thái hư đại năng sư bá hiện tại là tình huống như thế nào lâm tiêu không có thời gian giải thích quá nhiều hắn vừa mới ký kết ra viên thứ tám thái hư đan thậm chí ngay cả vô tướng cổ công đều tại tiền l u n giai Tu Vi chương hai trăm ba mươi ba như là nhổ cỏ gà đất chó sành chương hai trăm ba mươi ba như là nhổ cỏ gà đất chó sành đêm này cũng không yên tĩnh hoang nam đại địa chi bên trên trở thành đại năng quyết đấu chiến trường phiêu m i ệ u cung chủ đêm tối đại năng thực lực cường hãn đến cực điểm h á n ký kết ra bảy viên thái hư đan tiến giai thái hư cảnh hai trăm n ă m tu vi cao thâm có thể cùng vũ không chính diện chém giết tuy hành sáu vị đại năng cũng là tại cùng nam cung lê khổng kỳ cùng thư chính cản đại chiến tình hình chiến đấu mở ra không lâu ai cũng không ngờ tới phiêu m i ệ u thiên cung đại quân tại rút lui vũ không cái này quá kỳ quái mặc dù hai ta hoàn toàn chính xác rất ưu tú thế nhưng không đến mức cả kinh bọn hắn trực tiếp lui binh đi tuấn tú thanh nhã nam cung lê có được t ư ợ n g phẩm thái hư căn cơ xuất thủ lăng lệ đến c ự c điểm trong lòng nghi hoặc hạ lệnh lui binh trước bọn hắn nhìn thấy đêm tối t h ầ n sắc không ngừng biến hóa giống như tại cùng người âm thầm đưa tin vũ không không nói hắn phong thái tuyệt thế tại chủ chiến đêm tối những năm gần đây chúng ta liệt quốc tu sĩ bởi vì bọn hắn đã chết đi bao nhiêu lần này chúng ta muốn bắt thi thể của bọn hắn tế điện chết đi người vô tội một phương khác bàng chi cảnh hét to hắn thôi động phá nhạc chiến xa cũng đã thành lục giai dị thú hắc hoàng tại phiêu miễu thiên cung trong đại quân chém chết lâm thiên hào mặc giáp ra trận năm mươi vị quốc quân cũng nơi tay cầm lưới dao đỏ tròng mắt đây là liệt quốc đối t ử thân vận mệnh phản kích không cần vũ không hạ lệ phụ h u y n thái huyền đám láo quái cũng là xuất lĩnh chúng đệ tử còn có liệt quốc tu sĩ đang truy kích phiêu miểu thiên cung đại quân hôm nay phiêu miểu thiên cung đại quân áp cảnh khi đều tru sát để tránh hậu h o ạ tội lớn hậu nhân chính là đáng chết phiêu miểu thiên cung trong đại quân cao thủ rất nhiều thái huyền liền có tiếp cận t r ă m v ị bọn hắn không biết cung chủ quyết ý nghe lệnh lui lại bị phụ h u y n cùng liệt quốc tu sĩ truy kích cũng là nổi nóng quốc bảo thiên tử tiêu nhi nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh phụ huynh cùng liệt quốc tu sĩ đều là thần sắc mẩn ngơ lâm tiêu thanh y phân vật trên người có uy hiếp thế gian hoa văn đang quyết tán liền ngay cả xa xa thái hư chiến trường đều là bỗng nhiên yên tĩnh toát ra rung động cảm xúc sư phụ các ngươi chống được ta còn tại ký kết thái hư đan trước thuận tay đem những người này giải quyết liền đi qua giúp các ngươi lâm tiêu đối với phương xa vũ không đạo vũ không ngạc nhiên thời khắc lâm tiêu bàn tay hất lên lập tức bị bắt phá cực thái huyền như thiên thạch đập ra ngoài phía trước mấy trăm vị phiêu m i ể u thiên cung tu sĩ né tránh không kịp toàn bộ bị ép lật gân cốt bẻ gây hắn trở thành thái hư đại năng tại sao có thể như vậy phiêu m i ể u thiên cung một phương thái huyền đều kinh hãi tựa hồ minh bạch c u n g chủ vì sao đột nhiên lưu binh làm không tốt phu cận còn có thiên cổ tiêu tập phục binh a chỉ một thoáng vùng thiên địa này đại loạn khắp nơi đều là bóng người khắp nơi đều là tu sĩ người tiêu thú gạo đây là một trận tan tác nhưng mà lại rất ít có người có thể đi ra vùng thiên địa này lâm tiêu đã ký kết ra chín khỏa thái hư đan khi thế khủng bố tràn ngập như trọng nhạc đ è xuống để rất nhiều người đi lại nặng nề không cách nào chỉ không đát phù hợp thiên địa nhịp đập đi lại tiếng v a n g triệt lâm tiêu nhấc chân đi tới chỗ đến như tại nổ cỏ mỏ nhuốm đỏ trường không phiêu miểu thiên cung tập hợp đại quân mà đến thay tức san sát thái huyền g ầ n trăm trang bị tinh lương như vậy quy mô đại quân mặc dù đụng phải một chút vừa mới thuế biến thái hư cũng không trở thành một kích liền tàn áp nhưng tại lâm tiêu trước mặt lại như là gà đất chó sành thái hư chiến binh đánh tới đều không thể dung chuyển lâm tiêu mảy may trọng yếu nhất chính là mặc cho ai cũng biết muốn lấy vô tướng cổ công bước vào thái hư cảnh bậc cửa chính là ký kết ra mười khỏa thái huyền đan mà lâm tiêu hiển nhiên còn tại thuế biến trên đường còn chưa kết thúc hắn đột phá màn đêm trên bầu trời tiêu sách như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin thúc phụ quyết định tại lâm tiêu một phương ngăn không được phiêu miệu thiên cung lúc lại ra tay đổi được lâm tiêu cảm kích từ đây chung với bọn hắn thiên cổ tiêu tộc nhưng trong trận này có họ nam cung đại năng trợ trận vũ không mà đến một phen khai chiến căn bản chưa nói tới tình hình nguy hiểm hiện tại lâm tiêu cũng lộ diện từ biệt bất quá hơn hai năm lâm tiêu tại tiến quân thái hư cảnh vô tướng cổ công không có tục đường chân bảo không phải thần trùng không thể nhập thái hư a trên thế gian trong lịch sử chưa bao giờ có ngoại lệ nhưng bây giờ sống sờ sờ diễn ra a thúc phụ tiêu sách lo lắng nhìn về phía bên người tiêu kinh tiêu kinh có chút đứng không yên cho dù bọn hắn tiêu tộc tặng cho lâm tiêu t ụ đường chân bảo cũng không dám nói để lâm tiêu trăm phần trăm trở thành thái hư dù cho hai năm trước tiếp dẫn lâm tiêu cũng không dám nói làm cho đối phương dùng thời gian hai năm liền đạt tới đột phá điểm giới hạn đây là yêu nghiệt gì à là thế nào làm được tiêu sách chúng ta tiêu tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thái hư ghi chép là bao nhiêu tới tiêu kinh có chút choáng váng hai mươi tám tuổi mà lại là thần chủng hay là từ nhỏ ngay tại trong tộc nhận trọng điểm bồi dưỡng mới có thành tựu như thế tiêu sách thanh âm phát r u n có loại cực lớn cảm giác bị thất bại hắn còn muốn lấy hai năm này khổ tu chi quả lại cùng lâm tiêu tỉ thí một chút đâu nhưng này làm sao so vang vọng h o à n vũ phía dưới phía trên đại địa một mảnh huyết sắc thủy triều hiện lên hình khuyên quyết tán tất cả tiếng hét thảm đều biến thành yên tĩnh lâm tiêu xuất thủ không hơn trăm hơi thở ở giữa phiêu miểu thiên cung đại quân liền bị hắn chém cái bảy tám phần người chạy tán loạn cũng bị kịp phản ứng phục viên thái huyền truy kích rốt c ụ c đột phá lâm tiêu đứng thẳng người lên thể nội ký kết m ộ ư ơ i khỏa thái hư đan tại tạo dựng thượng phẩm căn cơ cả người toàn diện thuế biến một cố khí cơ lăng lệ thẳng phá mây xanh lâm tiêu trên da thịt ngưng tụ da mịt mờ chi quáng m ê n ngông đại khí giống như là từ xa xôi thời đại mà đến đó là công pháp tiến một bước tiến loại này dị tượng còn không thấu đáo kỳ hình cũng đã bắt đầu ở lầm tiêu trên thân lưu lại lâu dài thiếu trường giáo n g u y ễ n lão c h u hắc cung vũ b ọ n người nhìn qua lâm tiêu vô cùng kích động như mỗi ngày người hắc hoàng cũng là trường lớn mắt chó hắn mới là nhân vật chính a hắn t ố n sức ba lạc trở thành lục gia dị thú lâm tiêu cái nhà này người lại làm đến cảnh giới lớn tiếp theo chư vị sư trường các ngươi lưu lại chớ có tiếp cận chiến trường lâm tiêu lên trời mà lên như lưu tinh hành không ép về phía đại năng chiến trường trong đó một tôn đại năng cảnh giác đó là một vị nữ tử hành động ở giữa dưới chân sinh ra một đoá hồng liên sinh ra bôi cánh thiêu kinh cuối cùng là hiện thân như đại bảng dương cánh lướt đến v ảnh thiên địa nổ tung hồng liên đảm đạm lâm tiêu một cái võ cực hoàng quyền đánh xuống hồng liên đại năng lương bị đánh xuyên ho ra máu bay tứ tung s ắ na lại bị vũ không một trường đánh nổ thiếu kinh thần sắc cứng nở lâm tiêu lấy vô tướng cổ công sơ lâm thái hư cảnh liền có thể để hồng liên đại năng chịu chết không cần hắn trợ trợ tuất ta phải gọi ngươi một tiếng sư chất ngươi đã có ta phong thái rồi sớm muộn có thể siêu việt sư phụ của ngươi nam cung lê cười to hai mắt đều tại tòa ánh sáng đây là thuộc về thế hệ trước đại năng giao phóng nhưng vừa vặn đột phá lâm tiêu liền có tư cách tham dự tiêu tộc đại năng lâm tiêu không muốn phản ứng sư phụ cái này n h ự a tợ lặt tìm h ứ n h đệ kinh ngạc nhìn về phía tiêu kinh thật là có tiêu tộc cường giả đến tiêu nhi hắn đã sấm tới từ một nơi bí mật gần đó có chiến vũ không vui vô cùng hắn tên đệ từ này thật làm được dựa vào chính mình xung quanh trở thành thái hư đại năng chỉ là bây giờ không phải là xem k ỹ thời điểm hiện tại tình thế không thể làm gì tiêu nhi ngươi lưu lại chớ có đả thương ngươi vũ không uy nghiêm đ ạ o không sư phụ ngươi cũng muốn để cho ta tới giết địch lâm tiêu chiến ý dâng cao như hóa thành tuyệt đại nhân vương hiện ra nhân vương tam ấn lần này hắn điều động không còn là huyền lực mà là m ư ờ i khỏa thái hư đang lực lượng để cả phiến thiên địa đều tại biến sắc muôn hình vạn trạng thiếu kinh thân hình run dày hắn đây là bị lâm tiêu không nhìn sao nhớ ngày đó đang tiếp dẫn khảo nghiệm đằng sau hắn ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm giang sơn cười n ạ o lâm tiêu ngây thơ hôm nay gặp lại người trẻ tuổi này cũng có thể không nhìn hắn lại để hắn như ngồi bàn t r ô n g rất là không được tự nhiên chương hai trăm ba mươi bốn ị c h thiên ngộ tính kinh thế hai tục chương hai trăm ba mươi bốn ị c h thiên ngộ tính kinh thế hai tục thúc phụ ngươi thật biến khéo thành v ụ mau ra tay hỗ trợ a tiêu sách h i ề n thân lo lắng thúc giục nói hai năm trước trong tộc liền chú ý đến bị vũ không dẫn tiến lâm tiêu a lâm tiêu đã thành thái hư không có bước vào vật hoa thiên bảo lục châu liền có thể để lục châu cảnh nội vô số thiên tiêu ảm đạm hiện tại chỉ cần đối phương nguyện ý có có là có thể cùng tiêu h ể cùng t tộc các ngươi là thiên cổ đại tộc vậy mà cũng muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đi mưu hại chúng ta tức hồn hẹn thanh âm từ ám dạ đại năng trong miệng phát ra lâm tiêu đột phá đến thái hư cảnh tiêu kinh lại đến hẳn thấy đây chính là thực truy a tính toán đối với lão tử chính là đang tính toán tiêu kinh cảm xúc hơi không khống chế được gầm thét công tới đại năng chiến trường hào quang n g ú t trời h u y ề n ảo hoa văn hoành quyền thập phương như sóng lớn đại cát bất luận cái gì thái huyền tới gần đều sẽ vẫn diệt đi theo ám dạ mà đến đại năng đều là tức giận tới mức chửi mẹ nam cung l ê đảo ngũ để bọn hắn cơ hồ không có phần thắng rồi hiện tại lâm tiêu đột phá tiêu tộc tiêu kinh cũng là bước đi lên trực tiếp để tình hình chiến đấu thiên về một bên bọn hắn còn muốn chạy đều đi không được sẽ bị cường thế vũ không c h ặ n giết thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một bóng người ầ m vang nổ tung máu tươi tại chỗ chỉ là thời gian đốt một n é n hương chỉ còn lại có ám dạ đang khổ cực độc chiến bị bọn bắn. vũ không bọn người chỗ người sàn Siêu. lâm thiên i ê u đột n t hảo o vào phương xa thiếu trưởng giáo. trong á t thân thiếu trường phương mạch chi chủ h lòng n mà ra, rơi xa Dược lộ bột y chạy một Lâm vội tới tôn nhi. Sư chất.、Lâm、thiên cái, nhi. vàng h Sư ả trần vọng đạo tử quỷ mày trắng cũng là lo lắng mới đột phá lâm tiêu liền gia nhập như thế h ô t chiến chẳng lẽ là thụ thương sao nhưng mà lâm tiêu lại ngừng chân tại nguyên chỗ yên lặng không nói để d ư ợ c mạch c h i chủ hãy nhiên hán lại không đến gần được lâm tiêu như lúc trước nhìn thấy thoát khốn trưởng giáo bình thường lâm thiên tiêu tiêu sách từ chân trời rơi xuống muốn nói lại thôi hắn muốn đại biểu tiêu tộc đối với lâm tiêu phát ra mời nhưng nghĩ tới t h u ố c phụ đi qua một trận thao tác hắn làm sao cũng nói không ra miệng thậm chí thân là thiên cổ tiêu tộc đích hệ tử để hắn đối mặt bây giờ lâm tiêu lại có loại phức cảm tự ti đây là một cái chui vào tiêu tộc liền đánh v ỡ hắn tiêu tộc một hạng ghi chép yêu nghiệt ta lâm tiêu tiểu hữu trước đây chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi tiêu kinh cũng là vội vã rút lui đi ra đứng tại lâm tiêu trước mặt một bộ hộ đạo tư thái n ư ờ i ông còn nói nhưng mà lâm tiêu không phản ứng chút nào lâm tiêu tiểu hữu tiêu kinh n h ữ mày lần nữa kêu gọi hắn biết lần này nếu là bỏ lỡ lâm tiêu về tiêu tộc tuyệt đối phải nhận trách phạt cho nên đã hạ thấp tư thái lâm tiêu là muốn dùng điểm này tới bắt bóp hắn sao b à n h lâm tiêu thân thể chấn động một cái minh mông đại khí mịt mở chi quang chất động đem nó tôn lên như một tôn thiên thần bang một loại ý cảnh đột nhiên từ lâm tiêu trên thân quét sạch mà ra đây là hàn g thiên ý cảnh đi qua hai năm lâm tiêu một mực tại minh nộ các loại ý cảnh hàn g thiên cùng lệ phong ý cảnh một mực bị vây ở đệ tứ trọng mới là lấy mặt khác m ư ơ i loại ý cảnh ký kết ra thái hư đan mà bây giờ hắn hàn thiên ý cảnh tại thuế biến bước vào đệ ngũ trọng Hóa thành huyền hoa ảo v ă mười thể nội khỏa thái hư đan thiếu t r ư ở n đã cao không thể chạm còn tiếp lấy ngưng tụ hắn lĩnh ngộ ý cảnh đã vượt qua mười loại lại nhìn tiêu kinh mắt tối xâm lại suýt nữa ngã quỵ vừa rồi sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở lâm tiêu đột phá làm thái hư lên không có chú ý tới loại này chi tiết ra không phải mười một loại mà là mười hai loại tiêu sách đỡ lấy t h ú c phụ để tiêu kinh trái tim hung hăng nhảy lên bởi vì thứ mười một khỏa thái hư đan xuất hiện đằng sau lâm tiêu thể nội lại hiện lên lệ phong ý cảnh nhìn như cũng nhận xúc động đang theo lấy đệ ngũ trọng t h ủ y biến nhìn điệu bộ này lại phải hình thành một viên thái hư đan toàn trường đã yên t ĩ n h ý mắng cái gì gọi là nghịch thiên ngộ tính đây chính là a đánh nhau mà thôi trực tiếp để hai loại rất lại phía sau ý cảnh đột phá gông cùng xiềng xích tại thái hư cảnh trên cơ sở ký kết thái hư đan thúc phụ trong tộc đã đưa tin để cho ngươi bất luận như thế nào đều muốn đem vị thiên tiêu này dẫn vào ta tiêu tộc tiêu sách mở miệng hiện tại tin tức còn không có chuyên gia bọn hắn tiêu tộc đã là trước hết nhất tiếp xúc lâm tiêu thế lực cường đại khó làm chính là thúc phụ trước đây thao tác đã gây nên lâm tiêu phản cảm lâm tiêu tiểu hữu t i ê u kinh cắn răng một cái thở dài đạo trước đây là ta có nhiều đắc tội ta ở chỗ này cho ngươi bội tội một màn này để đám người bên trong phản thất cùng nhàn vấn khách ngẩn người đây chính là thiên cổ tiêu tộc t đại năng rất nhiều còn có đệ bắt cảnh toa trấn huy hoàng ngàn năm không suy tích lũy nội tình vượt qua tưởng tượng tộc này tu sĩ cái nào không phải ý chí ngông nên tiêu kinh tại thái hư cảnh bên trong cũng thuộc về sớm đã xông ra huy danh thế hệ trước cao thủ lại trước mặt mọi người đối với một người trẻ tuổi đi đại lễ như vậy bọn hắn đây là nhìn thấy náo nhiệt không được ca lâm tiêu con mắt đều không có mở ra nói thầm một tiếng để tiêu kinh thân thể run lên không được lâm tiêu tiểu hữu ngươi có yêu cầu gì ngươi có thể nói ra tiêu kinh còn tại thở dài vẫn chưa được lâm tiêu lại đạo vẫn như cũng chưa từng mở mắt để tiêu kinh chán sung huyết ta đều như vậy ngươi còn nói không được ngươi có yêu cầu gì ngươi ngược lại là nói a sư phụ loại kia giết địch dị tượng ta làm sao lại là không thi triển ra được chẳng lẽ là tu vi của ta ta thái hư đ a n còn chưa đủ lâm tiêu lần nữa lẩm bẩm cũng rất bất đắc dĩ một lần cuối cùng đưa ấm áp có ba vị thái huyền cảnh lão nhân ôn lương trưởng lao tình huống hắn hiểu rõ hoàn toàn chính xác thiên phú có hạn chỉ là tu vi đạt đến thái huyền tám tầm cảnh mặt khác hai cái lão nhân vậy mà cũng không có ý cảnh tái giá bất quá không quan trọng quá ưu tú dễ dàng bị người gần ép ta đã thành thái hư phải nhanh chóng tăng cao tu vi có thể tìm đại năng đưa ấm áp muốn gia tăng ý cảnh có thể tìm thái huyền đưa ấm áp lâm tiêu suy nghĩ chính mình sớm muộn có thể trở thành một con quái vật tiêu kinh đ ã n ộ n g lâm tiêu nói không được chỉ là công pháp dị tượng ân thử lại lần nữa thực lực bây giờ lâm tiêu nắm tay lại muốn đi đánh nhau mở mắt thấy đến đối với mình t h ở d à i tiêu kinh lập tức nao nao lâm tiểu hữu người tốt tiêu kinh khẽ ngần đầu lộ ra dáng t ư ơ i cười hiện tại có thể như vậy trao đổi nhập ta tiêu tộc công việc sao để hắn nhập tiêu tộc lâm tiêu còn chưa mở miệng phương xa truyền đến một đạo tiếng quá khẽ bằng thập a hai ngày này thân thể một mực không thích hợp cũng không biết có phải hay không lại t r ú n g chiêu một mực mất ngủ đầu ngơ ngơ ngác ngác ta thật quá yếu sau đó dính đến một cái chuyển hướng kịch bản tạm thời xin phép nghỉ một ngày cảm tạ sự ủng hộ của mọi người vạn phần thật có lỗi chương 235, t ổ thượng báo ân coi thường qua lại chương 235, t ổ thượng báo ân coi thường qua lại phiêu m i ệ u cung chủ cho dù c ứ n g hãn tại vũ không xuất lính ba tôn thái hư sàn b á n kết cục cũng đã nhất định tại mình đầy thương tích thời khắc bị vũ không chấp phục bên kiếm lực phách máu tươi trời cao vũ không q a y đầu trông lại trong con ngươi lại viết đầy phẫn nộ tiêu vũ không tiêu kinh quả thực không nghĩ tới vũ không hiện tại đúng là như vậy thái độ h á n vội v a n g nói năm đó ngươi cùng trong tộc có tranh cãi lúc này mới hoài t o á n trốn đi nếu là không cam l ò n g có thể để ngươi trở lại tiêu tộc ngươi đừng hành động theo cảm tính chậm trễ đệ tử tương lai đám người ngạc nhiên có thể làm cho một vị thái hư thần trùng hoài t o á n trốn đi những năm này tiêu tộc đều chẳng qua hỏi vũ không chết sống có thể thấy được loại mâu thuẫn này cũng là cực kỳ kịch liệt hiện tại bởi vì lâm tiêu kinh thế hai tục biểu hiện ngay cả vũ không đều có thể trở lại tiêu tộc đường a mệt mọi khổng kỳ cùng thư trinh cản trong lòng tình、thịch. bọn hắn cược tới đại trưởng lão lại muốn chạy cái này thật muốn trở mặt không quen biết còn có thiên cổ tiêu tộc duy trì bọn hắn cổ vận tông cũng không có cách nào a năm đó ta đích xác là hoài toàn trốn đi vũ không cầm kiếm đi tới nhưng ta làm như vậy bất quá là vì tiêu tộc tổ báo cao ân lâm tiêu cùng ở đây liệt quốc tu sĩ đều là biến sắc vũ không đi vào hoang cương m ở phụ huynh ê đầu tiên chiều ứng hoang nam liệt quốc phụ h u y ê n nguyên lão giải thích qua đó là bởi vì vũ không tổ thượng cùng trinh nguyên quân tổ thượng có giao tỉnh vũ không gặp không quen cọc nhân quả này làm sao phần giao tình này còn dính đến báo ân tiêu kinh diện lộ vẽ tức giận những cái t i ê chuyện cũ năm xưa sách hắn làm gì thúc phụ tiêu sách kinh ngạc hắn là tiêu tộc đích hệ tử đệ không giả, nhưng đối với việc này cũng không rõ ràng tiêu tộc có thể thành thiên cổ đại tộc không thể rời bỏ tu di động thiên hỗ trợ không có tu di động thiên lại sao có ta vũ không vũ không bi thương cười to c h ầ m t h ấ p thanh âm đàm thoại vang vọng hoàn vũ hơn một ngàn năm trước tiêu tộc gặp phải cường địch bấp b ê n tu di động thiên là tiêu tộc giải ưu đánh lui cường địch hộ tiêu tộc căn cơ một nhiệm kỳ kia tộc trưởng xưng trinh nguyên quân tổ thượng là huynh trưởng trinh nguyên quân tổ thượng vì chợ tiêu tộc trọng chấn cờ trống thậm chí chuyển xuống vô tướng cổ công tiêu tộc dựa vào quyền này công pháp tăng thêm thời vận lúc này mới một lần nữa quật khởi là thiên cổ đại tộc phía sau ma huyên hiện thế tu di động tiên thì tại c h ấ n ma bên trong lâm nạn thứ đồ chơi gì lâm tiêu ngầm người làm nửa ngày sư phụ sở tu vô tướng cổ công lại vẫn là đến từ bọn hắn liệt quốc khi đó tu di động tiên dù chưa nhập sáu châu thế nhưng không thua bởi bất kỳ một cái nào thiên cổ đại tộc uy thế còn tại không ngừng kéo lên vũ không lại mở miệng để liệt quốc các tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau bọn hắn đối với tổ thượng hiểu rõ quả nhiên chỉ là một góc của bằng sơn nghe năm đó liệt quốc động tiên sợ còn có đệ bắt cảnh toa c h ấ n thế mà lại bởi vì chấn ma mà đi hướng suy bại mà bọn hắn còn bị người khi dễ đến loại tình trạng này lầm tiêu tiểu hữu năm đó tu di lâm n ạ ta tiêu tộc tổ bên trên cũng rất đau lòng bốn phía quăng tới ánh mắt để tiêu kinh thần sắc rất mất tự nhiên hắn tại chăm chú giải thích nhưng n à y lúc tiêu tộc còn chưa thành huy hoàng thật lực có thua đối với người nói không sai nhưng phía sau tiêu tộc lại làm cái gì đối mặt trinh nguyên quân hậu duệ bị người khi dễ vận mệnh làm như không thấy ta muốn dẫn tiến như vậy yêu nhiệt đệ tử nhập tiêu tộc đến t ụ đường chân bảo cũng bị ngơi ra sức k ư ớ c tử còn muốn đù nghịch thủ đoạn đem đổi cảm lấy hắn cảm kích.、Vũ、không gần Vũ tiếp n g chữ, thật có thật l ỗ hiện không tại đệ tử của ta, không cần tử ta, đ của n kinh nẹn tiêu tộc. Tiêu、kinh、bị h không khứ hoàn ả i nói nói đến đoạn quá khứ này, ra quá theo o à n c í n cũng không hào quang. h hào h xác Tiếp t một cái trước mắt tiêu kinh lại nhìn phía lâm tiêu tư thái rất thấp lâm tiêu tiểu hữu ta tiêu tộc lấy vô tướng cổ công tăng trưởng ở đây công nghiên cứu bên trên không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh ngươi nhập ta tiêu tộc tộc ta tự sẽ h ả o h ả o bồi thường ngươi lấy thiên phú của ngươi tương lai thành tựu thế tất bất khả hà lượng trinh liên quân hậu duệ tội lớn lạc h n trong tộc ta cũng sẽ hỗ trợ t à đi lâm tiêu chỉ là lẳng lặng nhìn vũ không hắn từ sư phụ trên mặt nhìn ra thật sâu ấ y nấy nói thẳng đoạn quá khứ này sau còn có chủng giải thoát cảm giác tiêu nhi hiện tại mới nói cho ngươi những này đây là vì sư c h i tội vũ không cười khổ nói lâm tiêu trầm mặc sư phụ đây là sợ sớm nói ra dẫn tới hắn phản cảm tiêu tộc hết lần này tới lần khác tục đường chân b ả o lại là tiêu tộc đặc hữu có thể thấy được vũ không trong khoảng thời gian này dày vò sư phụ cảm ơn lâm tiêu trong lòng cảm động a hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ đối với hắn tốt như vậy sẽ như vậy che chở lê quốc cái này còn một mực đối với liệt quốc mang lòng ấ y nay à mà liệt quốc lại rốt cục ra hắn như thế cái quái thai lâm tiêu tiểu hữu ngươi xác định không vào ta tiêu t ộ c sao t i ê u kinh có chút phát điên lần này là thật là hắn biến khéo thành vụng a cứ như vậy trở về làm như thế nào giao nộp đại tộc nhiều quy củ nhà ta quốc bảo có thể không chịu nổi các ngươi trở về đi bàng chi cảnh lạnh lẽo nhìn tiêu kinh hai mươi bốn tuổi thái hư cảnh đại năng thân phụ vô tướng cổ công còn hiểu đến lượt dược ai thấy được không đoạt bể đầu tại sáu châu bên trong tìm nệ bắt cảnh đại lao che chở như cái kia ngàn năm trước thủ phạm xuất hiện để đại lao hỗ trợ ngăn lại vậy còn không dễ dàng cái gì trinh nguyên quân số mệnh bởi vì quốc bảo đã không tồn tại nữa a không sai chúng ta sư chất không xứng với người tiêu tộc các người đi thôi trân vọng đạo tự quỷ mày trắng cũng là lạnh lông mày dựng thẳng thiên cổ tiêu tộc chưa từng cảm hoài năm đó tu di ân tình cuối cùng còn muốn dựa vào một cái vụ không tới ra mặt cái này đại tộc ích kỷ bạc lương sư chất cái này tiến bảo còn không biết bị nghiền ép thành giả gì tuyệt không phải nơi đến tốt đẹp chúng ta là không có tổ t h ư ợ ban cho che chở sẽ có một ngày ta tự sẽ dẫn đầu liệt quốc tái hiện huy hoàng trở thành vô thượng đại tộc thậm chí siêu việt tổ thượng không cần ỷ vào các ngươi tiêu tộc lâm tiêu lạnh n đạt nói để đông đảo liệt quốc tu sĩ hai mắt tỏa sáng dẫn đầu liệt quốc trở thành vô thượng đại tộc đây là như thế nào hào hùng làm sao ngươi nói làm ớn không làm bản thân ta sử dụng cũng không thể để làm địch nhân sử dụng sao hoàn toàn chính xác giống như lâm tiêu loại thiên phú này thiên tiêu tiếp tục trưởng thành tiếp hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ thiều kinh còn muốn mở miệng một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến chỉ thấy đám người bên trong một vị hoa phục lao hậu chậm rãi đi tới để đám người bên trong nhàn mây khách cùng phán thất trong lòng kịch chấn tới rồi sao m c anh muốn đại biểu khinh thành thần nữ chỗ đạo thống đến cấp người sao người là ai tiêu kinh mâu ánh sáng như điện thái hư đại năng ở giữa đối thoại thái huyền cũng tới thay nhau x e n vào thúc phụ cái này tựa hồ là khinh thành thần nữ võ thị khảo hạch quan giám khảo tiêu sách nhận ra mà anh để tiêu kinh nao nao trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng võ thị khảo hạch đã sớm kết thúc mà anh làm sao còn ở chỗ này chẳng lẽ nói là khinh thành thần nữ một phương đạo thống tìm được để lâm tiêu trở thành thái hư phương pháp vậy cũng không đúng phía kiêu đạo thống cố nhiên cường hãn nhưng cũng không có đặc biệt tục đường chân bảo a tiêu tộc đại năng cao cao tại thượng không biết lao thân cũng là bình thường mặc anh chậm rãi từ từ móc ra một tấm lệnh bài liền như vậy lung lay để tiêu kinh trầm mặc t r ư lâm tiêu nhìn thấy trên lệnh bài chữ cổ vị này thái huyền đúng là đến từ hạ tộc vũ không nhuộm tợn lặt tiến huynh đệ nam cung lê ngay tại sau khi chiến đấu điều tức nghe vậy lập tức kích động nhảy dựng lên sư chất ngươi phát t lâm, tộc, tộc. lâm tiêu nhắc g â tới đây là mệnh cô nương chỗ đạo thống tham gia võ thị khảo hạch thiên tiêu chỉ nói khuynh thành thần nữ xuất từ một cái cường đại đạo thống hắn cũng không biết cường đại cớ nào a nghe ý tứ này mệnh cô nương họ hạ a quả nhiên dân mạng này tại dịch cơ dùng không phải thật sự tên lào thân phụng dưỡng khuynh thành thần nữ nay đại biểu hạ tộc đối với lâm thiên kiều phát ra mời mà anh cố gắng nín cười nhìn thấy lâm tiêu đột phá nàng kinh ngạc trấn kinh c u ồ n hỉ không cần tiểu thư tỏ thái độ nàng liền có thể t h u ậ n lý thành trường đại biểu vô thượng hạ tộc phát ra mời đây không tính là can thiệp lâm tiêu quỹ tích trưởng thành hoàn toàn là người ta chính mình không chịu thua kém a lâm tiêu xấu hổ nàng nhớ kỹ mà anh nói qua tại mệnh cô nương thế giới có vạn cổ nhân kiệt hậu nhân có vô thượng đại tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh p h à m la đến gần khuynh thành thần nữ giống được sinh vật đều sẽ nhận các phương nhằm vào hiện tại công nhân mời là cảm thấy mình có thể cùng những nhân vật kia so sánh với sao ai không đối cái này dùng cũng không phải mệnh cô nương danh nghĩa lâm tiêu thầm nghĩ tốt tiêu kinh nắm tay lại tiếp tục bung ra thất lạc rời đi quả nhiên giống như lâm tiêu loại này thiên tiêu chỉ cần n g u y ệ n ý như thế nào bọn hắn tiêu tộc có thể nắm hắn bỏ lỡ chữa trị quan hệ thời cơ tốt nhất lâm thiên tiêu cáo tử tiêu sách cũng là tinh thần sa sốt mà đi thúc phụ biến k é o thành vụng thì thôi tiêu tộc cùng liệt quốc còn có cái này cái cọc mực ốc lâm tiêu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo tiêu tộc nhìn như không có lỗi nặng ích kỷ cũng là người liệt căn nhưng hắn người này ân đoán rõ ràng nếu vô tướng của công l à xuất từ bọn hắn liệt quốc tổ thượng chờ hắn cường đại sẽ đích thân đem công này thu hồi lại từ tiêu tộc xóa đi vô thượng hạ tộc người mạnh nhất đạt tới cảnh giới gì còn có các ngươi có năm chắc tại bao nhiêu năm đem sư chất ta bồi dưỡng thành đệ bắt cảnh trần vọng đạo tự quỷ mày trắng đều là vây quanh m ạ n anh là lâm tiêu thao nát tâm tại dịch cưng lúc bọn hắn liền cùng m ạ n anh đồng hành thuộc về quen biết cũ cũng đoán được mệnh ao tím lai lịch lớn Cái những à y k i Tiêu cái đi hải với ai tiếp lời nói, hạ tộc tôi bảo rất nhiều, nhiều ế thế n bọn hắn lắng, này như Anh ngắt truyền n bị bảo bất họ cho hạ thừa. h lo Lâm làm sao. xem Mạc tử trực tộc rất rất qua, sau đau đầu, có được à? ở dễ Về chữ này để lâm tiêu hai mắt tỏa sáng có lao nhân sao có lao nhân sao nào có thể đ o á n được m c anh lại là lời nói xoay chuyển nhưng ta nhìn lâm tiên tiêu vừa rồi nông g nên kiên cường không cần trực tiếp nhập ta hạ tộc bá toàn trường yên tĩnh m c anh đây là cùng bọn hắn đùa g i ỡ n đâu lâm tiêu kèm chút ngã sắp xuống ta mới vừa rồi là nói cho ngoại nhân nghe a thế nhưng là chúng ta không phải một bọn sao ta còn biết mệnh cô nương v ì hộ ta trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức tại sao lại đột nhiên trở mặt không quen biết đại tộc nhiều quy củ vô thượng hạ tộc càng là không có khả năng ngoại lệ những năm gần đây hạ trong tộc cũng rất làm là ở mỹ lâm tiêu tiểu h ư u thiên phú siêu tuyệt nếu là ở hạ trong tộc khó tránh khỏi sẽ trở thành phe phái chi tranh quân cờ cho nên hắn có thể mang theo toàn bộ liệt quốc thiên triều thành ta hạ tộc minh thuộc tại một phương cầm dễ khoai ý ân cửu còn có thể thụ ta hạ tộc quang minh chính đại che chở chẳng phải sung sướng như tại đặc biệt thời điểm cùng hạ tộc hợp tác còn sẽ có không ít chỗ tốt mặc anh giải thích minh thuộc đây là minh hữu ý tứ vị t i ê n bối này vô thượng hạ tộc có thể để ý ta liệt quốc thiên triều đại kiên quốc quân y ế u đ ớ t mà hỏi bọn hắn liệt quốc thiên triều rực rỡ hẳn lên t r ă m hàng kỳ công liền lấy tới bảy loại cũng có một chút nhân vật thiên kiều đang lộ đầu còn ra một cái t h ầ n t r ù n g nhưng muốn nói cùng hạ tộc xưng một câu minh hữu vậy có phải hay không khoa trương các ngươi cũng quá khinh thị các ngươi thiên tử hai mươi b ố tuổi thái hư đại năng tại toàn bộ thương mang đại lục trong lịch sử đều có thể xếp tại hàng trước nhất nếu không phải tin tức không có chuyên gia hiện tại hoa cương sợ là đều muốn bị l ậ p phá mặc anh nhịn không được cười lên bởi vì hắn một người hạ tộc nguyện ở một mức độ nào đó che chở liệt quốc tiên triều không nhận đại nạn không chịu thua kém a tức lâm thiên hào kích động lâm ra một đoàn người cũng là hưng p h ấ n đầy ý là trở thành hạ tộc minh thuộc đúng vậy thụ hạ tộc quá nhiều đốt t h ú c đương nhiên kể từ đó đại bộ phận thời điểm cũng muốn tự cấp tự túc mặc anh vừa nhìn về phía lâm tiêu chuyến âm biểu đạt khổ tâm của mình lao thân hy vọng ngươi có thể trong tương lai cưới hỏi đàng hoàng tiểu thư không hy vọng ngươi cùng tiểu thư lương viên bị người lên án nói ngươi là dựa vào tiểu thư lúc này mới thượng vị lâm tiêu ngần、người. cái quỷ gì liền diện cơ làm sao lại thành lương duyên mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt là đổi không kịp dân mạng liền không phải ta bên trên b ứ c ta mạnh cưới sao tiêu nhi n g ư ơ i thấy thế nào vũ không hỏi cứ làm như thế chúng ta lập tức dọn nhà thiên quân trung châu lâm tiêu nghĩ nghĩ hào tình vạn trượng tranh giành thiên hạ cần nhân m ạ a đang gây dựng liệt quốc thiên chiều lúc hắn liền hứa hẹn qua đại hắn trở thành đại năng lại đi ra hoa cương hiện tại thời điểm đến không phải liền là tài nguyên sao ta dựa vào đưa ấm áp liền có thể nhanh chóng tăng lên đó mới là mạnh nhất tài nguyên về phần liệt quốc cần thiết ta nhưng lấy đi mượn lâm tiêu trong lòng tính ra phương đông nổi lên ngân bạch sắc hoang nam lại làn áo nhiệt không gì sánh được từng cái liệt quốc tu sĩ đầu tiên là kiểm kê mở m ị thiên cung chiến lợi phẩm sau đó trở về thu thập đồ châu b á o muốn hộ tống thiên tử tiến quân trung châu mà anh biểu thị lục châu cảnh nội có thể theo lâm tiêu tuyển tự sẽ có vô thượng hạ tộc che chở mà lâm tiêu tuyển trung châu đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người tiến quân thiên tử nói trừ thân thuộc bên ngoài lần này đối với lê quốc chỉ mời vượt qua tứ cảnh tu sĩ những người còn lại còn muốn khổ tu dĩ hoang cương làm căn cơ tiếp tục mời chào nhân tài chiếu cố phục yên đệ tử người nhà còn có thiên tử lời nhắn nhủ một vài gia tộc mạc anh rất nhanh rời đi muốn lên biểu vô thượng hạ tộc đi theo mạc anh mà đến nhàn mây khách cùng phan thất cùng lâm tiêu bắt chuyện một phen sau cũng là cứ thế mà đi bọn hắn trên thực tế cũng là hạ tộc một phương minh thuộc phía dưới tu sĩ lúc này mới có thể bị mạc anh gọi lần này tới xem náo nhiệt lại chứng kiến một tôn trẻ tuổi như vậy thái hư đại năng sinh ra phục yên động thiên bên ngoài lâm tiêu thành thạo quất lấy hoa tử còn cho vũ không nam cung lê khổng kỳ cùng thư chính càn phát một cây đối với mình như thế nào cưỡng ép đột phá đến thái hư cảnh lâm tiêu một trận sọt bậy để vũ không đều trầm mặc nhưng nấy lòng cũng bắt đầu cảm thấy chính mình cái này đệ tử chính là khí vận c h i t ử a nhiều lần được bảo như bị thượng thương chiếu cố đợi đến lâm tiêu ngôn s ừ n g hoa tử là hắn có được bảo v ậ n rút chi hữu ích vũ không nửa tin nửa ngờ đưa đến bên miệng mới hút vào một ngụm liền sặc phải ho khan thấu mẹ nhà hắn vốn còn muốn mời sư chất nhập ta nam cung thế ra không nghĩ tới hắn lại đột phá thành thái hư tuân nhã nam cung lê thấp giọng t r ừ n mắng lâm tiêu không đột phá đó cũng là thái hư chiến lược cả nhà. họ nam c u n g đại năng ngươi không phải hướng về phía cùng đại trường lao t ì n h huynh đệ lúc này mới đến giúp đỡ đây là có tư tâm đâu ta nói ngươi vừa rồi làm sao như vậy ra sức ngươi nam c u n g thế ra bởi vì nguyên nhân của ngươi đều nhanh đánh không có đi khổng kỳ cùng thư chính càn miệng ai đáy lòng cũng là phiền m u ộ n bọn hắn cái này dân cờ bạc thế lực cũng nghĩ kéo lâm tiêu nhập bọn hai năm này đối với liệt quốc cùng lâm gia tu hành không ít tốn tâm tư chỉ điểm tuyệt đối không nghĩ tới lâm tiêu thế mà đảo mắt thành thái hư để bọn hắn đều nắm chắc không nổi Điệp địa hiệu, tiêu mời ra trợ trào danh chấn cùng hỗ chất, tộc sư vũ không nhìn nam cung lê một chút kết quả không mấy năm tu vi của ta liền đuổi kịp hắn vũ không đi qua trăm năm lão tử thật là bị đuổi giết lúc này mới đằng không xuất thủ đến lần này lão tử thế nhưng là giúp ngươi giết người ngươi nếu không phụ trách nhiệm nam cung lê nhịn không nổi ta để cho ngươi xuất thủ vũ không thản nhiên nói đem nam cung lên nghẹn phải nói không ra nói đến lâm tiêu s ả mặt lại quả nhiên cái gì huynh đệ chỉ là nam cung lên mong muốn đơn phương sư phụ ngươi thật muốn bởi vì một gốc linh dược bán đứng chính mình à. chúng ta liên thủ có thể hay không đem hai vị tiền bối này đánh tới mất chi nhớ lâm tiêu chỉ vào khổng kỳ cùng thư chính cản để cả hai không nói qua sông đoạn cầu không được cổ vận t ô n g từng huy hoàng một phương có không ít thái hư tuyệt học ta muốn đi qua học vũ không cười nhạt một tiếng để lâm tiêu gật đầu vô tướng cổ công có thể tu thế gian tất cả tuyệt học sư phụ trọng tỉnh trọng nghĩa vậy rằng này ta cũng đi cổ vận tông làm cái kiêm chức làm cái trưởng lao đương đương lâm tiêu cười nói hắn nhưng là nghe nói cổ vận tông vị thái thượng trưởng lao kia tựa hồ không có bao nhiêu thọ nguyên k h ô n g k ỳ cùng thư chính c à n giật cả mình kiêm chức trưởng lão còn có thể chơi như vậy tựa hồ cũng không phải không được liệt quốc thiên triều trở thành vô thượng hạ tộc minh thuộc sẽ không nhận đức thúc lấy lâm tiêu thiên phú tạm giữ chức cũng được a nam cung tiền bối người nam cung thế ra thiếu tạm giữ chức trưởng lao không lâm tiêu lại nhìn phía nam cung lê ách thiếu nam cung lê gật đầu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ân t u t sau đó ta cũng là nam cung thế gia tạm giữ trước trường lão lâm tiêu cười tụm tịm nói chung phương nào thế lực sẽ để cho hắn làm như vậy nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ a h a tuổi thái hư hoàn thành vô thượng hạ tộc minh thuộc hắn không được trở thành cái này ngoại lệ cho nên sau đó hắn muốn cho chính mình chuẩn bị nhiều hơn một chút danh hiệu một là tu luyện càng nhiều tuyệt học hai là lao nhân tình báo hoàn mỹ quốc bảo còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ lúc này toàn thân treo đầy nổi bắt bầu bùn bảng chi cảnh chạy tới xem xét chính là ngay cả túi càn khôn đều tràn đầy cần như vậy phải không lâm tiêu s ạ mặt m lại đây là dọn nhà không phải xét nhà của mình a chúng ta lần này dọn nhà còn muốn đi tìm địa phương thu kiến đại điện mở độc phủ ra hòa sự tỉnh tự nhiên không thể thiếu nếu không đi phiêu miểu thiên cung địa đ i ể m cũ ai không đối nơi đó cho đều ghét bỏ đại năng lại toàn bộ chết trượt khẳng định đã bị người rời trống ai trung châu nơi tốt khẳng định đều bị chiếm lĩnh muốn tìm tốt đỉnh núi kho a chu quan đi tới trong tay còn nắm cái sẻng cái q u ố c đều là bảo khí mặt khác thanh y cũng là như vậy còn tại cái tia lớn tiếng thương nghị đối với phục bên động thiên giải tán cũng không phải giải tán chỉ là nhập vào liệt quốc thiên triều phục huyên cùng theo một lúc đi không kỳ cùng thư chính càng cả đống cảm giác không ổn làm gì phiền thoái như vậy vừa rồi ta đã cùng cổ vận tông hai vị tiền bối t h i ế u hảo hiệp thương qua ta sẽ trở thành cổ vận tông tạm giữ trước trường lão cho nên lần này đi qua chúng ta trước ở cổ vận tông lâm tiêu thăm thẳm một câu để hai tôn đại năng kém chút thổ huyết phục huyên đều thành lâm tiêu dưới trướng nhân mã cái thai họa này đi cổ vận tông còn không cho cổ vận tông đổi họ ca ta tốt tiểu vũ cùng hát hoàng cũng chạy tới lâm thiên hảo mang theo lâm ra chạy đến nguyễn lão trần vọng đạo tự quỷ mày trắng các loại chín đại thái huyền xuất lĩnh tất cả p h ù c viên đệ tử lộ diện năm mươi cái quốc quân xuất lĩnh nàn g chúng thai tức đến lâm tiêu bóp tắt trong tay hoa con đi một chuyến viện dưỡng lao cùng một đám lao nhân cáo biệt người một nhà liền nên trình trình tề tề chúng ta xuất phát trước lớn mạnh đội ngũ sau đó đem lục trâu náo cái long trời lở đất lâm tiêu tế ra m ộ ư ơ i chiếc gió thuyền biến mất mà đi cùng lúc đó toàn bộ hoang cương s ô i trào đêm qua đại năng hỗn chiến động tinh thực sự quá lớn như đánh tan giống như kinh động thập phương hiện tại tin tức q u y t á n để các phương đều r u n động hoang cương khí vận tri tử trở thành cao, cao tại thượng thái hư đại năng năm gần hai mươi b ố tuổi lần nữa sáng tạo lịch sử tuyệt đối là hoàng cương lịch sử trẻ tuổi nhất đại năng phần này thành tựu liền thân là thần chủng vũ không cũng không thể dựng lên lâm tiêu siêu việt vũ không cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n vốn là não n h i ệ t hoàng cương như là vỡ tổ bình thường vô số dòng người chen trúc hướng hoàng nam muốn gặp mặt vị này tuổi trẻ thái hư nhưng mà bọn hắn lại là vô hụt bởi vì lâm tiêu đã mang nhà mang người tiến quân trung châu bên ta thiên tử thiên phú có một không hai thiên hạ đã cùng vô thượng đại tộc đặt thành minh thuộc cất định ngay sau toàn bộ hoàng nam đều vì tịnh thổ không có cường địch giám phạm ngày sau còn sẽ có thiên tử đánh xuống tài nguyên đưa về biểu hiện người kiệt xuất cũng có thể nhận tiếp dẫn nguyện ý nhập ta liệt quốc thiên triều người có thể tham gia khảo hạch tạm thời trở thành lưu thủ nhi đồng đầu bạc kiếm tôn cùng manh nhãn kiếm tôn thừa dịp đại thế này bắt đầu chiêu binh mãi mã năm trung châu cổ l a o phi phạm thành trì đứng vững đây là thiên cổ tiêu tộc bên cạnh ngoại thành ao trước đây không lâu lại một lần nữa rời đi tiêu kinh cô đơn trở về còn chưa ngồi nóng đít liên có tiêu tộc trưởng hình tu sĩ đến trước mặt mọi người đem vị đại nam này áp tải trong tộc hỏi tội cái này để người ta nghĩ hoặc để cho người ta c h ứ n kinh tiêu kinh dù sao cũng là ở vào thái hư cảnh đại năng tại toàn bộ tiêu tộc đều là có nhất định quyền nói chuyện là muốn mặt mũi a trọng phạm bên dưới cỡ nào sai lầm muốn làm lấy bọn hắn những n à y tiêu tộc nô một mặt trực tiếp bắt người phía sau kết quả cũng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tiêu kinh bị áp tại tiêu tộc trong tộc cao tầng tức giận đem tiêu kinh đánh thành trọng thương sau khi tiêu kinh mạch này tục nhân cũng nhận liên lụy tính cả tiêu kinh bị đánh nhập thiên lao diện bích hối lỗi liền ngay cả cùng đồng hành tiêu sách đều hứng chịu tới truy cứu trách nhiệm đoạt được đích hệ từ đệ tài nguyên bọc lửa cái này tại tiêu tộc bên trong không thể nghi ngờ là động đất cụ thể nguyên do cũng rất nhanh nổi lên mặt nước bởi vì tiêu kinh tiêu tộc bỏ lỡ một vị cái thế thiên tiêu người này thân phụ vô tướng của công không cần tiêu tộc hỗ trợ liên thanh t i ể u thái hư phá quan đ i chép càng là có một không hai thiên cổ tiêu tộc lịch sử nghe nói người này còn bị vô thượng hạ tộc coi trọng trở thành minh thuộc hắn còn hướng về phía trung châu tới trung châu sắp biến thiên sao tiêu tộc các mạch tộc nhân đều là trong lòng chấn động tiêu tộc rõ ràng là có cơ hội đạt được tôn này thiên kiêu đò a hết lần này tới lần khác bị tiêu kinh chơi thoát mà tiêu tộc căn cơ ngay tại trung châu một khi lâm tiêu ở đây châu tiệm hiện sừng đầu sẽ có bao nhiêu người chê cười bọn hắn thiên cổ tiêu tộc rộng rãi trong cung điện mệnh áo tím lần nữa mở ra con người để một bên x ư ơ n g mặt x ư ơ n g m g u i khúc tĩnh lập tức sợ run cả người t h ầ n nữ gần nhất tính tình quá kém mỗi lần tại trong nhập định t h ứ c tình đều sẽ bắt hắn chút giận t h ầ n nữ ta vừa rồi tiến điện này lúc là chân trái trước rào bước tiến lên tới ta tu luyện bế t ấ c thuật cũng không có hô hấp tiếng tim đập đều bẽ không thể nghe ta cũng không có nhìn lén ngươi một mực túi đầu khúc tính lui lại nói liên tục chớ khẩn trương trước đây là ta không tốt thật có lỗi mệnh áo tím mỉm nhan như hoa đem khúc tĩnh nhìn lên người t h ầ n nữ đối với hắn cười còn đối với hắn xin lỗi gặp ủy hắn trở thành võ thị trong khoảng thời gian này lần thứ nhất gặp thần nữ cười à đến ngươi muốn tu luyện tuyệt học gì ta nhìn có thể hay không dạy ngươi t h ầ n nữ tâm tình rất không tệ thanh â m e m hay như là thiên lại đ à tạ thần nữ đ à tạ thần nữ khúc tính cảm động đến rơi nước mắt sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đúng rồi thần nữ trước đây ngài huynh trưởng đưa tin muốn để ngài đi thủy châu tiếp nhận tới lễ vô thượng hạ tộc lục châu cảnh nội đều có địa bàn vừa mới nói xong khúc tính trong lòng liền lộp bột nhảy một cái bởi vì hắn phát hiện t h ầ n nữ nụ cười trên mặt biến mất tựa hồ lại xảy ra khí thật tốt một cái võ thị làm sao lại giải quá há miệng nữa nha ta muốn lưu tại chỗ nào cũng là ngươi có thể chi phối ta liền muốn tại trung châu mệnh áo tím gương mặt xinh đẹp hiện hiện hà n x ư ơ n g trực tiếp xuất thủ để rộng rãi cung khuyết vang dội tiếng h é t thảm cảm tạ mọi người khen thưởng duy trì hôm qua sinh bệnh x i n nghỉ phép tin tức khả năng không có kịp thời đổi mới đi ra để mọi người đợi hồng công tiểu bối cúi đầu tạ lỗi chương hai trăm ba mươi tám lâm tiêu đến kinh ngạc đến ngây người toàn trường chương hai trăm ba mươi tám lâm tiêu đến kinh ngạc đến ngây người toàn trường cuối cùng châu thân là bên ngông sáu châu một trong hồ xuyên tiên mạch vạn nhận xoay đôi sợi ngang sợi dọc rộng lớn cổ vận tông truyền thừa hơn hai nghìn năm ở vào bên ngông nguy nga trong dãy núi cổ vận tông tiểu tạp mau bọn họ có dám đi ra cùng ra ra ngươi một trận chiến liễu đình ngươi danh xưng cổ vận tông đệ nhất kiếm khách sao làm con rùa đen rút đầu h u y ễ n thảo i á ngươi có phải hay không tại hán tử trên thân hao hết tinh nguyên hiện tại ngay cả ngàn nhu hóa cốt tay đều không thi triển ra được bốn cổ vận tông trước sân môn, tiếng mắng chửi bên thai không dứt mấy ngàn vị tu sĩ đang tay cầm bảo khí đang không ngừng công kích nhưng cổ vận tông đại trận hộ sơn đã mở ra che trời màn sáng bao phủ toàn tông có thể xương kín không kẽ hở đông đảo tu sĩ xuất kích cũng không thể đem nó phá vỡ trong tông cũng là không phản ứng chút nào trên bầu trời thái hư huy năng c u ầ n c u ộ n tức t h ú không dám minh một vị thân hình cao lớn mùi ưng nam tử chính p h ụ tay m à đ ứng thần sắc lánh khốc lao tổ không phá nổi a cổ vận tông sắc rùa đen đây cũng quá cứng rắn một vị tu sĩ đi vào nam tử trước mặt rất bình thường kéo dài hơi tàn cổ vận tông dù sao từng huy hoàn một phương đợi thứ hai tông chủ còn từng khám phá thái hư cảnh tự nhiên là có chút tiền vốn cho bản tọa tiếp lấy công kích thiên ảnh lưu phong mở miệng nói một bọn họ thái thượng trưởng lao đi ra cho chúng ta một cái thuyết pháp là đại gia hỏa thêm ít sức mạnh tu sĩ kêu tuân lệnh lớn tiếng thét h ắ n biết lao tổ muốn đề phòng cổ vận tông thái thượng trưởng lao đâu cổ vận tông thiên ảnh lưu phong hử lạnh một tiếng cái này hiếm thấy tông môn chuyên thu có thiên phú lại có đại phiền thoái tu sĩ cổ vận tông một vị tên là liễu đình tu sĩ tại hai mươi năm trước đắc tội hắn thiên ảnh thế ra gần nhất ba năm đến nay cổ vận tông ba vị thái hư bên trong có hai vị đi xa chưa về chỉ còn lại một vị thái thượng trưởng lao tọa trấn Vị này t hơn á cái khách sách i tài, tiếp đại liêu lại thượng trưởng trực trận, thể Tìm đình tính sổ sách là thứ nhất, nhân không Hắn khí. đình mượn cũng đóng này còn ra ra. mở lão là là cửa có c sổ hội yêu cầu cổ v ậ tông võ hai ọ c các loại tài nguyên là tài thứ nguyên h h ơ năm hai n qua xuống tới đã tới mấy nhóm nhân mã tìm đến cổ vận tông p h i ệ n thái cũng có đại năng cũng xuất thủ qua chỉ là đều không thể oanh mở đại trận hộ sơn ta nhìn này cầu thí đại trận có thể chống đến lúc nào thiên ảnh lưu phong thầm nghĩ vận chuyển đại trận là muốn tiêu hao tài liệu các nhà thay phiên đến thực sự không được hắn còn có thể đứng ra t ê u gọi muốn tìm cổ vận tông phiền phức thế lực thương lượng cái sách lược quần công mà lên b á thiên ảnh lưu phong thân ảnh nhoáng một cái dọc theo cổ vận tông tìm kiếm trận pháp lôi thủng đại gia hỏa thêm chút sức ca dỡ kiếm gia hỏa ngươi phong thích kiếm ý tìm đúng một chút tinh chuẩn bạo phá đối với nói đúng là ngươi đây mấy ngàn tu sĩ bên trong lẫn vào một vị khách không ngợi mà đến dẫn tới đám người ghé mắt đó là một vị người mặc thanh ý tuấn tú bất p h à m thanh niên chính ngồi chồm hộm trên mặt đất thôn vân thổ vụ ngươi cũng là tìm đến cổ vận tông phước một vị thiên ảnh thế gia tu sĩ hầu nghi đánh giá l trường đuối của ngươi đâu l i ê n chính ta không được sao lâm tiêu quất lấy hoa tử một bộ người vật vô hại bộ dáng tại cuối cùng châu không có đại năng bối cảnh chớ có lập giáo không có thái huyền tu vi chớ có đi xa ngươi làm sao ngay cả cái này đều không rõ ràng thiên ảnh thế gia tu sĩ quả thực cũng là đánh m ệ t mỏi gặp lao tổ không tại trong phạm vi tầm mắt có người bắt đầu lười biếng cùng lâm tiêu nói chuyện phiếm giải b u ồ n đa tạ nhắc nhở ta lần thứ nhất đi xa rất nhiều chuyện không hiểu lâm tiêu cẩn thận rất nhiều dựa theo văn học mạng xáo lộ một khi sau khi phi thăng chính là cường giả khắp nơi trên đất đi hoàn cảnh a thật không thể xem thường người trong thiên hạ vị huynh đ à i này nhìn n g ư ơ i khí vũ h i ê n ngang xem xét chính là dòng phượng trong loài người a cẩn thận lâm tiêu gặp được một vị người trẻ tuổi h ỏ i kỳ thành liền thiên ảnh thế gia thiên ảnh hương bình bất tài năm nay ba mươi hai tuổi thái huyền sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong lĩnh ngộ tam đại ý cảnh người trẻ tuổi này nhữ mày cảm thấy lâm tiêu ánh mắt không sai liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm bản thân hắn chính là thiên ảnh thế gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đây cũng quá lợi hại lâm tiêu g ẩ n người ba mươi hai tuổi đặt tới thái huyền sáu tầng cảnh đình phong không tính công pháp lời nói đây không phải có thể ôn hỏa con so một lần Có cũng thể người trẻ tuổi thần trùng thật không phải người này, quả A lâm à hoàn thành một một phương phương khí hậu nuôi một phương người A, hoàn cảnh người nuôi cường giả. A, đúc l tiêu tiếp h nghĩ h m t ê Thiên Tiêu n Ảnh Minh, huyền tầng cạnh. Ảnh Hồng, huyền tầng cạnh. Thái Thái Lâm tuổi, tuổi, i t lấy thỉnh giáo có người không thèm để ý lâm tiêu cũng có người ngạo nghệ đáp lại lâm tiêu tâm tình phức tạp đây chính là vật hoa thiên bảo sáu châu sao mặc dù hắn hỏi thăm đều là khí tức cường đại người có thể g á i này chân thực n i ê n kỷ cũng quá trẻ đi hắn cái này nếu không có bàn tay vàng cùng người ta không so được ga cũng không đúng cho ta liệt quốc đầy đủ tài nguyên từ đồ đồ n h、so、lâm, tạ tạ lâm tiêu hung hăng gật đầu còn chưa thỉnh giáo huynh đại tu vi thiên ảnh hưng bình tùy ý hỏi hai mươi bốn tuổi thái hư nhất trọng a cái tuổi này quá huyền nhất tầm cảnh cũng coi như kinh người thiên ảnh hưng bình lời bình lúc đột nhiên lại sửng sốt không đối ngươi nói mình là thái hư toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ chỉ còn tiếng g do dít ảo ngay tại bận rộn thiên ảnh thế gia tu sĩ cùng nhau nhìn về phía lâm tiêu hoài nghi mình nghe lầm ha ha thứ đâu tới đứa nhà quê tại cái này hồ suy đại khí rốt cục một vị tú khí nữ tử d ơ lên trắng đoan cái cảm thái hư cảnh có thể xưng đại n ă n g cao cao tại thượng tại cuối cùng châu đều có thể lập giáo xứng tổ ta theo lao tổ thấy qua kinh diễm nhất thái hư cũng là tại trăm năm lúc xông quan thành công hai mươi bốn tuổi thái hư nhất trọng ngươi coi ta là hài đồng ba tuổi sao nàng này tên là thiên ảnh đu vừa rồi không thèm để ý lâm tiêu hình lại ta cái này n u tỉ xem thường nhất mua danh chuộc tiếng h ạ n g người thiên ảnh hương bình nhữ mày hắn vừa mới nhìn lâm tiêu bị đà kích cũng tốt bụng ă n u ổ i ngươi quay đầu liền trò thổi lên nhà ai đại năng lại bởi vì thái huyền thành t i ể u mà bị đà kích a lâm tiêu gật đầu còn ngồi trồn hổm trên mặt đất lại có một cỗ viễn siêu thái huyền uy áp kinh khủng từ hắn trên người sông lên t ậ n trời vội vàng vừa hiển vội vàng thu lại nhưng ở đây mấy ngàn chúng tu sĩ lại là quỳ xuống một mảng lớn cách lâm tiêu so sánh người càng như lá khô bị tung bay quá thái hư hán thật là thái hư thiên ảnh nụ kem chút bị lật tung môi anh đào nhẹ dương thân thể mềm mại như quán duyên bình thường đầu góc t r ố n g giống thiên ảnh hưng bình cũng là sắc mặt tuyết trắng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa thật là một tôn đại năng thật mới hai mươi b ố tuổi tất cả mọi người l à như có gai ở sau lưng c o n trẻ như vậy đại năng đột nhiên chạy tới có mục đích gì làm sao còn nâng giết bọn hắn không phải là cùng bọn hắn thiên ảnh thế ra có t h ù đi bọn hắn muốn bắt chân lên cổ phi nước đại hai chân lại như là rót chỉ giả lao tổ thiên ảnh hưng bình gian nan quay đầu ánh mắt tìm kiếm vợ môi đóng mở kêu gọi thiên ảnh l ư phong tìm kiếm trận pháp lỗi thủng thiên ảnh lưu phong chẳng biết lúc nào đã trở về nhìn thấy thiên ảnh lưu phong thân ảnh lập tức ở đây tu sĩ đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm bọn hắn lao tổ tu vi cao thâm vô địch đứng ở thái hư cảnh cái thứ t ư bậc thang có lao tổ tại cũng không sợ người trẻ tuổi kia làm loạn nhưng mà q u á i đản một màn phát sinh thiên ảnh lưu phong khiếp sợ nhìn chằm chằm lâm tiêu như bị làm định thân thuật chương hai trăm ba mươi chín do ngộng ta tới làm đại lao chuyện gì xảy ra người trẻ tuổi này không phải thái hư nhất trọng sao thiên ảnh hưng bình sợ run cả người hắn từ lao tổ trên mặt nhìn ra kiên kỵ cùng e ngại hai mươi bốn tuổi thái hư nhất trọng đã n g ư ơ thiên còn có thể để lao tổ kiên kỵ chẳng lẽ hắn thái hư căng cơ viễn siêu lao tổ thiên ảnh nu nghĩ đến đây thân thể mềm mại phát r u n tiểu hữu thật là thiên nhân mới là một đám tiểu bối không biết sâu cạn trong lời nói va chạm tiểu hữu theo lâm tiêu mâu ánh sáng trông lại thiên ảnh lưu phong lấy lại bình tĩnh ôn quyền thi lễ không biết tiểu hữu tới đây có mục đích gì người trẻ tuổi kia cụ thể bao lớn nhân kỷ tạm thời không đề cập tới vừa rồi hiện huy áp lúc hắn thấy được mười hai k h ỏ thái hư đan tạo dựng ra trong t r ă m không có một thượng phẩm thái hư căn cơ tại trong phạm vi này đều thuộc về trung t h ư ợ n g du khách khí khách khí lâm tiêu cũng là ô n quyền thi lễ ta là tới cổ vận tông khi đại lão p h i làm t r ư ở n g lão vừa vặn thấy các ngươi tại đục núi cửa cho nên mới nhìn xem tình huống t i ế n tĩnh thiên ảnh lưu phong ra mặt lắc một cái kéo dài hơi tàn cổ vận tông còn có thể xin mời như thế một tôn đại n ă n g tới đảm nhiệm t r ư ở n g lão đây chẳng phải là nói cùng bọn hắn thiên ảnh thế ra tại mặt đối lập tiểu hữu ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm tại cái này xung quanh địa vực đến tột cùng có bao nhiêu thế lực muốn tìm cổ vận tông tu sĩ phiền phước thiên ảnh lưu phong mở miệng khuyên lâm tiêu không cần chuyến hồng thủy cũng tràn đầy cảnh cáo là cổ vận tông ra mặt cùng hắn độc thủ cái k i a đối địch liền không chỉ hắn một nhà đa tạ nhắc nhở sư phụ ta cũng muốn tới làm trường l ã o đâu vừa vặn cũng đến lâm tiêu mở miệng chỉ chỉ trên trời sư phụ thiên ảnh lưu phong biểu lộ đ ổ i biến lâm tiêu đều biến thái như vậy sư phụ nên khủng bố đến mức nào đệ bắt cảnh vô địch từ đầu cổ vận tông sao có thể mời đến đệ bắt cảnh cái này cùng ngày vợ con đều dư xài a phát giác được hoàn toàn chính xác có tiếng xé gió tới gần thiên ảnh lưu phong lạnh từ đầu đến chân c á i chán c h ả y ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhanh thiên ảnh thế ra tất cả tu sĩ cùng ta cùng một chỗ cùng nên tiền bối thiên ảnh lưu phong thanh â m đều trở nên bén nhọn phù phu một tiếng trực tiếp quỷ gối mạ quỷ rầm rầm mấy ngàn vị tu sĩ toàn bộ mộng bức quỷ giảm xuống đất đầu cũng không dám nhấp ách lâm tiêu kinh ngạc sư phụ hắn là lợi hại thái hư thần trùng thế nhưng không đến mức đệ vị đại năm này trực tiếp quỷ lại nên đón đi vũ không ta cảm giác ngày sau ngươi trên thế gian hành tậu cũng không cần xuất thủ trực tiếp báo ngươi là sư chất sư phụ là được rồi đi tới chỗ nào chỗ nào liền quỳ xuống một màn g lớn một đạo cảm khái âm thanh từ phía chân trời chuyển đến vũ không vị t i a tại mấy năm trước từng phong tới cuối cùng châu thái hư tần h trùng thiên ảnh lưu phong kinh ngạc khẽ ngầm đầu lập tức hai vị nam tử đập vào mi mắt rõ ràng là vũ không cùng nam cung lê vũ không cũng là d ở khóc d ở c ư ờ i đám người bọn họ chính đi đường đâu lâm tiêu cũng không an phận nhất định phải tôi luyện đạp thiên bảy bước thoát ly đại đội ngũ sớm đi tới cổ vật tông sau đó liền phát sinh một màn này ngươi, ngươi là lâm tiêu ngươi đột phá đến thái hư cảnh thiên ảnh lưu phong đã c h â n tru đứng d ậ y xấu hổ sau khi trên mặt rung động càng phát ra nồng nặc xem ra danh tiếng của ta vẫn có một ít còn t ư ở n g rằng cuối cùng châu người biết không nhiều đâu lâm tiêu sờ lên cái mũi để thiên ảnh thế gia tu sĩ đều là hoàn toàn không còn gì để nói ngươi gọi là danh khí chỉ có một ít sao hai mươi hai tuổi lúc huyền lực ba phá trưởng chín đại úy cảnh nghịch phạt một tôn đại năng tướng dẫn tới cuối cùng châu ngũ phương thế lực mà đi muốn vì ngươi mở cửa đ ỉ n h bao nhiêu người đều nghe nói chỉ là tiểu từ này không vào thiên cổ tiêu tộc tại sao lại nhanh như vậy đột phá thành thái hư quá n g ư ờ t i ê n Cổ Vận tông còn không nên đón. đại trận hộ sơn mở ra một vị người mặc ma y y lao đầu dâu bạc cùng lợi tiễn bình thường bắn đi ra lỗ nhỏ tiểu thư mẹ nó các người rốt cục trở về ô không về nữa tông môn liền không có h a đây là cổ vận tông thái thượng trưởng lão tục danh chu du ôm lấy khổng kỳ cùng thư chính càn liền khóc hồ lên thái thượng trưởng lão ngươi tốt xấu cũng là thái hư sáu t ầ n g cảnh địch nhân đến ngươi liền không thể đánh sao khổng kỳ khí đến kêu to còn để mắt liếc nhìn bị vũ không ngăn lại thiên ảnh lưu phong nói đùa đây chẳng qua là ánh mắt ngươi nhìn thấy nếu là lao phu lộ diện đánh tới địch nhân liền không chỉ một vị lại nói lão phu tuổi tác đã cao còn muốn dưỡng sinh sao có thể tùy ý đặc thủ chu du ủy khuất vậy ngươi không có khả năng báo ra ta cổ vận tông cực tới một vị cùng vô thượng hạ tộc đặt thành min thuộc hay là hai mươi b ố tuổi thái hư t thư chính càn lớn tiếng nói đồng dạng để mắt đi liếc thiên ảnh lưu phong mẹ nhà hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy lao phu có thể tin tưởng loại bối cảnh này yêu nghiệt nguyện ý đến ta cổ vận tông khi tạm giữ t r ư ớ c trường lão chu du p h ả n nàn lại cảm thấy không có khả năng d è m pha nhà mình kịp thời dừng lại chạy đến lâm tiêu trước mặt tiểu h o a tử có tiền đồ ta cổ vận tông tuân theo thiên vận đến ta cổ vận tông độ cái kim tuyệt đối không sai chu du ôm lấy lâm tiêu vô cùng nhiệt tình trực tiếp tuyên bố cái này tạm giữ chức trường lão hắn đại biểu toàn công nhận cũng hoan n ê n lâm tiêu tùy hành nhân mã ở tại cổ vận tông cứ như vậy tạm giữ trước hai chữ. cũng có thể xóa sạch từ đây vinh nhục cùng hướng ân ta cũng cảm thấy không đến nhầm lâm tiêu gật đầu cái này tuổi tác đã cao lao đầu để hắn cảm giác thân thiết đã lao tổ cái này cái này còn tìm cổ vận tông thiên phước sao thiên ảnh h ư n g bình đã m ộ t bức hai mươi b ố tuổi thái hư vô thượng hạ tộc mình thuộc các loại chữ n ệ n đến đầu hắn choáng hoa mắt bọn hắn không có nhận được vô thượng hạ tộc tuyên cao đó là bởi vì thiên ảnh thế ra không xứng a lấy lâm tiêu thành cựu sẽ ở trên việc này chống d i ố n g tạo ra sao mặc dù không có cái này nhất trọng quan hệ nhìn xem lâm tiêu nhìn xem vũ không nhìn, nhìn lại nam cung lê cái này tựa hồ cũng không cách nào đánh á cái kia thiên ảnh đại năng cổ vận tông cùng các ngươi đến tột cùng có cái gì mâu thuẫn lâm tiêu mở miệng học vũ không dán vẻ ta là cổ vận tông tạm giữ trước trường lão tới trước đoạn nhân quả kết thúc nhân quả bốn c h ữ này để thiên ảnh lưu phong giật mình trong lòng đây là muốn chém giết sao cổ vận tông l i ê u đ ỉ n h h ủ y ta trong sạch danh thiết ta có thể nào thụ nhục này việc này nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp hình dạng tú khí thiên ảnh đu đỏ trong mắt hủy trong sạch lâm tiêu như bị xét đánh cổ vận tông đây là cái gì hiếm thấy ngay cả loại người này đều muốn vốn mạo hiểm hắn hối hận lại nói sớm làm không tốt chính mình một thế anh danh cũng hủy n u nhi cô đường ngươi nhưng chớ có không duyên cớ nói xấu ta ta chỉ là cách cửa sổ gặp được mỹ nhân đi tắm cái gì cũng không làm này làm sao có thể tính hủy ngươi trong sạch vì thế còn bị ngươi thiên ảnh thế ra truy sát dòng giã hai mươi năm ngay cả đại năng đều muốn xuất thủ cần thiết hay không một vị làn da trắng non nam tử đeo kiếm mà ra toàn thân kiếm khí vờn quanh mỹ nhân đi tắm l â m tiêu ngạc nhiên tiêu mễ mễ nhìn thoáng qua xa xa an nhan người ta mặc kệ hữu ý vô ý tốt xấu còn cách cửa sổ chính mình đâu tính như vậy đến an nhan sư tỷ tính tình thật tốt ta chương hai trăm bốn mươi ý cảnh thạch tích cực tranh thủ chương hai trăm bốn mươi ý cảnh thạch tích cực tranh thủ đối mặt l â m tiêu ánh mắt an nhan điểm điểm cười một tiếng lặng lẽ làm cái cắt cổ động tác lâm tiêu rời đi ánh mắt hắn hiểu rõ một phen minh bạch thiên ảnh ngu tại sao lại nói rõ t r á n g bị hủy l i ê u đình đầu góc thiếu gân đụng phải việc này sau còn tại không ngừng giải thích chỉ cần bị đổi g i ế t liền lấy ra tới nói khiến cho mọi người đều biết càng tô càng đen tạo thành lời đồn thiên ảnh thế ra có thể không oán hận con gái người ta cũng muốn lấy chồng đỏ à mà lại dáng rất còn không tệ từ nhỏ vốn là có hô nước muốn tiến hành thương nghiệp thông gia hai mươi năm trước sự t ì n h nào đến hiện tại cô nương này đều nhanh thành thẳng nữ vừa vỡ thái huyền lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý lâm tiêu dò xét liễu đỉnh cái này nhìn là thật là một nhân tài a hảo hảo bồi dưỡng có thể thành thái hư hủy ngươi trong sạch cũng không phải tính thực chất lâm tiêu đại năng ngươi đã muốn đại biểu cổ vận tông ra mặt hóa giải việc này vậy liền cho cái thuyết pháp đi thiên ảnh lưu phong nhìn về phía lâm tiêu quyết tâm dù sao đều bị ngăn chặn thật muốn chém giết vậy liền đến g i a hồ không chỉ là chém chém giết giết còn có đạo lý đối nhân xử thế như vậy đi không bằng ta tại thiên ảnh thế ra cũng làm cái tạm giữ chức trường lao đi ta không tỏa c h ấ n thiên ảnh thế ra càng sẽ không cùng các ngươi họ bất quá về sau các ngươi có phiền phức ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn về phần lưu i đ ỉ n h ta cũng làm cho hắn đem chuyện này nát tại trong b ụ n g dạng này chư vị đều là người một nhà thiên hạ đại đồng chẳng phải là chuyện tốt lâm tiêu vội ho một tiếng hắn sơ lâm cuối cùng châu không cần thiết khắp nơi gây thù hẳn đây cũng không phải là không chết người không thể mâu thuẫn dù sao nhà ai còn không có cái lao nhân vạn sự dĩ hỏa vi quỹ a nam cung lê bị nói n g ộ trả lại người đây là không chê mệt mỏi a coi người ta trưởng lão cho dù chỉ là tạm giữ trước người ta làm việc c ũ nếu g sẽ người ơ i c ta có ý tứ này cho bọn hắn một tháng cái này còn không tranh thủ thời gian đồng ý huống hồ gần nhất còn có một cọc sự tình có thể cho lâm tiêu xuất mã lâm trường lão liêu đỉnh cảm động chống lại về sau ta có thể cùng ngươi làm bọn hắn rõ ràng không sợ thiên ảnh thế ra a lâm tiêu lại tại lấy đức phục người vì giúp hắn hóa giải nhân quả còn hy sinh chính mình mẹ nó k h ô n g kỳ cùng thư chính c à n kém chút thổ hết u y ta cổ v ậ n tông cứ việc không có vì ngươi trực tiếp cùng thiên ảnh lưu phong đánh nhau thế nhưng bảo vệ ngươi hai mươi năm không phải còn để cho ngươi có tu vi như vậy làm sao vừa lên đến ngươi liền muốn cùng lâm tiêu làm ngươi đây là cảm thấy người ta thành tựu n g i tiền ham người ta bối cảnh đi đây là cổ vận tông sửa họ dấu hiệu dễ nói dễ nói lâm tiêu cười t ù n tịm muốn nhìn những người khác mới cổ vận tông còn có vị nào tu sĩ có phiền phức một khối đi ra ta giúp nó kết thúc lấy sự thành tựu của mình tăng thêm liệt quốc thiên triều trở thành vô thượng hạ tộc minh thuộc ẩn hình chỗ tốt lớn a hắn đi nơi nào tạm giữ trước trừ phi một chút lợi hại thế lực bằng không bình thường sẽ không cảm thấy thân phận của hắn nhiều liền cự tuyệt t i ế n tĩnh cổ vận trong tông y mắng cái này khiến lâm tiêu mắt trợn tròn tông môn này sẽ không trừ trưởng lão liền thừa l i ê u đỉnh một người tu sĩ đi trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều đến tấn công núi những người khác hình bên hai thanh tịnh đều đang bế quan không ra đâu còn không biết các ngươi đã tới liêu đình đứng ở lâm tiêu bên người biểu thị cổ vận tông còn có hơn một trăm vị thái huyền cảnh tu sĩ bị người đuổi giết t r e o ra phiền phức tu sĩ không phải số ít vậy sau này hay nói lâm tiêu gật đầu thái thượng trưởng lão đã mang theo lâm tiêu nhân m ã tùy hành nhập trong tông môn an đâm vũ không nhìn lâm tiêu một chút cùng nam cung lê cũng là bước vào cổ vận tông thiên ảnh đại năng đều đã nói ra ngươi còn muốn giữ lại làm gì chẳng lẽ lại thật còn muốn ham cổ vận tông tài nguyên đi lâm tiêu giống như cười mà không phải cười hỏi lâm trường lao nói đùa thiên ảnh lưu phong nghĩ nghĩ đem lâm tiêu lạp đến một bên tiến hành mật ngữ tộc ta gần nhất phát hiện một tòa bí、cảnh. Thiên ảnh lưu phong câu nói đầu tiên liền để lâm tiêu trong lòng lột bột nhảy một cái bí cảnh đều nói sáu châu vật hoa thiên bảo vật tư dồi dào hắn lúc này mới tới liền có phát hiện tòa bí cảnh này bên trong từng có đại tộc tu sĩ lưu lại bảo vật tên là ý cảnh thạch số lượng sợ là còn không ít vật này phong ấn phức tạp ý cảnh càng lộ có thể trợ hậu nhân lãnh hội là đại tộc bồi dưỡng thiên kiêu thủ đoạn trọng yếu thiên ảnh lưu phong lại đạo để lâm tiêu kinh ngạc ý cảnh thạch hắn nghe sư phụ đề cập qua thiên cổ tiêu tộc liền có nghe nói hiệu quả rất mạnh sư phụ chưa từng dùng qua bởi vì tự thân là thần chủng căn bả mà sử dụng ý cảnh thạch cũng muốn không sai ngộ tính mới có thu hoạch hai hại là một cái không tốt dễ dàng làm cho tâm thần người mê thất bị hao tổn ba vị sư bá lâm tiêu trong nháy mắt nghĩ đến trần vọng đạo bọn người bọn hắn từ phiêu miệu tiên cung một phương có được chiến lợi phẩm rất nhiều ba vị sư bá đ ỉ n h trệ nhiều năm tu vi cũng bắt đầu được tăng lên nhưng thông hướng thái hư cảnh lớn nhất gông c ù g xiến xích chính là ý cảnh lĩnh ngộ sư phụ cũng tại cạn kiệt thủ đoạn viết xuống phong phú ý cảnh càng lộ muốn giúp ba vị sư bá đột phá mà ba vị sư bá cũng liền còn mấy năm a nhất định phải hạ mánh dược như đến vật này không chỉ là ba vị sư, bá, mặt khác sư trưởng. chúng ò n có đối đều với ta ư u d ta một mực tại tìm gần nhất mới có một chút manh mối mà lại phát hiện việc này cũng không chỉ chúng ta thiên ảnh thế gia còn có mặt khác hai cái đại năng chấn giữ thế lực thiên ảnh lưu phong giải thích vì phòng ngừa tại trong bí cảnh đánh đến người chết t a vong thương tới căn bản ước định riêng phần mình phái ra năm mươi tuổi phía dưới thiên tiêu lấy quyết chiến phương thức đến quyết định thu hoạch số định mức vô luận là nhờ người ngoài hợp tác hay là nhà mình tu sĩ đều có thể điều kiện tiên quyết là không lấy đi để l o ạ tin tức dẫn tới thế lực khác Lâm lực tâm đi đâu đi tìm, nhân trầm mặc tìm, Tam tiêu tựa tuổi thiên quyết thế tuyển thích thế dưới kiêu Đi đi đại đấu phần có cũng Nghe, không bệnh hắn như này, hồ phía hợp A Về ta đi lâm tiêu hỏi thăm chi tiết thiên ảnh lưu phong lại nói rất mập mờ biểu thị một tháng sau tự sẽ thông chi lâm tiêu chuyến này thành công bọn hắn tiên h ảnh thế gia lại cùng lâm tiêu chia nói xong thiên ảnh lưu phong tặng cho lâm tiêu một tấm lệnh bài đại biểu thiên ảnh thế gia thân phận t r ư ở n g lão cũng có thể đưa tin nói như thế mơ hồ đây là sợ ta nhận được tin tức mang theo sư phụ tìm đi qua a lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng sau đó một mặt nghiêm túc thiên ảnh đại năng vậy ngươi cũng đừng bại lộ ta sẽ đại biểu thiên ảnh thế gia xuất chiến mặt khác hai nhà thế lực biết được có hắn xuất thủ để bảo đảm tự thân lợi ích còn không phải điên cùng nhờ người ngoài cái này có để lộ tin tức dẫn tới càng nhiều thế lực phong hiểm đó là tự nhiên thiên ảnh lưu phong đều vui vẻ lâm tiêu đại năng ngươi thật sự là xem thường chính mình mặt khác hai phe thế lực đi đâu tìm năm mươi tuổi phía dưới đại năng a thật m u ố n biết khẳng định không nguyện ý lấy loại phương thức này quyết định số định mức nói chuyện với nhau một phen sau thiên ảnh lưu phong dẫn người rời đi lâm tiêu suy nghĩ sâu xa hắn là cái coi trọng người có thể tranh nhất định phải tranh không bằng đi mặt khác hai nhà đi dạo nhìn xem có thể hay không nhô ra tình báo thật giả miễn cho bị người khác gài bẫy việc này cũng không cần phiền phức sư phụ lâm tiêu thầm nghĩ dù sao lần thứ nhất cùng thiên ảnh lưu phong tiếp xúc chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng phải cảnh giác một chút a cái kia hai phe thế lực cũng là đại năng chấn giữ thế gia hắn từ thiên ảnh lưu phong trong miệng hỏi dòng họ tại phụ cận địa vực tìm người hỏi một chút nên không khó tìm nghĩ tới đây lâm tiêu đối với cổ vận trong tông thông báo một tiếng thả người mà đi quốc bảo đây là làm gì đi ngay tại bận rộn chọn lựa chỗ ở b ả n g chi cảnh hỏi đừng để ý tới hắn mập mạp chu quan chống lạnh đang nhìn một phía mặc anh trước khi đi nói qua mệnh cô nương cũng tại cuối cùng châu a hiện tại sư đệ liệt quốc tiên triều lại trở thành hạ tộc min thuộc cô nương này còn không phải tới ông ân cũng không nhất định cô nương này sợ là bị lầm tiêu sư đệ đạ kích muốn kìm nén một hơi trở thành thái hư đâu chu quan thầm nói đối với các loại trở thành thái hư đưa ngươi tung bay ngàn dằm xa an cũng cười lạnh một tiếng để chu quan tức giận đến kêu to cảm tạ các vị đại xoái bị khen thưởng duy trì tiểu bối khấu tạng chương hai trăm bốn mươi một đa trọng thân phận cổ vận cha nữ chương hai trăm bốn mươi một đa trọng thân phận cổ vận cha nữ lập tức đại mi cao lại ta thế nhưng là đại năng đi ra ngoài tản bộ một chuyến ai có thể khi dễ ta lâm tiêu phiền muộn lung lay trong tay hai khối lệnh bài an nhan đụng qua xem xét lập tức giật n ả y cả mình cái này hai khối trên lệnh bài riêng phần mình khắc họa một cái chữ chữ một cái trúc chữ cái này chẳng lẽ hai cái đại năng thế ra lệnh bài trưởng lão an nhan n ẹ n họng nhìn c h â n chối trung châu địa vực nhưng so sánh hoang cương lớn hơn các loại thế lực t ỏ a lạc nàng cũng biết qua cổ vận tông phụ cận mấy ngàn dặm tri thổ nổi danh nhất tam đại thế lực trừ thiên ảnh thế ra bên ngoài chính là chữ g a cùng trúc g a phía giới còn phụ thuộc lấy rất nhiều thế lực nhỏ lâm tiêu cái này đi ra ngoài một chuyến lại hôn thành nhà khác trưởng lão ta cũng không muốn a lâm tiêu bất đắc dĩ hắn là m người cẩn thận à, cảm giác bí cảnh kia kỳ quặc đại tộc tu sĩ như thế nào lưu lại bí cảnh thạch lại vừa vặn bị ba cái đại năng thế gia từ trên tàn quyền tìm tới manh mối phải xác định là có người hay không đang làm cục biết điệu thấp hắn tiến quân trung châu muốn ám hại hắn lâm tiêu vốn là dự định đi mặt khác hai nhà phụ cận đi dạo xác định bí cảnh tình báo thật giả không muốn lấy bại lộ tiêu mễ mễ tiến hành cùng lắm thì hạ điểm hấp thủ tìm người nghiêm hình bức cung ai biết chính mình mới đi dạo một vòng liền bị vừa vặn ra ngoài trúc gia đại năng nhận ra được không có cách nào ta chui vào tiêu tộc đã đột phá thành thái hư tin tức trung châu một chút tin tức linh thông người đã biết được sợ là ngay cả chân dung đều bị người vẽ ra tới lâm tiêu trường thở dài than g ngắn trúc gia đại năng tại hai năm trước liền có dẫn hắn nhập trúc gia tâm tư chỉ là gặp hắn từ chối nhã nhặn thế lực khắp nơi lúc này mới không hề lộ diện nhưng cũng một mực tại yên lặng chú ý hắn sự tình、tin、tức linh thông ai nhìn thấy hắn lúc gọi là một cái nhiệt tình bởi vì bí cảnh sự tình tới gần lại cùng thiên ảnh lưu phong đánh lấy một dạng chú ý hắn lại không thể nói thẳng chính mình Đã, đã đáp ã đ ứng thiên ảnh lưu phong qua loa tắc trách bất quá gặp cái này trúc gia cũng không ít lão nhân hắn dứt khoát quyết tâm biểu thị chính mình muốn làm tạm giữ t r ư ớ c trưởng lão cái này có thể đem trúc gia đại năng vui như điền trực tiếp đưa ra lệnh bài vậy sao ngươi lại trở thành chữ gia tạm giữ t r ư ớ c trưởng lão an nhan hỏi ta muốn lấy dù sao cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia trúc gia đều đi chữ gia cũng liền đường giảm bớt lâm tiêu đạo ngươi an nhan sạ mặt m lại nhẫn nhịn hồi lâu mới nói cha nam ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào trước đáp ứng thiên ảnh lưu phong lại đi gặp đối thủ cạnh tranh đây không phải cha nam là cái gì binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi cùng lắm thì chính là ba nhà lại trở lại cùng một hàng bắt đầu lâm tiêu bông tay như thế nháo trò đằng hắn phán đoán bi cảnh sự tình làm thật chỉ là trong đó còn có cái gì ba nhà tựa hồ cũng không rõ ràng cũng không biết có cái gì hung hiểm lúc này mới quyết ý liên thủ đi dò xét cộng đồng gánh chịu phong hiểm về phần cụ thể địa điểm ba nhà đều không có nói cho hắn biết ý cảnh thạch an nhan ngờ đầu loại bảo vật này đối với thái huyền tràn đầy r ụ hoặc ngay cả đại năng đều ngồi không yên á nàng nghĩ đến. đến lúc đó muốn hay không bọn hắn một nhóm người toàn bộ giết đi qua ngươi chính là chúng ta cổ vận tông lâm trường lao sao g i á n g dấp cực kỳ t u ấ n tiếu nha thật là làm cho nô ra động tâm đâu nhưng vào lúc này một trận làn gió thơm đánh tới một vị thiên kiều bám mị nữ tử y phục rực rỡ xuất hiện thanh âm mềm mại m ị nhãn như tờ cơ hồ muốn dính sát cái quỷ gì lâm tiêu bị giật này mình an nhan đã l ệ n h nhạt ngăn cản nữ tử h u y ễ n thảo i á xin tự trọng ta lâm tiêu sư đệ không phải ngươi có thể đụng khanh khách an nhan t h tỉ hắn là của ngươi lâm tiêu sư đệ nhưng cũng là chúng ta trưởng lão a ta nói ngươi làm sao lâm trường lao đi ra ngoài ngươi ngay tại trước sơn môn tính t o ạ nguyên lai là muốn hộ an nha huyễn thảo cười đến nhánh hoa run dậy tức giận đến an nhan cọ sát bối xỉ huyễn t h ả i áo cổ vận tông thu hiếm thấy cả đời này đạo lữ vô số mỗi một đời đạo lữ gia tài tuyệt học đều sẽ bị nàng ép không còn một mảnh bị đạo lữ trưởng bối truy sát trốn vào cổ vận tông khi thai h o ạ người n coi trọng an nhan lại quay đầu hỏi chớ nói nhảm ta thế nhưng là người đứng đắn lâm tiêu s ạ mặt m lại đường vòng liền đi đây chính là kẻ trán ữ a cũng không biết tu luyện cái gì tà thuật một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn ra nam nhân nguyên thủy ý nghĩ tu vi vậy mà không kém gì liêu định a y lâm trường lão t i ề u ca ca ngươi đừng đi nha ngươi có thể vì liễu đình hóa nhân quả vì sao không thể vì nô ra ra mặt h u y ễ n t h ả i áo còn muốn đuổi theo h u y ễ n t h ả i áo xin tự trọng n u y ễ n t h ả i áo xin tự trọng một đám phục bên nữ đệ tử xuất hiện dáng người bốc lửa mọc ra mặt em bé tịch xuân c à n g là đạo chúng ta lâm tiêu sư đệ không thích ngươi cái này một cái đó là không thích ngươi ta lớn hơn ngươi h u y ễ n t h ả i áo kiều hừ một tiếng còn muốn đuổi theo lâm tiêu hơi anh cổ vận tông một tòa hùng phong bên trên xuất hiện một cái đại thủ trực tiếp chộm tới đại trưởng lão đường a n u y ễ n thảo quá sợ hãi trực tiếp bị đại thủ bao phủ biến mất ở trong sân ta là cổ vận tông đại trưởng lão nhưng cũng là tiêu nhi sư tôn trừ phi đệ tử ta tự thân ý nguyện nếu không ai cũng không thể q u ấ y r à y hắn vũ không thanh â m uy nghiêm v a n g vọng toàn tông cả kinh một chút cổ vận tông đệ tử lập tức tan tác như chim mông đi thái hư thần trùng vũ không đảm nhiệm đại trưởng lão thái thượng trưởng l ã o chu du trực tiếp mặc kệ đi dưỡng sinh vũ không vị này đại trưởng lão cũng là tận tâm t ậ n lực mới đến đến liền chế định các loại pháp uy sau đó liền mang theo phục bên thái huyền bọn họ chỉnh lý cổ vận tông các loại tuyệt học công pháp phải căn cứ một cá nhân tình h u ố n tiến hành trao tặng đây là cổ vận tông các trưởng lão khác ngầm đồng ý xem ở lâm tiêu trên mặt mũi bọn hắn nguyện ý đem tài nguyên cùng liệt quốc thiên triều cùng hưởng. kéo dài hơi tàn cổ vật tông không còn cao thủ toa c h ấ n liền muốn không có a sư phụ phát hiện cái gì cường đại tuyệt học sao lâm tiêu cách không mở miệng hỏi chính như võ si lời nói muốn tu liền tu mạnh nhất người khác nói mạnh còn không được đến thân phụ vô tướng cổ công giả thuyết mạnh mới được ngươi sở tu tuyệt học hiện tại đủ ngươi dùng ta sẽ trước tìm tòi sau đó sẽ truyền cho ngươi vũ không đáp lại mặt khác chớ có bởi vì huyết khí phương c ư ờ n g làm ra để hạ tộc khuynh thành thần nữ chuyện t ư ơ n g tâm vì sư sẽ nhìn xem ngươi lâm tiêu nghe vậy mắt trợn tròn hắn cùng mệnh cô lương thật chỉ là diện cơ một lần làm sao mặc anh mỗ muốn để hắn tới mệnh cô nương ngay cả sư phụ đều là loại thái độ này đoạn đường này đi tới vị cô nương kia âm thầm giúp ngươi bao nhiêu lần ngươi không rõ ràng sao vũ không đạo lâm tiêu bó tay rồi trên thực tế cho đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm mệnh cô nương cầm truyền âm bảo thạch tìm hắn đến tột cùng là vì cái gì trận lâm tiêu đem bi cảnh sự tình nói ra thiên ảnh thế ra m ọ i n g ư ờ i là vì cùng ngươi hợp tác thuận tiện cùng ngươi c h ấ p đối khẳng định không hy vọng vì sư đại biểu phe thứ tư thế lực thăm ra nếu không bọn hắn định sẽ không dẫn ngươi đi bi cảnh nếu như thế ngươi đi trước q u y ề ngàn đ ư ơ n lịch l u y vi sư c năm muốn xử lý việc trước thủ phạm sự tỉnh còn không có giải quyết đâu ta cũng không thể một mực ỷ lại hạ tộc mình thuộc bối cảnh a có lẽ là cổ vật tông hai vị trưởng lao trở về còn nhiều ra một cái vũ không tin tức truyền ra hiện tại ngược lại là yên tính đi theo tới dạo qua một vòng nam cung lê đã rời đi thời điểm ra đi còn biểu thị về sau chính mình có phiền phức nhất định sẽ đến tìm v ũ không sư đồ bây giờ cổ v ậ n tông trừ đại năng bên ngoài thái huyền cảnh tu sĩ hơn một trăm vị t h á i tức cảnh tu sĩ hơn năm trăm vị lâm tiêu mang nhà mang người mà đến ngược lại để nơi đây nhiều sinh cơ khi thì vang lên tiếng chửi r u a cùng tiếng chó sủa đó là hát hoàng tại kiếm ăn đầu này cơm cho trở thành lục giai dị thú thực lực kinh người lượng cơm ăn lần nữa tăng nhiều nguyên lão cũng không có ước t h u ố c hát hoàng đầu này cơm cho tại cổ vận trong tông khắp nơi đi dạo đọc qua cổ tịch gặp ăn n ă n dược miệng nói tiếng người biểu thị muốn bắt lâm tiêu khi đối thủ nhất định phải hung hăng thẳng cấp mà liệt quốc các tu sĩ đại bộ phận cũng là đang bế quan tích cực tăng cao tu vì khả lắm cái này tu hành k h ô n g khí thật thật là nồng nặc ca lâm tiêu quen thuộc hoàn cảnh âm thầm lưỡi l khẳng định là hắn cái này liệt quốc thiên tử quá ưu tú khích lệ đại gia hỏa quan trọng cùng hắn bước chân Trưng 242, trên trời nghiệt, mật. trà, trở c chống chống mặc dù lâm tiêu sớm đã đạt tới tích cốc tình trạng có thể làm tinh quan niệm cho phép hắn về nhà mới liền muốn câm khô nhưng mà tim vòng cũng không thấy ứng như chỉ ở phòng khách tìm một tờ giấy tiểu từ túi ta đi tu luyện đập vào mi mắt câu nói đầu tiên liền để lâm tiêu kém chút phú gia tiểu vũ là thần trùng cha của hắn cũng vào thai tất cảnh lâm ra đời thứ hai đời thứ ba đều tại trên con đường tu hành kìm nén k ì n h muốn tái hiện liệt quốc huy hoàng khả hứng như vốn chỉ là cái phổ thông phụ đạo nhân gia a đã bỏ qua tu hành hoàng kim giai đoạn trước kia đối với tu luyện cũng không có hứng thú an nhan cô nàng kia cho ta tìm tới một quyển có thể c h ú nhan công pháp cho nên về sau a n cơm cái gì chính ngươi giải quyết đi có việc cũng đừng quấy rầy ta tờ giấy phía sau hai câu nói kém chút để lâm tiêu phá phòng quả nhiên bảo trí dung mạo là mỗi nữ nhân đều muốn theo đuổi lão nương cũng không thể ngoại lệ lão nương đều như thế khắc hộ ta cũng không thể rơi vào người sau lâm tiêu tìm cái gian phòng bế quan Toàn、thân o à n t b ư ớ c lên mịt mở chi quang từ trong túi cằn khôn móc ra mấy bình đan dược đây đều là từ phiêu m i ệ u thiên cung đại năng trên thân tìm ra chiến lợi phẩm ở vào t h ấ t phẩm thuộc về thái hư cảnh tu hành tài nguyên thái hư cảnh cần thông qua khổ tu lớn mạnh thái hư đan còn dính đến ý cảnh lĩnh ngộ tài nguyên chỉ là phụ trợ thủ đoạn chú trọng hơn cá nhân thiên phú cùng cố gắng đột phá độ khó không phải thái huyền cảnh có thể so sánh chỉ có kinh l ị c h người mới có thể có bản thân trải nghiệm khó trách sẽ có người nói thái hư cảnh huyền ảo khó lường có thể vây khốn tu sĩ một đời nửa tháng nữa lâm tiêu khí tức chỉ là có chút tăng lên đại cảnh giới này có thể vây khốn tu sĩ cả đời. tuyệt không phải nói bừa đến thái hư cảnh vô tướng cổ công lại một lần nữa thì đến d à i nhưng ở thế gian tất cả trong công pháp vẫn như cũ coi như không được thiên hạ đệ nhất nhưng nếu có khuynh thế chi tài lại có thể tại cảnh giới này để công này sớm tiến d à i đến đương đại đình tiêm khinh thường h o à n vũ lâm tiêu tư tắc vũ chống không nói đối với thân phụ vô tướng cổ công người mà nói một khi bước vào thái hư cảnh liền có vô hạn rộng lớn không gian như vậy không nhận ước thúc vô tướng cổ công đều có thể chiếu đơn thu hết tiến tới thôi động công pháp tiến g i i người có bao nhiêu biên thái vô tướng cổ công liền có mạnh bấy nhiêu vũ không loại kia dị tượng hắn còn không thi triển ra được chính là k h ô n g chế ý cảnh còn chưa đủ nhiều bằng vào tu vi hiện tại của ta hạ phẩm căn cơ đại năng dù cho đến bốn tầng cảnh ta đều có thể chiến phát giác ba khối lệnh bài trưởng lão đều truyền đến tin tức lâm tiêu thở dài một tiếng đứng dậy mà đi tất cả mọi người tại khổ tu hay là ta ra ngoài làm c ô n g đi hắc hoàng mới đến lục giai không lâu lần này cũng đ ừ n g dẫn hắn lâm tiêu thầm nghĩ năm ba cái đại năng thế gia quyết định bí cảnh số định mức ngày quyết chiến đến lựa chọn tri đ i ệ chính là một chỗ không người h o a g dã một chiếc xa hoa thuyền rồng gạt ra tầng mây giáng lâm nơi này trăm vị thái huyền cao thủ rơi xuống vây quanh thân hình cao lớn thiên ảnh lưu phong l ã o tổ vị kia lâm thiên tiêu thật sẽ tới sao thiên ảnh tú bất tán hỏi cứ việc lâm tiêu thành bọn hắn thiên ảnh thế ra tạm giữ t r ư ớ c trưởng lão mà dù sao không có hợp tác qua a mà lại lao tổ cũng còn đề phòng lâm tiêu đâu bí cảnh địa điểm không có nói cho lâm tiêu chính là sợ lâm tiêu chính mình tìm đi qua không tới đây chỗ trợ trận hắn đã đáp lại khẳng định sẽ đến thiên ảnh lưu phong thấp giọng nói lâm tiêu đáp ứng sau hắn không có đi nhờ người ngoài n g i tới cũng không nhất định đáng tin vậy hắn cũng không muốn còn có người đến chia cắt bí cảnh lâm tiêu nhược không đến bọn hắn tiên h ảnh thế gia chỉ có thể phái trong tộc đệ tử lên rất nhanh một phương khác lại có một đám người chạy đến khí tức ngập trời cũng là hơn trăm người người cầm đầu là một vị dáng người khôi ngô tráng hắn chữ liên hách thiên ảnh lưu phong nhìn qua cầm đầu tráng hắn đây là một vị cùng hắn thực lực ngang nhau đại năng là chữ gia l á o tổ hai cái đại năng thế gia mới chạm mặt liền lẫn nhau quan sát bọn hắn đối với giữa lẫn nhau có chút quen thuộc phát hiện đến đều là bản gia tu sĩ không gặp ngoại nhân nhưng đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái lập tức trong lòng h ồ nghi lao tổ chẳng lẽ thiên ảnh thế gia mời cường đại ngoại viện còn chưa tới bọn hắn ở đâu ra lớn như vậy lòng tin một vị chữ gia tu sĩ thấp giọng hỏi mặc kệ hắn lấy thiên ảnh người thế gia mạch có thể mời đến năm mươi tuổi phía dưới đại năng nói đùa chữ liên hách cười lạnh một tiếng nghĩ đến nửa tháng trước lâm tiêu chủ động đến nhà b á i phòng trong lòng liền muốn cười cái này thật gọi thiên hàng yêu nghiệt ta đã có thể cùng nó giữ gìn mối quan hệ còn có thể làm cho đối phương cho chữ gia trợ trận hoàn mỹ lâm tiêu chữ a r a tu sĩ bên trong một vị nam tử tóc bạc thần s ắ c phức tạp hắn là chữ a sông tại ma h uyên mở ra lúc còn từng tham gia qua khuynh thành thần nữ võ thị khảo hạch lúc đầu có hy vọng nắm lấy số một kết quả bị lâm tiêu một trận làm bừa hắn trực tiếp bỏ quyền tìm thái huyền trí bảo cuối cùng bảo vật không có võ thị cũng mất hắn đối với lâm tiêu là có oán nghiệm ai biết từ biệt hơn hai năm lâm tiêu vậy mà thành đại năng cái này khiến hắn như bị xét đánh lâm tiêu cùng lão tổ bắt chuyện một phen liền hôn thành bọn hắn chữ ra tạm giữ chức trường lão trở thành lần này quyết đấu vũ khí bí mật rất nhanh một phương khác hư không bạo động dẫn tới chữ liên hách cùng thiên ảnh lưu phong cùng nhau nhìn lại đại năng thế gia trúc gia đ ă n g t r ả n g đến đội hình tương đương cầm đầu là ông tổ nhà họ trúc trúc võ một phen dò xét thiên ảnh thế gia cùng chữ gia tu sĩ phát hiện trúc gia tu sĩ trong t h ầ n sắc cũng là tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ hử bọn hắn đại khái còn không biết chúng ta mời cái gì thiên kiêu đến chợ trận đi ba vị đại năng đánh từ xa số lượng có được cộng đồng tiếng lỏng đều đang bày tỏ phe mình người xuất chiến chưa tới tiếp lấy các loại lựa nén hương qua đi rốt cục có một tràng tiếng xe gió vang vọng mà lên còn truyền đến tiếng phàn nàn các ngươi tìm cái gì địa phương rách nát như thế vắng vẻ để cho ta một trận dễ tìm tới tam đại thế gia tu sĩ đều là tinh thần chấn động cuối tầm mắt chỗ một bộ thanh ý lâm tiêu chính đi nhanh mà đến ba vị đại năng đều là mừng tích mắt trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất ha ha lâm trường lão người rốt cuộc đã đến hư không chấn động thiên ảnh lưu phong nên đón tiếp lấy rất là kích động như thế cái yêu nghĩa tới không cần đánh bọn hắn tiên h ảnh thế g i a trực tiếp cầm xuống đầu t o số định mức nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt thiên ảnh lưu phong nhưng lại lâm vào ngốc trệ bởi vì kích động người cũng không chỉ hắn chữ liên hạch cùng chúc võ cũng là đồng thời nên đón tiếp lấy nói liên tục ra lời nói đều như thế chương hai trăm bốn mươi ba chém chết ta đi bí cảnh thân ảnh chương hai trăm bốn mươi ba chém chết ta đi bí cảnh thân ảnh cái gì đều tại xương trường lão tam đại thế gia tu sĩ cùng nhau mắt trở tròn bí mật của bọn hắn vũ khí đều là cùng một người lâm tiêu một người trở thành tam đại thế gia trường lão bọn hắn tam đại thế gia bình thường cũng không ít vật lộn á lâm trường lão ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích thiên ảnh lưu phong ngốc trệ một lát kịp phản ứng có chút tức hồn hển có chơi như vậy sao đáp ứng hắn lại đáp ứng mặt khác hai nhà lâm trường lão ngươi có thể nào như vậy chữ liên hách cùng trúc võ cũng là thần sắc khó coi ngươi đây là muốn làm phá hư để cho chúng ta nội đấu chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi đi các ngươi đều nguyện ý để cho ta khi tạm giữ t r ư ớ c trường lão kết quả không phải cũng là tại đ ể phòng ta sao lâm tiêu móc móc lỗ thai r a mặt rất phúc hậu dù sao sự t ì n h đều đã phát sinh các ngươi nếu là cảm thấy có hóa khí vậy liền chém chết ta đi ba vị đại năng kém chút bị tức ra nội thương chém chết ngươi có n g ư ơ như thế trời xỏ là sao bởi vì duyên cớ của ngươi toàn bộ liệt quốc thiên triều đều trở thành vô thượng hạ tộc minh thuộc chúng ta nào dám chặn ngươi thật đánh nhau một t r ọ i một cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi a đi rút lui việc này ngày sau bàn lại ba vị đại năng quay đầu liền đi dẫn người muốn rời khỏi bọn hắn đương nhiên muốn đề phòng lâm tiêu dù sao bí cảnh ở nơi nào chỉ có bọn hắn ba nhà đại năng biết lâm tiêu thật muốn không để ý ức định dẫn người đến não bọn hắn liền công khai bí cảnh sự t ì n h tất cả mọi người đừng mong muốn ai chớ đi a ta thế nhưng là các ngươi tạm giữ trước trường lão các ngươi cái này đem ta ném ra lâm tiêu theo sau bí cảnh các ngươi đã tin được còn không vào đi chẳng lẽ không sợ bị người nhanh chân đến trước lâm t r ư ở n g lão ngươi đến t ộ t cùng muốn thế nào thiên ảnh lưu phong q u a y người gầm nhẹ hỏi lâm tiêu đây là muốn khi kẹo ra châu quân lấy hắn sao lâm tiêu mở miệng nói ta là n g ư ờ i ba nhà t r ư ở n g lão lẽ ra gánh vắt lên cộng đồng thám hiểm trách nhiệm để tỏ lòng ta thân là t r ư ở n g lão khẩn thiết tri tâm ta đều không có gọi ta sư phụ bọn họ chạy tới nghe đến đó ba vị đại năng đều là trầm mặc hoàn toàn chính xác bọn hắn phát hiện lâm tiêu là một người tới không có ý định cùng bọn hắn đại chiến dạng này ta mặc kệ các ngươi làm sao chia sau cùng thu hoạch ta từ mỗi nhà cầm một thành tổng cộng ba thành là được dù sao chúng ta đều là một nhà về sau hợp tác cho các ngươi ra mặt cơ hội còn nhiều nữa ta không chỉ biết võ công sẽ còn lệ dược coi như cuối cùng sư phụ ta đến đây cũng là như thế lâm tiêu nói tiếp để ba vị đại năng kém chút ngã s ắ p xuống trực tiếp lấy đi ba thành vậy còn gọi là được tính toán ba thành liền ba thành đi đây cũng không phải là không thể nào tiếp thu được cuối cùng thiên ảnh lưu phong che chán đạo hắn cũng không muốn cùng lâm tiêu như thế cái tiềm lực kinh người yêu nhiệt g kết t h ù kết toán lâm tiêu cũng không tính là công phu sư tử nó tốt chữ liên hạch cùng chúc võ cũng là bất đắc dĩ một tháng này xuống tới bọn hắn mới vừa vẫn xác định bí cảnh vị trí cũng không muốn chỉ hoãn bị lâm tiêu như thế một làm tam đại thế gia v ề tới cùng một hàng bắt đầu chỉ có thể phái ra năm mươi tuổi phía dưới thiên tiêu quyết chiến một lần mấy canh giờ sau hết t h ầ đều kết thúc thiên ảnh thế gia mạo hiểm nắm lấy số một cầm ba thành số định mức chữ gia cùng c h ú c gia chia đều cuối cùng bốn thành ngươi nhìn vấn đề này chẳng phải giải quyết lâm tiêu mặt mày hớn hở ôm thiên ảnh lưu phong cổ lão phong ta thay mặt thiên ảnh thế gia xuất chiến lúc đầu có thể cho các ngươi cầm số sáu thành tháng sau ngươi có phải hay không muốn cùng ta lại chia đều quanh đi còn lại các ngươi thiên ảnh thế ra hay là chiếm ba thành cũng không cùng chữ a ra cùng chúc ra tổn thương hỏa khí thiên ảnh lưu phong s ư n g sở tự hồ là chuyện như vậy hai vị tiền bối lão phong là cái thứ nhất t ì m ta nếu là ta giúp hắn dựa theo ước định các ngươi cũng không thắng được cuối cùng là không phải các ngươi cũng chỉ có thể chia đều cuối cùng bốn thành lâm tiêu lại nhìn phía mặt khác hai tôn đại năng cho nên các ngươi cũng không chịu thiệt cũng đều có ta cái này tạm giữ trước trường lão thừa như là chữ liên h á c h cùng chúc võ nhẹ gật đầu ai không đối chật thiên ảnh lưu phong kịp phản ứng tiểu tử này đều không có xuất lực chính là giật giật một mép há hử chờ đến bí cảnh nếu là có nguy hiểm để hắn lên để hắn kêu i lôi dù sao hắn là yêu nghiệt lại là hạ tộc minh thuộc chữ liên hách cùng trúc võ cũng là cảm giác không đúng k ì n h tam đại thế g i a lập tức khởi hành để lâm tiêu cũng là bó tay rồi bí cảnh kia khoảng cách quyết chiến thật đúng là xa à đây là sợ hắn tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được chưa nửa ngày qua đi lúc này mới tới mục đích bí cảnh lối vào đúng là một đạo che giấu tại đá vụn dưới lòng đất vết nước thông qua vết nước quanh đi còn lại từ lòng đất xuyên thẳng qua sau lại đi ra có thể nhìn thấy một thế giới khác nơi này chính là bí cảnh lâm tiêu đứng tại tràn ngập khí tức cổ lao trên đại địa đưa mắt nhìn một phía nơi này nhìn chim không thèm bị ngay cả dã thú đều không nhìn thấy một mảnh tính mịch cái nào đại tộc tu sĩ sẽ chạy đến nơi đây cố ý lưu lại ý cảnh thạch lâm tiêu ở trên người móc g a móc muốn cầm ra tầm bảo trùng nhưng lại vô hót một cái côn trùng này bị hát hoàng cầm đi còn không có trả lại đâu côn trùng kia ở chỗ này chưa hẳn hữu dụng ý cảnh thạch cũng không phải thiên tài địa b ả o a là ngày kia rèn đúc đi ra lâm tiêu triều tiên ảnh lưu phong k h á t tay yêu cầu địa đồ lâm trường lão ra nơi nào có địa đồ phải biết nơi này cụ thể đ ặ thủ làm gì ba nhà liên thủ thiên ảnh lưu phong lắc đầu nói chữ liên h á c h cùng t r ú c võ cũng là gật đầu tốt ta lâm tiêu trệ không mà đi tam đại thế gia thái huyền tu sĩ đã kết bạn bắt đầu tìm trong lúc bất trợn cành lá vớt ư ve tiếng xào xạc không ngừng để phía trước phía trên đại địa xuất hiện một đầu mơ mơ hồ hồ thân ảnh đó là thiên ảnh lưu phong đưa mắt nhìn lại chữ liên h á c h cùng t r ú c võ cũng là kinh ngạc thật bị lâm tiêu miệng quạ đen này nói chúng bị người nhanh chân đến trước chỉ là thân ảnh kia khoảng cách thực sự quá xa thấy không do làm a tại bí cảnh này đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu thân ảnh thấy thế nào làm sao quỳ dị tam đại thế gia thái huyền tu sĩ cũng là dừng lại chờ đợi lao tổ mệnh lệnh lầm trường lão ngươi là yêu nghiệt ngươi lên trước chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn thiên ảnh lưu phong vô vô lâm tiêu bả vai lao phong ta là tạm giữ chức trường lão địa vị khuất tại ngươi phía dưới ngươi không được sùng phong đi đầu làm làm gương mẫu thiên ảnh lưu phong như vậy cảnh giác tư thái gây nên lâm tiêu hầu nghi ra hỏa này không phải là còn có cái gì tình báo giấu giếm hắn đi ngươi thế nhưng là đại năng a vệ phần vững vàng thành như vậy phải không tam đại thế gia đại năng cùng tiêu lẫn nhau khiếm lượng thấy đám người sạc mặt lại cũng cảm thấy kỳ quái thân ảnh kia phản ứng gì đều không có a tính toán ta đến lâm tiêu không chịu nổi ba vị sư ba sự tỉnh đại sự hàng đầu a hắn vận chuyển công pháp toàn thân mịn mở chi quan g lập lòe hướng phía trước b ư ớ c ra các hạng ư ờ i nào chúng ta bốn vị đại năng tới đây ngươi có thể xưng ơ tên lên ra ba vị đại năng thì là đi theo lâm tiêu sau lưng t i ế n tĩnh thân ảnh kia không phản ứng chút nào không tốt đi mau đi ra một đoạn đường sau thiên ảnh lưu phong sắc mặt b á đến thay đổi t ê u to một tiếng quay đầu liền đi đi mau cháy mau chữ liên hách cùng trúc võ cũng là giống to còn không biết chân tướng ba nhà tu sĩ gặp lao tổ thái độ như thế cũng không o á chia o tới mặt hô như n n vỡ tổ hắn h là bởi vì hắn sao lâm tiêu nhìn về phía cái tia mơ mơ hồ hồ thân ảnh tiến lên một đoạn đường hắn đã có thể thấy do đó là một vị tóc trắng nam tử toàn thân không nhiễm trần thế gương mặt tuấn tú đến không chân thực so rất nhiều nữ tử đều muốn mỹ lệ như đạp ở trần thế phía trên lộ ra tường hòa mà thánh khiết các hạ người nào lâm tiêu cảnh r i á c hỏi nhưng mà không có trả lời nam tử tóc trắng kia đưa mắt nhìn lên trời chưa từng ghé mắt ta đây là bị không để ý tới lâm tiêu tức g i ậ n đến đau răng hắn mặc dù không phải cái gì cái thế thiên tiêu có thể ngươi cũng không cần như thế xem thường người đi lâm tiêu kìm nén m ộ t hơi lại hướng phía trước đi vài bước lập tức ngạc nhiên không phải hắn bị không để ý tới mà là nam tử tóc trắng này cũng không phải là chân thân là ánh nắng xuyên tấu vớt ve tành lá hóa h t à lâm tiêu ảnh. mâu qua ngưng tụ tại hình chiếu kia dưới chân thấy được một cái nhốn máu túi cà khôn giống như là bị tùy ý vứt bỏ bình thường hắn nhặt được mở ra xem lập tức giật này cả mình trong túi c n khôn trưng bày mười khối kỳ lạ tạm đá mỗi một khối đều dập dờn ngọn sóng giống như có thể thôn vệ tu sĩ tâm thần lâm tiêu thêm chút cảm thụ liền cảm nhận được mỗi tảng đá bên trong đều phong tồn lấy phức tạp ý cảnh càng ộ bao dung mặt cực lớn thêm chút dẫn đạo như là thân lâm k ỳ cảnh so tu sĩ khác nâng bút viết xuống càng ộ muốn rõ ràng quá nhiều đây là ý cảnh thạch lâm tiêu chân kinh đơn giản như vậy liền nhận được tại trong p h ò n g đoán của hắn ý cảnh thạch đối với mình cũng hữu dụng nếu là tìm tới phù hợp ý cảnh của chính mình có thể làm sâu sắc lĩnh ngộ nếu là tìm tới hoàn toàn mới ý cảnh nói không chừng còn có thể gia tăng chính mình thái hư đan số lượng đâu lâm ti rất nhanh phát hiện những ý cảnh này trong đá phong tồn ý cảnh càng cả độ mỗi một loại đều cao tới đệ ngũ trọng dựa theo sư phụ nói tới đây cũng là trung cấp ý cảnh thạch bị đại tộc lấy ra bồi dưỡng có hy vọng trở thành thái hư thiên tiêu giá trị vô lượng lâm tiêu lập tức trở nên kích động phát giác phía sau có tiếng x é gió vang vọng mà lên hắn bất động thanh sắc thu vào lại lui về nguyên địa lâm trường lão ngươi không có việc gì à thiên ảnh lưu phong lại xuất hiện cẩn thận từng ly từng tý tới gần thiên ảnh lưu phong ta thế nhưng là ngươi thiên ảnh thế ra tạm giữ chức trường lão ngươi cứ như vậy đem ta vớt xuống ngươi là muốn bắt ta tới thử nguy hiểm không lâm tiêu bất chấp tất cả đi lên chính là một trận gào thét trước hết để cho đối phương ấy nấy lại nói lâm trường lão ngươi nghe ta giải thích thiên ảnh lưu phong xấu hổ thật sự là hắn là phát giác lâm tiêu vô sự lúc này mới một lần nữa tới nghĩ hắn đường đường đại năng tại lâm tiêu trước mặt ném qua hai lần người lần thứ nhất là sai đem hai mươi bốn tuổi đại năng sư phụ xem như đệ bắt cảnh lần thứ hai chính là ngay sau đó giải thích ta không nghe lâm tiêu nhìn thấy chữ liên hách cùng chúc võ cũng là đi mà quay lại đồng dạng phát ra linh hồn khảo vẫn còn có các ngươi ta đem các ngươi g a chủ ngươi bỏ lại ta để cho ta tới thử nguy hiểm làm ngươi không thể giảm này chữ liên hách cùng trúc võ cũng là ngượng ngùng bọn hắn cũng ôm để lâm tiêu khiêng lôi t â m tư â n hẳn là không phát hiện ta đã đạt được mười khối ý cảnh thạch gặp ba người phản ứng lâm tiêu trong lòng rất hài lòng tốt nói đi lâm tiêu phát nửa ngày lửa lúc này mới mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà hỏi các ngươi vừa rồi tại sao muốn chạy người này tên là quy trần bước vào thái hư cảnh n i ê n kỷ mặc dù không có ngươi còn trẻ như vậy có thể thực lực dị thường khủng bố hắn không phải thần trùng tại trung châu giết chết đại nắng lại có hơn hai mươi vị trong đó còn có một vị thái hư thần trùng lại không có bất kỳ cái gì lý do tùy tâm sở dục hung danh hiến hách hắn thường xuyên sẽ còn săn g i ế t thế lực cường đại tu sĩ để lại đầu mối nếu là dẫn tới vây quét liền để mà tôi luyện bản thân săn đuổi chính mình cần thiết tài nguyên thiên ảnh lưu phong cũng nhận thức đến là sợ bóng sợ gió một trận tại lại đổi tới tới thiên ảnh thế gia tu sĩ trước mặt khôi phục đại năng uy nghiêm cùng một cái đại cảnh giới thần trùng ta cũng là g i ế t chết qua lâm tiêu suy tư đây cũng là kẻ hung hãn sư phụ cái kia nhuộm tợ lạt tím v i n h đệ cũng danh xưng giết người không c h ư ớ c mắt tại trùng châu có tiếng xấu có thể như thế vừa so sánh trên lệch liền đi ra trận, lâm tiêu như có điều suy nghĩ không phải đại tộc tu sĩ chạy đến nơi đây còn cố ý lưu lại ý cảnh thạch mà là quy trần ở chỗ này hành hung an nên là thiên ảnh lưu phong phân tích đây là quy trần t ắ c phong làm việc chỉ bất quá bọn hắn lấy được trên tàn quyển manh mối cũng biến thành không hoàn chỉnh quanh đi còn lại mới tìm được nơi này cái này quy trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể đem các ngươi sợ đến như vậy lâm tiêu hiếu kỳ hắn còn phát hiện mười khối trung cấp ý cảnh thạch ra loại bảo vật này đều bị quy trần ném ra g i a hỏa này như thế nhảy cũng còn không chết sợ cũng có đại bối cảnh không rõ ràng nhưng hắn tuyệt đối là toàn bộ trung châu tuổi trẻ thái hư t h a đổi thứ nhất chúng ta đủ p ả i chỉ cần trêu đến h ắ n không thích chúng ta khẳng định sẽ chết thiên ảnh lưu phong cười khổ thái hư cảnh thọ nguyên cao tới ngàn năm trăm tuổi phía dưới đều xem như tuổi trẻ người có thể tại trung châu loại này truyền thừa cổ lao rất nhiều địa phương đứng ở t h ê đội thứ nhất có thể thấy được nó xuất chúng các ngươi nếu là sợ lây dính người này nhẫn quả liền lui ra ngoài ta tự mình tới nói không chừng cái kia quy trần còn tại phụ cận đâu lâm tiêu đe dọa xong liền bắt đầu tìm kiếm sư ba cùng sư trưởng sự tình vậy cũng là hạng nhất đại sự bí cảnh này rất lớn ý cảnh t h ạ c chỉ sợ không chỉ cái kia một túi tại phụ cận ba vị đại năng nhìn về phía bồn phía sau đó bọn hắn đều là cấp tốc theo sau nghĩa chính từ nghiêm biểu thị lâm trường l a o ngươi nói là nơi nào lời nói chúng ta khi đồng hành bọn hắn minh bạch quy trần chân thân khẳng định đã sớm rời đi ba cái đại năng thế gia tu sĩ cũng tại kết bạn tìm kiếm bí cảnh này mặc dù lớn có thể cũng không thiết hạ cái gì b ấ y dập cùng cầm chế mấy canh giờ tìm kiếm mọi người tại một mảnh khe núi gặp được hai bộ thi thể đó là hai vị tuổi trẻ đại tộc tu sĩ tay áo phía trên thình lình kêu lên tiêu tự thiên cổ tiêu tộc đó là tại toàn bộ trung châu vô số trong thế lực cũng có thể xưng hạng nhất đại tộc đại năng san sát còn có đệ bắt cảnh t ỏ a trấn quy trần ngay cả tiêu tộc cũng dám gây nhìn hai bộ thi thể này chết đi có mấy năm tiêu tộc khẳng định là không có đạt được tin tức cái này quy trần có chút ý tứ lâm tiêu khẽ cười một tiếng hắn đối với tiêu tộc cũng không có gì cao h ả o cảm a hai bộ thi thể chủ nhân khi còn sống đều tại thái huyền cấp độ bên cạnh thi thể còn có một cái túi căn khôn dùng sớm đã khô cạn máu tơi k ắ t xuống một hàng chữ thiên cổ tiêu tộc tử lệ chỉ có một chút như thế rác rưởi đồ vật nhìn thấy cái này lâm tiêu phiền muộn t ố i càn k h ú này xem xét chính là bị quy t r ầ n ném gọi là bỏ đi như giày dạy à còn lưu trữ niệm mai tiêu tộc không đối ngươi làm như vậy ngay cả chúng ta một khối dê ơ cờ ta tính toán xem ở sư bá trên mặt của bọn họ ta liền xoay người lại n h ặ t đi tại ba vị đại năng giám sát bên dưới lâm tiêu mở ra xem trừ vụn vật lẻ tẻ đan dược tạp vật bên ngoài tổng cộng có hai mươi khối ý cảnh thạch về phần t u y ệ t học là một bản không thấy được tam đại thế gia tu sĩ đều là kích động tốt dùng trung cấp ý cảnh thạch nói không chừng còn có thể để bọn hắn thế gia thêm ra một tôn đại năng chương 245, l â m môn một c ước tâm thần bị hao tổn chương 245, l â m môn một c ước tâm thần bị hao tổn những ý cảnh này thạch đều tại trung cấp ẩn chứa ý cảnh cảm ngộ rất nhiều cái tia quy trần tu vi siêu tuyệt không dùng được những ý cảnh này thạch cái này cũng không cần cố ý chọn lựa dựa theo ước định lâm trường lão nhưng phải sáu khối ý cảnh thạch tộc ta nhưng phải sáu khối còn lại tám khối mặt khác hai nhà chia đều thiên ảnh lưu phong thỉnh phẳng để mắt dò xét lâm tiêu lâm trường lão khí còn không có thuận đâu có thể nào có thể đoán được lâm tiêu gật đầu các ngươi mặc dù có lỗi với ta nhưng người nào để cho ta là cái coi trọng người ba vị đại năng nghe vậy trong lòng ấm áp lâm tiêu hay là giảng đạo lý là cái người có trách nhiệm a bất quá vừa rồi các ngươi bỏ lại ta nhất định phải bồi thường còn sót lại những đan dược này ta mớn lâm tiêu mở miệng những đan dược này chất lượng c ự ợ c dai chỉ là lục phẩm huyền đan liền có không ít chính mình không dùng được có thể cho liệt quốc thiên triều tiết kiệm chính mình tiêu hao dược liệu đi luyện chế ra cũng được ba vị đại năng đều không có dị nghị trân quý hơn đồ vật khẳng định bị quy trần lấy đi bọn hắn là đại năng thế gia lục phẩm đan dược cũng không thiếu chỉ cần ý cảnh thạch phân chia không thay đổi liền có thể còn có dưới trướng của ta tu sĩ mặc dù ở tại cổ vật tông nhưng về sau nếu là còn thiếu sót tài nguyên gì ta hy vọng có thể từ các ngươi ba nhà mượn một chút liền vừa rồi bị khuất lâm tiêu lại đạo ta khi tạm giữ t r ư ớ c trưởng lão về sau giúp các ngươi giải quyết phiền phước không có khả năng một chút chỗ tốt đều không có hắn biết l u y ệ n dược trong tay lục phẩm đan phương đại bộ phận đều có thể lấy địa hòa đi lợi chế nhưng lại muốn hao phí dược liệu lại phải thời gian tài nguyên thôi có thể mượn l i ề n mượn, mượn ba vị đại năng im lặng n g ư ơ i liệt quốc thiên triều đều là hạ tộc minh hôn nhân tương lai còn có hợp tác được chỗ tốt cơ hội ngươi còn muốn nhớ thương chúng ta bất quá bọn hắn cũng không có cự tuyệt lần này đồng hành bọn hắn cảm giác lâm tiêu làm người cũng không thể lắm cũng nguyện ý cùng tên yêu nhìn g này tiến một bước giữ gìn mối quan hệ tìm tiếp nhìn nếu là không có phát hiện gì khác lạ chúng ta liền dẹp đường hồi phủ lâm tiêu trong lòng p h â n c h â n a ý cảnh thạch hắn lấy được nhiều nhất đã nhiều tài nguyên như vậy đọc xuống sư bá bọn hắn chẳng lẽ còn không có khả năng trước khi tọa hóa trở thành đại năng đương nhiên còn muốn nghĩ biện pháp giảm xuống sử dụng ý cảnh thạch hung hiểm chính hắn có cần hay không được kỳ thật cái ũ n g k này t n sao khiến tam h ư đại thế gia thái t h tòa huyền n đều là không nói tên yêu người này học thật hôn t ạ m t a sẽ còn xử lý việc tăng lễ có lao tổ ở đây còn có mặt khác hai nhà tu sĩ tại đối với người sắp chết tin tức bọn hắn tự nhiên tị huy hay còn để phòng ta không quan trọng cùng lắm thì qua một thời gian ngắn Ta đi bọn hắn trong phủ ở một đoạn thời gian. đi đoạn bọn hắn phủ ở lâm tiêu t h cũng từ chữ giang khẩu bên trong hỏi ra võ thị cuối cùng nhân tuyển trong lòng cảm khái a nghe nói khúc gia bởi vì chuyện này đều cả tộc dọn nhà tìm tốt hơn phong thủy bạo địa mới từ lòng đất trong cái khe chui ra ngoài một bóng người liền lao đến đem lâm tiêu bọn người giật n ả y mình còn tưởng rằng tao nộ mai phục đường độc thủ đây là ta thiên ảnh thế gia trưởng lão thiên ảnh thiện thiên ảnh lưu phong vội vàng nói trưởng lão lâm tiêu kinh ngạc đó là một vị trụ gọi lão nhân toàn thân dáng vẹn nặng nghề tu vi đã đạt tới thái huyền chín tầng cảnh đ ỉ n h phong c h ư vị thật có lỗi là l ã o phu nhất thời không có khắc chế thiên ảnh thiện trước đối với đám người tạ lỗi sau đó chờ mong nhìn qua thiên ảnh lưu phong đạo lao tổ tìm được ý cảnh t h à sao ta để cho ngươi tại trong tộc chờ đợi ngươi làm sao còn là đến đây thiên ảnh lưu phong quát lớn lao phu đã tại thái huyền chín tầng cảnh đỉnh phong. ngừng chân nhiều năm lại không đột phá liền muốn t ạ a hóa thật sự là đợi không được thiên ảnh t i ệ n như vậy đạo thiên ảnh lưu phong không tiếp tục nhiều lời lấy ra một khối ý c ả n h thạch khối này ý c ả n h thạch đối với người hẳn là hữu dụng đa tạ lao tổ thiên ảnh t i ệ n h ư n phấn tiếp nhận ý c ả n h thạch lập tức ném đi q u ả t r ư ợ n g tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống lâm tiêu s ạ mặt m lại cần như thế không kịp chờ đợi sao bất quá lao nhân này hoàn toàn chính xác đến thọ nguyên hết đầu chắc hẳn còn phục dụng thiên tài địa bảo lúc này mới kéo lại được tính mệnh bảo trì trạng thái ngay sau đó lâm tiêu cũng không vội mà trở về muốn nhìn tình huống chữ liên hách cùng chúc võ cũng là mang theo thế gia tu sĩ đều tại chăm chú quan sát đều nói sử dụng ý cảnh thạch sẽ có hưng hiểm có thể đến tột cùng đến trình độ nào bọn hắn cũng không rõ ràng vừa vặn thừa cơ nhìn qua chỉ gặp thiên ảnh thiện bắt đầu phục d ụ n g đan dược trải vớt tự thân trạng thái lúc này mới bắt đầu sử dụng ý cảnh thạch g i a m g i á c theo trong tay hắn ý cảnh thạch ẩm vang vỡ vụn sau đó cả người tiến vào trong một trạng thái đặc biệt thời gian vô thanh vô tức t r ô i qua trọn vẹn nửa ngày qua đi thiên ảnh thiện thân thể run dậy kịch liệt dàn mua thân thể ẩm ẩm rung động giống như tiếng sấm hùng hồn huyền lực đàng khuất k hắn ô diệt ý c h Nước c đu ý ả chật chật phát hiện cái tiêu tam đại ý cảnh đều tại thời biến tại bước vào đệ ngũ trọng tại cùng huyền lực tương hợp một vũ ký kết ra thái hư đan thiên ảnh thế ra vị trưởng lao này muốn trở thành thái hư sao chữ gia cùng trúc gia đại năng cùng các tu sĩ đều là một trận sôi trào trung cấp ý cảnh thạch đối với chỉ kém lâm môn một c ư ớ t tu sĩ lại có như thế hung manh hiệu quả ta thiên ảnh thế gia lại phải xuất hiện một vị thái hư ở đây thiên ảnh thế gia tu sĩ thì là kích động không thôi đây là tính lịch sử thời khắc ca đồng thời bọn hắn càng là âm thầm cảnh giác cảnh giới mặt khác hai đại thế gia giả chữ lão trúc vạn sự dĩ hòa vi quý các ngươi đều có ta cái này tạm giữ trước trường lão cũng đừng ở lúc này làm loạn lâm tiêu cũng đứng dậy hắn biết cái này tam đại thế gia ngày thường không có thiếu vật lộn thiên ảnh thế gia tu sĩ n h o nhao bộc lộ vẻ cảm kích chữ liên hạch cùng chức võ thì là trầm mặc không tốt nhưng vào lúc này thiên ảnh lưu phong lại là kinh hô một tiếng để đám người ngạc nhiên thiên ảnh thiện đột phá kết thúc giống như là rơi vào đến trong h u y ễ n cảnh thân thể đều đang không ngừng run dày tâm thần mấy thất lâm tiêu thần sắc khẽ biến thiên ảnh lưu phong đã là hai tay kết tấn hiện ra b i thuật đánh về phía thiên ảnh thiện muốn gọi tâm thần nhưng mà thiên ảnh thiện từ đầu tới cuối duy trì lấy loại tư thế này không cách nào mở ra con ngươi bắt đầu tâm thần bị hao tổn thân thể của hắn giống như là quả bóng xì hơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô tàn x u dưới khuyết trương huyền lực cùng muốn xuất hiện thái hư đan đều là trở lại thể nội biến mất không thấy gì nữa thiên ảnh thiên ảnh thế gia tu sĩ đều là lo lắng mắt rất nhiều người vành mắt đều đỏ hung hiểm như thế lâm tiêu tâm thần run lên chữ gia cùng chúc gia tu sĩ cũng là hít vào khí lạnh ý cảnh thạch tai hại đây cũng quá đáng sợ rõ ràng nhìn thiên ảnh thiện đều muốn thành công tại giai đoạn khẩn yếu nhất thất bại trong gan g tức thái hư ta thành thái hư sao ta thiên ảnh thế gia có thể lớn mạnh dạng này nhỉ non âm thanh từ thiên ảnh thiện trong miệng truyền ra thần tình trên mặt vừa khóc lại cười như là ma trướng bình thường biết được luyện dược lâm tiêu tiến lên kiểm tra một phen bất đắc dĩ lắc đầu thiên ảnh thiện vốn là sắc tỏa hóa chương hai n bị h trăm n bốn mươi sáu đoạt liên chạy tiêu tộc người tới chương hai trăm bốn mươi sáu đoạt liên chạy tiêu tộc người tới thiên ảnh đại năng chúng ta ba nhà mới hợp tác kết thúc ngươi bây giờ liền muốn cùng chúng ta khai chiến sao chúc võ mở miệng nói nhưng vào lúc này lại có một đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên dẫn tới ba vị đại năng cùng nhau nhìn lại chỉ gặp tâm thần bị hao tổn thiên ảnh thiện đã biến mất tại nguyên chỗ phương xa lâm tiêu chính khiêm thiên ảnh thiện buôn tập lâm trường lao ngươi làm cái gì thiên ảnh lưu phong liền vội vàng hỏi ngay cả chữ liên hách cùng chúc võ đều là sợ ngây người còn mang như thế c á c người thiên ảnh thiện xem xét lại không được ngươi đoạt có làm được cái gì ta cùng ta một vị sư trưởng đều có địa hỏa biết được lệ dược nhìn xem có thể hay không đem thiên ảnh thiện trường lao cứu trở về xa, xa lâm tiêu thanh âm chuyển đến cho ra lý do để thiên ảnh lưu phong thân thể run dậy đến trình độ này còn có thể cứu rút mặc kệ có được hay không lâm thiên kêu cái này khách khanh trưởng lão ta nhận không sai ta cũng nhận thiên ảnh tú cảm kích cùng mấy vị thiên ảnh thế gia thái huyền đã đi theo thiên ảnh lưu phong lạnh lùng liếc nhìn chữ liên hách cùng chúc võ sau đó lên trời mà lên cũng là đuổi theo cái này dù sao cũng là thiên ảnh thế gia trưởng lão coi như thật không cứu được tới cũng nên tán g nhập thiên ảnh thế gia nghĩa trang đi về trước đi chữ liên hách cùng chúc võ cũng là dẫn người t ắ n đi một đầu khác thiên ảnh thế gia thái huyền lại phát hiện lâm tiêu gọi là một cái nhanh như địa chớp rất nhanh liền đã mất đi tung tích lập tức trong lòng càng cảm động vị này khách khanh trưởng lão vì cứu người thật sự là s ử suất toàn bộ sức mạnh lao tổ thiên ảnh tú phát hiện cùng lên đến thiên ảnh lưu p h o n g lại là nhìn về phía phương xa trao mày lâm trường lao nhất cử trở thành thái hư trở thành vô thượng hạ tộc minh thuộc đã bắt đầu bị cuối cùng châu các phương bàn tán sôi nổi rất nhiều người đều biết hắn tại cổ vận tông đặt chân thiên ảnh lưu phong mở miệng nói đạt tới thái hư cảnh khả nhĩ nghe bắt phương thanh â m hắn nghe được phụ cận trong một tòa thành trì tiếng nghị luận thiên cổ tiêu tộc bên trong có thiên kêu đi cổ vận tông thiên ảnh lưu phóng lại đạo để trong lòng mọi người nhảy một cái thiên cổ tiêu tộc lần thứ nhất đi đón d Vị đại nhưng ă n trên n g kia cao ở ì n xuống đánh giá, không có tiêu giá, đ có tộc tục ờ chất cổ công thân bảo, â tướng phụ vô l mà tiêu, v ngắn h h viễn n ngủi hai năm lâm tiêu không có ỉ vào tiêu tộc lấy làm cho không người nào có thể lý giải phương thức trở thành thái hư còn trực tiếp siêu việt tiêu tộc cảnh này phá quan ghi chép sau đó lại lần cự tuyệt tiêu tộc lần thứ hai tiếp dẫn đôi này tiêu tộc mà nói là đã mất mặt lại ném đi mặt mũi thiên cổ tiêu tộc thiên tiêu đi cổ vật tông là vì đòi lại một chút mặt mũi sao lao tổ vậy chúng ta còn đi sao thiên ảnh tú hỏi bọn hắn tại trong bí cảnh phát hiện tu sĩ thi thể chính là đến từ tiêu tộc ga cái này lại có tiêu tộc tiên tiêu đến nàng có chút lo lắng thiên ảnh lưu phong trầm ngâm một chút mở miệng nói đi xem một chút Trừ có sư phụ vũ không bên ngoài lâm tiêu hay là hạ tộc minh thuộc tiêu tộc như thế nào đi nữa cũng sẽ không hạ sát thủ bá bá tiếng xe gió đột nhiên nổi lên thiên ảnh lưu phong mang theo một đám tu sĩ thả người mà đi cùng lúc đó phương x a một tòa trong hang đá lâm tiêu thở hồng hộc buông xuống thiên ảnh thiện một cái sắp chết lao nhân còn tâm thần bị hao tổn hắn có cái quỷ phương pháp cứu chữa a hắn cũng không phải thần tiên chẳng qua là cảm thấy lão nhân này nhanh không có nếu không thử một chút đưa ấm áp không phải vậy khá là đáng tiếc vạn nhất thành công đâu thiên ảnh thiện đều không phải là thái hư tu vi của hắn đột phá là không trông cậy vào có thể thái hư căn cơ có thể mạnh lên a thiên ảnh thiện trưởng lão có thể nghe thấy ta nói chuyện sao lâm tiêu hỏi thiên ảnh thiện trưởng lão có thể nghe thấy ta nói chuyện sao thiên ảnh thiện lại đi theo lâm tiêu nhắc tới trên mặt thần s ắ c giống như k h ó c giống như cười lâm tiêu lập tức sạng mặt lại đây là đ i ê n rồi luận võ si điên đến còn triệt đề cái này không có cách nào khác giao lưu a thiên ảnh t i ệ n trưởng lão ta là tri nguyên quân hậu duệ ngàn năm chức thủ phạm đều đột phá đến đệ ta hy vọng chính mình có thể càng mạnh ta như được chỗ tốt của ngươi ta tự sẽ thay thế ngươi hảo hảo thủ hộ thiên ảnh thế ra lâm tiêu nói liên miên lại nhải hay là muốn giải thích rõ ràng thiên ảnh thiện b ờ môi đóng mở giống như muốn thuật lại l â m tiêu lời nói nhưng bởi vì đoạn văn này quá dài hắn cuối cùng vừa khóc lại cười ta thiên ảnh thiện nguyễn tuân luân hồi lâm tiêu xấu hổ cảm giác mình giống như là tại dụ dỗ lao nhân nhớ k ỹ lúc trước v õ si đến lúc một lần liền thành công ta thiên ảnh thiện nguyễn tuân luân hồi lần này thiên ảnh thiện thành công thuật lại lâm tiêu chờ đợi không có phản ứng ai quả nhiên không được lâm tiêu trong lòng thở dài lần nữa cóng lên thiên ảnh thiện chuẩn bị trở về cổ vận tông bất kể như thế nào người ta lão nhân phải chết dù sao cũng phải xử lý hậu sự đi chính mình đoạt người liền chạy thiên ảnh lưu phong hẳn là nén lính giận đi cổ vận tông ta thiên ảnh thiện nguyễn tuân luân hồi ta thiên ảnh thiện nguyễn tuân luân hồi ta thiên ảnh thiện nguyễn tuân luân hồi bốn thiên, thiên ảnh thiện nằm ngoài lâm tiêu trên lưng không tuyệt vọng lẩm bẩm câu nói này tựa hồ đang thời khắc hấp hối còn có cái gì tiếp mới lâm tiêu rợ khóc dở cười đến cái này thành máy lặp lại ngươi nhất định phải thay ta hộ thiên ảnh thế ra lại có dạng này nỉ non âm thanh truyền đến để lâm tiêu kinh ngạc đây là lại thanh t ỉ n h hay là hồi quang phản chiếu ra thiên ả n h thiện nguyện tuân luân hồi nhị non âm thanh tiếp tục để lâm tiêu trong lòng run lên trong đầu hắn luân hồi thiên thư bỗng nhiên động thiên ả n h thiện tu vi thái huyền chín tầm cảnh đ ỉ n h phong lĩnh ngộ lệ phong ý cảnh đến đệ ngũ trọng lĩnh ngộ khô diệt ý cảnh đến đệ ngũ trọng lĩnh ngộ nước l ư u ý cảnh đến đệ ngũ trọng bốn dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiển hiện để lâm tiêu thân thể ầm ầm tu vi tai giá thiên ảnh thiện một thân huyền lực dung chuyển không được hắn mảy may nhưng trước đây bị kết thúc đột phá lại tại lâm tiêu thể nội phát sinh lệ phong ý cảnh lâm tiêu đã linh n g ộ còn ký kết ra một viên thái hư đan là lấy tại tái giá qua bên trong viên này thái hư đan chỉ là có chút rung động cũng không phát sinh biến hóa gì nhưng cô diệt cùng nước nhu ý cảnh lại tại cùng tái giá huyền lực cộng minh tại ký kết thái hư đan thật thành công lâm tiêu kinh ngạc tính toán như vậy hắn hết thể khống chế mười bốn khỏa thái hư đan thái hư c ă n cơ chẳng phải là cùng sư phụ bình khởi bình toạn ẩm ẩm hoàn toàn mới hai viên thái hư đan xuất hiện dẫn tới lâm tiêu vô tướng cổ công vận chuyển thôi động hết dịch như thoát cưng nhựa hoang chạy vật lên mịt mờ chi quàng không ngừng lập đòe gian rắc lâm tiêu xương cốt tiến dung thất khiếu đều tại p h ú n ra ngoài máu h ỏ n g bét lâm tiêu kinh hãi chẳng lẽ là h ắ n trưởng không thái hư đan nhiều lắm hiện tại vô tướng c h i thân dung nạp không được nữa sư phụ cũng không có nhắc nhở qua a ta cái này sẽ không bạo thể đi lâm tiêu khẩn trương q u o n g tiên hành thiện chân phát hướng phía cổ vận tông phương hướng phi nước đại không được đến nhanh đi về nếu không xảy ra ngoài ý muốn ngã xuống đều không có người biết cái này thật gọi hoảng hốt chạy bừa lâm tiêu đặt chân những nơi đi qua hư không đều tại chấn động không thôi để ven đường ra ngoài tu sĩ như bay tức bình thường nhao nhao mới ngã xuống đây là người nào hơi h t xa xa cổ vận tông trước sân môn ngựa xe như nước do người nối liền không dứt cái này hiếm thấy cổ tông thu không ít phiền phức quấn thân tu sĩ tại kéo dài hơi tàn thời khắc thường xuyên có người đến nhà tính sổ sách mà lần này khác biệt đến tu sĩ cũng không có lựa giận phần lớn mang theo rung động cùng hiếu kỳ trong miệng đăng nghị luận hoàng cường cùng lâm tiêu danh tự trung châu m ê n h ngông sáu châu một trong vật hoa thiên bảo rất ít sẽ có người sẽ cố ý chú ý nào đó một cương sự tỉnh cho đến gần đoạn thời gian thân phụ vô tướng cổ công lâm tiêu trở thành thái hư sự tỉnh lúc này mới bên trên đ ạ t trung châu oanh động các phương không phải thân chủng tu luyện vô tướng cổ công tiến rai đường đã đước k h á i thai này đến tột cùng là thế nào đột phá làm thái hư không rõ ràng nói không chừng cùng vô thượng hạ tộc có quan hệ đâu q u á i thai này thực lực đột phá tốc độ so tin tức chạy còn nhanh hai mươi tư tuổi thái hư a đây cũng quá m ã n liệt cái này muốn để bao nhiêu đệ tử giáo phái lớn ảo đạp a bốn trước sân môn rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận cũng không có người dám lấy người bãi phòng thân phận đi vào đi bởi vì trước đây không lâu có thiên cổ tiêu tộc thiên tiêu đã tới cổ vận tông tại lâm tiêu bị bản tán x ô i nổi thời điểm tiêu tộc liền có vẻ hơi xấu hổ đoạn quá khứ kia thật trở thành đ á m tiếu cho nên tất cả mọi người có thể đoán được thiên cổ tiêu tộc thiên tiêu tuyệt đối khi không thuận không có nhiều người dám đi rủi ro cổ vận tông trên quảng trường chính đứng vững vàng một nam một nữ nam tử hình dạng xuất chúng đứng chắc tay bị một loại hào quang bao phủ dáng người rong ròng cao bên trong có gánh chịu trật tự hạt giống chìm nổi cổ ù n g t vận tông nhị trưởng lão khổng kỳ đi tới khách khi ông quyền nói chúng ta cổ vận tông tạm giữ chức trưởng lão lâm tiêu ra ngoài rồi à các ngươi hay là ngày khác trở lại đi tiêu liệt thương lông mày đều không có nhất một chút cái này khiến khổng kỳ im lặng cái này đại tộc thần chủng nói là tới b á i phòng cổ vận tông cổ vận tông cũng không có cự tuyệt ở bên ngoài đem nó đón vào dựa theo đại trưởng lao ý tứ nếu là tiêu tộc thiên tiêu đến luật bàn vậy cũng không phải chuyện xấu về phần hắn dù sao cũng là đại năng bước vào thái hư cảnh cũng có thời gian không ngắn có thể hai người này đối với hắn nửa phần mặt mũi cũng không cho không có cách nào nhịn vũ không tiền bối nếu là dựa theo trước kia bối phận chúng ta hẳn là muốn gọi n g ư ờ i một tiếng không thúc tiêu thiền đối với một tòa hùng phong xa xa mở miệng nói trung châu bàn tán sôi nổi nói ta thiên cổ tiêu tộc quá tiêu n ạ o hết ngồi đại giếng lúc này mới bỏ lỡ một vị yêu nghiệt sẽ ảnh hưởng đại tộc võ v ậ n lời ấy thật sự là có chút ngây thơ một cái đại tộc huy hoàng địa vị là vô số người tâm huyết như thế nào bởi vì một người mà thay đổi về phần đệ tử của ngươi nhất định sẽ ép tới ta tiêu tộc cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên ngôn luận càng làm một chuyện cười thiên cổ tiêu tộc người kiệt xuất vô số như ta đường h u n h v ớ i lúc cũng là sơ giai thái hư muốn cùng đệ tử của ngươi tỉ thí một chút chẳng lẽ ngươi không muốn sao vô thượng hạ tộc quản thiên quản địa còn có thể quản lâm tiêu cùng cùng giai người luật bản yến tĩnh hùng phong bên trên không có chút nào đáp lại Cái này khiến tiêu thiền này những một y này Từ tiêu t lám cái bọn hắn đến. Vũ không Vũ c ngày xưa ộ c có nhân, liền không đạo ố muốn i nói nửa chữ nha. Các người cái này muốn tới cho tiêu thời bọn hắn nửa nha. này chính danh、đâu? Đến mức đấy sao? Vì nhất chữ cho khí phách, h sao, Các tộc mức c đấy đâu. vì y vậy, có mệnh hay xa nha? như mệnh không có Một đ ạ lười biếng thanh â m chuyển đến chỉ gặp bảng c h i cảnh hai tay lồng tại trong tay áo tại khổ tu lúc đi ra canh chừng l o bảng không thể nói như thế lâm tiêu tên hôn đảng kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại đều đánh vỡ tiêu tộc thái hư cảnh phá quan ghi chép người mặc đại quần cầu h ắ c hoảng đứng thẳng người lên một cái móng vuốt khoác lên bảng tri cảnh trên thân còn để mắt đi liếc tiêu tiền gọi là một cái không kiêng nể gì cả chó chết ngươi muốn tìm cái chết tiêu thiền nén giận một con chó cũng như thế sắc đạm b a o thiên đại tộc thiên tiêu chớ cùng một con chó chấp nhà ta chu quan cùng an nhàn các loại bảy đại thanh y xuất hiện để hắc hoàng nổi giận ngươi mới là chó tốt h ta ta đích xác là chó im lặng ngay tại này giây lát một cỗ huy năng kinh khủng phóng lên tận trời thái hư thần trùng tiêu liệt t h ư ờ n g tay hào tung bay thời khắc trong thân thể hóng ánh khắp nơi mười ba viên thái hư đan hiện hiện khỏa khỏa đều như đại tình hào quang rực rỡ để chu quan bọn người biến xác thật là một cái nhân vật ta mười ba viên thái hư đan đây chính là đại tộc thần trùng khủng bố sao so với trường giáo đều không kém nhiều lắm chu quan nói nhỏ cầm dịch cương dễ còn so sánh bước vào thái hư c ả n h lúc cũng chưa chắc có dạng này căn cơ các ngươi từ hoàng cương mà đến khả năng còn không rõ ràng lắm đây là khái niệm gì tiêu t h i ề n tóc đen bay múa cười lạnh nói thế gian thái hư năm viên thái hư đan có thể tạo dựng trùng phẩm căn cơ mười khỏa thái hư đan có thể tạo dựng thượng phẩm căn cơ ta đường huynh thái hư căn cơ tại thượng phẩm hàng ngũ cũng có thể gần phía trước nếu là tương lai lấy thần trùng chi lợi tăng thêm tộc ta bổ thiên thuật nói không chừng có thể tiến quân cả thế gian hi Tiêu thiền giống như tại tuyên từng to thoáng tông trước giống qua như nhấn chữ nhìn còn vận cố cáo, đọc lúc, cổ do rõ ý siêu ơ n môn n đám g ư ờ muốn vì t i tộc dương ai, xuống chỉ trích tấm thanh. chỉ dương xuống ai, Siêu đe phẩm thái hư căn cơ mấy chữ này để đám người kinh hãi một chút đọc h i ể u cổ sử người minh bạch thượng phẩm thái hư căn cơ là trong trăm không có một siêu phẩm thái hư căn cơ vậy liền thật gọi nghịch t i ê n đó là cần đại cơ duyên đại nghị lực còn có đại bối cảnh mới có thể đản sinh ra là chân chính q á i vật chỉ cần không v ẫ lạc cơ hồ đều có thể đạt tới quân lâm thiên hạ cấp độ tại toàn bộ thương mang đại lục trong lịch sử loại này căn cơ thái hư cực kỳ hiếm thấy cơ hồ đều là đại tộc đặc t h ủ cái này tiêu liệt thương có hy vọng trở thành cấp bậc này thái hư cái kia vũ không ba bá tại thái hư cảnh đã ký kết ra mười bốn khỏa thái hư đan tiếp cận siêu phẩm hàng ngũ hắn như thế nào lại rời đi người tiêu tộc một đạo mềm nu giọng nữ chuyển đến chỉ gặp đáng yêu độc lòng người lâm vũ xuất hiện tiêu tiền h nghe vậy nữ g tắc năm đó vũ không tại tiêu tộc hoàn toàn chính xác tín diễm nhưng ở đột phá đến thái hư lúc cũng liền ngưng tụ ra mười khỏa thái hư đan ai có thể nghị đối phương trải qua gặp chắc trở lại từng bước tăng lên hạn mức cao nhất cho nên ngươi năm nay lại bao lâm vũ tiểu nhỏ trong thân thể hiện hiện một viên phát sáng hạng giống giống như là vừa mới ngoi đầu lên để tiêu tiền nao nao xương hô thế này lầm tiêu là ca ca tiểu nước hải cũng là thần trùng còn có cầu gia ta ngày sau t r ấ n áp các ngươi hát hoàng nết miệng cười một tiếng d í t lên một tiếng lập tức uy hiếp thập phương con ác thú huyết mạch hiện hiện để khắp nơi yên tĩnh tứ hung bên trong con ác thú huyết mạch tiêu liệt thương đều là ghé mắt trông lại người khác không rõ ràng thân là đại tộc thần t r ù n g hắn biết được loại huyết mạch này đáng sợ cũng không nghe nói lâm tiêu bên người còn có như vậy một đầu chó a tiếp theo tiêu liệt thương sắc mặt xanh mét đứng lên hắn là lâm tiêu mà đến chính chủ còn không có nhìn thấy liền bị một tiểu nữ hải một con chó như thế miệm ai muốn nổi giận sao ta cảnh giới hiện tại không bằng các ngươi cho nên thật là sợ a chu quan quái khiếu trong tay xuất hiện một viên ngọc phủ trên ngọc phủ khắc lấy một cái chữ hạ đó là mặc anh lưu lại một bộ muốn diêu nhân tư thái cổ vận tông tu sĩ ở đâu chu quan cần ă n đòn bộ dáng để tiêu thiền tức giận đến phát điên liếc nhìn trong sân cổ vận tông tu sĩ cổ vận tông nhị trưởng lao khổng kỳ bó tay rồi ngươi không dám khó xử hạ tộc minh thuộc muốn bắt cổ vận tông vung lửa chương hai trăm bốn mươi tám vạn quân ánh sáng cầu rồng trực tiếp chấn áp chương hai trăm bốn mươi tám vạn quân ánh sáng cầu v ồ n g trực tiếp chấn áp nơi này còn có hai cái phá cực thái huyền đánh vôi ta một trận nhìn thấy h u y ê n thảo i á cùng liễu đ ỉ n h tiêu thiền bước đi lên hắc ta đã sớm đi theo lâm trường lão làm nô ra là lâm trường lão người h u y ê n thảo i á cùng liễu đ ỉ n h tề tề tỏ thái độ lười nhác động thủ đứng tại tiểu vũ bên người để đám người sạ mặt m lại cái kia lâm trường lão còn chưa có trở lại sao lúc này một vị đại năng đi vào cổ vật tông chính là thiên ảnh lưu phong không có mấy vị đệ tử thanh ý cùng nhau trông lại bọn hắn đều biết thiên ảnh lưu phong lâm trường l ã o của ta thiên ảnh lưu phong nhìn về phía tiêu liệt thương cùng tiêu thiền trong lòng hồng h i khiến thiên ảnh thiện liền chạy nói muốn thử một chút có thể hay không cứu rút làm sao người còn chưa có trở lại. Thôi. thiên ảnh thiện vị trưởng lão này bản thân lại không được hắn cũng không có cái gì trông cậy vào xem trước một chút lần này tiêu tộc tiên kêu đến nhà sẽ náo ra sóng gió gì đi hoài anh vào thời khắc này thiên địa chấn động cổ vận tông sơn trước cửa tiếng kinh hô không ngừng đám người nhao nhao né tránh một đầu máu me khắp người thân ảnh ngay tại chạy nhanh đến phản ứng hơi chậm tu sĩ trực tiếp bị hất tung lên như cỏ dại tại hư không phất phới sau đó đập t ẩm ẩm bên dưới thật xin lỗi a thân ảnh tia chủ nhân còn tại tạ lỗi đồng thời đối với cổ vận trong tông giống to sư phụ các ngươi mau ra đây nhìn xem ta có phải hay không muốn bạo thể cả phiến thiên địa đ ô n g nhiên yên t ĩ n h đây không phải là lâm tiêu lại là người nào trên thân nhuộm máu tươi của mình trên lưng còn nằm sấp thiên ảnh thiện hô to muốn bảo thế chẳng lẽ lâm trường l ã o ở trên đường là gặp phải phục kích lúc này mới rơi vào ta phía sau thiên ảnh lưu phong trong lòng run rẩy đây là gặp cái gì phục kích tài cán thành dạng này ai dám như thế phục kích lâm tiêu a tiêu nhi thiếu trưởng giáo sư chất bốn một tòa hùng phong bên trên vũ không nguyễn lão trần vọng đạo mọi người đều là quá sợ hãi nao n a u hiện thân ngươi chính là lâm tiêu sao người ta đánh nhau cung cấp một đầu thân ảnh tho giải đã là bước lên trời hắn đoạn hướng lâm tiêu tùy ý một trưởng dung g a liền ẩn chứa thao thiên duy năng để thiên điệu tứ cực đều đang lắc lư dẫn tới đám người kinh hô vị tiêu h thái hư thần trùng tiêu liệt thương hay là xuất thủ ân ở đâu ra đại năng hay là cái thần trùng lâm tiêu thân ảnh trì trệ cũng không nói nhảm một quyền liên tiếp hắn một đường đại chiến đến bây giờ đã sớm sẽ không đem thần trùng quá phận thần hóa vê anh quân trưởng tương giao như âm dương đụng nhau kinh khủng phong bạo sôi trào thiên điệu tiêu liệt thương đệ tử ta thân thể xảy ra vấn đề ngươi còn dám chiến hắn thật coi ta là người chết sao vũ không thân ảnh cực tốc l ư ớ t đến sắc mặt tái nhận phát ra gầm nhẹ tiếp theo một cái trước mắt hắn nhưng lại là thần sắp nhung kết hai bóng người vừa chạm liền tách ra thần trùng ba động dâng lên tiêu liệt thương đúng là lay động hướng về sau rời khỏi ân sư chất tu vi lại đột phá vội vàng hiện thân trần vọng đạo bọn người trong mắt kém chút lồi đi ra như dạng là sơ giai thái hư sư chất có thể nào bất lui thái hư căn cơ càng hùng hồn thần trùng giống như cũng không có khó chịu như vậy lâm tiêu cũng bất chấp tất cả gào thét lớn liền x u n g tới nhấc quyền hướng phía tiêu liệt thương đập mạnh cái này quá kinh người minh mông đại khí m ị mờ chi quang từ lâm tiêu trên thân nợ rộ thẳng phá thiết c u n g thái hư cảnh năng lượng như đập lớn vỡ đê để c ả n k h ô n dung chuyển bất an hai bóng người không ngừng đụng nhau mỗi một lần giao kích đều giống như lôi đình nổ v a n g phía sau tiêu liệt thương thế tất đều sẽ hướng về sau lùi lại tiêu liệt thương huyết dịch ngược dòng một trận khó chịu đầu càng là có chút c h o n g váng cái này lâm tiêu không phải muốn bạo thể sao làm sao dung manh như vậy mỗi một lần công tới để hắn cái này thái hư thần chủng đều hứng chịu tới to lớn trung kích nhất thời khó mà ổn định trận cước hắn là vì tiêu tộc chính danh mà đến làm sao bị lâm tiêu đẹ lên đánh vạn quân ánh sáng cầu vòng tiêu liệt thương bộ ngực phát sáng để nơi này bạo động một đạo thần hồng ngốc trời nặng nề g h vô biên như muốn áp sập thiên vũ thẳng sâu lâm tiêu thế gian võ kỹ rất nhiều tại thái hư cảnh còn có cảnh này đặc hữu thái hư t u y ệ t học có thể đem thực lực bản thân phát huy đến đ ỉ n h p h o n g chính là các giáo không chuyển ra ngoài tri bí vạn quân ánh sáng cầu v ồ n g vừa ra tức có vạn quân uy lực tại hắn thần chúng tôi thúc giới uy lực càng là lớn đến không hợp t h ó i thưởng nhưng mà suy một tiếng thần hồng tập đến lâm tiêu trước người giống như rơi vào trong màn đêm lâm tiêu vận chuyển công pháp trên thân sôi trào mịt mở chi quan tại cụ t ư ợ n g hóa màn đêm che trời chấm chấm đầy sao tô điểm trên đó tự t h a n h huyền ảo để vạn quân ánh sáng cầu vồng âm vang rung động lắc lư không chỉ vô tướng cổ công dị tượng mà n đêm sao dày đặc tiêu liệt thương con người co dù lại loại dị tượng này lợi hại nhất chỗ chính là có thể hóa tận địch nhân công phạt thủ đoạn hắn dự cảm không dịu tưởng muốn lui lại lúc nhưng là không k i ể rồi lâm tiêu phanh phanh mấy quyền chấn nát lắc lư vạn quân ánh sáng cầu vồng lại là bước đi lên ầm ầm màn đêm sao dày đặc h à n h không lâm tiêu thân ảnh đều trở nên mơ hồ chấn động đến tiêu liệt thương không ngừng n ù i lại chăm hơi thởi động tích ngừng che trời khói bùi tắn đi lâm tiêu thấy thế nào làm sao cái gì tiêu liệt thương thân thể khảm vào một khối trong vết núi khoe miệng tràn ra một tia trói mắt máu tươi ngươi tiêu liệt thương lung lay choáng vắng đầu đang muốn tránh ra lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo hắn túi đầu nhìn lại kém chút đã hôn mê trên người hắn áo bảo cùng túi căn khôn đều bị lột sạch sẽ xuất hiện tại lâm tiêu trong tay cho nên đây là tiêu tộc thần trùng lâm tiêu biết được chuyện đã xảy ra quắt to một tiếng để chính mật người đám người không nói gì ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì đi lên liền đánh ngươi đem tiêu liệt thương đặt chỗ nào chỉ là hắn gái này cũng không có tu luyện vô tướng cổ công a không phải nói tiêu tộc lấy vô tướng cổ công tăng trưởng sao lâm tiêu lung lay trong tay túi càn khôn phát hiện không có ý cảnh thạch hiện tay đã thu đứng lên quốc bảo ngươi cảm thấy toàn bộ tiêu tộc còn có thể tìm tới cùng nguyên niên kỷ mở dạng tu vi một dạng thiên tiêu sao bàng chi cảnh ngây người một lát mở miệng hỏi hắn đã thành thói quen lâm tiêu biến thái ta không phải đánh vỡ tiêu tộc cảnh này tu hành ghi chép sao lâm tiêu hỏi lại cái kia không phải tiêu tộc tu thành vô tướng cổ công người niên kỷ khẳng định viễn siêu ngươi muốn bị tiêu tộc tìm về mặt mũi xuất động loại tu sĩ này thắng mà không võ sẽ chỉ càng mất mặt cho nên ngươi cũng muốn hoán vị suy nghĩ lý giải lý giải tiêu tộc bàng chi cảnh như vậy đạo tốt ta lâm tiêu gật đầu cùng bàng chi cảnh giao lưu rơi vào tiêu thiền trong thai để nàng đi lại lay động không thể tin nàng đương minh chính là thái hư thần t r ù n g a đánh nhau cung cấp lại trước mặt nhiều người như vậy bị lâm tiêu trực tiếp chấn áp còn bị lột quần áo cái này gọi tranh mặt m ũ i mất mặt ném về tận nhà sư phụ lâm tiêu cảm thụ tự thân lại đối vũ không đạo mà đêm sao dày đặt loại dị tượng này ta cũng có thể thi triển ra chính là uy lực còn không bằng ngươi lúc trước vũ không thi triển loại dị tượng này trực tiếp đánh hạ bốn tôn đại năng Hắn rất muốn tu thành, muốn rất tu làm sao ý chương ả n h n hai ô n n g trăm bốn mươi chín dân mạng các ca coi trọng ngươi chương hai trăm bốn mươi chín dân mạng c a c a coi trọng ngươi quản cái này gọi, thân thể ra vấn đề. 14 quả xảy này thân vấn cái gọi, thể ra đề. d ư ợ u mạch c h i chủ đã hiện thân biểu lộ kiểm tra lâm tiêu thân thể lâm tiêu dáng vẻ có chút dọa người đều nhanh thành huyết nhân nhưng kiểm tra một phen phát hiện trừ huyết khí có chút hao tổn bên ngoài không có gì thói xấu lớn nhìn như bao k h ỏ a vết máu r a thịt cũng là lập lòe u a n t r ạ c h lập tức khó hiểu đó là tiêu nhi lại lấy hai loại ý cảnh ký kết thái hư đ a n từ đó dẫn phát công pháp càn g một bước tiền đến dai mang đến vô tướng c h i thân tái tạo cái này xác thực sẽ có bạo thể nguy hiểm bất quá nếu có thể chống đỡ liền sẽ không có trở ngại vũ không thần sắc cực kỳ của á i hắn cũng muốn hỏi nhưng nghĩ tới lâm tiêu qua lại được bảo kinh lịch lại là vô lực hỏi lại tên đệ tử này hắn phát hiện chính mình chỉ sợ là muốn dạy không được nữa thì ra là thế lâm tiêu nghe vậy ngượng ngùng cái kia thật là ta khẩn trương quá mức việc này hắn dù sao không có trải qua cảnh giác quá mức cũng có thể lý giải xem ra hắn thái hư c ă n cơ đến trình độ này còn muốn tăng lên phải cẩn thận sẽ có bạo thể phong hiểm a sư cho ta ngươi đây là muốn hủ chết hay vậy trần vọng đạo bọn người lấy lại tinh thần lập tức xuống tới bọn hắn biết lâm tiêu ra ngoài nguyên nhân đây là sự thực tìm tới ý cảnh thạch đây là ý cảnh thạch chi công cũng không đúng a ý cảnh thạch muốn mạnh như vậy cái kia đại tộc đại năng chẳng phải là đều vì thượng phẩm căn cơ tại sao có thể như vậy hán hán thái hư căn cơ lại tăng mạnh bị tiêu thiền nâng đi ra tiêu liệt thương mặt mũi tràn đầy tái nhợt h á n là thần chủng a đáng giá nhất ca ngợi chính là thần linh trải đường trời sinh minh nộ các loại ý cảnh cho dù là h á n muốn tại đương kim trên cơ sở lại nhiều lĩnh nộ g ra một loại ý cảnh cũng khó như lên trời tiêu thiền kia cái gọi là hắn thần chủng chi lợi tăng thêm tiêu tộc bộ thiên thuật tiến quân cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm hàng ngũ chỉ là một câu hảo ngôn mà thôi tin tức này nếu là chuyển về tiêu tộc tiêu tộc lại yếu địa c h ấ n quốc bảo bọn hắn muốn đi bàng chi cảnh đột nhiên nói muốn hay không đem bọn hắn làm chu quan làm cái cắt cổ động tác để đám người không nói gì muốn hạ độc thủ cũng đừng như thế quang minh chính đại a dù sao gây phiền thoái tìm vô thượng hạ tộc che chở có cái này nặng bối cảnh không dùng thì phí chu quan lại đạo để lâm tiêu s ạ mặt m lại hắn phát hiện chỗ tối còn có một vị cảnh giới cao thâm tiêu tộc đại năng tại che chở tiêu thiền cùng tiêu liệt thương tại hắn tranh đoạt tiêu liệt thương đồ vật lúc buộc phát ra một cỗ tức giận cảm xúc cuối cùng vẫn là nhị được cái này nếu là đánh nhau đây không phải là buộc sư phụ đi đánh nhau sao không cần lâm tiêu lắc đầu đổi một thân sạch sẽ áo bảo lại cười mị mị đạo bất quá vẫn là phải đưa tiễn bọn hắn nói xong lâm tiêu vô vô hát hoàng đầu chó liền biết phải đi láo tử hát hoàng phàn nàn bất quá vẫn là hấp tấp đi theo lâm tiêu đuổi theo tiêu t h i ề n cùng tiêu liệt thương mà đi rất nhanh cổ vận tông người phụ cận bảy đều là rung động đang bị bản tán sôi nổi tuổi nhỏ đại năng lâm tiêu mang theo một đầu đại hắc cầu tiễn biệt tiêu t h i ề n cùng tiêu liệt thương còn không ngừng huy động trong tay thuộc về tiêu liệt thương áo bảo cho dù tiêu t h u ề n cùng tiêu liệt thương cấp tốc rời đi lâm tiêu hay là đuổi theo ra đi thật xa hô to lần sau như lại đến có chuẩn thể t bị lâm tiêu thái c t hư phá n g địch lại i kia tiêu, lâm lột còn bị quan áo. ghi chép đã có một không hai tiêu tộc bây giờ thái hư căn cơ còn đạt tới tình trạng như thế tiêu tộc sẽ là tâm tình gì lâm trường lão người cố ý a nhìn qua trở về lâm tiêu thiên ảnh lưu phong c h ấ n kinh hỏi như vậy tiễn biệt tiêu thiền cùng tiêu liệt thương là muốn để phụ cận lớn nhỏ thế lực cũng biết có tiêu tộc tu sĩ tại ẩn hiện sao bọn hắn tại trong bí cảnh kia phát hiện quy trần săn g i ế t tiêu tộc thái huyền đâu cái này hung danh h i ể n hách đại năng nói không chừng muốn đánh tiêu tộc chủ ý mặc dù sớm đã rời đi bí cảnh có thể bảo vệ không cho phép còn tại chỗ nào đi dạo đâu xem bọn hắn vận khí đi lâm tiêu mỉm cười đi tới vô v u thiên ảnh lưu phong bà vai chân thành nói l a phong về sau ngươi thiên ảnh thế ra có phiền p h ư c cứ tới tìm ta thiên ảnh thiện qua đời. hắn ghi nhớ tại tâm tốt thiên ảnh lưu phong yên lặng gật đầu lao phong ngươi trở về cũng đừng mủ dụng ý cảnh thạch lâm tiêu nhìn chằm chằm thiên ảnh lưu phong nhìn đối phương t h ầ n sắc tỉnh ngộ lại gia hòa này hơn v â n nửa đem hắn lần nữa k h ô n g chế hai đại ý cảnh quy kết thành ý cảnh thạch hiệu quả lâm trường lão ngươi yên tâm nội tính của ta không có khả năng cùng ngươi so đương nhiên sẽ không tùy ý làm loạn thiên ảnh lưu phong khoát tay háo cá biệt mang theo thiên ảnh thiện thi thể liền muốn xuất linh thiên ảnh thế gia tu sĩ rời đi các ngươi cần phải xem trọng lao phong hắn muốn làm loạn nhất định phải cho ta biết lâm tiêu không yên lỏng lại giữ chặt thiên ả hắn đối với thiên ảnh thiện hứa h ẹ n qua muốn bảo vệ cẩn thận thiên ảnh thế gia cũng không thể để vị này thái hư đem chính mình làm tàn phế lâm trường lão ngươi yên tâm chúng ta nhất định xem trọng lão tổ thiên ảnh thế gia thái huyền đều là một trận cảm kích cái này tạm giữ trước trường lão đối bọn hắn thiên ảnh thế gia là thật để bụng a vũ không đã xua tán đi cổ vận tông tu sĩ chỉ để lại ngày xưa phục viên cao tầng lâm tiêu lật bàn tay một cái lấy ra m ộ ư ơ i sáu khối t r u n g cấp ý cảnh thạch hắn ngắn bọn giới thiệu một phen để chân vọng đạo tự quỷ mày trắng chu hát mọi người đều là hai mắt tỏa sáng nhiều như vậy ý cảnh thạch Bọn h sư, sư chất cùng trưởng giáo thái hư căng cơ thế nhưng là đều tiếp cận siêu phẩm cấp độ siêu phẩm căng cơ không phải dựa vào ý cảnh thạch liền có thể làm được lĩnh ngộ ý cảnh càng nhiều trung cấp ý cảnh thạch hiệu quả càng kém vũ không giải thích ta không cần lâm tiêu cũng là khoát tay nói đùa hắn có thể đưa lấm áp hiệu quả so ý cảnh thạch lợi hại hơn nhiều những ngày hắn một khối không cần đầu hắn đau chính là tận mắt nhìn đến sử dụng ý cảnh thạch nguy hiểm lo lắng sư bá bọn hắn trực tiếp cho đưa tiện chức cho ta đi ta nghĩ cách nghiên cứu tự mình sẽ vì bọn hắn hộ pháp vũ không tiếp nhận ý cảnh thạch mang theo chín vị thái huyền tiến về hùng phong lấy tay nghiên cứu cùng chuẩn bị đi nhanh như vậy cũng không hỏi xem ta vì sao lại mạnh lên lâm tiêu nói thầm đây là sớm thành thói q u o n sao hắn c á i này nếu không có hạ tộc bối cảnh làm như vậy xuống dưới tuyệt đối phải bị người giải p h á u á căn cơ mạnh lên tu vi cũng không thể rơi xuống lâm tiêu nghĩ, nghĩ lại lừa gạt đến trước sân môn lâm tiêu đối mặt còn không có tan hết đám người nói ta chính là cổ vận tông tạm giữ trước trường lao ai muốn tìm cổ vận tông tu sĩ phiền phức tìm ta tới đoạn nhân quả lâm tiêu đại năng ta chỉ là đi ngang qua lâm tiêu đại năng ngài chớ cùng chúng ta nói đùa bốn chỉ một thoáng trước sơn môn đám người tàn sạch sẽ, sẽ không nói đến lâm tiêu tên yêu nghiệt này tương lai sẽ như thế nào hiện tại chỉ là hạ tộc mình thuộc thân phận lại có bao nhiêu người dám tìm lâm tiêu kết thúc nhân quả cuối cùng thanh tịnh lâm tiêu đang chuẩn bị đi về nhưng lại là xương sở phương xa trên bầu trời đứng trước lấy một bóng người đây là một vị nam tử rất là khôi ngô nhưng da thịt như một loại nước gợn rợn thấy không rõ làm hình dạng cứ như vậy có chút hăng hái đánh giá hắn ngươi là lâm tiêu nhữ n g mày người này cảnh giới nhìn không thấu ai chẳng lẽ lại tiêu tộc lại người đến ta vị mội mội kia không chịu rời đi cuối cùng châu người tới giống như là tại tự nói trong âm thanh văn g r ộ i có một loại trời sinh uy n g h i ê m câu nói đầu tiên liền để lâm tiêu ngộ mội mội của ngươi sự tình cùng ta quan hệ gì lâm tiêu không thèm để ý hướng cổ vận trong tông đi ta lúc đó còn cảm thấy kỳ quái ta cái kia nhu thuận mội mội ra ngoài mấy năm sau làm sao trở nên như vậy không nghe lời người tới không có ngăn cản lâm tiêu còn tại tự nói cho nên ta tìm được mà anh tiến hành ép hỏi lâm tiêu hỏa đá như hóa pho tượng mặc anh mỗ mỗ trong miệng người này m u ộ i m u ộ i là mệnh cô đương người đem mặc anh mỗ mỗ thế nào lâm tiêu quay người hỏi mặc anh đối với m ộ i m ộ i ta ngược lại là trung tâm cái gì cũng không chịu nói người tới như là cười nhưng ta t r a ra tại quá khứ trong hai năm ta vị m ộ i m ộ i kia bí mật điều động một chút lực lượng làm ra qua sự t ì n h sau cùng đầu n g u ồ n tựa hồ cũng chỉ hướng ngươi lâm tiêu ta vị m ộ i m ộ i kia coi trọng ngươi bá lời vừa nói ra người tới trong con ngươi nổ bắn ra l ạ mang nhìn thẳng lâm tiêu chương hai trăm năm mươi thân nữ bảng thứ nhất tiêu tử tranh bá t r ư ơ n g hai trăm năm mươi t h ầ n nữ bảng thứ nhất tiêu tử tranh bá cái này ánh mắt quá lăng lệ giống như là có thể đâm xuyên linh hồn người khác để lâm tiêu hết u y dịch một trận x ô i trào không hổ là mệnh cô nương ca ca cái này tu vi không đơn giản a không đ ố i chẳng lẽ lại bội bội của ngươi coi trọng ta ngươi liền muốn chơi ta hạ huynh bội bội của ngươi nhìn không coi trọng ta ngươi hẳn là hỏi nàng lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo như vậy xưng hô mệnh cô nương huynh trưởng các ngươi vô thượng hạ tộc tác phong là nếu có không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết chế tạo vấn đề người sao ách người tới nao sau đó nhịn không được cười lên đối với ngươi nói không sai đây chính là chúng ta hạ t ộ c tác phong nói cho ta biết ngươi là dùng phương pháp gì cấu kết lại ta vị mội mội kia thông đồng lâm tiêu đau đầu cũng khó trách mệnh cô nương trước đây chỉ ở chỗ tối giúp hắn vẹn vẹn làm như vậy liền cho hắn đưa tới phiến phức mệnh cô nương người huynh trường này là cái mội không a công tử các lộ nhân mã đã tệ t h i ể u chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng liền vây quanh cổ vật tông đánh g gãy kẻ này chân ngay tại này giây lát bốn phương tám hướng không gian dung chuyển hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh kim qua giao minh ở giữa mấy cỗ thái hư khí tức đang sôi chảo muốn hình thành liên hợp chi thế cái này khiến lâm tiêu ngậm bức mệnh cô nương người huynh trường này là mang đại quân tới còn muốn đánh gãy chân hắn còn chưa tới tình trạng kia cút cho ta nam tử vung tay lên bột một tiếng cũng không biết chỗ tối là quỷ xui xẻo nào chịu một bàn tay lập tức không gian dung chuyển đình trệ giống như trận bão cấp tốc tán đi sau cơn mưa trời lại sáng lâm tiêu bị loại thao t á c này khiến cho ngẩn người ngươi hẳn là tạ ơn t i ê n phú của mình may mắn chính mình không có làm loạn nếu không ngơi ba cái chân hiện tại cũng đã gây mất người tới trầm dai nói để lâm tiêu một trận t c hàn chiều ý tứ này nếu không phải hắn cho thiên ảnh thiện đưa ấ m áp lại ký kết ra hai viên thái hư đan dân mạng ca ca thật muốn mở làm người tới hướng phía trước một bước đi ra lập tức lâm tiêu trong tầm mắt vạn sự vạn vật đều phai nhạt xuống chỉ còn lại có người tới đối phương dáng người khôi ngô tóc đen dày đặc tán loạn hai con ngươi chiếu sáng rặng rỡ giàu có một loại cồn g dạc khí hình dạng cũng không tính xuất chúng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có uy hiếp chúng sinh chi thế ta tiên hạ trấn đông người hai mươi b ố tuổi thái hư nhất trọng căn cơ tại thượng phẩm gần phía trước miễn cưỡng có thể tiến vào em rể ta hậu tuyển danh sách lâm tiêu ngạc nhiên mỗi phu hậu tuy còn gọi miết cưỡng không đúng ta cũng không nói muốn làm em rể người a hào môn phiền phức nhiều nếu không ta cũng đừng miết cưỡng xin từ biệt lâm tiêu thản nhiên nói nói xong xoay người rời đi hắn kỳ thật rất muốn hỏi một câu ngài thật sự là mệnh cô nương thân ca ca sao như thế cái thô giáp h ắ n tử sẽ có như hoa như ngọc mượn mội, mội xoay người sắt na lâm tiêu khẽ giật mình hắn hiện tại giống như là rơi vào một cái gì không gian cũng nhìn không thấy cổ vận tông sơn môn a bởi vì ta đánh giá cho nên nổi giận sao ta không biết ngươi là cái gì quái thai không phải thần chủng còn có thể tái tạo thái hư căn cơ ta cũng không muốn hỏi nhưng đến trình độ này ngươi muốn bước vào siêu phẩm hàng ngũ khó như lên trời mà mội mội ta ở vào đương đại minh mông thần nữ bảng thứ nhất truy cầu mội mội ta tuổi trẻ tuân kiệt thực sự nhiều lắm ngươi trừ phá quan ghi chép xuất sắc bên ngoài cùng bọn hắn so cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào hạ c h ấ n đông thanh â m chuyển đến mội mội ta tâm ý như vậy ngươi nếu để cho nàng thương tâm ta quản ngươi là ai trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lâm tiêu rất muốn chửi ầm lên cùng mệnh cô nương có gặp nhau muốn bị đánh gãy chân không muốn làm em d ạ ngươi cũng muốn đánh gãy chân n g ư ơ i đây là cùng ta chân làm khó dễ đúng không năm năm sau chính là toàn bộ c u ố i cùng châu một đời mới kiêu tử tranh bá trăm tuổi phía dưới thái hư đều có thể tham gia ta muốn n g ư ơ i đi qua cầm cái t ố t mươi trở về cho mình xông ra huy danh thu hoạch được ngày sau thành em rể ta vừa liếng hạ trấn đông đạo lâm tiêu bó tay rồi tiêu tử tranh bá hắn mới đến chưa từng nghe qua a trăm tuổi phía dưới thái hư tham gia năm năm sau hắn mới bao nhiêu lớn cùng những cái kia hơn chín mươi tuổi thái hư so sánh vậy cỡ nào hung hiểm cái này khiến mệnh cô nương những người theo đuổi kia biết còn không phải liên thủ giết chết hắn yên tâm những cái kia vô thượng đại tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh không cần dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình người đối thủ lớn nhất cũng chính là giống như tiêu tộc loại này cuối cùng châu nhất lưu thế lực thiên tiêu hạ trấn đông lời nói tham thảm n g ư ơ i nếu không đi ta lại đánh gãy chân của ngươi đúng lâm tiêu nằm xuống chỉ mình chân đến đánh đi cho ta thường khoái cùng lắm thì cũng chính là để cho ngươi mội mội thương tâm mà thôi hắn chỉ muốn ăn tính đưa ấm áp đánh nhau vì thể diện không vui nhìn điệu bộ này chính mình cũng đánh không lại cái này hạ trấn đông dứt khoát năm ngựa liền nhìn ngươi có đánh hay không hạ trấn đông kém chút thổ huyết ta cái này nói vô ích đúng không chỉ cần đứng hàng trung châu tiêu tử tranh bá t ố t mười liền có thể đạt được một cái bước vào hồng trần trượng bồi dưỡng tư cách vô luận là chính mình hay là tặng cho người khác đều có thể tư cách như vậy vô số người khao khát bởi vì đó là một chỗ bảo thổ có được nhanh chóng tăng lên bản thân tiến giai đ ể bắt cảnh cơ duyên hạ trấn đông nghĩ nghĩ như vậy đạo vậy ta đi ngóng nó không được liền rút lui lâm tiêu nghe vậy m à lưu bỏ lên để hạ trấn đông im lặng quả nhiên tiểu từ này vô lợi không dậy sờ ba đúng rồi mội, mội của ngươi hiện tại thế nào lâm tiêu hỏi hắn đến cuối cùng châu không lâu cũng không cùng mệnh cô nương chạm mặt ban đầu ở ma k h ứ lúc cái lưới này bạn còn đột nhiên đến một câu nếu ta ngày sau gặp nguy hiểm ngươi cũng sẽ cứu ta sao cái này để lâm tiêu rất khó hiểu mệnh cô nương là hạ tộc khuynh thành thần nữ từ đâu tới nguy hiểm không nên hỏi đừng hỏi hạ c h ấ n đông hử lạnh một tiếng tam ca ngươi ở đâu ngươi có phải hay không đến cuối cùng châu ngươi trước đây cha lâm tiêu làm cái gì ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không đi tìm hắn để gây sự nhưng vào lúc này một trận giọng nữ từ hạ trấn đông trên thân chuyển ra để lâm tiêu tinh thần chấn động mệnh cô nương thanh n h ề m a không đổi mệnh cô nương xưng hô hạ trấn đông là tam ca chẳng lẽ lại mệnh cô nương tối thiểu nhất còn có hai cái ca ca mượn muội ai là lâm tiêu vi huynh không biết ta ca ca đang tu l u y ệ n đâu bận điệu quay đầu trò chuyện mới vừa rồi còn uy phong lâm lâm hạ trấn đông lộ ra trở tay không kịp luôn cuống tay chân muốn chặt đứt liên hệ mệnh cô nương ta ở đây ta vừa mới bị ca của người đánh thổ huyết a không cần a hắn muốn đánh gãy chân của ta e sợ thiên hạ bất loạn lâm tiêu vội vàng hát lớn hạ trấn đông kèm chút ngã sắp xuống tiểu tử xem như ngươi lợi、hại. hạ trấn đông cùng một trận gió lốc giống như vội vàng rời đi hay chạy nhanh như vậy ta còn dự định yêu cầu chút tài nguyên đâu lâm tiêu nói t h ầ m gặp cổ vân tông sơn môn đã xuất hiện vội vàng đi trở về một đâu khác hạ trấn đông một bên đi nhanh một bên cười làm lành cùng mệnh á o tím câu thông qua nửa ngày hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi t í n vật quay đầu nhìn lại hận đến nghến i răng nhu thuận m u ộ i m u ộ i đụng phải lâm tiêu sự tỉnh làm sao lại không nghe lời đâu lâm tiêu còn mượn cơ hội bày chính mình một đạo công tử chúng ta cái gì cũng không làm tiểu tử này thế mà từ không s i n có một vị đại năng thở h ồ n hộp theo sau hoa ký khó tiêu nói có muốn hay không ta xuất thủ đi cổ vận tông giáo huấn luyện giáo hơn hắn không cần ta đang ra cùng t i ể u tử kia chấp nhận sao hạ trấn đông k h o á t tay để đại năng kia hoa thẩm người đây là sợ bị mội mội đánh đi đi đem lâm tiêu thành tiệu hiện tại còn có muốn tham gia tiêu tử tranh bá tin tức cáo chi cuối cùng châu thế lực khắp nơi hạ trấn đông lại đạo công tử người cái này xuất khí phương thức thật sự là cao minh đại năng kia giơ ngón tay cái lên thổi một cái thải hồng thí lâm tiêu thành tiệu hiện tại hoàn toàn chính xác kinh người ký kết mười bốn khỏa thái hư đan Tiếp chương ậ n siêu p ẩ m bậc cửa, dạng này hai y t bản trăm năm mươi m ộ t quy trần xuất thủ tu luyện việt học chương hai trăm năm mươi mốt quy trần xuất thủ tu luyện việt học trong một ngôi từ lâu m ộ tại nam một nữ, đang n một g trong lúc mấu chốt này một vị tiêu tộc thần chủng đi cổ vận tông cùng lầm tiêu một trận chiến kết quả không địch lại còn bị lột q u a n áo tự nhiên cũng là s ô n xao hay để hoán lao phu trên bàn rượu tiêu tộc đại năng tiêu vinh than nhẹ một tiếng hắn mang theo tiêu thuyền cùng tiêu liệt thương là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thuận tiện điều tra mấy vị tộc nhân đột nhiên mất đi liên hệ sự tỉnh nghe được lâm tiêu tại cổ vận tông đặt chân vừa v ậ n tiêu liệt thương lại có giữ gìn tiêu tộc mặt mũi chi ý thế là đi vòng đi cổ vận tông ai có thể nghĩ là kết quả này tiêu vinh t h u ố c ta sau khi trở về muốn chuyển t u vô tướng cổ công tiêu liệt thương ngầm đầu kiên định nói vô tướng cổ công tiêu vinh kinh ngạc sau đó gật đầu tiêu tộc hoàn toàn chính xác am hiệu công này nhưng vẫn như c ũ không thể đem công này thôi động đến đương đại đệ nhất độ cao mà trở thành tiên cổ đại tộc sau trong tộc thu thập cường đại công pháp xa không chỉ một loại này Vô t ư ớ như g cổ c ô tiêu r ú c c liệt thương liền không có đi tu luyện công này vô tướng của công đương đại đệ nhất phong thái nhất định sẽ tại ta tiêu tộc xuất hiện tiêu liệt thương cùng tiêu thiền cùng tiêu vinh rất nhanh rời đi lại nghe thấy một loại khắc bản tán sôi nổi âm thanh vẫn như cũng là cùng lâm tiêu có quan hệ kẻ này muốn tham gia năm năm sau cuối cùng châu tiêu tử tranh bá c ũ người k h ô n t ai này h t tán tin tức, chuyển để i h cho n Hắn g mới c á ta tộc trở thành một chuyện cười hết lần này tới lần khác hắn lại là vô thượng hạ tộc minh thuật hắn như đi t r á n h bá có thể cho tộc ta những k i a tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh hung hăng giáo hấn một chút hắn tiêu thiền phân chấn đạo nhưng mà tiêu vinh không có nói tiếp chỉ là mang theo nàng cùng tiêu liệt thường nhanh chóng đi đường có người đang ngó chừng chúng ta có mang đi h í tu h vi của đối phương không thể coi thường tiêu vinh thần tình nghiêm túc để tiêu thiền chấn động trong lòng nơi này là cuối cùng châu ai là gan lớn như vậy dám xuống tay với bọn họ còn để đại năng tiêu vinh như vậy cảnh giác ha ha tiêu vinh đại năng cảm giác của ngươi ngược lại là nhạy cảm trên một cây đại thụ một vị tóc trắng nam tử hiện thân hắn toàn thân không nhiễm trần thế gương mặt tuấn tú đến không chân thực so rất nhiều nữ tử đều muốn mỹ lệ rơi vào tiêu vinh trong mắt khiến cho thần sắc đột biến quy trần n g ư ờ i ngay cả tiêu tộc cũng dám gây tiêu vinh hát lớn muốn hộ tống tiêu liệt thương cùng tiêu t h i ề n rời đi nhưng mà quy trần lại là khẽ t u ổ i một tiếng đã giết tới nửa tháng sau cổ vận tông quy trần thật xuất thủ che chở tiêu t h i ề n cùng tiêu liệt thương đại năng đều bị trọng thương tiêu t h i ề n chết thảm cái kia thần chủng tiêu liệt thương cũng bị trọng thương lâm tiêu nhận được tin tức một trận kinh ngạc đây thật là cái manh nhân a dám đối với tiêu tộc hạ từ thủ còn huyên náo xôn xao có người phân tích nguyên nhân quy trần vì tham gia năm năm sau tiêu tử tranh bá để mắt tới tiêu tộc một ít tài nguyên ngoan nhân này cũng muốn tham gia tiêu tử tranh bá lực lượng thật đủ không sợ lộ diện bị làm chết ta lâm tiêu đau đầu năm năm này chính mình muốn đạt tới tình cảnh gì mới có thể đi vào q u â n t ố t mười a sẽ đụng phải bao nhiêu thần trùng lại có thể hay không nhảy n ư ớ ra có được siêu phẩm căn cơ thái hư a xem ra cần phải mở rộng ta kiêm chức phạm vi a lại đi một chút thế lực khi tạm giữ chức trưởng lão thuận tiện thu thập lao nhân tình báo lâm tiêu lấy ra ba tấm quần chủ vũ không chỉnh lý cổ vận tông tuyệt học công pháp truyền cho lâm tiêu tám thức tuyệt học đều là cổ vận tông thời kỳ đ ỉ n h phong để lại lâm tiêu từ trong đó chỉ tuyển ba loại thái hư tuyệt học muốn tu mạnh nhất đục nguyên chiến thể dĩ thái hư đ a n thôi động căn cơ càng là hùng hồn tu vi càng cao chiến thể càng lợi hại đây là một loại uy lực không có cuối tuyệt học đọ sức kiếm sát sinh thuật lấy kiếm hình thái hư đ a n nhẹ ra không cần thần binh lợi khí phi hoa trích diệp đều có thể làm kiếm hiện thị rõ sát sinh thuật hái tay không khống chế một thất lực có thể hái vật có thể hái mệnh lâm tiêu rất hài lòng cái này ba loại tuyệt học so phục ê n động thiên mạnh hơn nhiều vô tướng c h i thân đều có thể tu luyện chém giết gần người đánh xa chém giết đều có về phần mặt k h á c loại tuyệt học hắn không cần à đưa t i ễ n lao nhân tài giá tới tuyệt học nhiều nữa đâu thiếu t r ư ở n g giáo ngươi khẳng định muốn đi tham gia k i a cái gì cuối cùng châu tiêu tử tranh bá sao lúc này g á người n g còn xuống dược mạch c h i chủ đến thần tinh nghiêm túc hắn cũng đã nhận được tin tức an tiền bối nói cho sư phụ hắn không thành đệ bắt cảnh làm sao bảo hộ ta lâm tiêu cười nói để dược mạch tri chủ thì ngồi lâm tiêu còn chưa có đi đâu liền định đem hồng trần trượng b ồ dưỡng tư cách tặng cho vũ không sư phụ vì chúng ta liệt quốc rời đi tiêu tộc mất đi tiêu tộc tài nguyên lại bị nhốt tại ma khư trăm năm cũng hoang phế trăm năm làm đệ tử ta đương nhiên muốn bày tỏ một chút lâm tiêu lại đạo lời nói thâm n i h ĩ a hắn có thể đưa tấm áp kỳ thật đối với những cái kia hiếm thấy tài nguyên a cơ duyên a không phải quá động tâm có thể những người khác không giống với á sư phụ càng mạnh hắn chỗ tốt cũng càng lớn dự ư ợ mạch chi chủ s ạ m mặt lại thiếu t r ư ự n giáo g ngài thật là hiếu thuận a tính toán dù sao kiêu tử tranh bá còn tại năm năm sau đâu đến lúc đó nhìn tình huống lại nói an tiền bối hiện tại ra sao lâm tiêu hỏi sư phụ có thể bận rộn hiện tại lại đang nghiên cứu muốn lợi dụng ý cảnh thạch trợ giúp mấy vị sư t r ư ở n g mau chóng phá vỡ gông cùng xiến g xích đâu lấy trần lao đầu tình huống của bọn h ắ n khó d ư ợ u mạch c h i chủ lắc đầu cho dù có trưởng giáo hộ pháp còn muốn tìm thất phẩm luyện dược sư luyện chế thủ hồn đan mới có hy vọng thất phẩm luyện dược sư lâm tiêu xứng sở sau đó lột lên tay á o chúng ta tới liên thủ thử một chút nhìn xem có thể hay không luyện chế ra thủ hồn đan cổ vận tông cũng chân quý không ít đan p ư ơ n g trong đó có hai loại thất phẩm phương thuốc thủ hồn đan là thứ nhất thời kỳ đỉnh phong cổ vận tông để bắt cảnh toa trấn có thất phẩm luyện dược sư phụ tá. hiện tại đừng nói thất phẩm luyện dược sư biết luyện dược nhân tài đều chạy hết nhất thời đi đâu đi tìm thiếu trưởng giáo l u y ệ n chế thất phẩm đa phương hai chúng ta lại làm không được sẽ còn uồng phí hết dược liệu dược mạch c h i chủ quản mặt lại hắn có thể không biết thiếu trưởng giáo trình độ luyện dược l u y ệ n chế thủ hồn đan dược liệu toàn bộ cổ vật tông cũng vẹn vẹn có mấy phần làm mất lại phải đi tìm bọn hắn còn có thể chờ được nhưng trần vọng đạo ba người đợi không được c chương hai trăm năm mươi hai ngưng thần thuật quá đơn giản chương hai trăm năm mươi hai ngưng thần thuật quá đơn giản ngươi chuyên tâm tu luyện thất phẩm luyện dược sư sự tỉnh trưởng giáo tự sẽ nghĩ biện pháp dược mạch c h i chủ rất đi mau lâm tiêu thì là đang suy tư thái huyền đến thái hư ở giữa có h n g câu luyện dược sư t o à n lục phẩm đến thất phẩm cũng là như vậy nhưng cả hai đường khác biệt trở thành thất phẩm luyện dược sư tư cách ngoại trừ hỏa d i ễ m bên ngoài còn cần lột xác ra cường đại tinh thần lực bởi vì thất phẩm đan dược quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp cần dựa vào tinh thần lực đối với hỏa d i ễ m tiến hành tế trí nhập vi k h ô n g chế lột xác ra tinh thần lực là một đạo lớn hạm ta nhớ được linh hồn kẻ cường đại thêm chút dẫn đạo liền có thể lột xác ra tinh thần lực đi lâm tiêu thầm nghĩ móc ra một bản sách cổ đây có, có. có t h mở ra xem liền có dòng bay vựa múa chữ cổ ánh vào lâm tiêu trong mắt đây là thời kỳ đình phong cổ vật tông vị tiêu thất phẩm luyện dược sư lưu lại dược mạch tri chủ nghiên cứu lúc đều có t h o á n g váng cảm giác hay lâm tiêu cảm thái luyện dược sư là các phương đều người ưa thích mới a thất phẩm luyện dược sư s o đại năng hiếm thấy nhiều tối thiểu nhất tại cổ vận tông phụ cận liền không có một vị hắn muốn đưa ôn loãn cũng không tìm tới người thử nhìn một chút không được liền để xuống lâm tiêu tính toán đứng lên đem ngưng thần thuật khẩu quyết quen thuộc tại tâm bắt đầu thôi đ ộ c ân một lát sau lâm tiêu s ư ớ n g sở cũng không có choáng váng cảm giác ga cũng cảm giác trong đầu tê tê dại dại giống như là có một con kiến đang bỏ loại này đặc thủ làm sao giống như là đang sinh ra tinh thần lực lâm tiêu kinh ngạc cái này ngưng thần thuật không phải là có vấn đề đi người ta nói không rắn đoạn vận chuyển nửa năm sẽ đến cảm giác chính mình cứ như vậy một hồi liền có cẩn thận lâm tiêu muốn dừng lại có thể nghĩ đến sư bá bọn hắn lại là hung hăng cắn r ă n g một cái tiếp lấy thôi động vẫn không có choáng váng cảm giác ngược lại là cảm giác tê dại nặng hơn giống như là biến thành mười cái con kiến đang bỏ một tháng sau giống như là trăm con con kiến đang bỏ để lâm tiêu trong đầu hình như có thứ gì muốn phá xác mà ra ta cái này sẽ không thật muốn lộ xác ra tinh thần l ư ợ đi lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối ta rõ ràng là cái phế vật ta một thân tu vi này đều dựa vào đưa ôn oán có được lâm tiêu khó hiểu thật hoài nghi mình có phải hay không tu luyện ra đường rẽ không đối di hoa tiếp một t à i r a tới không chỉ là tu vi còn có người khác thiên phú trên thực tế lâm tiêu cũng phát giác nội tính của mình bên trên tăng cường đây có phải hay không là đại biểu ngay cả linh hồn đều có thể được ra cho nên hiện tại chính mình linh hồn đã vô cùng cường đại nhất định là như vậy lâm tiêu kích động hắn làm sao không để ý đến vấn đề này chính mình như thế đưa ôn đoán x u ố n g d ư ớ i cũng có thể thành luyện dược kỳ tài á hiện tại không có khả năng gián đoạn tranh thủ thời gian lột sắc ra tinh thần lực lâm tiêu đẻ xuống t ạ m nghiệm không ngừng vận chuyển g ư n g thần thuận cổ vận tông trở thành một cõi cực l ạ bởi vì lâm tiêu tên yêu n h i ệ t này tỏ thái độ tự thân là cổ vận tông tạm giữ chức trưởng lão nguyện v ì cổ vận tông đoạn nhân quả mà nó cùng vô thượng hạ tộc minh thuộc quan hệ cũng là bị các phương biết rõ là lấy lại không có phiền p h ứ c thân trên một ngày này cổ vận tông đại khai môn đình đại trưởng lao vũ không xuất l ĩ n h phục yên thái huyền đứng tại ngoài sơn môn cổ vận tông thái thượng trưởng lão một mực tại dưỡng sinh trụ du cũng là khó được hiện thân cùng khổng kỳ thư chính cản đứng tại ngoài sơn môn muốn nói ngày thường kết giao một số nhân mạch hay là có chỗ tốt trường giáo cái kia không đáng tin cậy h u n h đệ nam cung lê lại còn thật có thể gọi động một vị thất phẩm luyện dược sư nguyên lão đã không còn mặc khắc bảo lộ ra tóc bạc yêu làng chân thân thôi đi g i a hỏa kia có thể mời đến thất phẩm luyện dược sư còn không phải xem ở thiếu trưởng giáo cùng trưởng giáo trên mặt m ũ i chu hắc liếc mắt trưởng giáo vị này thịnh nghiêm đại sư làm người luyện dược chỉ lấy khế ước lần này còn không biết làm sao làm khó dễ ngươi nếu không vẫn là thôi đi trần vọng đạo mở miệng t i ể u quỷ cùng mày trắng cũng là gật đầu như thế nào khế ước cùng xin thuốc người đạt thành ước định ngày sau có cần chỗ thay thế làm việc thụ nó thúc đẩy trường giáo là thái hư đại năng vì mình khôi phục đem chính mình bán cho cổ v ậ tông cái này có thể lý giải nhưng nguyên nhân quan trọng vì bọn họ như vậy mất mặt nhẫn nhịn ba lần bọn hắn nhìn không được nhìn đạo các ngươi từ lúc tuổi còn trẻ ngay tại phục v ê n đầu tiên hiện tại có cơ hội ta làm sao cũng phải vì ngươi một hồi vụ không bình tĩnh mở miệng đều do lão phu bất tranh khí a d i ư ờ n mạch chi chủ đấm ngược dậm chân sau khi lại thấp giọng hỏi nếu không chúng ta trước hết để cho hắn luyện dược sau đó trực tiếp đổi ý chư vị ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao k h ổ n g kỳ kém chút phun ra tại cuối cùng châu thất phẩm luyện dược sư một người liền có thể thành dạy đắc tội cấp bậc này luyện dược sư tình cảnh sẽ tương đương phiên p h ư c thị nghiêm là người luyện dược chỉ lấy khế ước vô thượng hạ tộc khẳng định có thất phẩm luyện dược sư cùng lắm thì liền để sư đệ trên lưng ăn bám nổi thôi tới nhưng vào lúc này vũ không mở miệng để đám người ăn tính đưa mắt nhìn lại vốn phía một mảnh tích mịch người nào đều không có ha, ha. không thẹn là từ tiêu tộc đi ra thái hư thần trùng ngược lại là không để cho ta một chuyến tay không phương xa cây rừng lắc lư một vị tóc hoa dâm nam tử vô thanh vô tức xuất hiện dẫm lên ầ u cảnh đứng chắp tay đây chính là thất phẩm luyện dược sư dược mạch c h i chủ chấn động trong lòng vị nam tử này nhìn cũng không thu hút nhưng một đôi mắt như là vực sâu vẹn vẹn đối mặt liền để hắn có choáng váng cảm giác thị nghiêm h n đại sư vũ không dẫn người chào hắn cùng nam c u n g lê liên hệ gặp qua vị đại sư này chân dung thị nghiêm đại sư dưỡng sinh chú du cũng là hai mắt tỏa sáng nghĩ đến có thể hay không cầm cổ vận tông một chút v ừ liếng tại ừ c này trước h mặt bản tọa không lương đại năng không có một trăm cũng có năm mươi bọn hắn ban đầu mang hoàng khí đợi đến thấy thất phẩm đan dược ra mắt thì là hoàng khí biến mất thị nghiêm n cười tiếp theo lời nói xoay chuyển bản tọa từ trước tới giờ không là người vô năng luyện dược lần này tới đích thật là hướng về phía vũ không còn có lâm tiêu mà đến muốn cầu thuốc khế ước phía trên c vũ, vũ, vũ không vừa định lại mở miệng đã thấy phong khinh vân đạm thị nghiêm h n một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía cổ vận trong tông thần xác lập tức thay đổi chương hai trăm năm mươi ba cả thế gian nghiêm thấy luyện dược kỳ tài chương hai trăm năm mươi ba cả thế gian nghiêm thấy luyện dược kỳ t à i thị nghiêm đại sư ngài đây là thái thượng trưởng lão chu du gặp thị nghiêm thần sắc khát t h ư ờ n g hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ lại cấp bậc này luyện dược sư còn muốn ham cổ vận tông một thứ gì đó các ngươi cổ vận tông nhưng còn có t h ấ t phẩm luyện dược sư thị nghiêm hỏi hỏi một chút này k h ô n g kỳ cùng thư chính càn đều là ngần người ngài nhìn hiện tại cổ vận tông giống như là có t h ấ t phẩm luyện dược sư dáng vẻ sao thật muốn có chúng ta còn như vậy cầu ngươi cũng đối thị nghiêm tự d ễ cười một tiếng đoán chừng là hắn trong khoảng thời gian này luyện dược mệt mọc cảm giác xảy ra sai sót vừa rồi hắn từ xưa vận tông chỗ sâu. cảm nhận được mịt mở tinh thần lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất bọn này vo phu từ không hiểu những này vẫn là câu nói kia để đệ tử của ngươi ra nghênh tiếp ta lại nói luyện dược sự t ì n h t h ị nghiêm lại nhìn phía vũ không lấy vũ không tâm tính cũng không khỏi đến chửi mắng nam cung lê thật sự là hắn muốn tìm t h ấ t phẩm luyện dược sư đưa tin cho đã rời đi nam cung lê chỉ là một lần nếm thử không nghĩ tới con hàng này biết chính xác một vị t h ấ t phẩm luyện dược sư nơi ở còn không cần bọn hắn đến nhà vị luyện dược sư này chính mình lại tới có thể tưởng tượng nam cung lê khẳng định là nói cho đối phương biết lâm tiêu là như thế nào tôn trọng các vị s i n thuốc sứ trưởng vị luyện dược sư này cảm thấy tăng thêm tên đệ tử này có thể làm vụ mua bán này lúc này mới khởi hành mà đến hắn thân là thời người chẳng lẽ sẽ để cho đệ tử của mình bị người thúc đẩy nhìn thoáng qua giàn nuôi trần vọng đạo bọn người vũ không cũng là vị nhiên thở dài đang muốn mở m i ệ n g lúc đã thấy thịnh nghiêm thần sắc lại trở nên cổ quái các ngươi cổ v ậ n tông thật không có t h ấ t phẩm luyện dược sư hỏi lên như vậy chu h á c bọn người tức giật cười có nói hay chưa ngươi còn hỏi toàn bộ cổ vận tông lục phẩm luyện dược sư cũng liền hai vị a thái thượng trưởng lão nào có thể đoán được vũ không lại là trong mắt tinh mang nói lên nhìn về phía chu du Ta đảm người hoài nghi lão phu lão phu đối với ngươi thế nhưng là không giữ lại chút nào đại quyền đều giao cho ngươi chu du khí đến chuỗi mẹ không kỳ thư chính càn xạ mặt lại cần thiết hay không thất phẩm luyện dược sư tùy tiện hai câu nói liền để chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ lật ra hô một trận gió nhẹ nhất thời dẫn tới đám người giật nảy cả mình không muốn nhập môn thị nghiêm đã là chủ động đi vào cổ vận trong tông đi theo sau nhìn xem phục viên thái huyền cổ vận tông trường lão nhao nhao đi theo một lần là cảm giác phạm sai lầm hai lần là ngoài ý muốn chẳng lẽ lần thứ ba hay là ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là người phương nào tóc hoa dâm thị nghiêm lười nhắc cùng mọi người giải thích mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cổ vận trong tông thật có đản sinh ra tinh thần lực tồn tại nếu đám người nhắc lại cũng không phải là thất phẩm luyện dược sư thậm chí đối với cái này không hiểu vậy nói rõ là có cái đáng ra hắn đào móc mọc thô không có thất phẩm luyện dược sư dẫn đạo cùng b ồ dưỡng liền có thể đ ả n sinh ra tinh thần lực đây tuyệt đối là trời sinh luyện dược bại hoại cả thế gian hiếm thấy loại kia không có khả năng bị cổ vận tông mai một chỉ là cái kia tinh thần lực ba động cũng không lại xuất hiện không cách nào khóa chặt cụ thể phương vị ôi chúng ta cổ vận tông đây là tới quý khác h nha từ khi đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão tới về sau chúng ta cổ vận tông thật là náo nhiệt a thiên kiểu bám mị n u y ê n thảo i á vừa v ậ n ra ngoài đối diện gặp được thị nghiêm lập tức phát ra yêu kiểu cười đùng thị nghiêm lãnh mô quét tới sắt a sau lưng khổng kỳ trực tiếp xuất thủ để n u y ễ n thảo lập tức bay ngược ra ngoài n u y ễ n thảo người muốn t r ư ớ ta ngay cả thất phẩm luyện dược sư cũng dám đùa dỡn không kỳ khi không đánh một chỗ đến đập xuống đất huyến thải áo biểu lộ k ỳ biến thất phẩm luyện dược sư cổ vận tông tới loại nhân vật này lại nhìn về phía một đám đuổi theo tông môn cao tầng cha nữ huyến thải áo vội vàng túi đầu nhường đường n ê n chịu nào đi cổ vận tông đệ nhất kiếm khách l i ê u đình nghe h ỏ i chạy đến xem náo nhiệt thấy vậy cười hắc hắc lời nói mới rơi l i ê u đình và táo bị thịnh nghiêm n h ấ t lên đánh giá một phen sau đó trực tiếp bị đẩy ra người này là ai làm sao tự tiện xông vào chúng ta cổ vận tông đừng đ o nói đây là thất phẩm luyện dược sư là đại trưởng lao th cổ vận tông tu sĩ liệt quốc tu sĩ bế q u a n chỗ gà bay c h ó chạy đó là thị nghiêm h n xông vào ngay cả thần chủng lâm vũ lâm thiên h à o bọn người bế quan diễn luyện võ kỹ địa phương đều không có bông tha cái này khiến đi theo thị nghiêm h n mấy vị đại năng đều là cái chán đưa ra gân xanh đây là đang tìm cái gì nếu không có cầu đối phương bọn hắn liền muốn động thủ vị này thất phẩm luyện dược sư làm sao hướng lâm phủ đi tiểu vũ nhữ mày tòa trạch việc kia sửa chữa tốt đằng sau lâm gia nhân đều cần tại tu luyện không có ở qua ngay cả hát hoàng đều không có nhà ngược lại là ca ca thường xuyên tại cái k i a tính tu là cổ vận tông tuyệt đối trọng địa đại sư đủ vũ không nhìn không được ngăn cản tính nghiêm trong miệng ngươi nhắc tới cổ vận tông có t h ấ t phẩm luyện dược sư sau đó liền bắt đầu tìm kiếm chẳng lẽ lại chỉ là đệ tử của hắn luyện dược một đường quá chú trọng kinh nghiệm tích lũy đệ tử của hắn trở thành lục phẩm luyện dược sư lúc này mới mấy năm à? ông ngay tại này giây lát trong hư không tơ trắng bay múa hiện ra một cỗ khí lãng bức xả mà mở để đám người xứng sở thì nghiêm càng là thân thể cứng ngắc cái tia tinh thần lực xuất hiện lần nữa đầu ngôn chính là lâm p h tới chỗ này hắn càng có bản thân c à n g thụ luôn g tinh thần lực kia ẩn ẩn cùng hắn tương đương xem ra không phải yêu n g h i ệ a kia thì nghiêm h n lại có chút thất lạc hắn cũng đang hoài nghi cổ vận trong tông sinh ra tinh thần lực tồn tại phải chăng là bị các phương b ả n t á n sôi nổi lâm tiêu hiện tại xem xét rõ ràng không phải ai vừa mới sinh ra tinh thần lực liền có thể cùng hắn tương đương không phải ngọc thô vậy chính là có t h ấ t phẩm luyện dược sư ở đây các ngươi là đang trêu đùa ta sao Chật, thì nghiêm quay đầu gầm thét mời người luyện dược cần thành tâm kiêm kỵ nhất chính là vì một loại đan dược đồng thời mời đến hai tôn luyện dược sư đây là không tín nhiệm thể hiện đám người mắt t r ầ n tròn bọn hắn cổ vận trong tông còn có một vị thất phẩm luyện dược sư còn ngay tại bên trong lâm phụ chẳng lẽ sư chất thật đi ăn bám trần vọng đạo hầu nghi lại cảm động đã thấy thị nghiêm h n đã phất tay h á o rời đi tiêu nhi vũ không trầm ngâm một chút cao giọng hỏi chỗ ở của ngươi còn có người khác sư phụ các ngươi tại sao cũng tới một chút bên trong lâm phụ chuyển đến lâm tiêu thanh âm không có trong phủ vẹn vẹn một mình ta yến tĩnh tất cả mọi người ngần ngay cả nén giận rời đi thị nghiêm đều là như bị định thân chệ tại nguyên chỗ sư chất ngươi ngươi lại lấy được trí bảo gì luyện g t h a n h luyện a, liên đã, luyện luyện. đã đản sinh ra tinh thần lực đó là lục phẩm đến thất phẩm ở giữa hầm câu cứ như vậy bị ngươi nạp bằng chương hai trăm năm mươi bốn cường đại tinh thần lực nhẹ nhóm giải quyết chương hai trăm năm mươi bốn cường đại tinh thần lực nhẹ nhóm giải quyết thiếu trường giáo Ta t i ế người đến. Dược Mạch Chi chủ rốt cục h rốt bây giờ động nói g liền cho ta biết còn có thể tăng lên phong tỏa nơi đây ai cũng không thể q u ấ g dày lâm trường lão chu du lỗ lên tay háo khuôn mặt kích động đỏ lên hắn còn muốn cầm cổ vận tông một chút v ô liếng từ thị nghiêm h n trong tay làm điểm dưỡng sinh đồ vật đ ầ u kết quả lâm trường lão liền có tư cách trở thành thất phẩm luyện dược sư một khi trở thành sự thật cái này có thể tại đại năng cấp độ hình thành l ự c hiệu triệu a lại thêm lâm tiêu võ đạo thiên phú nhất định phải cùng bái về sau không cần cầu người ta tới cấp cho lâm trường lão hộ pháp trong phương viên trăm mét cả người lẫn v ậ t không được đến gần khổng kỳ cùng thư chính cản hóa thành hai tôn môn thần một trái một phải canh giữ ở cửa chính liền chạy tới lên hoảng đều bị cản lại khí bông bông thét lên hắn truy đổi mục tiêu lại làm cái gì gây nên chiến trận lớn như vậy ta cũng tới thăng t h ê m ta một đám đi theo xem náo nhiệt cổ vận tông tu sĩ tranh nhau chen lần đứng ở lâm p h ủ trước để nghe hỏi mà đến bảng c h i cảnh trận mắt h ố t mồm cổ vận tông đây quả thật là muốn đổi họ hồi náo linh hồn trời sinh mạnh thành dạng này tại luyện dược sư thế giới chính là một khối khó được ngọc thô có thể làm cho bao nhiêu luyện dược sư cấp thu đồ đệ các ngươi sao có thể để hắn tu võ phân tán tinh lực nếu không lấy thiên phú của hắn sợ là đã sớm có thể thành tác phẩm luyện dược sư thì nghiêm lại đi trở về phát ra quất lớn đang k i ế p sợ cùng sau khi mừng rỡ một mặt đau lòng cùng tiếp hận cái này khiến vũ không khỏe miệng giật một cái nhìn điệu bộ này ngươi làm muốn cùng ta đoạt đồ đệ、Tốt. thịnh ố t t nghiêm đại sư ngài sự vụ bận rộn đi nhanh lên đi không tiễn trân vọng đạo h ừ lạnh một tiếng hạ lệnh trục khách hắn gặp không quen sư chất cùng trường giáo vì bọn họ không lưng nếu sư chất có loại thành tựu này ta cũng không bưng lấy ngươi dù sao thủ hồn đan đa phương còn có dược liệu chúng ta đều có sư chất luyện không ra chúng ta cũng nhận các ngươi thịnh n i ê m n h i ế răng n h i ế lợi lần nữa p h t tay á o rời đi ông trong hư không tơ trắng lần nữa lắc lư đứng tại lâm phủ cửa ra vào cổ vận tông tu sĩ c h ó á n g váng một m ả n g lớn tinh thần lực vượt qua ta đạt tới cấp bốn vẫn chưa ổn định nhưng không sai thật bước vào cấp bốn thì nghiêm kinh hãi tinh thần lực là luyện dược sư thông hướng lục phẩm phía trên điều kiện tất yếu cấp một tinh thần lực liền có thể nếm thử luyện chế t h ấ t phẩm đ a n dược như hắn trở thành thất phẩm luyện dược sư nhiều năm tiếp tục dùng ngoại vật ôn dưỡng linh hồn tinh thần lực cũng mới cấp ba lâm tiêu linh hồn này đến mạnh thành bộ giá gì mới cất bước liền để tinh thần lực đạt tới đẳng cấp này ai cho dù không có hắn dựa vào loại tinh thần lực này hơn phân nửa cũng là có thể luyện chế ra thủ hồn đan các ngươi đây là muốn luyện chế thủ hồn đan đúng không đem dược liệu cho ta lão phu cái này cho các ngươi luyện chế t h ị nghiêm h n lại gạt trở về để trân vọng đạo vui v ẻ đại sư này không cùng bọn hắn tự cao tự đại khế ước phía trên còn cần trưởng giáo cùng sư chất ta tên sao tự quỷ hỏi không cần sau đó để lão phu nhìn một chút vị này yêu nhiệt g liền có thể t h ị nghiêm h n khoát tay áo làm ngươi l u y ệ n dược nhiều lắm là ra một chút lực mà thôi đối với mình không có gì tổn thất như vậy khó được mà thô thật là khiến người rung động hắn không muốn từ bỏ người tới chuẩn bị một gian mật thất cho đại sư lợi vũ không cười nhạt một tiếng mở miệng nói vội vàng sau mười ngày lâm tiêu đột nhiên mở ra con n g ư ờ i con n g ư ờ i đen nhánh giống như hóa thành đầm sâu h á n vận chuyển ngưng thần thuật tổng cộng bốn mươi ngày hai l ô ngày m ở giữa xuất hiện tinh thần sương ngủ theo sương ngủ chấn động lập tức tử linh địa hỏa cùng hướng hy địa hỏa n u thuận trôi nổi tại trong lòng bàn tay thậm chí không cần thi triển tứ phương khống hỏa thuật nguyên lai tinh thần lực mới là mạnh nhất khống hỏa thuật ta lâm tiêu lạc á i gọi là khống hỏa thuật chỉ là cho những cái kia không có tinh thần lực luyện dựa sư chuẩn bị siêu lâm tiêu đứng dậy vọt ra khỏi phòng đi vào ngoài phủ đệ lâm trường lão ng có mệnh hay không muốn hay không uống trà có đói bụng không ta biết làm cơm a bốn lập tức một đoàn cổ vận tông tu sĩ vây quanh cổ vận tông ba vị đại năng đều ở trong đó gửi đến gọi là một cái thân thiết á c h lâm tiêu kinh ngạc sau đó đẩy ra đám người nhanh cho ta dược liệu ta muốn đi nếm thử luyện chế thủ h ồ n đan sư ba sự tình đó là hạng nhất đại sự không thể bị dở g i a n g lâm trường lão thủ h ồ n đan thị nghiêm h n đại sư đã thay n g u y ê luyện chế ra tới bởi vì dược liệu không đủ hắn còn tăng thêm một chút tổng cộng luyện chế ra một lò tổng cộng mười viên hiện tại trần vọng đạo bọn hắn đều đi bế con đâu không kỳ vội vắng nói đem lâm tiêu giật mình kêu lên cái quỷ gì hắn đang sinh ra tinh thần lực còn không có thi thố tài năng liền bị người thay thế cực khổ sư phụ nói qua sử dụng trung cấp ý cảnh thạch phối hợp một viên thủ hồn đan là đủ rồi có vụ không hộ pháp này tại hẳn là không vấn đề lớn cho nên ba vị sư ba khẳng định cũng dùng không hết còn có thể lưu cho mặt khác s ư trưởng nếu là cuối cùng còn chưa đủ hắn liền có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị vấn đề khó khăn lớn nhất nhẹ nhõm giải quyết tới một cái thất phẩm luyện dược sư biết được chuyện đã xảy ra lâm tiêu nhũ mày người này nhụ đồ gì a không có âm h u gì đi tiểu h ư u quá lo lắng ta thành tâm vì ngươi sư trưởng luyện dược là từ đối với ngươi lòng yêu tài chân trời hai bóng người sánh vai mà đến một cái là vũ không một cái là thị nghiêm h n thị nghiêm h n nhìn có chút da rời nhưng vẫn như cũ ánh mắt trong vắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu cười tươi như hoa lòng yêu tài lâm tiêu một trận á c hàn bất quá vẫn là tại chăm chú thi lễ đa tạ tiền bối hắn mặc dù đản sinh ra tinh thần lực có thể luyện chế thủ h ù n đan khẳng định là có thất bại xuất sẽ tiêu hao dược liệu đây là ân tình a tiểu hữu ta cùng ngươi vũ không sư phụ thương nghị qua muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử nghiên cứu vô thượng dược lý lấy thiên phú của ngươi đi tu võ thực sự quá lãng phí thị nghiêm h n lại đạo để lâm tiêu c h o n g váng thu đệ tử thật không sợ ta đem ngài đưa tiến a thị nghiêm h n đại sư đệ tử ta tại tu võ một đạo bên trên cũng có yêu n g h i ệ t thiên phú không nên nhận mai một vũ không nhíu mày vũ không ngươi có biết tinh thần lực của hắn đạt tới cấp bậc gì cấp bốn cái này tại đương đại thất phẩm luyện dược sư bên trong đều có thể xếp tại trung lưu hào hào bồi dưỡng hoàn toàn có cơ hội lấy luyện dược thành cựu đại đạo ngươi để hắn tu võ chính là tại chậm trễ hắn thị nghiêm lại uống vũ không mở miệng nói ngươi có biết hắn không phải thần trùng dấn thân vào tu võ hai mươi bốn tuổi liền có thể trở thành thái hư thân phụ vô tướng cổ công lấy điều kiện của hắn thậm chí có hy vọng đem công này đẩy hướng đương đại đệ nhất độ cao cái này cổ vận tông tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau các người cái này còn tranh hai vị sư phụ chớ ồn ào lâm tiêu tiến lên quyên can để đám người im lặng người cái này nhận sư phụ dạng này các người một cái là đại sư phụ một cái là nhị sư phụ cũng đừng tranh giành lâm tiêu lại đạo vũ không gật đầu trên thực tế lâm tiêu tại trên lợi dược c ũ người có l ê nếu phú muốn sư theo tại ta khi theo ta dạo chơi các phương thị nghiêm mở miệng nói hắn khai sáng thế lực tại cuối cùng châu tên là thịnh thị thuốc cửa có đông đảo đại năng giữ gìn căn cơ rất ổn mà hắn hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài phiêu linh biết thảo dược phân biệt dược lý đây là rất nhiều luyện dược sư đều sẽ đi đi đường để lầm tiêu đi theo hắn dạo chơi còn có một trọng khác dụng ý luyện dược sư là cái cao quý nghề nghiệp để lâm tiêu rời cái này một số người xa một chút tha phương liền cho lâm tiêu tẩy não m u ố n lâm tiêu chuyên chú vào xử lý không có khả năng bị chuyện khác làm chết lại bởi vì hắn còn nghe nói lâm tiêu muốn tham gia năm năm sau tiêu tử tranh bá việc này hung hiểm nhất định phải ngăn cản không được lâm tiêu còn chưa mở miệng chu du cùng cầm kỳ thư chính c ả n không vui bọn hắn cũng không trông cậy vào thì nghiêm h n sẽ hướng về phía lâm tiêu tọa chấn cổ vật tông vậy căn bản không có khả năng người ta biết liệt quốc thiên triều là vô thượng hạ tộc minhuộc trước đây cũng không n g mặt mũi cho nên bọn hắn sao có thể để lâm tiêu bị thị nghiêm h n lừa gạt chạy chương hai trăm năm mươi lăm đại năng nhân mạch đi cửa sau chương hai trăm năm mươi lăm đại năng nhân mạch đi cửa sau nếu như ta không có nhớ lầm đố nhi này của ta chỉ là cổ vận tông tạm giữ chức trưởng lao đi thị nghiêm h n lạnh lùng nói chư vị ta chỉ là ra ngoài dạo chơi lịch luyện cũng không phải không trở lại lâm tiêu t r ò n g mắt đi lòng vòng thất phẩm luyện dược sư a tại thái hư cấp độ có bao nhiêu người mạch a năm năm sau chính là trung châu tiêu tử tranh bá hắn phải vì sư phụ cầm cơ d u y âu đều dự định mở rộng k i m chức phạm vi đưa thái huyền đối với tu vi không có trợ giút gì mà hắn còn không có cho đại năng đưa qua ở mắt đâu cũng không có cơ hội hoàn toàn có thể mượn dùng phần này nhân mạch ra lâm tiêu đánh nhịp để cổ vận tông ba vị thái hư đều là cô đơn bất quá nghĩ lại nghĩ đến lâm tiêu người bên cạnh cũng còn ở tại cổ vận tông đâu đây không phải có con tin nơi tay còn sợ lâm tiêu chạy để hắn đi học thêm chút đồ vật sau đó trở về cho ta cổ vận tông phát sáng phát nhiệt chu du cùng khổng kỳ thư chính càn mưu đồ bí mật nhất định phải đem p h ù c bên cùng liệt quốc tu sĩ cho hầu hạ tốt đi thái thượng trưởng lão ngài nếu là cảm thấy không được nhất định phải nói cho ta biết lâm tiêu đối với chu du biểu đạt sự quan tâm của mình thái hư sáu tầng cảnh a mặc dù căn cơ không tính mạnh có thể đưa chính mình liền có thể bay một thanh cái kia nhất định chu du hung hăng gật đầu sau đó lâm tiêu lại đang cổ vận tông nấn ná nửa tháng một mực chuyên cần lâm gia nhân đều n h i n thân biết được lâm tiêu lại bái một vị sư phụ lâm thiên hào dở khóc dở cười lâm tiêu thì là, là lâm à l gia nhân là lệ i t quốc là phụ quên b ọ n người luyện chế đan dược lột xác ra tinh thần lực sau lâm tiêu phát hiện chính mình luyện chế lục phẩm đan dược thật là hạ bút thành văn tỷ lệ thành đan cơ hồ đạt đến mười thành ngay cả thị nghiêm đều rung động đại sư phụ ngươi cần phải cố gắng a đừng đợi ta trở về ngươi cũng không bằng ta tên i đệ tử này chúng ta sư đồ còn muốn tiếu ngạo cựu trọng tiên đâu lâm tiêu lời nói thấm thiế cho vũ không đánh mau gà hắn thăng cấp quá nhanh trông cậy vào lao cha để cho mình trở thành cường nhị đại là không được nhưng hắn trông cậy vào vũ không cái này thái hư thần trùng áo mau c ú t chờ ngươi có thể đổi kịp ta lại nói vũ không mặt l ạ n h lấy lâm tiêu đi theo thị nghiêm h n rời đi trực tiếp đi thiên ảnh thế ra hắn không yên lòng thiên ảnh lưu phong sợ lao phong dùng linh tinh ý canh thạch đem chính mình làm tàn phế lâm tiêu cái này tạm giữ chức trường lao đến thiên ảnh thế ra tất nhiên là náo nhiệt Mà biết được đi theo được lâm trường i thiên ê u luyện lưu xuống. đúng ảnh phong ngã là Lâm một phẩm kem thất chút t vị sắp dược sư, lão lại b á i tại một vị thất phẩm luyện dược sư muôn hạng hay là vị luyện dược sư này khát vọng thiên tài lâm tiêu không có có ý tốt tìm thị nghiêm h n cần dược liệu dù sao cùng nhị sư phụ còn không có thân quen nhưng hắn biểu thị chính mình sẽ tiếp tục thu thập luyện chế thủ hồn đan dược liệu đợi đến chính mình luyện chế ra đến sẽ phân ra một bộ phận đưa vào thiên ảnh thế gia đan này có thể trình độ lớn nhất giảm xuống sử dụng chúng cấp ý cảnh thạch hung hiểm thiên ảnh thế gia khẳng định cần thế gia này có phiến phức liền đi tìm đại sư phụ vũ không lâm trường lão n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i cổ vận tông liệt quốc nếu là cần mặt khác tài nguyên ta thiên ảnh thế gia tuyệt đối nghĩa bất dung tử thiên ảnh lưu phong cảm động đập thẳng bộ người tốt ta còn nuôi một con chó nếu là hắn ra ngoài kiếm ăn làm phiền các ngươi chiếu khán m ộ t hai lâm tiêu đạo chó của hắn lương chúng ta bao hết đói g ầ y ngươi tìm ta thiên ảnh lưu phong lại đạo thỉnh thoảng để mắt đi thị nghiêm h n làm ra để cho mình hối hận hứa hẹn lâm tiêu cười lại đưa tin cho chữ gia cùng chúc gia đừng tìm thiên ảnh thế gia vật lộn lúc này mới đi theo thị nghiêm đi xa lâm tiêu trệ không mà đứng tại nghiêm túc suy tư một vấn đề chính mình có hai cái còn sống sư、phụ. dựa theo lam tinh văn học mạng xáo lộ khí vận c h i tử không nên có cái mỹ nữ sư phụ sao chính mình đây là cùng nữ sư phụ cách biệt nhị sư phụ chúng ta đi đ â u a lâm tiêu tùy ý hỏi chúng ta cứ như vậy tùy ý loạn đi dạo cũng không có mục đích nào có thể đoán được thị nghiêm h n lại là dừng lại tay nắm một kiện tín vật cho mày thế nào lâm tiêu hiếu kỳ hỏi một vị t ừ n g đối với vi sư xin thuốc đại năng sắp qua đời thị nghiêm h n trên mặt hiện hiện một vòng h o à n khí những năm gần đây hắn là người lợi dược chỉ lấy khế ước vị đại năng này còn tại trắng yên còn không có cho hắn làm qua sự tỉnh làm sao lại phải chết chúng ta mau chóng tới a lâm tiêu hai mắt tỏa sáng cái này nhị sư phụ giao tiệp chính là n ư u bức a mới đi ra ngoài không lâu liền đụng phải sắp chết đại năng cái này không được mau chóng tới thử một chút đưa ấm áp đồ nhi người đây là sợ phần khế ước này thất bại sao thì n g i ê m bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn là cho lâm tiêu chỉ cái phương hướng năm sanh lam như tẩy trên bầu trời muộn muội ta thật không có đánh tiểu từ kia a dáng người khôi ngô tóc đen dày đặc hạ trấn đông ngay tại cười làm lành từ khi chính mình đi vào trung châu lại đi cổ vận tông hành tung bại lộ hạ trấn đông cũng cảm giác không n sợ cô muộn này sẽ trực tiếp phóng tới cổ vận tông xem rõ ngọn n à n h quả nhiên hắn đi vô thượng hạ tộc tại trung châu nơi đặt chân liền thấy mội mội mang theo võ thị rời đi tăng ca ngươi nếu lại tìm hắn để gây sự có tin ta hay không sẽ đối với ngươi xuất thủ mệnh áo tím thu thủy giống như trong con ngươi h i ể n hiện lãnh mang để hạ trấn đông tức giận tới mức n i ế t miệng bọn hắn là huynh mội a vì một người nam nhân muốn cùng hắn trở mặt m ộ i mội ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không thật coi trọng hắn hạ trấn đông h ậ nghiêm mặt hỏi ngươi đã biết được vậy ta cũng không đạt mệnh áo tím chăm chú gật đầu nói ra một chữ là hạ trấn đông không nói gì cứ có như vậy thừa nhận. Người có biết lời nói này, nếu là rơi vào những người theo đuổi kia trong thai, sẽ dẫn phát như thế nào phong thừa theo thai, phát thế vậy vào biết kia ba. lời rơi đuổi là sẽ m ộ i m ộ i ánh mắt cũng làm cho hắn nhận thức đến mình không thể loạn nói tốt ta còn muốn tính tu ta nói thêm câu nữa ta liền lưu tại trung châu mệnh áo tím nói xong mang theo võ thị rời đi để hạ chấn đông giật mình trong lòng m ộ i m ộ i trừ là thần t r ù n g bên ngoài cũng bởi vì tự thân tính đặc thù vững vàng thần nữ bảng thứ nhất bị ký thác kỳ vọng cao hết lần này tới lần khác mỗi mỗi tính tình h o ạ bát rất ít sẽ chuyên chú vào tu hành làm người đau đầu từ lâm tiêu trở thành thái hư sau mỗi mỗi thái độ khắc thường tu hành không gì sánh được chăm chú hiện tại lặp đi lặp lại xác định hắn không có đối với lâm tiêu độc thủ liền không đi cổ vật tông để hắn có loại dự cảm chẳng lẽ lại ta tên liền dương tiểu tử kia muốn tham gia năm năm sau trung châu tiêu tử tranh bá cho nên m ộ i m ộ i ta cũng muốn tham gia hạ trấn đông nghĩ tới đây hắn không thể phiến chính mình vài bàn tay chính mình chỉ là muốn cho lâm tiêu thực hiện một chút áp lực à làm sao đem m ộ i m ộ i cho vòng vào đi không đ ố i nàng nếu là vì chiếu cố tiểu tử kia liền không nên đi nếu không cái này cần dẫn tới bao nhiêu người tiếp theo hạ trấn đông rơi vào trầm tư tiểu tử kia hiện tại có động tinh gì không hạ trấn đông đột nhiên đặt câu hỏi liệt quốc thiên triều thân là vô thượng hạ tộc minh thuộc là lấy cổ vận tông một chút động tĩnh hạ tộc hay là biết được gần đây có một vị thất phẩm luyện dược sư đi cổ vận tông sau đó hắn liền cùng vị luyện dược sư này rời đi chẳng biết đi đâu chỗ tối truyền đến thanh â m như vậy luyện dược sư hạ trấn đông kinh ngạc hắn biết lâm tiêu là cái kỳ tài còn hiểu đến luyện dược lúc này cùng luyện dược sư rời đi đây là đổi nghề chuyên tâm chế thuốc tính toán trước mặt kệ hắn hạ trấn đông khoát tay áo thân hình biến mất tại hư không một đâu khác khúc tính cúi đầu nhắm mắt theo đôi đi theo mệnh áo t trong khoảng thời gian này hắn nhận thức đến cái gì gọi là không nên nói tuyệt đối không thể nói thần nữ tính tình không tốt chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn rời sông lấp biển a thần nữ đã có người trong lòng hay là bốn lâm tiêu ban đầu ở ma huên y làm b ữ a hiện tại đã nhập thái hư cảnh q u á i thai thần nữ khúc tính miệng giật giật hay là nhịn không nổi ân mệnh áo tím bay đầu l â m tiêu từng cầm ta võ thị ngọc t r ủ n g tích điểm tích lũy cho nên ngài cho là ta cùng hắn có giao tình lúc này mới tuyển ta khi võ thị khúc tính hỏi mệnh áo tím k h é cười một tiếng chỉ còn sót lại một chữ âm quanh quần hư không là khúc tính thân thể run r à y có loại cảm giác bị thất bại rốt cục vệ trần nguyên lai、like、hắn là đi cửa sau chương 256, không đánh mà thắng t h á c b ạ n thế gia chương 256, không đánh mà thắng t h á c b ạ n thế gia thiên su thành dĩ thử thành làm chủ b ư ớ c xạ xung quanh thiên thành tri thổ tạo dựng t h á c b ạ n thế gia tri cơ mà thiên su thành chính là t h á c b ạ n thế gia chủ thành thế gia này chính là một phương hào cường một u việt có được hai vị đại năng tọa chấn đoạn thời gian này thiên su thành bầu không khí rõ ràng không giống bình thường do thổi báo rông báo sắp đến thắc bản thế gia hai vị đại năng bên trong thắc bản lôi hổ trọng thương t ư vong tin tức để lộ thiên thành chấn động thứ phương phải sợ hãi tại trung châu loại địa phương này không có đại năng bối cảnh chớ có lập giáo quan niệm xâm nhập lòng người mà một phương nào thế lực nếu có đại năng gặp bất chắc năm đó kết giao ra giao thiệp đều sẽ mất đi tác dụng sẽ còn nên đón tàn khốc đả kích đây chính là nhược đ ụ c cường thực phát tác càng không nói đến có tin tức ngầm lưu truyền thác bạt l ô i hổ trọng thương tựa hồ cùng bảo vật có quan hệ thác bạt thế ra như lâm đại địch từ thiên thành nội triệu tập đến đại lượng cao thủ ngựa không dừng vó mang tới các loại linh dược muốn giữ lại ở thác bạt lỗi hổ nhưng mà địch nhân giống như người được mùi máu tươi ra thú tại trước tiên tiếp cận t h á c bạc minh t h á c bạc thế g i a một đời trước đại năng sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn tuy có vẻ gián mua nhưng tinh thần q u ắ thước người khoác chiến giáp tay cầm thái hư chiến binh tự mình t ọ a c h ấ n tại thiên su thành trên tường thành một đôi mắt nổ bắn ra lênh mang nhìn thẳng phía trước t h á c bạc minh người t h á c bạc thế g i a có thể còn sót lại ngươi như thế một vị đại năng ngươi khẳng định muốn cùng bọn ta chiến chúng ta cùng ngươi t h á c bạc thế g i a cũng không đại t h ủ chuyến này yêu cầu rất đơn giản nghe nói ngươi tháp bạc thế ra chăm sách đạo quyền phi phạm đại phong lôi trường càng là tháp bạc thế gia đệ nhất tuyệt học chỉ c khắc đi r một, một thoáng thác bạt minh sau lương chiến ý lang thiên một vị lại một vị cao thủ nơi tay cầm lưới dao kết xuất trận pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch thác bạt minh cần như vậy sao một vị đại năng ngừng chân mở miệng hỏi chúng ta không cầu chất bảo chỉ cầu nhìn qua tuyệt học sẽ không tổn hại cùng ngươi thác bạt thế ra mảy may lợi ích nhân tính là tham lam hôm nay lão phu đáp ứng yêu cầu của các người ngày sau liền sẽ có đuôi ngủ tiểu nhân cho là ta t h á c bạn thế gia mềm yếu có thể bắt nạt nhảy ra yêu cầu càng nhiều t h á c bạn minh âm thanh lạnh lùng nói không sai ta t h á c bạn thế gia là từ thi sơn huyết hải chém giết đi ra các người muốn chiến liền chiến thiên su thành bên trong đi ra một vị dáng người vĩ nạn nam tử mi đỏ trên mặt hắn mang theo bệnh trạng tái nhuận đi lại lảo đảo trên người có trói mắt vết máu gia chủ ngươi sao lại ra làm gì thắc bạn thế gia cao thủ quá sợ hãi nao nhau, nhau vây lại người tới chính là trọng thương thắc bạn lôi hổ lão tổ nếu muốn chiến để cho ta trước chiến t h á c b ạ t lôi hồ gạt ra đám người đi vào trên tường thành ngươi là giá chủ t h á c b ạ t minh lại uống lão phu còn chưa có chết có thể nào để cho ngươi ra trận c ú t trở về cho ta h ả o h ả o chữa thương tình huống của ta chính mình g i ả i ta rất hối hận không nghe khuyến cáo của ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng này lại cho ta t h á c b ạ t thế gia dẫn tới trận này nguy nan t h á c b ạ t lôi hồ tự trách nỉ non trong hốc mắt chạy xuôi bên dưới nước mắt để một đám tộc nhân cực kỳ b i a y bọn hắn mặc dù mang tới các loại linh dục có thể đã là hết cách xoay chuyển ta tháp bạc thế gia tráng niên một đời chỉ có ta một vị đại năng thế hệ tuổi trẻ còn không có đạt tới một mình đảm đương một phía tình trạng đáng tiếc mấy năm trước ta không thể tại hoa c ư ơ n g cho ta t h á c b ạ t thế gia dẫn tới vị kia yêu nghiệt nếu không ta t h á c b ạ t thế gia có thể thêm ra một tôn thái hư chiến l ự c thậm chí là vô hạn tương lai t h á c b ạ t lôi hổ cùng lão tổ sánh vai đứng chung một chỗ hắn nói tới yêu nghiệt là lâm tiêu t h á c b ạ t lôi hổ tăng đại biểu t h á c b ạ t thế gia tiến về hoa cương muốn vị lâm tiêu mở cửa định nhân Tiếp theo một cái trước cái lôi thác h mắt, bạt ta cái này đều xuất hiện ảo rất sao t h á c bạt lôi hổ thấp giọng nhắc tới yêu nghiệt kia tiên phú k i n h người dựa vào chính mình trở thành thái hư trở thành hạ tộc mình thuộc sự t ì n h các phương bàn tán sôi nổi lấy đối phương hiện tại bối cảnh như thế nào lại đến t h á c bạt thế gia lao tổ xem ra ta không kéo dài được nữa ta trước chiến t h á c bạt lôi hổ cường sách một hơi liền muốn chủ chiến đã thấy cái kia từ trên trời giáng xuống thanh niên chính trệ không mà đứng nóng nhìn với hắn t h á c bạt đại năng đã lâu không gặp thật tới tháp bạt lôi hổ sắc mặt cứng lại tháp bạt thế gia còn mời tới giút đỡ không đối người này hình dạng làm sao khá quen t nghe tự trên hồ còn nhận biết thắc mặt lôi hổ chữ vị vạn sự dĩ hòa vị quý lâm tiêu cũng là những mảy nhìn về phía ba vị kia đại năng hắn cũng không ngờ tới nhị sư phụ thị nghiêm nói tới thái hư đúng là từng đi qua hoang cương t h á c b ạ t lôi hổ cái này thật gọi nhân sinh vô thưởng lúc trước gặp nhau còn ngồi đàm luận tương lai lần này vị đại năng này liền phải chết lâm thiên tiêu người muốn dính vào việc này trong đó một vị đại năng là người mặc nữ t ử hát bảo phát ra hỏi thăm không sai lâm tiêu chút nghiêm túc đầu thật sự là hắn có tư tâm ba vị đại năng đối mặt mật ngữ một phen sau toàn bộ phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa lâm tiêu có chút không kịp phản ứng ngoan thoại đều không quẳng xuống một câu cứ đi như thế hắn còn không có xuất thủ nhị sư phụ đều không có lộ diện đâu chẳng lẽ là bởi vì ta có hạ tộc bối cảnh lâm tiêu suy tư chính mình cũng chạy xa như vậy còn bị nhận ra lâm thiên tiêu đến ta thắc bạc thế ra thật là tộc ta may mắn cùng lúc đó thiên su thành c ử a thành mở rộng thác bạt minh đã tiến lên đón sau lưng còn đi theo thác bạt thế gia tộc nhân rất nhiều người t h ầ n sắc phức tạp mấy năm trước thác bạt lôi hổ hạ mình đi hoa n g cương lực mời lâm tiêu thác bạt thế gia bên trong cũng có một chút thanh âm không hài hòa người này cũng không phải là t h ầ n chủng tu luyện vô tướng cổ công không có tiêu tộc hỗ trợ cũng vô pháp trở thành đại năng giá trị có hạn thật không cần thiết coi trọng như vậy nào có thể đoán được trong nháy mắt vội vàng đối phương đã là tuổi nhỏ đại năng còn cùng vô thượng hạ tộc có quan hệ lần này chỉ là lộ diện liền không đánh mà thắng khuyên địch quá nói đi đại địch chư vị chư lâm ờ i l tiêu k h á cám h khí đ bị bị ơn thân thể lay động thác b ạ t lôi hổ cố nạn ra vẻ tươi cười ngươi nếu có thì giờ ránh có thể hay không tại thác bạc thế ra dừng lại lâu một thời gian sư phụ ngay trên người có linh dược gì có thể cứu chữa vị đại năng này sao lâm tiêu thì là đột nhiên ngừa đầu nhìn về phía thiên cung thác bạt lôi hổ lúc trước thật xa đi hoang cương tiếp dẫn hắn tóm lại là có một ít hào tâm cho ra điều kiện cũng coi như không tệ nếu được phải hắn hay là nghĩ hết hết sức sư phụ thác bạt lôi hổ s ư ơ n g sở chẳng lẽ vũ không cũng tới không đối vị này thái hư thần trùng cũng không hiểu luyện dược đi cứu không được tóc hoa dâm thị nghiêm h n chắp tay xuất hiện nhìn thác bạt lôi hổ một chút lắc đầu là thị nghiêm h n đại sư lâm thiên t i ê u c ò n bái nhập đại sư môn hạ rồi bốn thác bạt thế gia tộc nhân mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ sau đó lại là bị thương ngay cả vị này thất phẩm luyện dược sư đều không thể sao Sư phụ, chương hai trăm năm mươi bảy nhị sư phụ phong thái cao quý nghề nghiệp chương hai trăm năm mươi bảy nhị sư phụ phong thái cao quý nghề nghiệp vi sư nếu là sớm biết cổ vận tông còn có vật này liền xuất thủ đi đoạn thì nghiêm nhịn không được cười lên mặt khác ta mặc dù có dựa vào cái gì cho bọn hắn lâm tiêu s ả mặt lại cái này nhị sư phụ thật đúng là có tính tình a cũng đối giống như loại kia linh dược hắn có thể nào yêu cầu nhị sư phụ lấy ra thị nghiêm h n đại sư năm đó phần khế ước kia ta sợ là vô lực thực hiện mặt mũi tràn đầy tái nhợt thác bạc lôi hổ tại tộc nhân nâng đỡ đối với thị nghiêm h n túi đầu bất quá ta thác bạc thế ra từ trước tới giờ không vi phạm hứa hẹn lao tổ nguyện ý tiếp nhận chỉ cần ngươi cần lao tổ sẽ vì ngươi làm việc a đạo mạc thị nghiêm h n lông mày n h u lại cảm thấy có chút ngoài ý mướn bàn tay h ắ n bóp từ túi cằn k h ô n tay lấy ra khế ước phía trên có được thác bạc lôi hổ tên đại sư cho ta đi thác bạt minh đưa tay đi đón xoẹt thị nghiêm bàn tay vạch một cái lập tức tấm này khế ước hóa thành bột mịn ngài đây là thác bạt minh không hiểu ta từ trước tới giờ không là người vô năng luyện dược cũng từ trước tới giờ không đi làm khó hắn người thị nghiêm h n chắc tay nhìn thoáng qua ở đây thác bạt thế g i a tục nhân ta như thúc đẩy n g ư ờ i đám người này sợ là đều sẽ gặp nạn thác bạt minh trong lòng ấm áp đại sư này là rất nạo nhưng cũng có một bộ tốt bụng đồ nhi đi thôi nói xong thị nghiêm h n quay người muốn ly khai lại để cho đám người cảm thấy thất lạc bọn hắn còn dự định xin mời cái này hai tôn đại phật tọa chấn ngàn trụ cột thành một thời gian xua tan mưa gió đâu một cái có hạ tập bối cảnh một cái là thất phẩm luyện dược sư có cả hai tại còn sợ có người thừa cơ hội đánh t h á c bạt thế ra chủ ý sư phụ nếu không chúng ta lưu một thời gian chỉ cần trong lòng có thuốc nơi nào không có khả năng phân biệt dược lý lâm tiêu thăm dò tính hỏi nếu t h á c bạt lôi hổ không được hắn muốn thử xem đưa ôn loãn cái tiêu tiêu t ử tranh bá không đi thì đã đi liền phải thắng qua đại tộc thiên tiêu cầm xuống chỗ tốt đà tạ lâm tiên h tiêu thộc ta nguyện ý cung cấp dược liệu thờ hai vị nghiên cứu dược lý không đợi thị nghiêm tỏ thái độ thắt bạt minh đã là vội vàng gửi tới lời cảm ơn tiểu tử này là coi trọng người ta cô nương nào hay là nói ham người ta tuyệt học t h ị nghiêm trong lòng có hỏa khí hắn mang theo lâm tiêu dạo chơi chính là thuận tiện cho lâm tiêu tẩy não từ đây chuyên chú luyện dược a mà lâm tiêu đã hỏi thăm về thác b ạ t lôi hổ t h ư ờ n g thế lý do vị này thái hư đại năng tại thái hư ba tầng cảnh còn có được trung phẩm căn cơ gia chủ vì thác b ạ t thế gia thế hệ tuổi trẻ đi tìm lôi linh mục kết quả tao nộ g một đầu thất gia dị thú lúc này mới bị thương nặng mà lôi linh mục là tu luyện ta thác b ạ t thế gia tuyệt học đại phong lôi trưởng vật cần có rất là hiếm thấy thác bạc minh thay giải thích lâm tiêu mắt trợn hắn còn tưởng rằng là trí bảo gì đâu kết quả một cái thái hư đại năng là vì tìm một khối đầu gỗ mới đem chính mình làm thành dạng này vẫn là vì thế hệ tuổi trẻ tuyệt học này chúng ta không tu không được sao lâm thiên tiêu người có chỗ không biết đó là tộc ta tuyệt học mạnh nhất công phạt kinh người một khi tu thành có thể sừng cùng d a i vô địch lão phu cùng gia chủ đều tu thành lúc này mới có một thân mạnh mẽ thực lực tháp bạt minh c ư ờ i khổ tháp bạt thế ra mấy cái hạt giống tốt bên trong có xuất hiện đại năng hy vọng nhưng thái hư căn cơ sẽ không mạnh chỉ có thể đứng hàng tại bình thường nhất hạ phẩm muốn buộc phát cường đại chiến lực nhất định phải tu luyện đại phong lôi trường thì ra là thế lâm tiêu gật đầu lại hỏi cái kia lôi linh mục ở đâu ta đi tìm một chút quả nhiên thịnh nghiêm l ử a giận càng sâu tiểu t ử này còn muốn t u võ ta giúp các ngươi t h á c b ạ t thế ra tìm lâm tiêu lại mở miệng phát giác mọi người vẻ mặt quái dị lại v ò đầu tăng thêm một câu các ngươi xem ra cho điểm thù lao là được không có cách nào di hoa tiếp một mục tiêu muốn đối với hắn có hào cảm s á t x u ấ t thành công tài cao a hắn không được để t h á c b ạ t lôi hổ cảm thấy ôn loãn lâm thiên tiêu ta không thể để cho ngươi mạo hiểm thắc bạc lôi hổ ho ra máu đạo thật rất cảm kích phàm là thiên tài địa bảo phụ cận thế tất có hư hiểm thương hắn đầu kia thất dai dị thú dị thường hung hãn không sao ngươi cứ việc nói tới thị nghiêm đi tới để lâm tiêu hiếu kỳ nhị sư phụ tâm tư gì hắn có thể đoán được làm sao còn thuận hắn tại ba ngàn dặm bên ngoài đại man sân trung thị nghiêm lên tiếng để t h á c b ạ t lôi hổ cảm kích móc ra một phần địa đồ cho ra tọa độ cụ thể cái k i a nhị sư phụ ngươi lưu tại nơi này ta đi qua nhìn một chút lâm tiêu dục dịch độ nhi luyện dược sư là một người cao quý nghề nghiệp rất nhiều việc bẩn việc cực không cần tự mình ra tay đây là chúng ta khổ tâm nghiên cứu dược lý hồi báo lần này vi sư liền để ngươi kiến thức một chút ngày sau chuyên tâm theo vi sư nghiên cứu đại đạo thị nghiêm h n khép cười một tiếng đạp không mà lên tay áo tung bay như vô thượng cao nhân nhị sư phụ đây là bắt đầu cho ta t ẩ y não lâm tiêu t r ừ n g lớn hai mắt đều nói thất phẩm luyện dược sư tại đại năng cấp độ có kinh người lực hiệu triệu hắn còn không có gặp qua ai nhị sư phụ mang theo hắn một đường đi tới cũng không gặp đại năng đi theo vê anh một tấm kế ước tại thị nghiêm h n trong tay thiêu đốt sau đó hóa thành một vòng hào quang phụ thuộc vào thị nghiêm h n đưa tin tín vật phía trên thị nghiêm h n đại sư ngài đây là có phiền tại sao ta cái này tới chốc lát sau một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm tự tin vật bên trong truyền ra cùng như xét đánh ngươi đi đại man sơn nơi đây mang tới lôi linh mục sau đó đưa vào ngàn trụ của thành thị nghiêm u y nghiêm đạo được rồi thanh âm kia biến mất để lâm tiêu trong lòng nhảy lên đây là một vị đại năng thanh âm nghe thanh âm này thụ nhị sư phụ thúc đẩy rõ ràng còn rất kích động ông thị nghiêm lấy ra tấm thứ hai tấm thứ ba khế ước tại cách không kêu gọi thái hư đại năng loại kia tiếng giao lưu nghe được ở đây thác bạn thế gia tu sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào đây chính là đắt tới tác phẩm luyện dược sư phong thái sao một lời đã nói ra liền có thái hư đáp lại bọn hắn thác bạn thế gia là đi cái gì vận khí cất chó tại như vậy thời khắc dẫn tới hai cái này bổ tắt x ư n g a thị nghiêm h n hết thể dùng hết bốn phần khế ước lúc này mới ngừng lại đồ nhi nhìn thấy không dã man võ phu chỗ nào so ra mà vượt luyện dược sư chỉ cần ngươi biết được luyện dược phẩm cấp lại đầy đủ cao đi tới chỗ nào nơi đó chính là tỉnh thổ nhất nghiệm phía dưới các phương đều nguyện ý vì ngươi mà xuất chiến thị nghiêm h n đưa lưng về phía đám người thanh âm phiêu m i ể u thất phẩm luyện dược sư phong thái kéo căng như vậy dùng xong bốn phần khế ước xác thực cũng làm cho hắn cảm giác đáng tiếc nhưng hắn quan môn đệ tử này trời sinh là luyện dược mà sinh là luyện dược kỳ tại a có thể dẫn đạo đi đến chính đ ạ liền xứng đáng khổ tâm của hắn nhưng mà phía sau không có trả lời thị nghiêm quay người nhìn lại lập tức thần sắc lần ngơ t h á c bạt thế ra đám người còn t ạ i nhưng không thấy lâm tiêu cái k i a đại sư đệ tử của ngài công ta tộc gia chủ về ngàn trụ của thành có người mở miệng nói thanh â m rất thấp sợ đại sư ném đi mặt mũi tiểu t ử thúi lấy thị nghiêm tâm tính cũng không khỏi đến chửi g ầ m lên ta tại cái k i a dẫn đạo người dẫn người chạy lâm thiên tiêu đi theo lâm tiêu chạy tháp bạt mình quay đầu nhìn qua đuổi theo thân ảnh lập tức nhắc nhở thị nghiêm đại sư đuổi theo tới xem ra bị tức đến không nhẹ hắn cũng không biết thiên tiêu này rút chính là ngọn gió nào cùng thác bạt lôi hổ nói nhỏ một phen thác bạt lôi hổ kinh ngạc lại khiếp sợ gật đầu đằng sau lâm tiêu cóng lên thác bạt lôi hổ về thành nói là muốn ôn chuyện nhị sư phụ cảm nhận được sau l ư n g tiếng xe gió lâm tiêu trong lòng lộn b ộ p nhảy một cái ngươi cũng chớ làm loạn nhị sư phụ cũng là đại năng chỉ là thực lực rất bình thường nhưng người ta riêu nhân bản sự quá mạnh hắn thật sợ nhị sư phụ một cái không vui trực tiếp tới cứng rắn lại cầm khế ước gọi đại năng tới đồ nhi ta lúc đầu dự định hảo ngôn dẫn đạo ngươi có thể ngươi nếu như thế vậy cũng đừng trách vi sư không khắc khí thị nghiêm h n mặt lệnh lấy bước tới s ư phụ ta đột nhiên phát hiện có lẽ là củng cố nhân gặp lại để cho ta tinh thần lực có thời cơ đột phá ngươi cũng đừng b ấ y dày ta lâm t i ê u cắn răng một cái đối với thị nghiêm h n truyền ấm nói lần này đưa ấm áp đối tượng là một vị hàng thật giá thật đại năng nếu là thành công tháng qua nhiều năm tu hành coi như xong các phương diện đều lột xác biến a chương hai trăm năm mươi tám đại sư đấu pháp đệ tử thiên tài chương hai trăm năm mươi tám đại sư đấu pháp đệ tử thiên tài tinh thần lực đột phá thị nghiêm là người hãn quan môn đệ tử này mới tiếp xúc ngưng thần thuật liền đạn sinh ra cấp bốn tinh thần lực vượt qua h ắ n dọc theo con đường này còn không có đi theo hắn nghiên cứu dược lý đâu liền lại sắp đột phá rồi lâm tiêu đã c ó n thác bạt lôi hổ tiến nhập một tòa xa hoa phụ đệ tìm cái gian phòng bịch đóng lại cửa lớn thôi chờ đợi xem đi thịnh nghiêm nghĩ nghĩ ngừng lại thác bạt lôi hổ rất nhanh liền đi toàn bộ thác bạt thế gia đã sớm n ó n trước chuyện c ũ đã qua người sống như vậy thác bạt minh chịu đựng bi thống từ phía sau màn một lần nữa đi vào trước sân khấu chủ trì đại cục muốn vì thác bạt thế gia lại bồi dưỡng được một tôn đại năng hắn đối với lâm tiêu sư đồ tràn đầy cảm kích bởi vì thất phẩm luyện dược sư thị nghiêm h n tọa chấn ngàn trụ cột thành sự tỉnh dẫn tới các phương phải sợ hãi chấn nhiếp rất nhiều muốn thửa cơ khó xử t h á c b ạ t thế gia đạo trích thị nghiêm h n gọi bốn vị đại năng lao tới đại man sơn tại vì t h á c b ạ t thế gia lấy lôi linh mục càng l à bị người truyền lại một cái tín hiệu vị này thất phẩm luyện dược sư cùng t h á c b ạ t thế gia giao tình không ít muốn tại như vậy thời khắc hết sức ủng hộ t h á c b ạ t thế gia là lấy tại t h á c b ặ t lôi hổ đại tam thời điểm thắc mặt thế gia phạm vi thế lực không người xâm phạm về phần lâm tiêu cũng ở trong tộc lại sư theo thị nghiêm thắc mặt minh ngược lại là không có đi tên cáo chủ yếu là một ngày này một đạo kiệt ngạo tiếng cười quái dị đột ngột truyền vào ngàn trụ của thành để thác bạc thế gia tu sĩ giận dữ nhưng tại biết được người lên tiếng thân phận sau lại là thất r m mặc. cũng Người tới, cũng là một t là vị thất phẩm luyện dược sư tên t là Vũ không thể đắc tội đối phương lại cùng thị nghiêm h n nhận biết nói lời lại khó nghe bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thị nghiêm ngươi còn không có tìm tới có thể kế thừa y bắt đệ từ đâu vu tuyền là một vị lão già đầu trọc tại thác bạt minh nên đón bên liên giới phát ra tiếng cười quái dị để t h á c bạc mình trong lòng lộn bột nhảy một cái cái này nghe hai vị đại sư tựa hồ không đối phó a cũng đối ngươi mặc dù cũng là thất phẩm luyện dược sư nhưng cũng không gọi được danh sư tại tụ h nghiệp giải hoặc phương diện dối tinh dối mù nếu có hạt giống tốt cũng bị ngươi trả đạp ta v u t u y ể n học trò khắp thiên hạ mà bên cạnh ngươi liền mấy cái v ơ va vớ vẩn hay là thịnh thị thuốc cửa tộc nhân thiên phú có hạn v u tuyển tiến một bước v ạ c khuyết điểm để thắc bạc mình trong lòng giật mình cái này muốn chọc giận thị nghiêm hai vị thất phẩm luyện dược sư đấu pháp gặp nạn chính là bọn hắn thắc bạn thế ra a làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai gặp thị nghiêm h n trầm m ặ t vu tuyển cười nhạt một tiếng cao phẩm luyện dược sư ở giữa cũng không phải là hòa hợp t h ê m thấm như hắn thợ t h i ế u thời liền bị thị nghiêm h n đ è ép một đầu cũng may hắn tại đệ tử phước diện từ đầu đến cuối một mực gáp chế thị nghiêm h n chỉ cần c h ạ m mặt hắn liền sẽ không lưu tình chút nào chế nhạo thường xuyên đem thị nghiêm h n tức giận đến gà o thét cầm đệ tử xuất khí thị nghiêm h n luyện đan hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng luận dạy người lại là không được không khéo ta thu một thiên tài đệ tử thị nghiêm cười hắn thu lâm tiêu một là ái tài hai là muốn vì chính mình xả giận hắn còn không có đem đệ tử đẩy đi ra đâu l ã o tiểu tử này liền vội vã tới cửa nghĩ tới đây hắn đối với lâm tiêu v á n khí cũng biến mất vô t u n g vô ảnh đệ tử thiên tài ngươi từ chỗ nào cái xó xỉnh gặt đến phàm là đối với trung châu dược lâm có h i ể u biết luyện dược sư ai chẳng biết ngươi không phải danh sư còn nguyện ý sư theo ngươi vu tuyển giống như cười mà không phải cười xó xỉnh thịnh nghiêm suy tư lâm tiêu hoàn toàn chính xác còn không có tiếp xúc trung châu dược lâm nếu như thế các ngươi cũng đừng xử lấy tìm thị nghiêm đại sư đệ tử thiên tài lãnh giáo một chút đi vu tuyển giơ tay lên một cái đem thiên tài hai chữ cắn rất nặng lập tức một vị thân hình nam tử g ầ y gò đi ra văn bối nhạc phổ tại sư tôn đệ tử thân truyền bên trong sắp xếp thứ ba tuổi vừa mới năm mươi là ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư n g u y ệ n ý linh giáo người không xứng thị nghiêm h n lắc đầu để nhạc phổ biểu lộ ngưng tụ năm mươi tuổi ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư tại mênh ngông trung châu đã là tương đương xuất sắc nếu không có thể nào trở thành nhạc phổ đệ tử thân truyền cái này còn chưa xứng cùng thị nghiêm h n đệ tử lập bản văn bối cảnh lập bình chính là sư tôn đệ tử thân truyền bên trong nhị đệ tử tuổi vừa mới bốn mươi hai là lục phẩm luyện dược sư nguyễn ý linh giáo lại một vị tuổi trẻ luyện dược sư đi tới. đối với thị nghiêm h n thi lễ ngươi cũng không xứng thị nghiêm h n lại lắc đầu để vu tuyển khỏe miệng co giật lao tiểu t ử này bị điên đi trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện dược sư cũng không xứng cùng ngươi đệ tử thiên tài luật b ả n xem ra thị nghiêm h n tiền bối vị đệ tử thiên tài kia không thể coi thường a một đạo d i ệ u âm vang vọng mà lên một vị hoa lan trong cốc vắng nữ tử váy xanh doanh doanh đi tới nàng lấy s a mỏng che mặt mái tóc khinh vũ đối với thị nghiêm đạo văn bối thị vụ chính là sư tôn quan môn đệ tử nguyện ý linh giáo quan môn đệ tử thị nghiêm thần sắc khẻ biến hà biết vu tuyển tọa hạ quan môn đệ tử một mực chống chỗ đối phương tầm mắt cực cao tỏ thái độ muốn tìm đến một vị lộ xác ra tinh thần lực thiên tài lúc này mới sẽ thu làm quan môn đệ tử cái này thật bị vu tuyển tìm được tịch vụ không cần ngươi xuất mã ngươi trời sinh linh hồn cường đại đã đản sinh ra cấp một tinh thần lực khiêu chiến thiên hạ dược lầm cùng thế hệ cái k i a t h u ộ c về khi dễ người vu tuyển cười nói vừa mở miệng còn một bên để mắt đi liếc thị nghiêm h n nàng quan môn đệ tử này chính là trời sinh tác phẩm luyện dược sư sư tôn dậy bảo chính là nhưng ta có đọc đã mắt thế gian anh kiệt ý chí muốn kiến thức kiến thức thị nghiêm tiền bối trong miệm thiên tài là bực nào phong thái, tịch vụ tư thái mềm mại. thanh em linh hoạt kỳ h ảo thị nghiêm h n ngươi thấy được đệ tử nhiều đội ngũ không t ố t mang vu tuyển t i ế u ngâm ngâm nhìn về phía thị nghiêm h n cấp một tinh thần lực thị nghiêm h n lại lắc đầu ngươi cũng không xứng ta sợ đệ tử của ta đi ra hụ chết các ngươi toàn trường yên tĩnh vu tuyển sắp mặt đã âm trầm xuống t ị c h vụ tên đệ tử này là hắn tốn hao đại giới to lớn đào tới đối phương xuất thủ thất phẩm phía dưới tuyệt đối có thể quét ngang cái này còn chưa xứng chính ngươi là trình độ gì trong lòng không có đếm sao tính toán để cho ta đệ tử đi ra sáng biểu diễn đi tránh cho các ngươi cho là ta đang nộ thị nghiêm bình tĩnh cười một tiếng ôm cánh tay ngựa ra sau giống to một tiếng đ ộ nhi ra đi vu tuyển cùng ba vị đệ tử cùng nhau nhìn về phía bốn phía nhưng mà chốc lát sau trừ nhìn hồi lâu thắc bạn thế gia tộc nhân nơi nào còn có người đến ha ha thị nghiêm ngươi không có việc gì thổi cái gì lãng phí thời gian của ta vu tuyển phá lên cười hắn ba tên i đệ tử này từng cái xuất sắc đến cực điểm vậy phần t c h vụ càng là có thể làm cho trung châu dược lâm chấn động chẳng lẽ lại ngươi cái tia thiên tài đệ tử đều là thất phẩm luyện dược sư ngươi thế nào không lên trời ơ i đ ộ nhi ngươi không còn ra tin hay không lão tử đánh nổ đầu của ngươi thị nghiêm h n cũng nổi giận dựa vào ngươi tranh khẩu khí đâu lúc này ngươi còn tại trốn tránh để cho ta xuống đ à i không được sư tôn chúng ta đi thôi tịch vụ lắc đầu đi vu tuyển cũng cười l ạ n h đứng dậy thị nghiêm h n sư phụ đừng nóng n ộ i lập tức tốt rốt cục trong p h ủ đệ có thanh em như vậy truyền ra để muốn rời đi vu tuyển thân hình dừng lại